t r ư ơ n g năm mươi b ố thiên phú đối mặt giang hàn lôi bất chợt tới vấn đề giang phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc tiếp lấy rất tự nhiên lắc đầu hồi đáp không có việc gì à thật giang hàn lôi lại nhìn chằm chằm giang phong d ò xét một hồi lâu đâm một chút giang hàn lôi lại gần cái chán giang phong cười nói nghĩ gì thế nói cho ngươi không có việc gì cũng là không có việc gì ca lúc nào lửa qua ngươi nói xong giang phong nhìn về phía đang phát ra xuân v ã n truyền hình một mặt lạnh hạn nhìn lấy lao ca vô cùng nhẹ nhõm biểu lộ giang hàn lôi quẹt mồm hơi nghi hoặc một chút nàng sở dĩ sẽ như vậy hỏi là bởi vì nàng nhìn thấy giang phong vừa lúc về đến nhà này vô cùng nặng nề biểu lộ chỉ là tại cùng mụ mụ đối thoại lúc mới trong nháy mắt c h ầ m tính lại nhưng bây giờ nhìn hắn tựa hồ sắc thực không có gì tâm sự giang hàn lôi lại cảm thấy có lẽ là mình nhạy cảm tính toán ngươi không nói cho ta là xong giang hàn lôi nói xong đối giang phong làm cái mặt quỷ sau liền chạy vào phòng bếp hỗ trợ nhìn lấy giang hàn lôi đi vào nhà bếp giang phong mới thở dài ra một hơi trong lòng nghĩ đến thiểu nha đầu này lực quan sát với nhạy cảm a ăn xong cơm tất nhiên giang phong lấy thực sự quá buồn ngủ vì lấy cớ chiếc q a y về gian phòng của mình n a m lên giường giang phong trong đầu hiện lên hắn về tới trường học vừa dưới xe buýt lúc hình ảnh mấy vị chức nghiệp giả huấn luyện viên tụ ở cửa trường học nói thứ gì mượn nhờ phòng bảo an y ế u ớt ánh đèn giang phong có thể nhìn thấy bọn họ cả đám đều sắc mặt tái nhật hắn muốn tiến lên hỏi một chút phát sinh cái gì lại bị vệ đảo một thanh lôi trở lại nói cho hắn biết hắn hiện tại cần chỉ có tẩy một cái tắm nước nóng về phần hắn sự tình chờ nghỉ ngơi tốt lại nói xoay người giang phong nhắm mắt lại không thâm nhập hơn nữa suy nghĩ quyết định nghe vệ giáo quan lời nói trước ngủ một giấc lại nói tích đáp tí tách treo trên tường chung kim phút đã đi qua nửa vòng nhưng lật qua lật lại giang phong vẫn là không có ngủ n g h e trong phòng khách mơ hồ truyền đến truyền hình âm thanh một tiếng quen thuộc ta muốn chết các ngươi để hắn có loại dứt khoát đứng lên đi xem một lát xuân vãn xúc động ai tính toán đoán chừng ra ngoài mặt ta sắc cũng sẽ không quá tốt nhìn để lôi lôi phát hiện lại được hỏi l u n g t u n g này kia ngồi dậy giang phong ngẫm lại vẫn là triệu hồi da màu nâu cổ lao thanh k h ế dự định nhìn xem mình bây giờ thân thể t r ị số trưởng thành đến mức nào nhưng ở lật đến trang thứ hai lúc lại phát hiện trang này đã không phải là thân thể chị số mà chính là biến thành cùng anh dũng miêu tả chỉ là một trang này tên gọi là Hy Sinh. Thánh kỵ song ư ơ i là câu ó hay k nói này giang phong trong đầu đột nhiên xuất hiện ba bức vẽ một bức họa bên trên là một mặt nhìn qua mười phần kiên cô sư mặt thất bại một bức họa bên trên là truy kiếm thương đụng vào nhau một bức họa bên trên là một tòa kim sắt suối phun chờ giang phong nhìn kỹ xong ba bức vẽ vẽ lên lại lộ ra ra từng cái ô nhỏ tử phía trên vẽ lấy các loại khác biệt ô biểu tượng tại giang phong nhìn về phía cái thứ nhất ô nhỏ tử bên trong một chương nhắm chặt hai mắt đồ lúc phía trên lập tức liền phản hồi ra một hàng chữ viết thần thánh trí tuệ đẳng cấp 05. khiến cho ngươi ma lực hạn mức cao nhất gia tăng thiên phú trang trong nháy mắt giang phong liền hiểu được cái này b à trang vẽ lên ô biểu tượng tất cả đều là dùng để để hắn mạnh lên nhưng cũng tiếc là hắn có thể nhìn thấy ô biểu tượng cũng không nhiều đại đa số ô biểu tượng bên trên chỉ có một cái lỗ k ả m cũng không có đồ án xuất hiện ở bên trong giang phong suy đoán đại khái là phải đợi hắn thánh kỵ sĩ đẳng cấp đề cao tài năng trông thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút giang phong để cái này ba bức vẽ biến mất trong đầu tiếp tục bắt đầu hướng xuống duyệt ôm ấp thánh quang đi mỗi khi ngươi đ ố i thánh quang hiểu biết càng nhiều một chút ngươi liền có thể thu được tăng cường chính mình thời cơ hai lần hậu giang phong không sai biệt lắm minh bạch nó ý tứ đại khái tới nói cũng là hắn thánh quang kỹ năng độ thuần thục mỗi lần đề cao liền có thể thu được một điểm, điểm tiên phú nhưng đây chỉ là hắn suy đoán cụ thể có phải như vậy hay không còn nói không chính xác nhưng hẳn là sẽ không kém quá xa thật mạnh vừa nghĩ tới nếu như chính mình có thể đem thiên phú trang toàn bộ điểm đấy giang phong chính mình cũng vô pháp tưởng tượng hắn có thể biến đến mạnh cỡ nào thời xướng nghĩ một lát giang phong đem màu nâu cổ lao thánh khế lật đến trang thứ ba phía trên chính biểu hiện ra hắn giờ phút này thân thể chỉ số lực lượng yếu chỉ số 15. thể chất yếu chỉ số 14. sức chịu đựng yếu chỉ số 14. tinh thần lực yếu chỉ số 17. bảy bạo phát lực yếu chỉ số 13. động thái thị lực yếu 7. thính giác yếu b k h i giác yếu h i làm sao có thể nhìn lấy giao diện thuộc tính bên trên hoàn toàn như trước đây một loạt yếu chữ giang phong có chúc mộng tại độc chiến sụt tơ lúc đối chiến hắn có thể sâu sắc cảm nhận được chính mình các phương diện thực lực đều bạo tăng rất nhiều có thể sở hữu trị số lại đều không có bất kỳ biến hóa nào chẳng lẽ là thẻ giang phong vừa nghĩ vừa khép lại màu nâu cổ lao thanh khế sau đó lại từ từ lập ra nó nhưng thân thể trị số như trước vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào cái này không thánh quang học ca lần nữa khép lại màu nâu cổ lao thanh khế giang phong suy nghĩ một hồi lâu còn là nghĩ không ra bất luận cái gì manh mối đành phải quyết định ngày mai qua tìm vệ giáo quan làm tiếp một lần lực lượng chắc thi đến nghiệm chứng hắn có phải là thật hay không mạnh lên khép lại thanh k h ế giang phong chậm rãi nằm xuống lần này có lẽ là tinh thần s á c thực dã rời tới c ự điểm hắn rốt cục thành công tiến vào mộng đẹp d ạ n g sáng giang phong đồng hồ sinh học bắt đầu hiện ra nó cường đại dù cho hôm qua mệt mọi thành như thế hắn vẫn là tại d ạ n g sáng bốn giờ đúng giờ tỉnh lại cùng thường ngày sắp đổi giường mặc quần áo r ử a mặt các loại trình tự sau khi hoàn thành giang phong mặc vào quần áo thể thao rời nhà bắt đầu chạy bộ sáng sớm chạy còn không có m ư ơ i phút giang phong liền thấy các loại đặc thù xe cộ gào thét mà, đến, lại gào thét mà đi. lộ ra m ộ ư ơ i phần bận rộn rời đi khu dân cư giang phong phát hiện phía trước khu buôn bán lộ diện phòng úc xe cộ đều gặp đại diện tích phá hư một đám ăn mặc các loại nhan sắc y phục công tác nhân viên đang bể bộn lục tại cương vị của mình bên trên vẹn vẹn một ngày thời gian giang phong trong mắt vốn một mảnh tường hòa thụy thành khu liền biến hoàn toàn thay đổi hả ta chạy thế nào đến nơi này tại vừa quan sát một bên chạy bộ quá trình bên trong giang phong phát hiện mình vậy mà bất chi bất giác chạy đến thụy thành khu chấp pháp đội cửa chỉ gặp chấp pháp đội chung quanh kéo căng xin chớ tới gần giấy niêm p h ò n g nguyên bản sửa sang nhặt phát nhà nhỏ bà tầng đã bị tạc rơi một nửa một nửa khác cũng là cháy đen một mảnh bọn họ là thực có can đảm làm a giang phong lắc đầu làm tại thật minh trong xã hội lớn lên hắn căn bản là không có cách tưởng tượng vậy mà thực sự có người dám tập kích chấp pháp đội dạng này địa phương còn tạo thành trình độ như vậy phá hư không biết đố đội trưởng bọn họ thế nào giang phong hữu tâm đi và hỏi ý kiến hỏi một chút nhưng lại sợ quáy dày người khác công tác cho nên cuối cùng vẫn than ra một hơi chạy đi ăn xong điểm tâm giang phong đúng giờ đi tới trường học giang phong vừa muốn bước vào cửa trường giang phong liền đối diện tiếp một cái hùng báo khắc như thế dùng lực ca lao ca đau thật đau giang phong vỗ lưu hành trí đọc hô nhưng giang phong hô xong đi sau hiện không khỏi lưu hành trí không bông ra chính mình ngược lại còn có nhiều người hơn xông lại ôm lấy hắn chính là hôm qua cùng một chỗ tham dự cứu viện nhiệm vụ mặt khác m ờ i một tên đội viên ôm một hồi lâu lưu hành trí mới bông tay ra nói ra thực chúng ta hôm qua liền muốn đến trường học chờ ngươi nhưng người trong nhà thực sự không yên lòng chúng ta đi ra ngoài mà lại nghĩ đến ngươi cũng có khả năng trực tiếp về nhà cho nên cũng chỉ phải hôm nay sớm các loại ở đây giang phong nhìn chung quanh mọi người một vòng cười nói không cần lòng trọng như vậy đi tất cả mọi người không có việc gì để tốt đương nhiên muốn ngươi thế nhưng là cứu chúng ta mệnh a thợ săn ban đặng văn cường điệu nói nếu không phải ngươi tỉnh táo làm ra chỉ huy chúng ta nhất định không có khả năng tất cả đều bình an trở về chúng ta là xuất phát từ nội tâm cảm tạ ngươi vâng phần nhân tình này chúng ta nhất định sẽ tìm cơ hội còn thợ săn ban người khác cũng nhao nhao hướng giang phong hành lễ mọi người đã bị phân phối đến một đội ngũ nên chiếu cố lẫn nhau đừng nói cái gì tình không tình t u t tranh thủ thời gian vào trường học đi đem một đám người xô đẩy đi vào chức nghiệp giả tiểu khu giang phong vừa muốn vương lầu dạy học đi liền nghe đến một trận tiếng kêu khóc quay người nhìn lại là mấy đối đôi vợ chồng trung niên nhìn thấy cảnh tượng này giang phong tâm lý lộn bột một chút hắn không sai biệt lắm đã đoán được phát sinh cái gì hắn quay đầu nhìn về phía người khác đi tại phía sau cùng cung sáng mở miệng nói nghe nói chiến sĩ ban cùng tiềm hành giả bàn học sinh đều xuất hiện hy sinh t r ư ơ n g năm mươi lăm quan t hệ chi truy giang phong nguyên lai tưởng rằng hôm qua là trường phong chấn tối tăm nhất một ngày nhưng không nghĩ tới càng phiền t o á i sự tỉnh lại là tại t á i sau l à hôm qua tập kích sự kiện nhân viên tương quan Giang Phong t khoảng cách khoảng cách sự kiện dây dẫn nộn là quan phương bắt được huynh đệ hội người đứng thứ hai đào tú huynh đệ hội thủ lĩnh hồ dung quân biết được việc này sau mặt ngoài cũng không có quá lớn phản ứng nhưng vụn trộm lại bắt đầu chuẩn bị lên cái này tập kích kế hoạch vì hoàn mỹ chấp hành lần này tập kích kế hoạch huynh đại hội thậm chí còn liên hợp suốt tờ tộc cùng cổ di tộc cái này hai chi ác ma hậu nhân về phần bọn hắn nỗ lực cái dạng gì đại giới này liền không thể nào biết được sự thật chứng minh bọn họ kế hoạch rất lợi hại thành công nam tòa thành trấn cơ hồ đều đụng phải hủy diệt đ ặ kích kinh tế và nhân viên tổn thất khó mà thống kê sau khi thành công hồ dung quân lập tức thông qua đặc thù con đường cùng internet truyền thông hướng quan phương làm ra khiêu khích biểu thị nếu như bọn họ không phóng thích đào tú như vậy lần tiếp theo bọn họ đem công kích càng thành phố lớn đối mặt lớn lỗi như thế khiêu khích quan p ư ơ n g thượng tầm nội lô đình thì phải trong vòng một tháng đem h u n h đại hội nổ tận gốc nhưng giang phong nghe đến đó thời điểm lại là đầy trong đầu không thể nào hiểu được theo lý thuyết h u y n h đệ hội có thể mở rộng thành quan phương số một cái đinh trong mắt tổ chức to lớn thủ lĩnh không nên không nao tử đều loại tình trạng này mới là vậy mà lại qua công khai đối phó với quan phương đáng tiếc giang phong với cái thế giới này cao tầng thế lực thực sự hiểu biết quá ít duy nhất có thể cảm nhận được cũng là sự kiện lần này nhất định có cái gì càng sâu tầng liên lụy cũng không phải mặt ngoài một cái hắc các tổ chức thủ lĩnh vì huynh đệ mình báo thù đơn giản như vậy nhưng bất kể như thế nào huynh đệ hội ba chữ này xem như thật sâu khắc tại giang phong tâm lý về sau chỉ cần có cơ hội h á n tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tổ chức đó thành viên không gì hơn cái này đẳng cấp cao hai sau phiền phức đương nhiên còn chưa tới phiên giang phong qua lo lắng với hắn mà nói có thể nhất tự mình cảm nhận được phiền phức cũng là trường học bị ra trường cho chặn những cái kia mất đi chính mình hải tử ra trường từ vệ đ à o này giang phong biết được hôm qua cụ thể thương vong danh sách nhân viên chiến sĩ ban tạ hồng thành đi cứu viện địa điểm là một chỗ đổ sụp cửa hàng hắn tại phế tích bên trong cứu ra một tên thanh niên nam tử nhưng lại không biết nam tử kia chính là nổ nát cửa hàng thủ phạm một trong người kia một tỉnh lại liền trực tiếp từ phía s a lưng cho tạ hồng thành đến nhét a o căn bản không có cho chiến sĩ ban huấn luyện viên phương hưng một tia phi cơ cứu cấp sẽ tuy nhiên về sau nổi giận phương hưng đem người thanh niên nam tử kia sẽ thành hai nửa nhưng cái này cũng vãn hồi không tạ hồng thành tuổi trẻ sinh mệnh tiêm hành giả ban tại bệnh đi cứu viện địa điểm là tinh quang tiểu học nhưng ở cứu viện quá trình bên trong tao n ộ phúc kích vì bảo vệ một cái bị ác đồ phát hiện nam hải hắn phi thân bổ nhào về phía trước đầu trúng đạn như vậy dâng ra tuổi trẻ sinh mệnh Võ Tăng Ban Lâm Nguyên Lâm sau đó tiềm hành giả ban huấn luyện viên yến đang cùng võ tăng bản huấn luyện viên phó thiên túng đều lâm vào thật sâu tự trách bên trong một lần tại học sinh trước mặt đau khóc thành tiếng buổi sáng tại lâm nguyên cùng tại bạch gia trường tìm đến trường học lúc hai tên huấn luyện viên không có dấu cũng không có tránh chính diện hướng đi hai vị gia trưởng cúc cúng xin lỗi đối mặt hai vị học mẹ ruột giận mắng cùng bàn tay cũng không có chút nào đánh trả chỉ là đứng ở nơi đó miệng bên tại r o n g sự kiện n lần g này bên trong những ngày huấn luyện viên tổ chức học sinh cùng một chỗ hành động cứu viện trên bản chất căn bản nói không rõ đúng sai đúng không học sinh không phải chấp pháp giả cũng không phải quân nhân không có nghĩa vụ cũng không nên tham dự nguy hiểm như thế cứu viện sai sao nếu như không có những học sinh này kịp thời tham dự cứu viện hôm qua tử vong nhân số có lẽ liền đem thêm ra mấy trăm cái cái này khiến những cái kêu ba tên hy sinh học sinh ra t r ư ở n g vô cùng thống khổ bọn họ thậm chí ngay cả vì chính mình hải tử đòi cái công đạo đều như thế chân đứng không vững tuy nhiên mỗi người bọn họ trong miệng đều thực tình thành ý tán tụng bọn họ hải tử là cái đỉnh thiên lập địa anh hùng có thể này thì có ích lợi gì người đều không muốn cái danh hào có làm được cái gì đem đây hết thể nhìn ở trong mắt giang phong ngăn không được thở dài trong mắt hắn phía dưới tất cả mọi người là người bị hại duy nhất thi bạo người cũng là huynh đệ hội đám kia hất lên ra người xuất sinh nhưng hắn hiểu được cuối cùng cần vì ba một học sinh phụ trách chính là mấy vị kia đạo sư hoặc là nói là trường học mà chuyện này bất kể thế nào phán c h u n g pi sẽ có người bất mãn ai t h a n r a một hơi hậu giang phong đột nhiên cảm giác được chính mình bả vai bị vỗ một cái xoay người nhìn lại là vệ giáo quan đi với ta lội phòng hiệu trưởng bọn họ có l ờ i muốn cùng người nói lại muốn đi buổi sáng không phải khen ngợi qua chúng ta sao buổi sáng tại phòng hợp mấy vị quan phương cao tầng đầu tiên là phê bình trường học đồng ý để học sinh tham dự nguy hiểm như thế hành động lỗ mãng nhưng về sau lại khen ngợi bọn họ về sau sự quá quyết, lại xử đối e m tình thai thấp nhất. hình nạn nhỏ hạ đ với ở đây sở hữu tham dự cứu viện học sinh càng là biểu thị độ cao tàn dương trực tiếp hứa hẹn quân đội chức nghiệp giả đại học đại môn tùy thời vì bọn họ rộng mở đồng thời bốn năm học phí toàn miễn còn trao tặng bọn họ ưu tú thị dân phần thưởng cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm phần thưởng cái này phần thưởng chỗ tốt rất nhiều tỉ như báo đáp nhiều khảo học trường học hoặc là nhận lời mời vào nghề lúc tại điều kiện tương đương nhau trường học cùng đơn vị hội ưu tiên trúng tuyển bọn họ ở trường trong lúc đó có thể hưởng bản giáo tối cao hợp đồng phù hợp quốc gia nhân viên công vụ thu nhận điều kiện lúc ưu tiên thu nhận các loại ngoài ra còn có so tiền thưởng làm vật chất khen thưởng mức đối với phổ thông gia đình tới nói xem như khá hậu hĩnh nghe được giang phong vấn đề v ệ đào giữ chặt hắn quay người nói ra t ì m ngươi tóm lại là có chuyện tốt theo ta đi được đi vào phòng hiệu trưởng giang phong nhìn thấy vị kia tại khai giảng lúc vì bọn họ diễn giảng phó hiệu trưởng từ hướng dương ngươi tốt giang phong đồng học nhìn thấy giang phong đi tới từ hướng dương mỉm cười hướng hắn lên tiếng kêu gọi ngại khỏe chứ từ hiệu t r ư ở n g giang phong lập tức có lễ phép đáp lại nói tiến lên một bước Từ hướng dương giúp giang phong sửa sang một chút đồng phục nói ra, ta từ hướng Phong phục dương Giang sang đồng nói giúp sửa ra, vâng ệ hiện, lao làm qua sư sĩ được ngươi hôm qua anh Dũng biểu hiện, đồng thời biết được ngươi này nghe hôn anh Dũng đồng tấn thăng làm thành kỵ sĩ đúng không? thời đã biểu biết kỵ v giang phong r ứ t khoát hồi đáp phi thường tốt có thể đang bị sụt tở tộc vây quanh tình huống dưới tỉnh táo chỉ huy đồng học rút lui phần này tính cách nhất định ngươi về sau nhất định sẽ trở thành một tên hết sức ưu tú thánh kỵ sĩ đối với cái này cá nhân ta có một phần khen thưởng tặng cho ngươi nói xong từ hướng dương quay người nâng lên bàn công tác một cái ngân sắc đưa về phía giang phong từ hiệu trưởng tất cả mọi người có thể an toàn rút lui tuyệt không phải ta một người công lao mỗi cái đồng học đều không đợi giang phong nói xong từ hướng dương liền xen lời hắn ta biết ngươi muốn nói gì nhưng làm quan trọng tiên sinh ngươi làm ra c ô n g hiến đủ để nhận lấy phần này khen thưởng không cần chối từ nhìn thấy từ hiệu trưởng lại đem hộp đem trước mặt mình đẩy một điểm giang phong cũng không chối từ nữa hai tay nhận lấy thật n ặ o g i a n g phong hoàn toàn không nghĩ tới từ hiệu trưởng nhẹ nhõm bưng lấy hộp vậy mà lại trọng đến nước này sau này lảo đảo một bước dừng lại sau suy khẩu khí kém chút liền số mặt cảm ơn từ hiệu trưởng giang phong bưng lấy hộp gửi tới lời cảm ơn đạo từ hướng dương hài lòng cười cười đáp lại nói là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng nếu như không phải ngươi biểu hiện xuất sắc ta hiện tại phải đối mặt áp lực liền phải lớn hơn mấy thành t ố t trở về phòng học đi thôi ta còn có không ít sự t ì n h phải xử lý chờ sau khi kết thúc ta lại tìm ngươi hảo háo tâm sự t ố t từ hiệu trưởng gặp lại gật gật đầu giang phong rời khỏi phòng hiệu trưởng một mực tại cửa ra vào các loại giang phong vệ đảo gặp hắn đi ra ngắm l i ế c một chút trong tay hắn chiếc hộp màu và nói ta còn tưởng rằng từ hiệu trưởng hội khen thưởng ngươi một số dược tề cái gì đâu xem ra so ta muốn càng tốt hơn vệ giáo quan ngài đến là thế nào theo từ hiệu trưởng nói ta giang phong bưng lấy hộp nhìn về phía vệ đảo l i ê n ăn ngay nói thật ta là ngươi cứu hai c h i đội ngũ vệ đào thuận miệng hồi đáp ta được đừng kiếm đường mở hộp ra nhìn xem thôi ngươi không hiếu kỳ bên trong là cái gì không vệ đào vừa nói vừa liếc mắt một cái giang phong trong tay hộp bạc nói thật huấn luyện viên ta chỉ là bưng lấy nó liền đã dùng hết toàn lực giang phong thực sự vô pháp tưởng tượng một cái màn ảnh máy vi tính đại cái hộp nhỏ vì cái gì có thể có nặng như vậy lượng bên trong đến giả trang cái gì à hơi nhét khỏe môi lên lên vệ đào tiếp nhận giang phong trong tay hộp hiện tại có thể mở cảm ơn huấn luyện viên không có ý tứ cười cười giang phong vươn tay mở ra chiếc hộp màu、bạc. đây là chỉ gặp trong hộp nằm một thanh phản g phất từ ngọc thạch chế tạo thành một tay truy mặt ngoài còn tản ra nhạt nhạt hào quang màu bạc vệ đào sau khi nhìn thấy nhãn tình sáng lên sợ hai t h á n p h ụ câu c khá lắm từ hiệu trưởng lại đem cái này đem vũ khí tặng cho ngươi xem ra đối ngươi chờ mong là thật rất lớn à. nó có chỗ đặc thù gì sao giang phong đưa tay sờ sờ trong hộp một tay truy phát hiện xúc cảm lại có chút ôn lu cái này khiến hắn hết sức hiếu kỳ thanh này một tay truy tên gọi quang thệ chi truy nó không chỉ có, có được cực mạnh lực phá hoại mà lại tại ngươi nắm nó lúc nó sẽ còn chậm chặt vì ngơi khôi phục nhất định lượng ma lực siêu phản v giang phong kinh hãi là một tên làm qua thị trường điều tra người hắn thực sự quá rõ vũ khí này giá trị có bao nhiêu khoa trương ta đây thật không dám thu a quá quý giá ta vẫn là qua trả lại từ hiệu trưởng đi giang phong vội vàng đắp lên hộp dự định mang về tới vệ đào lại là dơ lên hộp b à nói đã khen thưởng cho ngươi nào có còn trở về đạo lý mà lại ngươi h ô m qua biểu hiện cũng đủ để xứng đôi phần này khen thưởng cũng đừng suy nghĩ nhiều thế nhưng là khác thế nhưng là thực sự không được ngươi liền xem như đây là từ hiệu trưởng đối ngươi đầu tư chờ ngươi về sau trưởng thành đừng quên vừa đi vừa về báo trường học chính là đi thôi ngươi không phải nói muốn làm một lần lực lượng chắc thi ả vừa vặn hiện tại có thời gian chương năm mươi sáu thăng cấp hiệu quả cận chiến trong phòng mang tốt lực lượng chắc thi khí vệ đảo một mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt đã trở thành thánh kỵ sĩ giang phong hắn cũng không thể giống trước đó như thế tùy ý đón hắn nhất quyền tới đi dọn xong tư thế vệ đảo đối giang phong hô hít sâu một hơi giang phong đ ỗ n g nhiên đạp xuống đất nắm tay phải hung hăng nện ở vệ đảo nơi lòng bàn tay chín mươi khăn vệ đảo báo ra một con số chín mươi giang phong nhớ được bản thân lần trước thành tích khảo sắt là bốn mươi lăm khăn mà lần này vừa vặn tăng gấp đ liên hệ với chính mình lực lượng thuộc tính không có tăng trưởng điểm này giang phong cảm thấy cái này hẳn không phải là t r ù n g hợp có lẽ là mỗi lần thăng cấp đều sẽ căn cứ hiện có sức mạnh thuộc tính đến gia tăng khăn giá trị hoặc là nói lực công kích giang phong càng nghĩ càng thấy đến cái suy đoán này rất lợi hại đáng tin cũng chính là muốn tại thăng cấp trước n g h ĩ hết biện pháp đ ể cao mình trụ cột thuộc tính mới có thể để cho thăng cấp hiệu quả tối đại hóa tại giang phong suy nghĩ lúc vệ đào cười hỏi hẳn nói nhìn ngươi dĩ nhiên minh bạch một ít gì giang phong gật gật đầu vừa vặn ta lúc đầu cũng định cho ngươi tốt nhất nói tiếp lấy vệ đ à o liền cho giang phong phổ cập khoa học một lần trở thành thánh kỵ sĩ sau thăng cấp lúc chỗ tốt nghe xuống tới cùng giang phong tổng kết không sai bị lắm cái t i a chính là bản thân năng lực càng mạnh thăng cấp lúc chỗ tốt lại càng lớn xem ra cần phải nắm chặt thời gian mau đem mấy cái yếu hạn g thuộc tính cho đề cao một chút thăng cấp đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn để bạt lực lượng thuộc tính sở hữu thuộc tính ảnh hưởng năng lực cũng đều sẽ cùng một chỗ đi theo gấp bội bây giờ giang phong thính giác cùng khíu giác phân biệt chỉ có bốn cùng hai nếu như lần tiếp theo thăng cấp lúc vẫn là cái số này vậy liền quá lãng phí đã có thể biết mình thân thể năng lực cụ thể trị số này giang phong đương nhiên liền phải đem cái này ưu thế cho phát huy đến cực hạ gặp giang phong tựa hồ giải khai trong lòng hoang mang vệ đào cởi xuống lực lượng chắc thí khi nói còn có cái gì khác nghi vấn sao tạm thời không giang phong lắc đầu vậy ta nói với ngươi sự kiện đi ngươi bây giờ có thể bắt đầu cân nhắc về sau muốn cái nào kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đoàn giang phong nhất thời muốn từ bản thân đã từng xác thực muốn sớm một chút cái tổ chức này tới thế là liền mở miệng hỏi kỵ sĩ đoàn có hay không có thể tiếp ủy thác kiếm tiền vệ đào nghe xong xứng sở sau đó gật đầu nói đương nhiên những ủy thác đều cần tốn không ít thời gian đi hoàn thành ngươi bây giờ vẫn là muốn lấy học tập làm trọng cho nên ta nói là ngươi có thể bắt đầu cân nhắc nhưng không cần phải gấp gáp quyết định cái nào huấn luyện viên kia ngươi để cử cái nào kỵ sĩ、si、đồn o đâu ta vệ đào chỉ chỉ chính mình lắc đầu ta để cử lời nói liền mang theo mánh liệt cá nhân khuyên hướng ngươi còn làm mình hiểu biết tương đối tốt nửa học kỳ sau trong khóa học sẽ trọng giảng những thứ này tốt ta nhất định sẽ thận trọng cân nhắc giang phong nghiêm túc gật gật đầu được vậy ngươi trước tiên đem cái búa thả về trong nhà đi thôi đưa đến trong phòng học quá dễ thấy vệ đào chỉ chỉ giang phong để ở một bên chiếc hộp màu bật nói giang phong gật gật đầu cầm lấy hộp vừa nhìn về phía vệ đ à o huấn luyện viên sự kiện lần này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đi học sao không có việc gì hiệu trưởng hội hết sức đứng v ữ n g đây là chúng ta sai lầm không nên để cho các ngươi những này đại khảo sinh đến gánh chịu liền tính toán chúng ta mấy cái huấn luyện viên rời đi trường học chức nghiệp giả công hội cũng ngay lập tức sẽ phái tân nhân đến thay thế chúng ta nhưng chúng ta đều là tự nguyện không nên quái mấy vị huấn luyện viên a người cảm thấy t u y ế t phắt này sẽ hữu dụng sao vệ đào nói xong xoa xoa giang phong tóc quay người đi ra cận trên phòng Về sau tại h gian trong tin tức sinh sinh hy vị k quan vương đem lần này tập kích mang đến hậu quả nghiêm trọng cùng huynh đệ hội phách lối khiêu khích tất cả đều đem ra công khai cục tuyên ngôn nhất định sẽ đem huynh đệ hội cái này hắc gác thế lực hoàn toàn diệt trừ đương nhiên trừ tổn thất bên ngoài tại thai nạn tiến đến lúc đứng ra mấy vị anh hùng cũng đều bị n h a u n h a u đưa tin lúc đầu giang phong cũng cần phải tại những n à y anh hùng trong báo cáo nhưng bị hắn mánh liệt c ự tuyệt nói đùa việc này bị mẹ hắn trông thấy còn không phải hoảng sợ bệnh tim đều phạm theo thời gian ngày lại ngày trôi qua tập kích sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng còn tại trong xã hội chậm rãi lên men nhưng tạm thời đã không có quan hệ gì với giang phong hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là học tập đi vào nửa học kỳ sau trừ phụ trọng huấn luyện lần nữa để bạt độ khó khăn bên ngoài liên quan tới thánh quan văn hóa khóa cũng được an bài bên trên giang phong vốn cho rằng trên lớp sẽ dạy làm sao sử dụng thanh quang nhưng ở lật ra sách giáo khoa tờ thứ nhất lúc là hắn biết hắn sai ta gặp qua cao thượng nhất thú nhân cũng đã gặp lớn nhất ti tiện nhân loại bản này tín ngưỡng thanh quang bên trong miêu tả cũng không phải là như thế nào sử dụng thanh quang mà chính là từng cái liên quan tới thanh quang truyền kỳ cố sự mục đích hẳn là để các học sinh tiến một bước làm sâu sắc tín ngưỡng từ đó có thể cách trở thành thanh kỵ sĩ càng tiến một bước về phần giang phong đã trở thành thanh kỵ sĩ chuyện này tại trong lớp cũng không phải bí mật gì khi tất cả người tại nghe xong giang phong là như thế nào tấn thăng về sau trong l ò n chiến tranh hắn buôn tẩu tại mỗi cái gặp nạn quốc gia vì nhận hãm hại nhân dân tiến hành trị liệu bảo vệ bọn hắn không chịu đến người xâm nhập thương tổn hắn bác gái không có quốc tịch phân chia là một cái cao thượng thuần túy hữu ích tại nhân dân vĩ nhân tại cái kia chiến tranh niên đại Hắn có thể nói cũng là thánh quang người phát ngôn, thậm chí hắn thánh nói cũng quang người ngôn, người nói hắn cũng là thánh quang. có có là là song tiết học có chút vẫn chưa thỏa mãn giang phong đi vào thư viện thẩm tra tư liệu vệ giáo quan sát thực hiện hắn hứa hẹn bây giờ giang phong tại thư viện mượn đọc bất luận cái gì thư tịch đều không cần tiêu hao vinh dự phân cái này khiến hắn đến không ít thú vị sách Tỷ tại kia, thánh kỵ sĩ tự ta tu trong, biết rất thế thăng tổng kết như quyền dưỡng, bên trong, Giang Phong liền biết rất nhiều như thế nào để cho mình thăng cấp nhanh chóng biện cho pháp, lại kia, sau kỵ sĩ thăng cấp để có giang phong cũng đọc qua rất nhiều tư liệu đồng thời bởi vì đối với mấy cái này c ố sự cảm thấy rất hứng thú sau cùng càng xem càng nhiều chi thức căn bản cũng một chút đầy đặn tại những sách vở này trong miêu tả giang phong minh bạch bây giờ mạnh nhất trên thế giới hơn cái chức nghiệp giả công hội cơ hồ đều là tại một đệ nhị thế chiến liền đã thành lập tất cả đều kinh lịch đại lượng máu và lửa khảo nghiệm bên trong có năm nhà chức nghiệp giả công hội tại giang phong đọc qua những này tư liệu lịch sử lúc bị nâng lên số lần là nhiều nhất chúng nó theo thứ tự là bạch ngân kỵ sĩ đoàn hiệp khách minh quân tình bảy chỗ nội hạ dị ẩn quốc hội cùng khẳng thụy tháp Pháp, sư quốc hội chương năm mươi bảy ba đại kỵ sĩ đoàn, ở chính diện trên chiến trường chiến đấu lực kinh người đồng dạng còn có thể không ngừng trị liệu đồng đội bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn vẫn luôn được xưng là mạnh nhất lục quân mặc kệ bất cứ lúc nào đang đối kháng với dị tộc chiến đấu tuyến đầu bên trên cho tới bây giờ đều thiếu không bọn họ thân ả n h cho nên bọn họ lưu lại chiến tranh truyền thuyết cũng liền đặc biệt nhiều vào lúc đó bạch ngân kỵ sĩ đoàn có thể nói là sở hữu kỵ sĩ trung cực ngọc t ư ợ n g nhưng theo thời gian chuyển rời lại có hai chi kỵ sĩ đoàn lực lượng mới xuất hiện bên trong một chi là tại khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt sau nghiên cứu g a đại lượng công năng tính khải giáp liệt dương kỵ sĩ đoàn tại đọ giang phong phát hiện chi này kỵ sĩ đoàn bên trong tựa hồ là thiết sư âm thầm ủng hộ cái này khiến giang phong không khỏi nâng chán hắn vốn cho rằng gián tiếp kết giao đến một cái buôn bán vũ khí đã rất khủng bố không nghĩ tới lại còn là một chi nắm giữ quân đội n g ạ n h hạch buôn bán vũ khí thứ hai chi kỵ sĩ đoàn là cùng loại với hồng thập tự hội thánh điện kỵ sĩ đoàn bọn họ một mực tham gia cùng các loại hoạt động công đích trợ giúp khốn cùng khu vực cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt còn tại khốn cùng khu vực thành lập đại lượng bệnh viện so với đã trở thành quan phương cao tầng rất nhiều chuyện đều phải nghĩ lại mà làm sao bạch ngân kỵ sĩ đoàn tới nói bọn họ lộ ra càng thuần túy cho nên cơ hầu nghiêng về một bên khen ngợi để bọn hắn quật khởi thật nhanh rất nhiều lòng mang chính nghĩa ngộng tưởng tuổi trẻ thành kỵ sĩ đều nhao nhao bên trong bất quá liền giang phong từ thư tịch bên trên hiểu biết chi thức tới nói bạch ngân kỵ sĩ đoàn tống hợp thực lực vẫn là muốn viễn siêu mặt khác hai c h i kỵ sĩ đoàn dù sao tích xúc còn tại đó mà lại lại là quan phương chính thống không sai biệt lắm hiểu biết kỵ sĩ đoàn tính chất về sau giang phong phát hiện trở thành bên trong một viên thực có chút công hội để ngươi làm cái gì ngươi nhất định phải làm cái gì đồng dạng hắn cũng sẽ không cho ngươi phát cố định lương đồng kỵ sĩ đoàn tránh thức ý nghĩa thực cũng là nhiều một đầu con đường mặc kệ là siêu phàm đồ vật giao dịch vẫn là tin tức thu hoạch đều so ngươi đơn thương độc mã một người sông sáo còn mạnh hơn nhiều mặt khác ngươi sở thuộc kỵ sĩ đoàn cũng là thân phận của ngươi biểu tượng điểm này bạch ngân kỵ sĩ đoàn hiệu quả tốt nhất nhiều khi ngươi chỉ cần lộ ra bạch ngân kỵ sĩ đoàn một viên thân phận đều có thể giải quyết không ít vấn đề mà liệt dương kỵ sĩ đoàn ưu thế cũng rất đơn giản cái t i ê chính là đối với thành viên mới khen thưởng không bình thường phong phú các loại ngươi bình thường cũng không dám nhìn tại bất quá đối với điểm ấy giang phong cũng không nghĩ quá sâu dù sao tạm thời cùng hắn quan hệ cũng không lớn chờ hắn về sau tự thân thực lực cường đại lên tự nhiên năng xem hiểu rất nhiều hiện tại hắn nhìn không hiểu chuyện trừ kỵ sĩ đoàn bên ngoài hắn mấy cái chức nghiệp công hội cũng làm cho giang phong cảm thấy rất hứng thú tỷ như hiệp khách minh nó là từ thanh long chùa võ tăng trúc thực sự làm sáng tạo tổ chức hiệp khách minh thành viên không nhiều nhưng mỗi một cái đều là cái đỉnh cái hào thủ đối kháng dị tộc trong lúc đó mỗi lần gặp gỡ gặm bất động s ư ơ n g cứng lúc luôn có hiệp khách minh thành viên đứng ra lấy bảy thước thân thể vì các lộ quân đội khai mở đường một câu giận quyền vì ai nắm hộ quốc gan định trừng phạt gian ác liệu truyền đến nay cho tới bây giờ hiệp khách minh đi vẫn như c ũ là tinh anh lộ tuyến tuy nhiên người số không nhiều nhưng mỗi cái chiến đấu lực tăng mạnh là đại đa số tổ chức không nguyện ý nhất trêu t r ọ n tồn tại quân tình bảy chỗ nhất là cực kỳ am hiểu tình báo tiềm hành giả công hội tại nhất chiến cùng trong chiến tranh thế giới thứ hai đều phát huy ra tác dụng cực lớn nhiều lần làm cho nhân loại hành động đoạt trước một bước từ đó chiếm hết tiến cơ có ý tứ là quân tình bảy chỗ cái tổ chức này danh tiếng cực văng dội nhưng nổi danh thành viên lại căn bản không có mấy cái thậm chí ngay cả tổ chức thủ lĩnh đều chỉ có số ít mấy cái người biết cũng coi là đem cùng bóng mở d u n g hợp làm một thể câu nói này cho biểu hiện đến cực hạn nota di ẩn quốc hội là từ tinh linh dở y nhóm phòng theo nhân loại quốc hội mà tổ chức hội nghị làm nhân loại cái thứ nhất minh h i ế u yêu quý thiên nhiên cùng thăng bằng tinh linh tộc vì nhân loại tại chiến tranh lúc bị phá hư hầu như không còn sinh thái hoàn cảnh làm ra cống hiến to lớn đáng tiếc là có thể học tập giờ ý c h i đạo chủng tộc ít nhân loại cũng không ở chính giữa cho nên tại nhân loại chức nghiệp trong ban cũng không có giờ ý chỉ có một ít đỉnh cấp đại học chiếu cố có giờ ý hệ dùng để tiếp nhận tinh linh du học sinh khẳng thụy thác pháp sư quốc hội pháp sư đỉnh cấp tổ chức có một không hai lịch đại cường l ự c trí tôn pháp sư cơ hồ đều là từ bên trong này đi tới trong chiến tranh cũng là biểu hiện trói mắt nhiều khi đạn đạo có thể giải quyết vấn đề bọn họ cũng có thể giải quyết đạn đạo giải quyết không vấn đề bọn họ vẫn có thể giải quyết bất quá muốn trở thành pháp sư độ khó khăn thậm chí còn cao hơn thánh kỵ sĩ nó không chỉ cần phải cực cao thiên phú còn cần ngươi q u y siêu quần có thể học tập áo thuật loại này tức khoa học lại huyền học tri thức có người làm qua một cái điều tra pháp sư bên trong đầu hói đám người số lượng muốn càng dư thừa hơn thánh kỵ sĩ đây chính là một hạng hữu lực chứng minh có thể nói mỗi một cái c h ứ c n g h i ệ p công hội truyền kỳ cố sự đều đặc sắc xuất hiện để giang phong tràn ngập hiếu kỳ cũng hy vọng chính mình có một ngày có thể cùng những tổ chức này thành viên kết giao đó nhất định là một kiện không bình thường thú vị sự tỉnh theo lúc nghỉ chưa ở giữa kết thúc Giang Phong tại h hồi sách u vợ trở l trong phòng học. Hiện tại đã là tháng tất phòng hiện người lớp học, học mọi cả đã là vệ ì có chức thể thi h i đầu n g p giả đào ạ i học m tại làm lấy sau xuống cùng xung vào. Tại vệ đào liên tục cường điệu dưới giang phong biết chức nghiệp giả thi đại học không bình thường phức tạp không chỉ có muốn tiến hành văn hóa khảo thí còn có khảo sát thể năng thực chiến chất thí kỹ x ả o chất thí thậm chí tín ngưỡng chất thí phản chính là muốn thi cái chức tốt chức nghiệp giả đại học thật là phi thường không dễ dàng nhưng tất cả những thứ này giang phong đã không cần lo lắng làm tại cấp ba lúc liền có thể tấn thăng làm thanh kỵ sĩ tồn tại chỉ có các đại chức nghiệp giả trường cao đẳng đến đoạt hàn phần căn bản không cần hắn vì thi đậu này chỗ trường cao đẳng mà nỗ lực t ừ hiệu trưởng chỉ là hơi giúp giang phong tuyên truyền một chút liền có vô số c ả n h ô lưu hướng hắn nem đến nhưng giang phong trong lòng sớm nhất định một cái chức nghiệp giả đại học cho nên cũng không cần lo lắng lựa chọn h o à n g sợ chứng t i ế n kinh đại học đây chính là giang hàn nhị chỗ trường cao đẳng làm cả nước tối đỉnh cấp đại học giang phong hoàn toàn không có lý do gì c ự t u y ệ t hắn mời ts tại mở đầu chỗ có không ít người đều biểu thị nhìn thánh kỵ sĩ không hài hòa cảm giác quá mạnh thực ta cũng từng nghĩ đến điểm ấy lúc đầu mở sách lúc ta là dự định để nhân vật chính đi võ tăng lộ tuyến cho nên liền đi hảo hảo hiểu biết ma thú thế giới vật có tổ cờ dạp chung võ tăng bối cảnh kết quả phát hiện bạo tuyết thật đem hùng miêu nhân cái này một chủng tộc thật thiết kế không bình thường thú vị cũng rất có chi tiết có thể nói tràn đầy thành ý cho nên ta liền bắt đầu sinh một cái ý nghĩ liền là muốn cho đám người hiểu biết một chút phía tây lớn nhất tôn sùng kỵ sĩ tinh thần đến muốn biểu đạt cái gì có qua có lại nha đương nhiên là một cái tiểu trong suốt ý nghĩ này vẫn là quá bành trướng miêu tả không đúng chỗ chỗ còn mời mọi người chỉ điểm sau cùng đương nhiên vẫn là hy vọng mọi người nghĩ thoáng tâm đây là một cái toàn tân thế giới xem ta sẽ dùng tâm viết xong đó chương năm mươi tám tân thời đại khải giáp tiểu tử ngươi mặt mũi đủ lớn à, từ hiệu trưởng nói với ta hiến đại nhân ngày mai liền sẽ tìm đến ngươi ký kết đoán chừng là sợ ngươi đột nhiên đổi ý hoặc là h ắ n trưởng cao đẳng ném ra ngoài cái gì tốt hơn điều kiện đem ngươi đào đi trong văn phòng vệ đào nhìn lấy giang phong cười nói thực cái này trên internet cũng có thể trò chuyện giang phong thuận miệng về câu đây không phải vi biểu hiện thành ý nha đi dạo cái ghế vệ đào đánh xuống cái bản nói ra đừng nhìn những n à y đỉnh cấp trường cao đẳng tại phổ thông học sinh trong mắt cao cao tại thượng gặp ngươi dạng này bọn họ cũng phải gấp tại yến đại bên trong thiên tài cũng không thiếu a không phải sớm nói cho ngươi chứ còn nhỏ rác tỉnh giả bên ngoài có thể khi tiến vào đại học trước tấn thăng làm chức nghiệp giả người c ự c ít cho dù ở yến đại ngươi vẫn như cũng là phượng m a u lân giác ý hệ nói xong vệ đào từ dưới bàn bưng ra một cái hộp đưa nói với gia phong đưa ngươi cái lễ vật xem như chúc mừng ngươi học lên đi không đợi giang phong mở miệng chối tử vệ đào liền đoạt trước một bước đem hộp nhét vào giang phong trong ngực nói ra khắc khách khí với ta thu tiếp được hộp giang phong có chút xấu hổ nói ra cảm ơn huấn luyện viên gặp giang phong thủ h ạ vệ đào nhấc khiêng xuống ba nhìn về phía hộ mở ra nhìn xem hiện tại gặp vệ đào gật đầu giang phong mở học ra phát hiện bên trong là một cái tạo hình độc đáo ngân sắc đầu khôi nhìn thấy giang phong kinh ngạc biểu lộ vệ đào mở miệng nói ta không từ hiệu trưởng xa hoa như vậy cái này đầu khôi cũng không phải là siêu phàm trang bị nhưng chế tạo hắn tài liệu không bình thường kiên cố hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian tại vệ đào dạy vào dưới giang phong đối với khải giáp lại có càng sâu một bước hiểu biết Thời t r u nhưng g cũng Cổ về sau, k ô n phòng ngự ảnh vàng tốc độ cùng linh hoạt tính g có cực tốc cấp tốc thể hoạt thải. hỏa khí khải h kỵ lại đào độ sĩ bị câu nói này cũng không tính chính xác bởi vì kỵ sĩ khải cũng không phải là bị hoàn toàn đào thải mà chính là đổi một loại hình tượng mặc ở hiện đại binh lính trên thân t ỷ như tại hiện đại chiến tranh bên trong long lân giáp ngăn cản người trạng thái dịch giáp hắc kim cương các loại ưu tú áo chống đạn đều hoàn mỹ kết h ừ a kỵ sĩ khải ý chí bởi vì vì chúng nó bị chế tạo ra mục đích đều chỉ có một cái bởi vì chúng nó bị chế tạo ra mục đích đều chỉ có một cái chọn bộ áo chống đạn chia làm có thể tháo giặt thức áo lót mềm chất chống đạn tầng bên trong trước sau hai mảnh vũ khí hạng nhẹ phòng ngự cắm tấm tam bộ phân chiến thuật áo lót chế tác tinh xảo trước ngực cùng phía sau lưng đặt riêng một cái trang bị thành than bằng chống đạn gốm sứ cắm tấm túi lớn chiến thuật áo lót bốn phía thiết trí tám mươi b ố cái phụ g a chiến thuật bao treo điểm thuận tiện theo khác biệt chiến trường hoàn cảnh thêm sụ mặt ứng chiến thuật bao theo c h ắ c thí tư liệu biểu hiện ngăn cản người bị 7 6 2 m m tiêu chuẩn quân dụng g ã y tại sáu gạo đánh trúng bốn mươi lần cũng sẽ không bị đánh xuyên đồng thời còn có thể ngăn trở 7 6 2 m m thép tầm xuyên giáp đạn thậm chí 9 mm súng tự động loại nhỏ đối với nó căn bản không có hiệu quả Về phần trên Internet, lưu áo chống đạn vô viên về vẫn truyền phần chống nhiên chống thể chống đỡ đỡ đạn xạ kích, nhưng là viên đạn đánh chung chống hội chấn hỏng trên Internet đạn dụng luận, luận đạn đạn đạn đạn động năng sương sườn, nội tạng tuy đại lưu lý là là sau, gây áo áo áo có cự đỡ đỡ xa bẻ loại này luận điệu tại toàn thép chế á o chống đạn thời đại còn có như vậy mấy phần đạo lý dù sao bị đại huy lực đạn đánh xuyên về sau thép chế á o chống đạn hội sinh ra rất nhiều tốc độ cao tai phiến sinh ra cùng loại bạo tạc tính bị thương nhưng là hiện đại á o chống đạn cứng mềm kết hợp gốm s ứ cắm tấm vỡ vụn sau có thể hấp thu rất lớn một bộ phận viên đạn năng lượng mà tầng bên trong mềm chất xấn đệm lại hội lại hấp thu bộ phận trung kích sau cùng tác dụng trên cơ thể người bên trên chỉ là viên đạn một phần rất nhỏ năng lượng rất nhiều khoảng cách gần bị toàn u y lực đạn xuống trường đánh chúng binh lính chỉ là g a thị tư xưng liền vết thương nhẹ cũng không bằng mà ngăn cản người phòng ngự lực vì cái gì có thể cao như vậy、đây. cụ thể một điểm tới nói cũng là tại quân đội áo chống đạn theo có thể phòng ngự đạn chủng loại cùng khác biệt công dụng chia làm y cấp hai cấp a ba cấp ba cấp a bốn cấp năm loại phòng ngự đẳng cấp bên trong y cấp là thấp nhất phòng ngự cấp bậc chỉ có thể phòng ngự không hai mươi hai giờ l t ấ c anh súng lục đánh cùng không ba mươi tám tức anh súng lục đánh t ậ p kích nhưng cũng mặc ở hâu phục bên trong có chất lượng nhỏ tính bí mật tốt không trở ngại kẻ mặc vào linh hoạt hành động đặc điểm bốn cấp vì tường binh sĩ áo chống đạn tối cao cấp biệt là chuyên vì cao phong h i ệ m tác chiến hoàn cảnh mà thiết kế mà ngăn cả người chủ yếu tài liệu có hai loại một là hợp kim ti tan chống đạn ngói hai là gốm s ứ chống đạn ngói bởi vì áp dụng đặc thù kỹ thuật hợp kim ti tan chống đạn ngói có thể đạt tới quốc tế tư pháp học hội cấp ba phòng ngự tiêu chuẩn mà gốm s ứ chống đạn ngói càng là có thể đạt tới cấp bốn phòng ngự tiêu chuẩn có thể đánh vào loại này phòng ngự cấp bậc á o chống đạn bên trên còn có thể đánh chết người trừ phi là đường kính lớn súng máy tỷ như m 2 súng máy sử dụng một hai bảy ly viên đạn động năng mười tám nghìn tiêu khoảng t r ư ờ n g hai trăm m đánh xuyên mười lăm ly giày thép tấm chỉ cần một phần rất nhỏ năng lượng tác dụng trên cơ thể người bên trên liền sẽ sinh ra kể trên gãy xương loại hình hiệu quả nhưng dù vậy không mặc áo chống đạn trực tiếp chịu súng cũng khẳng định so mặc áo chống đạn chết thảm hại hơn a mặc kệ là đoạn x ư ơ n g s ư ờ n vẫn là nội tạng chảy máu đều tuyệt đối đoạt lấy trước sau đều bị mở hai cái đại động tốt quá nhiều đây chính là hiện đại hóa áo chống đạn dù cho bị ép vào giờ súng bắn tỉa đánh trúng bộ ngực dù cho cường đại trùng kích lực để ngươi đằng không mà lên dù cho ở ngực nóng bỏng đau đầu để ngươi vẻ mặt nhăn nhó nhưng ngươi vẫn là có thể rất nhanh đứng lên tiếp tục tác chiến mà cái này thật đúng là phổ thông binh sĩ mạnh nhất khải giáp tại ngăn cản người thiết kế bên trong vì đầy đủ nhẹ nhàng thực là hy sinh đại lượng phòng ngự lực bảy bốn kg đây chính là ngăn cả cái này nghe tựa hồ rất nhẹ nhưng ngươi phải hiểu được trên chiến trường binh lính hứa lâu dài là muốn tiến hành mấy chục cây số việt giã tác chiến hơn nữa còn muốn làm các loại độ khó cao chiến thuật động tác cái này đ ể bảy nặng bốn kg lượng bị vô hạn phóng đại rất nhiều binh lính thậm chí lại ở trước khi chiến đấu thiếu hướng phía sau cắm một khối tấm tre đến giảm bớt trọng lượng nhưng trọng lượng điểm này đối với thánh kỵ sĩ tới nói liền không có vấn đề gì cả đừng nói bảy kg liền xem như bảy mươi kg khải giáp thánh kỵ sĩ cũng có thể mặc lấy nó rong rồi chiến trường lại thêm chức nghiệp giả khải giáp còn có thể tiếp nhận v ụ ma cùng khảm nạm hai đại siêu phàm công nghệ một kiện đỉnh cấp khải giáp tuyệt đối có thể cho thánh kỵ sĩ trở thành hoàn mỹ hình người tạ trên chiến trường thất tiến thất x u ấ t cảm ơn huấn luyện viên giang phong một bên nói một bên thử mang một chút đầu khôi phát hiện còn rất phù hợp không tệ rất thích hợp ngươi hai l o n g gật gật đầu v ệ đào lại có chút lời nói thấm tía g i ậ n dò đến yến kinh lớn như vậy thành thị t ố t khải giáp có thật nhiều nếu có thời cơ hội nhớ kỹ làm nhiều mền món đó cũng đều là bảo mệnh đồ tốt giang phong nghe xong tâm lý không khỏi lầm bầm một câu ta ngược lại thật ra mới làm anh dũng vũ trang đầy đủ nhiệm vụ còn một mực chờ lấy hắn đi hoàn thành đâu đây không phải không có tiền n h a đợt s cảm ơn các vị đại lực ủng hộ ngày đẩy qua 2 a i nghìn a cách 3 a nghìn liền kém một chút đổi mới lập tức đưa lên chương n ă c h í đại hậu kỳ thế nào muốn hay không nghỉ ngơi một lát cận chiến trong phòng giang phong nhìn lên trước mặt t h ở hồng hộc chính nguy ngang cùng lưu hành trí nói ra làm sao ngươi mệt không trí nguy h n ngang nết môi cười nói giang phong nghe xong cười dọn xong tư thế nói được vậy liền lại đến một vòng a các ngươi cùng lên đi chờ một chút ta cũng nghỉ ngơi tốt thăng thêm ta lúc này vừa nghỉ ngơi một hồi phương tuyên giáng chống đỡ lấy đứng lên đi đến cận chiến đ à i bây giờ không cần vì chức nghiệp giả thi đại học sầu muộn giang phong làm lên vệ đ ả o trợ giáo chứ còn muốn tiếp tục giúp toàn lớp sửa văn hóa k h ó a n g o ạ i hắn còn muốn cho ba cái học sinh khá giỏi khi bồi luyện làm đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu chiến hưu giang phong đương nhiên cũng hy vọng c h í n h nguy ngang ba người bọn hắn có thể thi được giống như hắn đại học ta trái ngươi phải phương tuyên ngươi tìm cơ hội công hắn khe hở vừa dứt lời chính nguy ngang liền hướng phía giang phong xông lại ẩm ẩm ẩm liên tục ba quyền xông lại ba người toàn bộ bị giang phong thả ngã xuống đất uy ngựa mặt lên trời đổ vào cận chiến trên đài trình nguy ngang hét lớn một tiếng ngươi xuất toàn lực chúng ta còn thế nào đánh giang phong xấu hổ t ă n g h á n g một cái nói ra thật có l ỗ i thật có l ỗ i xem các ngươi khí thế h u n g hùng liền không dừng lực xoa xoa kịch liệt đau nhức vô cùng ở ngực lưu hành trí nói ra ta có chút t h ở không ra hơi giang phong nghe xong vội vàng triệu hồi ra thanh khế bắt đầu cảm ứng trong thân thể này cố ma lực cũng cẩn thận từng ly từng tí để nó cùng thanh khế hoàn thành kết nối huy hoàng theo giang phong t ụ n i ệ m một đạo thánh quang rơi vào lưu hành trí trên thân hỏng bét vừa soát ra thánh quang giang phong liền nửa ngồi trồn hồm trên mặt đất bắt đầu thở lật ra thánh khế mắt nhìn mấy cái có lẽ đã hết mạ nạ đầu a i làm sao lại k h ô n g chế không tốt đâu trở thành thánh kỵ sĩ hậu giang phong theo vệ giáo quan tiến hành hơn trăm lần đối chiến huấn luyện đã không sai biệt lắm tiêu hóa này phần trở thành thánh kỵ sĩ sau bạo tăng lực lượng không phải vậy cũng làm không được như thế nhẹ nhõm liền đem đã m ộ ư ơ i phần a m h i ể u cận chiến ba người trong nháy mắt toàn đánh nằm xuống nhưng đang sử dụng thánh quang thuật cái này một khối giang phong làm thế nào đều luyện không tốt chỉ cần soát một thanh quang thuật hắn ma lực liền lập tức gặp ma vệ giáo quan tính toán nhưng rất lợi hại am hiểu sử dụng thánh quang thuật nhưng rõ ràng sẽ không dạy người mỗi khi giang phong hỏi hắn lúc hắn đều sẽ vẻ mặt thành thật nói đó là một loại cảm giác ngươi muốn để trong thân thể ngươi ma lực chậm rãi tuân hướng thanh khế khống chế lại nó cảm giác cảm giác ngươi hiểu không ta hiểu cái thánh quang a ta hiểu giang phong hiện tại chỉ là có thể miễn cưỡng cảm giác được này c ố tại trong thân thể mình buôn lưu ma lực mà thôi có thể khống chế lây hắn cùng thanh khế tiến hành kết nối đã là cực hạn về phần khống chế lại lượng thật có lỗi đó là thật làm không được chỉ cần giang phong không chế ma lực hướng thánh khê dâng lên n à y cơ bản cũng là chạy một giọt không dư thừa ép sạch sẽ có đôi khi giang phong thật hận không thể đem này c ố ma lực kéo ra đến sông nó giống hai câu ngươi cái phá của đồ chơi liền không thể tiết kiệm một chút chạy sao thật có lỗi a lại làm phiền ngươi được chữa trị tốt lưu hành trí đứng người lên nhìn lấy giang phong nói tiếng xin lỗi giang phong k h o á t k h o tay không có việc gì c h í n h ta vấn đề nghỉ ngơi một lát đi giang phong đi ra một chút bốn người vừa ngồi vây chung một chỗ trò chuyện một ít ngày liền nghe đến vệ đạo đầy cửa ra hô một tiếng tới ứng xong một tiếng giang phong tay phải chống đất đứng lên chậm dại hướng đi cửa một tay lấy giang phong kéo ra ngoài cửa vệ đào mở miệng nói người ma lực tiêu hao quá nhanh vấn đề này ta qua tư vấn một chút lao sư ta hắn nói cho ta biết một cái khả năng đối với giang phong mỗi lần x o á t xong thánh quang đều sẽ đem ma lực tiêu hao sạch hiện tượng vệ đạo thực cũng rất lợi hại khó hiểu tuy nhiên hắn tại vừa trở thành thánh kỵ sĩ lúc cũng không thể khống chế tinh chuẩn ở ma lực sử dụng lượng nhưng đang quen thuộc mấy cái lần về sau chậm dãi cũng liền tìm tới cảm giác bây giờ giang phong cái này đều nhanh nửa học kỳ lại một điểm tiến bộ đều không có cái này để vệ đảo có c h ú t động hắn mặc dù là không quá sẽ dạy người có thể giang phong liền xem như dựa vào chính mình ngộ cũng không nên ngộ một điểm tiến bộ đều không a vì thế hắn đành phải qua hỏi thăm một số am hiểu trị liệu thánh kỵ sĩ cùng đạo sư của hắn cuối cùng được đến một cái khả năng so sánh lớn đáp án nghe xong chính mình vấn đề rốt cục có khả năng đạt được giải quyết giang phong kích động hỏi thật làm sao có thể tính cái kia chính là vấn đề khả năng cũng không phải là ở vào ngươi không chế không nổi ngươi ma lực mà chính là ngươi thanh khế bên trên vệ đảo trầm giọng nói ra thanh khế vấn đề giang phong nghe xong xứng sở cái này thật đúng là giang phong suy nghĩ điểm mù hắn vẫn luôn đang dùng tầm cùng ma lực c â u thông nhưng thật đúng là không nghĩ tới lại là t h á n h khế vấn đề gật gật đầu vệ đào mở miệng nói t h á n h khế cần ma lực đến khu động nhưng mỗi người t h á n h khế đối ma lực k h á t vọng độ cũng không giống nhau tại thần thánh phạm vi ân nói như thế nào đây đơn giản tới nói cũng là người t h á n h khế hấp lực tương đối mạnh tà thanh quang a nghe được câu trả lời này giang phong động vì sao kêu hắn t h á n h khế hấp lực tương đối mạnh người khác máy hút khói một trăm n gói hắn máy hút khói năm trăm n gói không khỏi một hồi lâu giang phong mới hỏi này giải quyết như thế nào đâu vệ đào nghiêm mặc qua có chút xấu hổ nói ra ngươi loại tình huống này liền cùng ngươi thánh khế một dạng hiếm t h ấ y ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm có lẽ ngươi đi y ế n kinh pháp học nơi đó đạo sư hội có biện pháp cái này tốt ta giang phong thở dài cảm giác mình tựa hồ gặp được tương đương khó giải quyết vấn đề nhìn lấy giang phong có chút thất lạc vệ đào vô vô bả vai hắn khích l ệ nói không cần nản trí ta nghe ta đạo sư nói ngươi tình huống như vậy tuy nhiên tại sơ kỳ không bình thường khó nhưng nếu như ngươi có thể tại dưới tình huống như vậy vẫn như c ũ khống chế lại ma lực này triệu hắn đi ra thánh quang đem so với hắn thánh kỵ sĩ cường lực rất nhiều nghe vệ đào kiểu nói này giang phong tâm tình trong nháy mắt tốt hơn、nhiều. có loại chính mình đột nhiên thành đại hậu kỳ cảm giác. Cho nên ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có tiếp tục chế ma lực. loại làm đại nhiên giờ tiếp mình thành hậu thể khống nên ma đột ta kỳ bây vâng vệ đào gật gật đầu tuy nhiên ngươi nắm giữ thanh quang quá trình mặc dù sẽ so người khác chậm một chút nhưng tiềm lực lại là vô cùng bình thường nhiều sử dụng thanh quang đây mới là luyện tập khống chế ma lực phương pháp tốt nhất đi thôi tiếp tục luyện tập nói xong vệ đào liền quay người rời đi ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều luyện đang dùng một lần ma lực liền bị hút khô tình hung dưới g i a phong một ngày đều dùng không mấy lần thanh quang thuật nhưng nghĩ đến chính mình cái này đại hậu kỳ đặc tính tâm hắn hình dáng ngược lại là tốt không ít tới tới tới Lại đại cùng c ta hô i ế n hít sâu xong một lần phương tuyên mở mắt ra nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính điểm số đồng hồ từ văn bên này vừa làm xong huấn luyện thường ngày chính lau mồ hôi lúc trông điện thoại reo lên đến cầm điện thoại nhìn trên mắt điện báo biểu hiện người kết nối nói thế nào Qua. Yến đại gặp. Nghe lần này là lưu hành trí đánh tới hắn cũng tương tự ép dây thi được kiến đại đồng dạng chúc mừng xong giang phong cúc điện thoại lại bắt đầu chờ mong cái thứ ba điện thoại vang lên nhưng mà các loại một hồi lâu chung điện thoại cũng thủy chung không vang lên một tận tới đêm khuya giang phong cùng trình nguyên ngang lưu hành trí hai người đi ra ăn cơm ba người vừa thấy mặt mới cùng nhau thở dài các ngươi không ai cho phương tuyên gọi qua điện thoại giang phong nhìn lấy hai người hỏi nào dám a chính nguy ngang lắc đầu hai chúng ta đều qua lúc này gọi điện thoại cho nàng xem như cái gì sự t ì n h kỳ quái luyện tập lúc phương tuyên từ trước đến nay ta năm mươi năm m a ta có thể thi đậu không đạo lý nàng không được lưu hành trí biểu lộ có chút buồn bực hẳn là thể lực bên trên vấn đề đi giang phong khẽ thở dài tuy nhiên nàng bạo phát lực rất mạnh nhưng thể lực tiêu hao quá nhanh nói xong ba người nhìn nhau một cái có chút không biết lại nói cái gì làm cùng một chỗ đồng sinh cộng từ chiến hữu lại cùng nhau như hình với bóng huấn luyện mấy tháng bốn người cảm tình cực sâu biết phương tuyên rất có thể thi không đầu y ế n đại sau ba người cũng để không nổi cái gì chúc mừng hào hứng ngay tại giang phong nghĩ đến muốn hay không đề nghị qua nhà nàng nhìn xem thời điểm hắn điện thoại di động vang lên vội vàng móc ra xem xét giang phong đối hai người khác nói phương tuyên đánh tới nói xong liền tiếp thông điện thoại điện thoại hai đầu người đều là một trận trầm mặc không khỏi nhanh phương tuyên liền mở miệng trước nói ta ta điểm số không với bên trên y ế n đại không có việc gì lấy ngươi tiềm lực t i ế n hắn đại học cũng chậm sớm biết phát sáng phát nhiệt nghe được giang phong câu nói này lưu hành trí cùng trình nguy ngang xem như xác định phương tuyên không thi đậu không khỏi hai mặt nhìn nhau bất quá tựa như ngươi nói ta sẽ còn tiếp tục nỗ lực nghe được phương tuyên tựa hồ không như trong tưởng tượng như thế thất lạc giang phong lập tức trả lời nói đương nhiên nói xong ta hiện tại đang cùng mặt khác hai cái gia súc chuẩn bị ăn cơm đâu ngươi có muốn đi chung hay không hôm nay liền không rồi lần sau đi trong nhà của ta còn có chút việc trước hết treo gặp lại à mặt khác thay ta chúc mừng bọn họ nói xong phương tuyên liền cúp điện thoại nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận giang phong chiều hai người khác buông buông tay nói xem ra đả kích vẫn là không nhỏ lưu hành trí gật gật đầu bình thường nếu không chúng ta cũng tắm đi tình huống này d ư i ta cũng không muốn chúc mừng ta thi đậu c h í nguy ngang không nói chuyện chỉ là gật đầu được thôi n à y tán hai ngày nữa các loại phương tiên tâm tình tốt một điểm lại nói nói xong ba người các tự rời đi sau cùng mãi cho đến trở lại trường che trời ba người mới rốt cục lại gặp được phương tiên từ nàng thần sắc nhìn lại mấy ngày nay nàng hẳn là không tốt lắm nhìn thấy giang phong đi tới phương tiên miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười chào hỏi nói chào buổi sáng chào buổi sáng giang phong hướng nàng v ấ y tay tiếp lấy lại là một trận mê chi trầm mặc dạng này bầu không khí để chung quanh vốn là muốn lại gần chào hỏi đồng học đều n h o nhao không dám nói lời nào sợ không cẩn thận nói sai lời gì kích thích đến phương tuyên loại này không khí quỷ quái một mực lan tràn đến vệ đào đi vào phòng học làm sao rồi đều một bộ thi rất bộ dáng vệ đào đi đến bục giảng nhìn chung quanh một vòng chỗ có người nói mọi người cũng không biết nên trở về cái gì đành phải cúi đầu lắc đầu vệ đào đập hai lần bục giảng hô bất kể như thế nào trước khen ngợi mấy vị ưu tú đồng học phương tuyên lưu hành trí cùng trình nguy ngang đều thi được hiến kinh đại học phương tuyên thi được hô sáng đại học nghiêm a dưới tất cả mọi người nhịn không được hô lên âm thanh vệ đào chừng bọn họ liếc một chút hỏi làm sao rồi mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía phương t u y ê n bọn họ vốn đang cho là nàng này một mặt khó chịu bộ dáng là thi rất đâu cái này hắn thanh quang không phải tiến hô sáng sao còn muốn thế nào cả nước top năm a cái này khiến một số không thi đậu chức nghiệp giả đại học người trong nháy mắt tâm tính này bọn họ vừa rồi vậy mà tại đồng tình một cái thi đậu hô sáng đây không phải mời thanh quang chỉ dẫn ta giang phong mấy người bọn hắn ngược lại là còn có thể hiểu được dù sao bốn người trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hẹn xong muốn cùng đi đến đại liền phương tuyên một người tụt lại phía sau xác thực không dễ chịu biết phương tuyên thi được hô sáng trong phòng học vừa rồi bầu không khí mới rốt c ụ c khôi phục thảo luận lên riêng phần mình chua sót một trận ban hội kết thúc tất cả mọi người vây quanh vệ đảo nói muốn làm một trận tốt nghiệp dạ hội chỉ có giang phong bốn người bọn họ còn lưu trong phòng học nhìn lấy phương tuyên càng phát ra phức tạp biểu lộ ba người ngươi xem một chút ngươi ta xem một chút ta không biết nên nói cái gì an ủi đi người ta tới gần cũng là cả nước lớn nhất đại học tốt một t r ồ n g an ủi cái gì không an ủi đi người ta lại xác thực rất khó chịu cuối cùng phương tuyên mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói được rồi các ngươi không nên làm khó ta chỉ là có chút t i ế c nối u không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ vượt qua đại học thời gian mà thôi nhưng chúng ta vẫn cứ là bạn tốt nhất thật sao đương nhiên ba người chăm miệng một lời ừ m nhất định phải thường liên hệ a lại đi tham gia tốt nghiệp dạ hội trước giang phong và hẹn cẩn thận gặp mặt nghiêm bân ở cửa trường học gặp mặt ai nghĩ không ra ngươi lại còn thật thành thánh kỵ sĩ lao t ử thật thật hâm mộ a nhìn thấy giang phong lúc nghiêm bân không chút nào che giấu chính mình ghen ghét chi tình nha nhìn ngươi bộ dáng này thi tựa hồ cũng không kém giang phong đi qua câu hỏi hắc hắc bình thường hô cùng đại học xem như siêu mức độ phát huy một cái đi nghe được là cả nước hai mươi vị trí đầu hô cùng đại học giang phong nhịn không được vỗ một cái hắn đọc nói ra có thể à phần sau học kỳ không có phí công liệu nghiêm bân kèm chút không có bị giang phong đập mất đi vội vàng lui lại hai bước nói ra lão ca ngươi bây giờ là thánh kỵ sĩ à, chứa chút tay được hay không xương cốt đều cho ngươi đánh gãy giả trang cái gì nha ta thật dùng lực ngươi liền không có Có thể thánh kỵ sĩ tự tin gặp giang phong không mắc mưu nghiêm bân cũng liền không giả bộ tiếp nữa cười nói ai ngươi nói cái kia hầu hạ vị trí coi như lời nói à Ồ, làm tốt cho ta làm ấm giường giác ngộ phi lao tử hảo hảo hỏi ngươi đây giang phong nghe xong ha ha cười nói đương nhiên tùy thời giữ lại cho ngươi Tốt, vậy ta coi như coi là thật ta nói nhảm quyết định như vậy loại kia ta làm tốt giác ngộ ngày đó liền tới tìm ngươi nghiêm bân nói xong hướng phía giang phong vươn tay giang phong vươn tay cùng hắn n ắ m nắm gật đầu nói ta c h ờ ngươi chương sáu mươi mốt ly biệt ly biệt luôn là m người bị thương tại tốt nghiệp dạ hội bên trên vệ đào lần thứ nhất tại học sinh trước mắt toát ra hắn tâm tình mình cùng các bạn học náo thành một mảnh cười ra một mảnh thằng đến sau cùng khóc ôm thành một đoàn về sau giang phong trở về trường học lấy hắn hồ sơ lúc từ hiệu trưởng nhìn thấy hắn cũng không nói thêm cái gì chỉ là vô vô bả vai hắn mỉm cười nói có r ả n h nhớ về thăm nhìn đi ra trường học giang phong đi ngang qua mã đương đường lúc phát hiện trước đó tòa kia đang tập kích lúc bị phá hư bệnh viện đã hoàn toàn chữa trị cửa hai nhà quán cơm nhỏ cũng t r ọ n g mới khai trương mấy tháng trước cảnh hoàn g t à n khắp nơi thành chấn thể hiện ra nó kinh hãi mạng sống con người lực tại giang phong chứng kiến dưới chậm dãi khôi phục cái này khiến hắn không khỏi nắm chặt quên đầu đường cao tốc bên trên hình ảnh sớm đã thật sâu chạm trổ tại hắn chỗ sâu trong óc này mỗi một mở đầu tuyệt vọng gương mặt đều kiên định hắn muốn muốn trở nên mạnh hơn tín hắn không hy vọng xa vậy mình có thể mạnh đến để thai nạn không xảy ra nữa nhưng tối thiểu nhất muốn làm đến tại thai ách tiến đến lúc hắn sẽ không lộ ra như vậy bất lực bởi vì ngăn cản không nổi giang hàn nhị đủ kiểu thúc giục cùng các loại hoa văn nũng nịu để nguyên bản định trong nhà vượt qua nghỉ hệ giang phong quyết định sớm đi yến kinh xuất phát trước lục di phương một bên giúp giang phong chỉnh lý hành lý một bên giận d ữ nói các ngươi cái này từng cái còn chưa lên ban đ â u liền đều chạy xa như vậy ai về sau cũng không biết tâm lý còn có hay không ta cái này mẹ một bên giang phong nghe thấy vội vàng giúp lục di phương đấm phía sau lưng lấy lòng nói mẹ ngươi cái này nói cái gì lời nói có mẹ hài t ừ đó mới là khối bà bối trở về sau ta tốt nghiệp nhất định tại yến kinh mua bộ đại biệt tự h tiếp các ngươi đi qua ở ngươi liền hống mẹ ngươi đi còn mua đại biệt từ h đâu cho là ngươi mẹ không biết yến kinh phòng trợ đ ắ t cỡ nào à. ngươi có thể thường trở lại thăm một chút ta liền thỏa mãn đem một kiện áo sơ mi xếp xong bỏ vào hành lý lục di phương xoay người xoa bóp giang phong rộng lớn b ả vai mở miệng nói các ngươi khi còn mẹ à mẹ liền trông cậy vào các ngươi có thể có triển vọng lớn cả đám đều có thể trở nên nổi bật nhưng bây giờ nhìn lấy các ngươi từng cái qua đến càng n ơ i tốt ta là đã vui mừng lại không nỡ quá khứ về sau nhớ kỹ muốn giúp lấy đại ca ngươi chiếu cố tốt nhị nhị ta lớn nhất không yên lòng chính là nàng nghiêm túc gật gật đầu giang phong hồi đáp yên tâm đi mẹ ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nhị nhị cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính ngươi thủ đô vật giá cao tiền nếu như không đủ liền theo mẹ nói khác không có ý tứ nhớ kỹ sao ừng giang phong trên người bây giờ tiền thực còn thật không ít ban đầu pháp sư bồi thường hắn năm nghìn cùng trước đó thu hoạch được y ê u tú thị dân đem lúc đạt được một món tiền t h ư ờ n g hắn đều không đậu chỉ là cái này lượm bút tiền cũng không quá tốt nói cho nàng mẹ ngọn nguồn cho nên hắn liền chính mình trước giữ lại ăn cơm tối xong giang phong đi vào giang hàn lôi gian phòng đem một chồng chỉnh lý tốt bài tập cùng bài thi phóng tới nàng bàn làm việc bên trên ây đây là năm đó ta ôn tập tư liệu hiện tại chuyển cho ngươi thi cấp ba cố lên nghỉ hè đi qua sau giang hàn lôi cũng là sơ tam sinh sắp đứng trước trong đời lần thứ nhất trọng yếu khảo thí cảm ơn ca giang hàn lôi mặt mày hớn hở cầm qua mấy quyển lật lên mặt khác giang phong quay đầu mắt nhìn ngoài cửa phát hiện không ai sau、so、từ trong túi móc ra một ư ơ i tấm tờ trăm nguyên nhét vào giang hàn lôi trong tay những n à y ngươi cầm mua chút học tập tư liệu hoặc là đồ ăn vật cái gì khác không bỏ được hoa giang hàn lôi từ nhỏ đã cực hiệu tại tự mình ước thúc về điểm này cùng mình rất giống cho nên giang phong đối nàng rất lợi hại yên tâm đối mặt cái này bất trợt tới khoản tiền lớn giang hàn lôi vội vàng đẩy trở về nói ta không cần nhiều như vậy à ca ngươi đi yến kinh mới hoa thật tiền đâu giang phong lại là trực tiếp đem tiền nhét vào nàng túi đập vỗ đầu nàng nói để ngươi thu liền thu tổng có dùng đến địa phương ca ngươi không thiếu tiền này thua ta biết mình cưỡng bất quá lao ca giang hàn lôi đành phải nhận lấy nhưng lão ca ngươi từ đầu tới tiền a ngươi đây không cần phải để ý đến dù sao đừng tìm mẹ nói liền đúng vậy ngươi tiếp lấy học tập đi ta ra ngoài tại muốn đóng cửa lãi lúc xuyên tấu h qua khe cửa mắt nhìn dưới ánh đèn giang hàn lôi giang phong đột nhiên hô lôi lôi làm sao giang hàn lôi không quay đầu lại ngươi khẳng định sẽ trở thành một cái ưu tú nữ pháp sư nói xong giang phong liền đóng cửa lại ai nguyên bản giang hàn lôi có lượng người ca ca thương nàng còn có một cái tiểu bội kề cận nàng đúng h ị u bây giờ bọn họ ba huynh m g ụ i đều qua hiến kinh duy chỉ có lưu nàng lại đợi ở chỗ này tuy nói giang phong biết nàng rất hiểu chuyện nhưng vẫn cảm thấy có chút đau lòng cho nên mới muốn tại tiền tiêu vặt bên trên cho nàng một điểm đền bù tốn thất giang phong chân trước vừa rời đi giang hàn lôi liền dùng lực bôi đem mặt bên trên nước mắt nàng không muốn ở trước nhị ca mà khóc không muốn để cho hắn lo lắng thực vừa rồi nàng cũng rất muốn nhào vào giang phong trong ngực để hắn trở đi nhưng nàng biết cái này trừ để nhị ca càng khó chịu hơn bên ngoài không còn dùng cho việc khác cho nên nàng quyết định đã bình ổn vững vàng tâm tính tiếp nhận đây hết thảy lau khô nước mắt giang hàn lôi cầm qua một bản g trang bịa rất tinh xảo sách nhỏ lật ra ở phía trên viết ta tin tưởng ngắn n g ủ i ly biệt chỉ là vì tốt hơn gặp nhau giang hàn lôi cố lên ngày thứa đi vào phi trường giang phong cùng người nhà từng cái ôm ấp sau cùng tại cùng ba ba ôm ấp l giang phong phát hiện hắn phá lệ dùng lực ba ba ủng hộ ngươi thực hiện một tưởng nhưng cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình mệt mỏi mình liền về nhà lời này đem giang phong nói cái mũi chua chua ôm chặt phụ thân nói ra biết cha sau cùng tại từng tiếng gặp lại nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm nhớ kỹ đúng hạn ngủ căn dặn bên trong giang phong vẫy tay đi vào kiểm an thông đạo ngồi lên phi cơ đi vào hiến kinh giang phong vừa vừa đi vào phi trường đã cảm thấy cùng lần trước lúc đến hoàn toàn khác biệt tuần tra i chấp pháp viên biến nhiều mà lại tựa hồ cũng vũ khí trang bị tại lần trước phát sinh thành trấn tập kích sự kiện về sau quan phương xác thực đối huynh đệ hội tiến hành toàn phương v ị vây quét nhưng đám người kia giấu cực sâu mà lại rất lợi hại phân tán coi như n g ư ờ i có thể bắt lấy một nhóm cũng rất khó tìm hiểu nguồn gốc đem cả cái tổ chức cho bắt tới cái này để quan phương rất là đau đầu đành phải tăng cường các tòa thành thị an toàn đẳng cấp không phải vậy nếu quả thật để huynh đệ hội một lần nữa như thế tập kích không chỉ có dư luận muốn nổ dân tâm cũng sẽ khủng hoảng tới cực điểm đến lúc đó coi như thật phiền p h ư c thông qua trung điệp kiểm an giang phong thuận lợi đi vào nhận điện thoại cửa và giang khải đụng tới đầu tiểu nha đầu, đầu. lại giấu ở này chuẩn bị cùng ta chơi chơi trốn tìm giang phong bốn phía nhìn sang không tìm được giang hàn nhị thân ảnh sau hỏi giang khải không đợi giang khải trả lời giang phong cũng cảm giác được có đồ vật gì nhảy lên chính mình phía sau lưng nhị ca giang hàn nhị non nớt thanh âm tại giang phong bên thai vang lên ngươi liền không thể ngoan ngoãn từ chính diện chạy tới à. giang phong phá một chút nàng cái mùi nói này nhiều không có ý nghĩa nói xong giang hàn nhị nhảy xuống giang phong phía sau lưng chạy đến trước mặt nàng đi một vòng nói xem được không chương sáu mươi hai đến giang hàn nhị lúc này người mặc một bộ thanh lam sắc bị giáp phía sau còn có một cái màu tím nhà ta giang phong quan sát tỉ mỉ một lần sau dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói để mắt lúc này một bên giang khải nói ra một bộ này y phục là tháng trước thi xong nàng lao sư khen thưởng cho nàng tiểu nha đầu ưa thích không được nhất định phải mặc đến cho ngươi xem một chút không thể lợi hại như vậy nha giang phong làm ra một bộ rất lợi hại kinh ngạc biểu lộ đều có thể được thưởng xem ra trong trường học biểu hiện rất tốt nha vâng giang hàn nhị một mặt đắc ý ta tại trong trận đấu cầm người thứ ba đâu ô m lấy giang hàn nhị giang phong vừa đi vừa hỏi cái gì trận đấu a chức nghiệp giả cuộc thi đấu nha chức nghiệp giả giang phong nghe xong s ữ n g sở nhị nhị ngươi đã là chức nghiệp giả sao bên cạnh giang khải không khỏi phốc xích một chút đúng vậy à tháng trước chính là chỉ là tiểu nha đầu không cho ta nói cho ngươi nhất định phải cho ngươi niềm vui bất ngờ hoặc giang phong ôm lấy giang hàn nhị k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc thật không hổ là giác tỉnh giả chỉ dựa vào huấn luyện liền có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tấn thăng trước nghiệp giả ai đúng cuối cùng ngươi tấn thăng thành nghề nghiệp gì a giang khải vừa muốn mở miệng giang hàn nhị liền liền vội vàng khoát tay nói cái này ta tới nói ta tới nói nói xong nhảy lên nhảy đến mặt đất vậy vây chính mình áo choàng b ả y cái kéo c u n g tư thế nói phong hành giả h u ỳ n giờ d ầ n nờ phong hành giả h u ỳ n giờ dân nờ g i ờ dân ờ giang phong lần nữa sửng suốt có như thế cái c h ứ c nghiệp sao đùa bỡn xong nhập trai tiểu nha đầu lần nữa bỏ lại giang phong trong ngực nói danh tự nghe có phải hay không rất xuất khí là thật nhập trai nhưng đây là cái gì c h ứ c nghiệp lao sư nói đây là một cái rất lợi hại cổ lao c h ứ c nghiệp cần tinh thần lực cùng bạo phát lực đều rất cường nhân tài năng nhậm t r ư c nói giang hàn nhị vươn tay ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái nho nhỏ rồng tý hơn q u ỳ n phong giang phong nhìn vì không khỏi cười rộ lên sờ sờ tiểu nha đầu tóc nói cũng là làm khó ngươi có thể đ ì n h chỉ lâu như vậy không nói cho ta hh ắ c ắ c ta có phải hay không rất lợi hại ừng siêu lợi hại cho chuyện ba người đã đến đến gaza tầng ngầm vừa ngồi lên xe tiểu nha đầu liền bắt đầu hung hăng giới thiệu nàng bộ này tên là nguyệt vũ người b ì giáp có bao nhiêu lợi hại tỉ như chất liệu là tinh linh trúc phúc qua tháng tê gia không chỉ có thể tới duyệt khí còn có thể hữu hiệu chống cự một số cấp thấp ma pháp chọn bộ b ì giáp từ thân giáp giáp váy giáp tay áo kiên giáp bốn bộ phận tạo thành mỗi bộ phận lại từ mấy chục cái giáp phiến kết lại ma thành nhìn qua không bình thường kiên cố giang phong đưa tay sờ sờ bị giáp chất liệu kinh ngạc nói tốt dạy a giang hàn nhị lại là hung hăng gật đầu lão sư nói cái này gọi trọng bị giáp phòng ngự lực có thể cùng kim loại đạt tới một cái cấp bậc lúc đầu ta ăn mặc có chút nặng nhưng lão sư dạy dỗ ta nhẹ nhàng thuật để cho ta tại ăn mặc cái này bị giáp lúc lại nhẹ hơn rất nhiều nhẹ nhàng thuật nghe được pháp thuật này tác dụng giang phong lập tức liền nghĩ đến thánh kỵ sĩ rất có thể cũng có cùng loại kỹ năng cho nên mới có thể mặc lên nửa tấn nặng khải giáp còn bước đi như bay g i n g chính trò chuyện đâu giang phong đột nhiên nghe được ngoài xe chuyển đến giã thú gọi tiếng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại giang phong há miệng chỉ gặp trên đường phố một cái vũ trang đầy đủ kỵ sĩ gây chỉ so với hắn trong ấn tượng phải lớn gấp hai hiện ra kim sắc quan g mang hùng sư từ bên cạnh hắn đi qua k đó là cái gì a giang phong vô vô giang khải bà vai hỏi giang khải nghiêng đầu mắt nhìn thuận miệng hồi đáp há đội tuần tra nhà từ lần trước tập kích sự kiện sau không bao lâu bọn họ liền xuất hiện ngay từ đầu người khác cùng ngươi phản ứng cũng giống vậy nhưng thời gian lâu dài liền thói quen nói xong lại cảm khái một câu lần trước thật sự là đem ta hụ chết nếu không phải tin tức bên trên thả ngươi có phải hay không dự định một mực gạt ta ạ k ta lần trước không phải xin thứ lỗi xin nhận lỗi nhà lần trước tập kích thời gian sau đại khái qua một tuần lễ quan phương tin tức mới chính thức bắt đầu thông báo khi đó chính khi làm việc giang khải xem hết cả người đều ngây người vạn vạn không nghĩ đến quê hương mình vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy nếu không phải hôm qua vừa cùng người trong nhà video qua hắn lúc này đoán chừng đều m u ố n cấp khiêu chân nhưng dù vậy giang khải vẫn là gọi điện thoại cho giang phong hung hăng giáo hơn hắn một trận chuyển qua một cái giao lộ giang khải dùng thương lượng ngự khí hỏi giang phong nói ngươi nói chúng ta là không phải phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đem cha mẹ tiếp đến nơi này ra chuyện này về sau ta thủy trung không yên lòng a yên tâm đi k hiện tại trừ thủ đô đại khái chính là chúng ta nhà này an toàn nhất hiện tại đã có hai nhánh quân đội thường trú tại chúng ta chấn biên bên trên tuyệt đối trọng điểm bảo hộ người yêu cũng thế quan phương không có khả năng để cùng một nơi bị tập kích hai lần giang khải tán đồng gật gật đầu lúc này giang hàn nhị nắm lấy giang phong cánh tay nói ra yên tâm đi ca về sau có ta ở đây không ai có thể tổn thương các ngươi n à y thật đúng là có cảm giác an toàn giang phong vừa nói vừa đưa nàng ôm đến chân của mình bên trên nghiêm túc nói nhưng không cho có chút b ả n lánh liền đến chỗ can thiệp vào vẫn là môn an toàn đệ nhất biết không biết rõ đường rồi giang hàn nhị kéo lấy trường âm hồi đáp <cười> xe hơi đứng ở một cái cửa tiểu khu xuống xe giúp giang phong xuất ra hành lý hậu giang khải nói ra người ở đây vẫn rất dễ nói chuyện ta một nói ngươi là y ế n đại tân sinh bọn họ liền lập tức đều đặn cái gian phòng cho ta mùa hè này ngươi liền ở chúng ta sắt vách này tòa nhà nói xong giang khải dùng vỗ một cái giang phong bà vai nói bất quá tiểu tử ngươi là thật giỏi nói muốn lên y ế n đại thật sự thi đậu mạnh hơn ca ngươi vẫn khí tốt một điểm thôi trong lòng ta vẫn là đại ca ngươi lợi hại giang phong tiếp nhận chính mình hành lý cười nói hạ hạ đi đi đi mang ngươi xem một chút phòng ngươi qua ai nha các ngươi chờ ta một chút giang hàn nhị nói xong một cái bước xa xông lên cấp tốc bỏ lên trên giang phong độc chuyển đến yến kinh thứ nhất tuần giang phong ban ngày đều qua rất lợi hại quy luật cũng là đoán luyện cùng học tập ban đêm làm theo trước cùng cha mẹ đánh cái video điện thoại sau đó cùng tăng ca trở về giang khải ra ngoài khắp nơi dạo chơi đem lần trước chưa có xem danh lam thắng cảnh đều một vòng hôm nay là thứ bảy giang hàn nhị rốt c ụ c đợi đến nghỉ một ngày này vừa để xuống học liền xoa hẹ ở sở t u ầ n về đến trong nhà trở về á đang nâng tạ tay giang phong tiếng cười dùng cầm chỉ chỉ nhà bếp phương hương nói mua cho ngươi, ngươi thích ăn trái xoài bán kích tại trong tủ lạnh giang hàn nhị nói xong cũng xông vào nhà bếp chỉ chốc lát sau liền cầm lấy trong mâm trái xoài ban kích quay ngược về phòng hôm nay học cái gì giang phong nhìn lấy giang hàn nhị hỏi đặt mông ngồi ở trên giường đem một khối bơ đưa vào trong miệng mình sau giang hàn nhị mập mờ hồi đáp còn đang luyện tập nhanh t r o n g đ ấ c đâu thật là khó nha có hay không ta có thể giúp đỡ địa phương giang hàn nhị vừa định nói không có lại đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười nói có á t r ư ơ n g sáu mươi ba khai giảng trong công viên yên lặng một chỗ giang phong lẳng lặng đứng tại chỗ chỉ là một đôi mắt trâu đang không ngừng chuyển động đây chính là giang hàn nhị muốn hãn hỗ trợ nhanh chóng bức ý tứ giống như nó tên biểu đạt một dạng phải nhanh di động nhanh đến đối phương vô pháp bắt được người tung tích giang hàn nhị cần giang phong làm liền là nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lấy nàng giang phong trong nửa năm này đối với tinh chuẩn ma lực bóng luyện tập một mực không đông xuống qua nhưng động thái thị lực đề bạt lại hết sức c h ậ m c h ạ n đến nay cũng chỉ có bảy bây giờ có tiểu nha đầu cái này tuyệt hảo luyện tập người yêu giang phong không chút do dự liền vui vẻ đón lấy cái này bồi luyện nhiệm vụ làm am hiểu tốc độ còn có phong hệ ma pháp tăng thêm phong hành giả bình g dân nơ giang hàn nhị đương nhiên sẽ không đưa ra để giang phong đuổi tới cũng bắt lấy nàng quá chính mình làm theo chỉ ở giang phong bên người không vượt qua tay hắn có thể đến phạm vi bên trong di động luyện tập ngay từ đầu giang phong liền phát hiện tiểu nha đầu nhanh đơn giản kinh người mỗi lần đều có thể tại hắn ánh mắt rời về phía nàng thời điểm cấp tốc di động đến một phương hướng khác mà coi như hắn ra nàng b ư ớ c kế tiếp muốn chạy chỗ nào tay cũng hoàn toàn theo không kịp tại này cảm giác được tiểu nha đầu đi vào phía sau mình giang phong cấp tốc xuất thủ nhưng vẫn như cũ bắt cái khoảng không hô nghỉ ngơi một hồi đi thở dài giang phong xoa xoa chính mình khô khốc vô cùng con mắt cảm giác bây giờ nhìn đồ vật đều có bóng chồng giang phong một hô ngừng giang hàn nhị liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng liền ký đều không mang theo t h ở loại kia đều đã luyện đến mức này người lão sư còn nói người không quá quan giang phong nuốt mắt một mặt không hiểu hỏi đúng vậy à lão sư nói ta còn chưa đủ nhanh mặt khác cũng là động tinh quá lớn dễ dàng bị phát hiện giang phong nghe xong lắc đầu đồng thời đối phong hành giả huỳnh dở dần nở cái nghề nghiệp này dâng lên một cỗ m á n h liệt lòng hiếu kỳ có cơ hội qua hảo hảo hiểu biết một cái đi nghỉ ngơi một hồi giang phong nói với giang hàn nhị nhị, nhị chúng ta thay cái phương pháp để luyện tập thế nào có thể a luyện thế nào n g ư ơ i đang di động quá trình bên trong còn muốn đối ta phát động công kích thế nào giang hàn nhị nghe xong liền vội vàng lắc đầu nói vậy không được làm bị thương nhị ca ngươi làm sao bây giờ ta đánh người có thể đ â u hạ hạ không có việc gì ngươi nhị ca ra dậy thì béo ngươi tùy tiện đánh có thể gặp tiểu nha đầu còn đang do dự giang phong vỗ ngực một cái nói đến ngươi thử một chút đối ta đánh nhất quyền nếu như ta hử một tiếng cái này luyện tập liền nhưng ta không nói thế nào vậy được rồi gặp giang phong kiên trì như vậy giang hàn nhị đành phải gật đầu này ta đến đi giang hàn nhị nói xong nhảy lên một cái nhất quyền đánh vào giang phong ở ngực bị đánh trúng nhất quyền giang phong nhịu n như h ữ n mày nhưng cũng không có phát ra âm thanh giang hàn nhị quyền đầu lực đạo s á t thực rất đủ có lẽ nàng tạm thời còn không có làm qua lực lượng luyện tập nhưng nàng xuất quyền tốc độ s á t thực c ự c nhanh mà tại cách đấu giới tốc độ càng nhanh quyền đầu càng nặng câu nói này vĩnh viễn đều là chân lý không qua sông phong làm một tên thánh kỵ sĩ da dày thịt béo là cơ bản nhất có được mười bốn điểm thể c h ấ t hắn tại t ấ n thăng thành thánh kỵ sĩ lúc bắc thịt toàn thân đều chiếm được chất bay vọn gặp giang phong thật mà không biểu tình đón lấy chính mình một quyền này giang hàn nhị cũng hơi kinh ngạc nàng xem trước một ch nhị ca ngươi thật lợi hại à thật có thể nhẹ nhõm tiếp được ta công kích a i đó là đương nhiên nhị ca lúc nào lửa qua ngươi nói xong giang phong dọn xong tư thế tới đi lần này ta nhất định có thể bắt được ngươi h ắ c h ắ c này nhị ca ngươi có thể phải cố gắng lên rồi giang hàn nhị nói xong liền biến mất ở nguyên đ ị a một giây sau giang phong liền cảm giác mình eo bị đánh trúng nhất quyền xoay người đi bắt có thể giang hàn nhị đã di động đến một bên khác nhất quyền lại nhất quyền di động với tốc độ cao bên trong giang hàn nhị xuất quyền tốc độ không bình thường s ắ bén nhưng ngay tại nàng lần nữa muốn công kích giang phong eo phải lúc lại bị một phát bắt được nhấc lên hạ hạ bắt được ngươi giang phong đem tiểu nha đầu sách tới trước mặt mình cười nói bị bắt lại giang hàn nhị một mặt không khỏi chừng to mắt hỏi nhị ca ngươi lần này làm sao nhanh như vậy liền bắt được ta đem giang hàn nhị phóng tới mặt đất giang phong giải thích nói am hiểu tốc độ ngươi toàn lực né tránh đứng lên ta đương nhiên rất khó bắt lấy nhưng nếu như ngươi thêm một cái động tác công kích ta có thể cảm ứng được ngươi thời gian liền có thể sách sớm một chút cũng nhiều một chút thời gian đến bắt ngươi loại này luyện tập đối ngươi cũng coi chỗ tốt dù sao chỉ là chạy nhanh nhưng vô dụng nha、tốt. vậy chúng ta lại đến đến tháng tám giang hàn nhị liền chính thức bắt đầu được nghỉ hè rốt cuộc không cần đi trường học nhưng nàng lại là say mê cùng giang phong cùng một chỗ luyện tập mỗi ngày hai người tại làm làm cơ sở sau khi rèn luyện đều sẽ đối luyện cả ngày một tháng qua giang phong thu hoạch khá lớn để b ạ t tối cao tự nhiên là động thái thị lực một hơi đã đột phá hai chữ số đạt tới mười một mặt khác h ư ế u rắc cùng tính rắc cũng riêng phần mình để cao hai điểm giang phong cảm thấy là bởi vì đến đằng sau tiểu nha đầu tốc độ càng lúc càng nhanh để giang phong không thể không điều động ngũ rác đi lần theo nàng vị trí từ đó đạt được nhất định để b ạ t ai làm sao nhanh như vậy lại phải khai giảng giang hàn nhị nằm trên ghế xa lon ăn kem giang hàn nhị có chút mặt mà ù mày c h a nhìn lấy sáng sớm liền chạy đến gian phòng của mình giang hàn nhị giang phong cười nói ngươi không muốn nhanh đi trường học cho ngươi lão sư một kinh h ì sao một tháng trong luyện tập đề bạt đương nhiên không chỉ là giang phong một người giang hàn nhị đang không ngừng sửa chữa chính tự mình dư thừa trong động tác cũng có một loại nào đó đúng ộ cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn nắm giữ nhanh trong bước cũng đúng giang hàn nhị nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy đang mặc áo sơ mi trắng giang phong hỏi à? nhị ca ngươi muốn đi ra ngoài sao chật bên trên một k h o ả cốc áo giang phong gật g ậ đầu đúng à qua báo đến không phải hôm trước liền đã nói với ngươi vậy ta cùng đi với ngươi giang hàn nhị nói xong một cái lý ngư đã định đứng lên ta qua đưa tin ngươi đi theo ta làm cái gì ngoan ngoan ở nhà đợi trở về ta mang cho ngươi ăn ngon tốt h ta giang hàn nhị đành phải một lần nữa ngồi trở lại ghế s o f a tiếp tục liếm nàng kem kéo lên hành lý giang phong đối giang hàn nhị phất phất tay nói vậy ta đi rồi ngươi ở nhà một mình ai ai a nhị ca gặp lại ngồi lên xe buýt giang phong dựa theo hướng dẫn ngồi lên tàu điện ngầm số ba giây thực hắn từng có muốn sớm đến lãnh hội tòa này cả nước thứ nhất trường cao đẳng phong thái suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đem cái ngạc nhiên này lưu đến đưa tin ngày này số ba giây chuyển tới số một giây từ yến kinh đại học đứng vừa đưa ra giang phong xa xa liền thấy chiếm diện tích khoa trường vô cùng yến kinh đại học thành phố lớn cũng là thành phố lớn lợi hại ở trong lòng cảm khái một câu về sau giang phong kéo lấy hành lý đi ra cửa chương sáu mươi bốn xa hoa giang phong bên này cửa trường học cùng giang phong hẹn xong cùng đi đưa tin lưu hành trí cùng trình nguy ngang đồng thời chiều hắn hô hai người các ngươi đến với chào b u ổ i sáng hướng bọn họ phất phất tay giang phong lôi kéo hành lý đi qua các ngươi cha mẹ đều không đến tiễn ngươi nhóm sao nhìn sang phía sau hai người đều không ngừ giang phong thuận miệng câu hỏi trình u y ngang lắc đầu ta luôn luôn đều là nuôi thả cha mẹ ta mới sẽ không quản ta cái này ta cũng kém không nhiều mẹ ta ngược lại là muốn đưa tới lấy nhưng bị cha ta một câu bao lớn người trước học còn phải đưa cho chặn trở về lưu hành trí tiếp một câu cười cười giang phong gật đầu nói được vậy chúng ta liền trực tiếp đi vào đưa tin đi ba người đều là khinh trang thượng trận giang phong cùng lưu hành trí tốt xấu còn kéo cái hành lý chỉ nguy ngang dứt khoát con cái hai vai bao liền đến tới cửa hoàn thành đăng ký tiếp theo tại n h i ệ t tâm học trường giới thiệu biết muốn đi thánh kỵ sĩ giáo khu đến ngồi không ba đường xe trường học đại học cũng là lợi hại a trong trường học lại còn muốn ngồi bất đến đến trạm xe lưu hành trí có chút cảm khái nói một câu giang phong m ẫ u chốt là còn không chỉ một đường tại nhà ga bên trong còn ngừng lại không một đường không bốn đường không lục lộ các loại mấy chiếc xe trường học rõ ràng là đi khác biệt lộ tuyến tìm tới không ba đường xe trường học giang phong bọn họ cùng đi đi lên bởi vì đã có không ít học sinh đến đưa tin cho nên trên xe không vị cũng không nhiều đi lên phía trước hai bước giang phong nhìn thấy trung gian có cái trống không vị trí liền đi qua ngồi xuống người ép đến ta cánh vừa ngồi xuống dựa vào thành ghế giang phong đội vàng hướng phía trước thẳng một chút nói ra há không hào ý a cánh nhìn lấy chỗ ngồi bên cạnh cái kia nghiêng tóc mái nam sinh giang phong một mặt một b ư ớ c đội bình thường giang phong đoán chừng liền trực tiếp khi bệnh thần kinh xử lý nhưng nơi này là chức nghiệp giả khắp nơi trên đất đi hiến kinh đại học chức nghiệp giả giáo khu g i ả i cái cánh cái gì đại khái cũng không tính là gì quái sự có thể giang phong nhìn chăm chú hướng nam sinh kia phía sau nhìn lại lại cái gì cũng không thấy khác nhìn chằm chằm chỉ có đoạn thiên sứ tài năng nhìn thấy ta cánh nam sinh kia nghiêng giang phong liếc một chút nói ra giang phong khỏe miệng không khỏi ma quỷ cuối cùng quyết định cái gì cũng không nói vẫn là cách xa hắn một chút tương đối tốt nam t i ê nói gì với ngươi xếp sau t r ì n h u y ngang gặp giang phong lui tới có chút hiếu kỳ hỏi nói ta đẻ ép h à n cánh a t r ì n h u y ngang đầu tiên làm ộ t mặt mẫu bức sau đó mới sờ lên c ả m cảm khái nói hiến đại cũng là hiến đại quả nhiên người thế nào đều có dạng gì cánh a một bên lưu hành trí cũng bị treo lên lòng hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi không biết hắn nói chỉ có đoạn thiên sứ tài năng nhìn thấy h à n cánh Các, hai người đều là một mặt mẫu bức tâm lý chỉ còn một cái cảm khái đại khái đây chính là người trong thành phương thức nói chuyện ngồi bảy đứng đường giang phong bọn họ đi vào thánh kỵ viện t r ọ n điểm trước khi xuống xe giang phong lại nhịn không được nhìn này nghiêng tóc mái nam sinh liếc một chút phát hiện hắn mắt trái hoàn toàn bị tóc mái che lại tay phải thì là quấn lấy một tầng lại một tầng băng vải cái này đại hạ thiên hắn không n ó n g sao mang theo dạng này nghi vấn giang phong cầm lên hành lý đi xuống xe trường học ai các ngươi phân phối đến số mấy túc xá t a không số hai mươi sáu giang phong móc ra vừa cầm tới túc xá chìa khóa hỏi hai người khác ta ba bảy trình nguy ngang mắt nhìn chính mình chìa khóa hồi đáp lưu hành trí ta bốn mươi hai xem ra đều không tại một cái phòng ngủ a giang phong vừa nói vừa xuất ra vừa báo đến lúc dẫn tới trường học địa đồ t túc xá tựa như là tại bên kia có biển báo giao thông qua này nhìn một chút đi chị nguy h n ngang v ũ một cái giang phong hướng phía trước đi đến đi theo trình nguy ngang đi vào biển báo giao thông bên cạnh giang phong từ trên cao đi xuống đọc lên phía trên tên giáo đường thánh sở thảo trường khu mã tràng mã tràng giang phong kinh hãi trong trường học còn có mã tràng xem ra chúng ta về sau sẽ có thuật cưới ngửa khóa a chị nguy ngang ngữ khí có chút chờ mong tìm tới khu ký túc xá ở bên kia đâu đi thôi lưu hành trí chỉ chỉ tây bắc phương hướng kéo hành lý đi qua đi đến một đầu phủ kín đá gội trong rừng đường nhỏ giang phong bọn họ vượt qua dốc nhỏ nhìn thấy một cái hào hoa trang viên giống như cũng là cái này so sánh một chút địa đồ giang phong phát hiện phía trước trang viên kia tựa hồ cũng là bọn họ túc xá quá xa xỉ a chỉ nguy h n ngang làm con trai của t r ư ớ c nghiệp giả gia cảnh có thể nói coi như không tệ nhưng như t r ư ớ c vẫn là bị trang viên này khí thế cho chấn động đến không qua sông phong muốn nghĩ lại bọn họ một cái c h ấ n nhỏ trường cấp ba phòng học đều có thể sửa sang như thế hào hoa làm cả nước thứ nhất đại học vì học sinh cung cấp dạng này một cái trang viên làm túc xá tựa hồ cũng tại phạm vi hiểu biết bên trong xuất r a tại đăng ký lúc đ ạ t được thẻ học sinh tại cửa ra vào soát một chút ba người cùng đi tiến trong trang viên tìm biển báo giao thông giang phong rất nhanh liền tìm tới chính mình không hai sáu phòng cũng móc ra chìa khóa mở cửa ta thanh quang a trong túc xá hoàn toàn không có giang phong trong tưởng tượng cùng phòng hoặc là thượng hạ trải cả phòng đều là giáo đường phong nến màu sắc rực rỡ pha lê thánh giá cái gì cần có đều có rung động qua đi giang phong đem hành lý phóng tới một bên đem trong phòng các n g õ ngách đều đi một lần kém chút bị lấy thổ hào kim làm cơ sở xa hoa sửa sang phong cho lóe mù mắt quá xa xỉ quá xa xỉ a giang phong một bên cảm khái thiên về một bên tại chính mình trên giường lớn giữa t r ư a m ộ ư ơ i một điểm hẹn xong ba người tại cửa trang viên đụng tới đầu đầu tiên là lẫn nhau cảm khái một lần túc xá khoa trường trình độ tiếp lấy bắt đầu thương lượng đợi lát nữa đi làm n h à theo buổi sáng dẫn tới quá trình đồng hồ tới nói bọn họ hiện tại hẳn là trước đi công việc các loại giao nộp thủ tục nhưng ba người làm lần trước tập kích sự kiện bên trong sớm có thượng tầng nhân vật miễn rơi đại học bọ họ học ph bên trong giang phong làm bị c ư ớ p đoạt học sinh càng là có một khoản phong phú h ọ c đ ộ n g thương lượng vài câu ba người quyết định vẫn là trước đi ăn cơm lại nói căn tin sửa sang vẫn như c ũ hào hoa vô cùng nhưng đã chấn kinh cho tới chưa ba người cũng coi là có chút kháng thể đều rất bình tĩnh quét thẻ lấy bữa ăn nhưng đang dùng c ơ m lúc giang phong vẫn là không nhịn được khắp nơi quan sát không có cách thật sự là chung quanh kỳ nhân dị sĩ thực sự quá nhiều tay cụt thân cao vượt qua hai m ba bước đi dùng tung bay chính mình cùng mình đối thoại nhưng cũng có tốt giống giang phong bọn họ nhìn như vậy đứng lên rất lợi hại người bình thường cũng có thật nhiều không phải vậy giang phong thật muốn cảm thấy mình mới là không bình thường cái kia cắt xuống một miếng nhan sắc xinh đẹp thịt bò nhét vào trong miệng giang phong thỏa mãn nhai mấy ngụm so với đã từng t r ư ở n g cấp ba căn tin nơi này nguyên liệu nấu ăn tựa hồ muốn càng tốt hơn chờ một chút nhi ăn xong ta muốn về nhà một chuyến các ngươi đâu giang phong nhìn về phía hai người khác hỏi không có ý định dạo chơi trường học vừa mới tiến một cây xúc xích nhét vào trong miệng trình nguy ngang hỏi đem chờ mong lưu cho ngày mai đi dù sao đến lúc đó lao sư khẳng định đến mang bọn ta đều biết một lần hiện tại liền chính mình qua đi dạo lời nói ngày mai chẳng phải là rất lợi hại nhàm chắn chương ó đạo lý, này ta c ờ một lúc qua h sáu mươi lăm học viện về đến nhà đi theo đại ca cùng một chỗ đem mượn tới gian phòng lui về ban đêm ba người lại cùng nhau ăn bữa nồi lầu tiếp xuống cuộc sống đại học đoán chừng muốn so với cấp ba còn muốn chặt chẽ về sau có thể dạng này tập hợp một chỗ thời cơ đại khái hội ít hơn rất nhiều thỏa thích chơi đùa một đêm ngày thứ hai giang phong mang theo giang hàn nhị cùng đi đến đại học cửa chỉ bất quá giang hàn nhị qua là thiếu niên ban mà giang phong thì là đi nghề nghiệp người giáo khu ngồi lên không ba đường xe trường học đi vào thành kị viện giang phong dựa theo địa đồ hướng phía chính mình lớp học đi đến tại t、so、yến đại đạo sư đến trường cấp ba cùng giang phong ký kết lúc giang phong liền đã đối cái này đặc thù lớp học có một chút hiểu biết thẩm phán ban tại có toàn thánh kỵ viện rất phong phú tư nguyên đồng thời cũng có được nghiêm khắc nhất đào thải cơ chế trong nội viện mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần bài danh thi đấu nếu như tại bài danh thi đấu bên trong thẩm phán ban học sinh thua bởi hắn hệ người vậy liền sẽ trực tiếp bị thay thế trận đấu đại biểu ý tứ cũng rất đơn giản muốn tốt hơn tư nguyên này liền nghĩ biện pháp để cho mình mạnh lên đi đem người b ề trên kéo xuống trên xuống người nếu như không muốn bị mang xuống thì càng được thật tốt nỗ lực giữ vững vị trí của mình cái này nghe cùng vệ giáo quan mỗi tháng nâng làm một lần thực chiến diễn kịch cùng loại không biết có phải hay không là chính là vì cái này cho bọn hắn đánh tử so với trường cấp ba coi như đ i ệ thấp có nội hàm lầu dạy học t i ế n đại liền không có như thế nội liễm thanh kỵ trong nội viện khắp nơi đều có thể gặp đến các loại phong cách hoàn toàn khác biệt giáo đường thức kiến trúc lại mỗi một tòa đều bị giang phong tắt lơi ư không thôi căn cứ địa đồ giang phong chuyển qua mấy vòng đi vào một tòa bị giăn sùm thức mái vòng trước giáo đường đây chính là hắn lớp học vị trí thật hùng vĩ a giang phong nói xong phát hiện bên cạnh lại có cá nhân cùng hắn phát ra một dạng cảm khái quay đầu nhìn lại phát hiện người kia cũng kinh ngạc nhìn lấy chính mình giang phong vừa tới tân sinh tự giới thiệu xong giang phong hữu hảo hướng hắn đưa tay phải ra nam sinh cũng cười vươn tay cùng giang phong nằm nắm, tự giới thiệu mình hà chính dương cũng là tân sinh, rất hân hạnh được biết lẫn nhau giới thiệu xong hai người cùng đi tiến trong giáo đường trong trường học phao thư viện trong đoạn thời gian đó giang phong hiểu biết không ít liên quan tới giáo đường tri thức biết tòa này giáo đường là lấy mái vòm làm trung tâm phức tạp vòm c u ố n kết cấu thăng bằng hệ thống giáo đường chủ chốt làm trường hình vách trong toàn dùng màu sắc rực rỡ đá cầm thạch gạch cùng màu sắc s ạ c sỡ mổ sạch khảm nạm vẽ trang trí lát đi vào nội bộ giang phong phát hiện bên trong không gian không bình thường trôi chạy hoàn toàn cũng là một cái trình thể không như một loại tập trung thức giáo đường một dạng phân biệt tách ra đại mái vòm bên trên một vòng có bốn mươi phiến thiết kế tỉ mị qua cửa sổ đương quang xuyên th giống như thánh quang vậy đại khái liền là linh hồn thăng hoa cảm giác đi cảm thụ được soi sáng trên người mình ánh sáng mặt trời hà chính dương biểu lộ vô cùng thành kính s ắ c thực quá đẹp nếu như nói giang phong lần thứ nhất bước vào trường cấp ba giáo đường dạng gian phòng trong thời gian tâm là c h â n kinh vậy lần này tiến vào cái này chỗ lầu dạy học nội tâm cảm thụ cũng là rung động chấn động không gì sánh nổi hạ hạ các ngươi hôm nay là lần đầu tiên tới sao ngay tại giang phong cùng hà chính dương đều ngừng chân cảm cái lúc một cái người nam tử cao đột nhiên đi tới hướng bọn họ các lời ừ, hôm nay vừa tới giang phong gật g ậ đầu xin hỏi ngươi là nơi này học trường sao a không phải ta giống như các ngươi là tân sinh nhận thức một chút ta gọi nước khải giang phong hà chính dương tự giới thiệu qua đi n g h i ớ p khải lần nữa mở miệng nói ta đến yến kinh tương đối sớm cho nên trước đó liền đến tham quan qua lần đầu tiên tới thời điểm ta giống như các ngươi cũng bị chấn trụ chỉ có thể nói yến kinh đại học không hổ là cả nước thứ nhất thiết bị quá cao cấp a đúng có thời gian lời nói các ngươi hẳn là lại đi võ tăng viện thích giả tháp cùng chiến sĩ viện thiết giáp doanh nhìn xem cái, trước đại biểu cho cực hạn yên tính, cái sau tượng trưng cho sôi trào nhất huyết tuyệt đối có thể để các ngươi mở rộng tầm mắt ngươi mỗi cái học viện đều đi dạo qua giang phong có chút hiếu kỳ hỏi ừ m có thể nói mỗi cái học viện kiến trúc đều cực kỳ đặc sắc chỉ là ta cá nhân thích nhất là ta vừa nói với các ngươi hai cái địa phương giang phong cảm ơn có cơ hội ta lại nhìn nhìn nhanh tám giờ đi trước phòng học đi hà chính dương móc ra một cái đồng hồ quả q u y ế t mắt nhìn đối hai người nói cũng thế đi thôi theo chỉ rất bài giang phong ba người bọn họ rất nhanh liền tìm tới bọn họ phòng học trong phòng học bộ thiết kế cảm giác cũng mạnh phi thường nhưng vừa rồi trong đại sảnh bị chấn động qua một lần giang phong đã bình tĩnh rất nhiều nhìn chung quanh một vòng hắn phát hiện trong phòng học cũng không có nhiều người cộng lại đại khái là ba mươi người khoảng trường không biết là còn có học sinh không có tới vẫn là năm nay hết thể liền bọn họ những người này tùy tiện tìm cái vị trí chưa ngồi được bao lâu một vị nhìn qua có t r ư ừ n g bốn mươi tuổi trung niên nam tử đi vào phòng học nho nhã hiền hòa đây là trước mắt vị trung niên nam tử này cho giang phong cảm giác đầu tiên đứng lên mục giảng vị trung niên nam tử kia mở miệng nói các ngươi tốt ta gọi miêu phụ là các ngươi học kỳ này chỉ dẫn người hy vọng có thể đang đổi tìm thánh quang trên đường cho các ngươi nhất định giúp chợ các ngươi bình thường có thể gọi ta miêu chỉ đạo chỉ dẫn người giang phong vốn cho rằng vị này trung niên nhân không phải bọn họ chủ nhiệm lớp cũng là bọn họ phụ đạo viên đại khái chỉ là chức nghiệp giả trong lớp khác biệt cách gọi giang phong ở trong lòng làm nho nhỏ suy đoán tự giới thiệu xong miêu phổ hán giọng mở miệng nói tiếp xuống chúng ta bắt đầu lần thứ nhất ban sẽ trước nói với các ngươi một chút trường học kỷ luật cùng một số các ngươi cần thiết phải chú ý hạng mục công việc miêu chỉ đạo phát biểu rất đơn giản g dăm ba câu liền nói rõ ràng hắn muốn biểu đạt đồ vật đồng thời cũng làm cho giang phong đại khái hiểu hắn phạm vi chức trách vị này miêu chỉ đạo công việc chủ yếu hẳn là phụ trách học sinh tư tưởng chính trị giáo dục cùng thánh quang tín ngưỡng trợ giúp học sinh minh s á c học tập mục tiêu đoan chính học tập thái độ tổng tới nói cũng là bất luận tại trên sinh hoạt học tập bên trên vẫn là tín ngưỡng bên trên có vấn đề gì đều có thể tìm hắn hỗ trợ về phần chú ý hạng mục phương diện ngược lại là cùng trường cấp ba cũng không kém nhiều lắm có phần thưởng có phạt trừ giang phong đã sớm biết bài danh thi đấu bên ngoài còn sẽ có cùng hắn học viện cùng đài cạnh tranh trong trường thi đấu cùng cùng hắn đại học đối kháng trường cao đẳng chén cái này ba loại trận đấu vô luận thắng được cái nào đều sẽ có đều sẽ có đại lượng cái k i a chính là đổi khen thưởng nhưng yến kinh đại học khen thưởng tự nhiên không phải giang phong t ò a k i a tiểu chấn trường cấp ba có thể so cương hiệu d ự tề siêu phàm trang bị hy hữu bảo thạch các loại các loại vật phẩm tại cái này tất cả đều có thể trao đổi đến mà lại yến kinh đại học có được cả nước lớn nhất đại đồ thư quán chỉ cần ngươi chịu hoa vinh dự phân căn bản cũng không có ngươi hiểu biết không đến đồ vật mặt khác cũng là tại trong đại học vẫn như cũ cường đ i ệ u văn võ song tu sở hữu chức nghiệp giả đều phải chọn môn học một hạng văn hóa khóa lại muốn đem học phần tu đầy nếu như tại học kỳ mạt bọ tiết này liền sẽ có không bình thường t h ị đau trừng phạt chờ ngươi chương sáu mươi sáu không sai biệt lắm cần thiết phải chú ý hạng mục công việc chỉ những thứ này nói xong miêu phổ nhìn hướng phía d ư ớ i học sinh nói còn lại thời gian các vị đồng học biết nhau một cái đi làm đơn giản tự giới thiệu vị bạn học kia người tới trước đi miêu phổ nhìn về phía bên trái nhất một vị nam sinh nói ra được nam sinh kia gật gật đầu đi đến b ụ c giảng hướng tất cả mọi người được cái kỵ sĩ lệ nói ra mọi người tốt ta gọi tào thần minh bởi vì ta thuộc cả rất hân hạnh được biết mọi người nói xong liền đi xuống b ụ c giảng hạ nhân đầu tiên làm m ộ t hồi tiếp lấy mới suy cười ra tiếng đối với vị này thần minh đồng học lưu lại khắc sâu ấn tượng có cái này không dịch ra đầu đằng sau mấy vị đồng học tự giới thiệu cũng đều rất lợi hại buông lỏng tại một vị đồng học biểu thị chính mình học kỳ nguyện vọng là đổi tới một cái cao hơn chín h mình năm cm học tỷ xuống đài về sau một cái trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ h à i đi đến một giảng nữ h à i bộ dáng rất tinh xảo mặt trái xoan mắt to sống m ũ i cao thuộc về đại đa số người nhìn thấy đều sẽ thích loại hình các ngươi tốt ta gọi tết i tỉnh lạc nam nhân nói xong nàng đột nhiên dừng lại ngắm nhìn bốn phía đồng học một lần mới mở miệng nói chuyện nhỏ từ đó trôi qua dưới đài tất cả mọi người là xứ sở không hiểu nàng đột nhiên đọc thơ là muốn làm gì mà liên tại giang phong tâm lý tự động nối liền sau một câu giang hải gửi quãng đời còn lại lúc tiết tình con mắt đ ố n g nhiên sáng lên đi đến giang phong trước mặt hướng hắn đưa tay phải ra nói ta cảm giác chúng ta sẽ rất trò chuyện tới giờ khác này không chỉ có giang phong rất lợi hại mẫu s o hắn đồng học c à n g mẫu s o đây là cái gì tình huống bất quá theo lễ phép giang phong vẫn là đứng người lên cùng tiết tình nắm chắc tay nói ra rất hân hạnh được b ê n ngươi mang theo chút trò đùa quái đạn thức biểu lộ tiết tình lại nhỏ giọng nói với giang phong xác nhận thiên tiên cùng say giang phong trong lòng lần nữa tự động nối liền loạn đem mầy trắng vào nát quả nhiên ngươi cũng ưa thích cơ rất hân h nói xong tiết tình liền trở lại chính mình chỗ ngồi nàng có thể ta tâm cái này giang phong tràn đầy kinh ngạc quay đầu lại lại phát hiện tiết tình mỉm cười hướng hắn phất phất tay tuy nói giang phong đi vào hiến kinh đại học trước đó liền làm tốt gặp được các loại kỳ nhân dị sĩ chuẩn bị nhưng bây giờ có một cái có thể tâm đồng học tại một cái trong phòng học vẫn là để hắn có chút toàn thân không được tự nhiên đây chính là tâm a chính mình v ạ n nhất tại trong đầu mở xe cái gì chẳng phải là muốn đến nơi này giang phong liền vội vàng lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này cũng cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại lại phát hiện tiết tình đã không có lại nhìn chính mình không có lẽ không nhất định là tâm năng lực chỉ là nàng từ thị lực ta bên trong ra thứ gì cho nên mới cảm thấy ta biết thơ dưới nửa câu muốn đến nơi này giang phong thử nghiệm ở trong lòng mặc niệm số điện thoại của mình đã vị này muốn tiết tình đồng học muốn triển lam chính mình tâm năng lực vậy chỉ cần đến ta mặc niệm dây số hẳn là sẽ cho ta phát cái tin nhắn n g ă n cái gì nhưng mãi cho đến tất cả mọi người tự giới thiệu xong giang phong điện thoại di động cũng không có bất cứ động t í n h gì trên lệch thời gian không nhiều xếp hàng chuẩn bị qua người thao trường đi mắt nhìn thời gian miêu phổ đối dưới các học sinh nói ra ngay tại giang phong chuẩn bị đứng dậy lúc tiết tình đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn chắp tay trước ngực nói không có ý tứ để ngươi rất khẩn trương a thực ta không biết cái gì tâm a chỉ là từ ngươi ánh mắt bên trong r a giống như ngươi biết dưới nửa câu bộ dáng cho nên mới thử hỏi một chút ngươi nghe được tiết tình nói như vậy giang phong thông suốt t h ở p h à o vừa định nói không sao lại nhìn thấy tiết tình xích lại gần hắn bên thai nói câu ngươi vừa rồi cũng là nghĩ như vậy đúng không rất lợi hại đoàn đúng nha nói xong đối giang phong mỉm cười đi đến lớp học phía trước q u a xếp hàng nữ nhân này giang phong không khỏi nắm chặt quần đầu thánh kỵ sĩ chơi cái gì bẩn a từ trong thư tịch giang phong biết mục sư có loại có thể nhìn trộm người khác tư tưởng thậm chí trực tiếp khống chế mục tiêu cường đại kỹ năng cường đại như thế năng lực để giang phong nhịn không được qua hỏi thăm vệ đạo nếu như một cái mục sư tinh thần lực đủ cường đại có hay không có thể khống chế bất luận kẻ nào vệ đào nghe xong không có làm giải đáp chỉ là lắc đầu cảm khái một câu cái này không thánh quang về sau tại giang phong mấy lần truy v ấ n dưới vệ đào mới nói đây là một địch nhân có được lúc ngươi rất lợi hại đau đầu ngươi đồng đội có được lúc ngươi càng đau đầu hơn năng lực lúc đó giang phong còn không có lĩnh nộ câu nói này ý tứ bây giờ bị tiết tình như thế dày vò giang phong trong nháy mắt liền minh bạch vệ giáo quan nhất định là cái giống như hắn nhận qua thương tổn nam nhân ngay tại giang phong vạn phần phiền mỗi lúc tiết tình đột nhiên lại quay đầu lại chiều hắn nháy mắt mấy cái còn phun ra đầu lưỡi làm cái mặt quỷ ầm ầm nhìn cách đó không xa tiết tình giang phong mánh liệt bóp vang chính mình quần sương trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị khiêu chiến ta đúng không tuy nhiên không biết tại sao phải xông ta tới nhưng cái này khiêu chiến ta tiếp nhận đi theo đội ngũ hướng đi người thao trường trên đường giang phong tự hỏi làm sao làm thanh tiết tình đến có thể hay không tâm điểm thứ nhất trước biết rõ ràng thánh kỵ sĩ có thể hay không học mục sư kỹ năng đây là trực tiếp nhất có thể đạt được đáp án phương pháp điểm thứ hai hợi nàng hứng thú yêu thích sau không ngừng tại nội tâm ám chỉ nàng nhìn nàng sẽ có hay không có phản ứng điểm thứ ba giang phong nhìn về phía đi ở phía trước tiết tình trong lòng thầm nghĩ ngươi cái đẩn tính toán quá không thân sĩ mà l i ề n tại giang phong vừa thu đủ ý nghĩ này lúc hắn đột nhiên nhìn thấy tiết tình lặng lẽ đưa tay phải ra đối với hắn so cái ngón tay cái a giang phong vụ mạnh hai người đầu n à n phát liền xông nàng phản ứng này ấn lo dip tới nói giang phong cũng đã có thể xác định nữ nhân này thực sự có thể tầm nhưng giang phong luôn cảm thấy lại không đơn giản như vậy có lẽ nàng có thể ra tâm tình ta từ đó cho ra tương ứng phản hồi ân rất có thể nghĩ biện pháp đi thăm dò duyệt một số mục sư thư tịch tốt tiếp lấy giang phong chạy không đầu cái gì đều không nghĩ dạng này bảo trì đại khái mười giây về sau hắn đột nhiên nhìn về phía sắt vách đội ngũ cũng tại trong lòng nghĩ đến vì sao lại có một chỉ mặc váy rơm thú nhân ở cái này a muốn xong trong nháy mắt giang phong liền đem ánh mắt quay lại đến tiết tình trên thân cũng phát hiện nàng lần này không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng giang phong cũng không có lộ ra cái gì vui sướng biểu lộ dù sao tiết tình lần này không có làm ra phản ứng có rất nhiều loại khả năng dễ thực hiện nhất nhưng là nàng xác thực không hiểu ý kém một chút thì là nàng xác thực có thể tâm nhưng cũng không thể một mực bảo trì cái trạng thái này ba cũng là hắn xác thực chỉ có thể ra tâm tình mình cho nên đối nội cho không làm được phản ứng về phần đệ tứ nha chính là nàng xuyên thấu lấy váy dơm thú nhân không h ứ n g thú biết mình vô cùng có khả năng cùng không khí đấu chi đấu dũng một đợt giang phong không khỏi sách một tiếng h ắ chương tại đã h n sáu mươi bảy lễ khai giảng tại miêu phổ chỉ huy dưới đội ngũ đi vào một tòa thiết kế cảm giác cực mạnh to lớn thể dục quán trước cảm giác nói ít có thể chứa được mấy vạn người a tuy nói giang phong đã thành thói quen đ ế n kinh đại học các loại cao đại thượng chỗ nhưng cái này dù sao chỉ là cái đại học thể dục quán về phần tạo lớn như vậy sao man g dạng này cảm khái giang phong đi theo đội ngũ đi vào thể dục quán đi vào trung gian một loạt chỗ ngồi xuống giang phong tạm thời bông u xuống làm sao đối phó tiết tình tâm tư đánh giá đến toàn bộ t r à n g quán này phiến trên chỗ ngồi người hẳn là mục sư việt đi tại giang phong đối diện một loạt trên chỗ ngồi cơ hồ tám thành ngồi đều là nữ sinh dẫn bên cạnh chín thành đô là nam sinh chiến sĩ viện học sinh liên tiếp ghém ắ t hướng bên cạnh lại nhìn là một đám tản gia nhu và khí chàng nam nữ cho người ta một loại không khỏi an tâm cảm giác võ tăng bởi vì loại này đặc thù khí chàng còn lại mấy cái cái khu vực bên trong học sinh cũng rất tốt nhất thần bí pháp sư chân bổn tiềm hành giả linh động tợ săn đây là giang phong lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy chức nghiệp giả cùng chuẩn chức nghiệp giả tập hợp một chỗ thật sự là có chút hùng vĩ mặt khác không thể không nói chàng quán bên trong học sinh không hổ đều là kinh lịch trùng điệp tuyển bạt lại tới đây người tại không ai đốc xúc tình hùng dưới kỷ luật cực dai có thể nói một điểm tiền ồ n nào đều không tất cả đều ngồi tại vị trí của mình l ặ n g lặng chờ đợi chờ tất cả mọi người viện khu chức nghiệp giả học sinh toàn bộ và bàn cũng không lâu lắm một vị học sinh dạng người chủ trì đi đến trung ương sân khấu dùng nàng cực kỳ lực tương tác thanh âm tuyên bố lễ khai giảng chính thức bắt đầu tiếp theo tại nàng giới thiệu tiến kinh đại học hiệu trưởng đương nhiệm trang hưng đồng đi đến diễn giảng đài. Đối đầu trang hiệu trưởng mở miệng nói đầu mì rô xong hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng biểu lộ vui mừng tiếp tục nói làm cho các ngươi triều khí phồn thịnh bộ dáng ta từ đáy lòng cảm nhận được đến thiên hạ anh tài mà dạy sự vui sướng nghe xong câu nói này các bạn học cũng không khỏi vô tay cảm thấy vị hiệu trưởng này rất có lực tương tác tiếp lấy trang hiệu trưởng hướng giang phong bọn họ những học sinh mới này giới thiệu trường học quang huy lịch trình trong tiếng c vô tay h o à kết thúc người chủ trì lần nữa lên sân khấu dùng gióng giạc ngự khí nói ra nhiều lời hiến đại học sinh tay cầm hồng kỳ lòng mang ngọn lửa thân phụ sơn hà trí dám vì thiên hạ trước một phen đem giới đài các bạn học nói không ít đồng học cảm xúc bành trướng hận không thể liền lao xuống qua chạy cái tám nghìn gạo trợ trợ hứng tiếp đó chờ o m i kịch vũ biểu diễn kết thúc thầy cho đại biểu lần lượt phát biểu về sau toàn thể tân sinh cùng nhau đeo bên trên khắp có yến kinh đại học huy hiệu trường từ đó cùng cái này vĩnh viễn trường học tránh thức huyết mạch tương liên lễ khai giảng kết thúc sở hữu học sinh ngay ngắn t h ặ t tự rời đi thể dục quán trở lại riêng phần mình phòng học bởi vì buổi sáng nên nói miêu phổ đều đã nói qua cho nên trở về phòng học hắn liền nói chút chú ý thời khóa biểu an bài sớm một điểm xuất phát đừng tìm sai lâu dạng này căn dặn sau liền rời đi một ngày mới giang phong chức nghiệp giả con đường đại học chính thức bắt đầu không biết là y ế n nhiều quan hệ vẫn là hắn cái này thẩm phán ban quan hệ giang phong nhìn thấy đại nhất thời khóa biểu lúc s ừ n g sốt một chút một tuần bảy mươi hai tiết khóa từ tám giờ sáng đến mười giờ tối n ử a đều cho an bài cái trần đ ấy nhìn lấy thời khóa biểu bên trên thánh quang học tập cùng ứng dụng tịnh hóa ác linh cơ sở thuật cưỡi ngựa các loại chương trình học tên g i a phong tâm tình cũng không biết phải hình dung như thế nào giang phong đã từng tuy nhiên đã đ o á n trên cái thế giới này có quỷ hay không nhưng tại trên mạng thẩm tra lúc đều không được cái gì xác thực đáp án bây giờ ngược lại là được an bài tại đại học trong k h o a học cũng không biết cái này ác linh cùng quỷ có phải hay không một cái chủ loại thu thập xong đồ vật giang phong cóng lên túi sách ra khỏi phòng sướng xuân viên giáo khu hát r a t ò a ngồi không bốn đường xe trường học vừa lên xe giang phong liền thấy mấy khuôn mặt quen thuộc tuy nhiên hôm qua tự giới thiệu lúc giang phong một mực đang suy nghĩ tại sao cùng tiết tình đấu trí đấu dũng nhưng cũng đem các bạn học tự giới thiệu cho nghe vào bắt chuyện qua giang phong tìm bên cạnh bọn họ t r ấ ngồi xuống Cũng thảo luận xin thảo â một dương dạp người người. trình. nói nói mình nghệ, bóng, rổ, không thích dạp chú ý nguyên bạch mở miệng hỏi chung quanh mấy người. Đoán chừng cùng khống ma có quan gáp gì giới xuất Tại tự thiệu thích hát, học thích chú bạch hỏi hệ Ai, kia ma ma cái cái các lực lúc có mở mấy m là rổ, ý bên diệp hạc tùng về một câu hắn lúc trước tự giới thiệu bên trong không nói quá nhiều chỉ có một m é t sáu mấy cái thân cao lại là cho giang phong lưu lại khắc sâu ấn tượng dù sao tại thánh kỵ sĩ trong lớp đại người cao không có chút nào hiếm lạ thì như giang phong đi qua một cái nghỉ hè một hơi liền lẻn đến một m chín tại trong lớp cũng chính là cái trung đẳng mức độ trong n phòng, phòng học giang phong l i ề nhìn n g b thấy một thanh lơ lửng bảo kiếm so với hắn trường cấp ba trong phòng học cái kia thanh cái này một thanh muốn càng thêm hoa lệ trôi kiếm thiết kế cực khảo cứu xa xa nhìn tựa như là cự long triển khai một đôi cánh liên quan tới bảo kiếm này giang phong đã từng hỏi tham quan vệ đảo nó lai lịch đạt được trả lời là như thế này những này kiếm đều là đã từng trên chiến trường anh dũng giết địch các thánh kỵ sĩ lưu lại dưới thánh vật những này bảo kiếm bên trong đều ẩn chứa thánh quang lực lượng nguyên chủ nhân càng mạnh ẩn chứa thánh quang chi lực liền càng mạnh mà cỗ này thánh quang chi lực đối với bọn hắn những học sinh này tới nói cũng là dùng để gột rửa bọn họ linh hồn dẫn dắt bọn họ đi đến thánh quang đường bởi vì toàn hệ cũng chỉ có bọn họ lớp này có thể sử dụng thánh quang cho nên căn bản không có giảng bài cái này nói chuyện tất cả mọi người bên trên là nhỏ bàn k h ó cũng không lâu lắm thẩm phán ban hơn người cũng lục no ngoe nghe đi tới vừa nhìn thấy tiết tỉnh Giang Phong liền đi qua hé miệng. cũng tại trong lòng thầm nghĩ ngươi nhìn h ô m qua tin tức sao ngươi không cần thăm dò rồi ta đều nói cho ngươi ta không hiểu ý nha thật nói xong tiết tình liền tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống bất quá giang phong cũng không để ý tới tiết tình lời nói chỉ là yên lặng ở trong lòng đem tiết tình có thể hoàn toàn tâm đầu này cho xuống đến mười lăm phần trăm khả năng ngồi tại chỗ hơi chờ một lát một vị thân cao đại khái tại trường một thước tám thành thục nữ tính đi vào phòng học cũng trực tiếp đi đến mục giảng cầm lấy p h ấ n viết tại trên bảng đen viết xuống ba chữ đường huệ anh vũ vô tay đường huệ anh đem phân viết bông xuống đối phía giới học sinh nói ra tự giới thiệu mình một chút ta chính là các ngươi thánh quan g khóa đạo sư đường huệ anh hy vọng trong năm ấy chúng ta có thể vui sướng ở chung nói xong nàng cầm lấy một bản danh sách liếc nhìn phía dưới một vòng nói ra bên cạnh khóa một bên nhận biết đi tiết t ỉ n h đến tiết t ỉ n h lập tức từ chỗ ngồi đứng lên đường huệ anh liếc nhìn nàng một cái gật gật đầu lại cúi đầu xuống nhìn về phía danh sách tiếp tục hô giang phong đến nghe được chính mình tên bị điểm đến hậu giang phong lập tức đứng lên bên trên bục giảng tới tiết tình hướng phía hai người vây tay hai người đồng thời gật đầu rời đi chỗ ngồi cùng đi bên trên bục giảng song song đứng đấy lúc trên i cười liếp ế t tình t quay đầu cười mỉm ộ m g i giàn Phong p một chút, đài l lần nữa đường n thẳng huệ anh nhìn lấy hai người hỏi đều sử dụng tới chính mình mà lược sao dùng qua hai người đồng thời gật đầu rất tốt gật gật đầu đường huệ anh xuất ra một hạt kim sắc tròn hình dáng vật triển lãm cho hai người cùng phía dưới học sinh đây là một khoảnh quang hạt giống hoa tử nó đem giúp giúp đỡ bọn ngươi tốt hơn để dẫn dắt bên trong thân thể của mình ma lực Thánh mắt chút tiên tên tiểu hạt giống. Đường anh nói ra, thánh rất rót rót hoa. phong ánh hiếu hắn nghe Huệ Anh hoa phương pháp nhiều, cái quang Giang lần này. giống, đường nói quang dụng rất đơn giản, ngươi nó rót vào ma lực, nó liền sẽ nở rộ, rót vào càng nhiều, nó liền mở càng đầu Xoa xoa ra, ma vào vào kim mở sắc có được lực, kỷ, đây là sử sẽ rộ, r vì đường huệ anh nói xong cầm lấy hạt giống phóng tới tất cả mọi người có thể nhìn thấy vị trí tiếp lấy không đợi mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt thần kỳ một màn liễn phát sinh chỉ gặp một k h ỏ a kim sắc trồi non từ hạt giống bên trong học r a cũng cấp tốc sinh trường mở ra bốn đoa kim sắc cánh hoa hoa cái này một thần kỳ cảnh tượng để trong phòng học sở hữu học sinh cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô tại học sinh tiếng kinh hô bên trong đường huệ anh dùng tay trái tiếp nhận thánh quang hoa tiếp lấy không đến một giây thánh quang hoa liền như là băng ghi hình lộn ngược đồng dạng chui về hạt giống bên trong làm ảo thuật đi lây là giang phong cả người đ ề u động tuy nhiên hắn đi vào cái thế giới này đã thấy qua rất nhiều thật không thể tin đ ổ vật nhưng đ ó a này thánh quang hoa tuyệt đối là lớn nhất kinh hại đến nó đổ vật một trong chính là như vậy chỉ cần ngươi vì nó rót vào ma lực nó liền sẽ nhanh chóng nở rộ mà một khi ma lực cung ứng bị gián đoạn nó liền lại lại biến thành nguyên lai bộ dáng nói xong nàng lại lấy ra một k h ỏ a t h á n h quang hạt giống hoa tử cũng đưa chúng nó đồng thời đưa về phía giang phong cùng tiết t ỉ n h đến các ngươi thử một chút mặc dù có chút kinh ngạc nhưng giang phong vẫn là cấp tốc gật đầu tiếp nhận thánh quang hạt giống hoa tử hạt giống vừa đến tay giang phong cũng cảm giác được nó sờ tới sờ lui lại có chút mềm mại cảm nhận có chút đặc thù đương huệ anh bắt đầu đi thử nghiệm hướng nó rót vào ma lực đúng ứng một tiếng về sau giang phong về trước ước một chút đem ma lực rót vào thánh khế cảm giác tiếp lấy mới đưa chú ý lực tập trung hướng giữa ngón tay viên này thánh quang hạt giống hoa tử từ khi vệ đào dạy dô hắn như thế nào dẫn đạo ma lực giang phong mỗi ngày đều có luyện tập cho nên điều chuyển động thân thể nội ma lực thao tác không bình thường thuần t h ụ không đầy một lát giang phong trong tay thánh quang hạt giống hoa tử liền bắt đầu nảy mầm cũng cấp tốc trưởng thành lượng cánh hoa bốn cánh hoa sáu cánh hoa bởi vì giang phong cũng không có đình chỉ đưa vào ma lực quan hệ trong tay thánh quang hoa hoa cánh vậy mà càng ngày càng nhiều. rất nhanh liền mở ra hơn hai mươi cánh bên cạnh tiết tình tình huống cũng kém không nhiều trong tay thánh quang hoa chính không ngừng ra cánh hoa ngay tại hai người có chút không biết làm sao lúc đường huệ anh mở miệng nói t ố t tại không vung tay tình huống dưới đình chỉ rót vào ma lực cái này giang phong ngược lại là am hiểu hắn mỗi lần đang sử dụng thánh quang thuật thời gian lúc cơ hồ sở hữu tinh thần đều tiêu vào như thế nào níu lại trong cơ thể mình ma lực không cho nó tràn vào quá nhanh cho nên đường huệ anh mới mở miệng giang phong trong tay thánh quang hoa rất nhanh liền đình chỉ tiếp tục mở ra cánh hoa cũng cấp tốc khôi phục thành hạt giống bộ dáng bất quá một bên khác tiết tình liền không có thuận lợi như vậy trong tay nàng thánh quang hoa y nguyên còn tại nợ rộ lấy cánh hoa số đã gần trăm mà lại có lẽ là bởi vì khẩn trương trong tay nàng thánh quang hoa hoa cánh chính càng mở càng nhanh chương sáu mươi chín linh lực tốt chỉ tới đây thôi liền trong tay tiết tình này đoá thánh quang hoa sắp mở thành tú cầu hoa lúc đường huệ anh đưa nó cầm về nhìn lấy đường huệ anh trong tay cấp tốc biến trở về hạt giống dạng thánh quang hoa tiết tình biểu lộ có chút xấu hổ ho khan hai tiếng nói với giang phong ngươi thật lợi hạ nha giang phong chút lễ phép đầu đáp lại ngươi biểu hiện xác thực rất lợi hại xuất sắc có nhân giáo qua ngươi làm sao không chế ma lực sao đường huệ anh nhìn lấy giang phong trong tay hạt giống hỏi nga ta trưởng cấp ba huấn luyện viên s á t thực dạy qua ta một số thực nghe được liền đường huệ anh cũng khoe chính mình lúc giang phong vẫn còn có chút ngạc nhiên dù sao chính hắn quá rõ chính mình ngắn nhất tấm địa phương cũng là không làm nhưng tình huống bây giờ tựa như là chính mình không làm kỹ thuật còn có chút cao như có điều suy nghĩ gật gật đầu đường huệ anh thu hồi giang phong trong tay viên kia thánh quang hạt giống hoa tử đối với hai bọn hắn nói cảm ơn các ngươi phối hợp trở về ngồi xuống đi tại vệ chỗ ngồi trên đường tiết tình nhỏ giọng hỏi giang phong nói ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được có thể dạy một chút ta sao giang phong bay đầu lại mỉm cười nhìn về phía nàng nói ra n g ư ơ i đoán ta có dạy ngươi hay không đâu tiết tình không khỏi một ngộng nhỏ giọng trả lời vậy dạng này đi ta cho ngươi biết ta tâm b í quyết ngươi nói cho ta biết làm sao khống ma có được hay không giang phong nghe xong lộ ra một kinh hỉ biểu lộ sau đó hồi đáp không tốt nhìn lấy tiết tình biểu lộ từ sướng sốt đến có chút tức hồn h ệ n giang phong tâm tình trong nháy mắt thư sướng vô cùng ân có phải hay không không đủ đại khí tính toán tin tưởng cái này nhất định là thánh quang chỉ dẫn chờ giang phong cùng tiết tình ngồi xuống đường huệ anh cầm lấy phấn viết bay người tại trên bảng đen đơn giản vẽ một bức nhân t h ầ đồ vẽ xong vô vỗ tay quay người nhìn hướng phía dưới học sinh nói trở thành chức nghiệp giả sau các ngươi cùng người bình thường lớn nhất đại chỗ khác biệt liền là các ngươi có được ma lực tin tưởng các ngươi cũng đều sử dụng tới ma lực biết nó chỗ thần kỳ có thể nói ma lực liền là các ngươi cùng thánh quan câu thông tốt nhất cầu đ ố i cho nên như thế nào nắm giữ cũng đầy đủ sử dụng chính mình ma lực liền là các ngươi trở thành chức nghiệp giả sau muốn lên khóa thứ nhất cũng là trọng yếu nhất bài học nói xong đường huệ anh lại xoay người trên cơ thể người đ ồ đầu vẽ cái vòng sau đó lại tại ở ngực bên trái vẽ cái vòng đã muốn sử dụng ma lực vậy thì phải trước hảo hảo hiểu biết nó quất ra một cây dạy đồng đường huệ anh phân biệt tại nàng vừa mới vẽ hai cái vòng lên gõ gò nói ma lực bản chất thực là một loại tinh thần lực mà tinh thần lực lại phân làm hai bộ phận bên trong một bộ phận vì huyết dịch tinh thần lực tồn tại cùng đại não một bộ phận khác vì khí cảm tinh thần lực tồn tại ở trái tim bên cạnh vì thuận tiện giảng giải ta liền đem huyết dịch tinh thần lực gọi chung là linh lực khí cảm tinh thần lực làm theo gọi chung là ma lực ngồi ở phía dưới nghe giang phong khoe miệng đột nhiên có chút co lại thực vệ đào cũng từng ý đồ hướng hắn giải thích qua ma lực bản chất nhưng nói cả buổi cũng hoàn toàn không giảng đến giờ bên trên cùng trước mắt vị này đường lão sư đơn giản không so được、Khủ. vô ý m ạ n phạm cái này dù sao dạy học không phải vệ giáo quan am h i ể u chỗ nha nguyễn thánh quang bảo hộ hán trên g i ả n g đại đường huệ anh trước dùng dạy bổng điểm điểm nhân thể đồ bên trên đại não bộ phận nói ra tin tưởng các ngươi đều biết người trong đầu chủ yếu thành phần cũng là huyết dịch chiếm được tám mươi mà đại não tuy nhiên chỉ chiếm nhân thể thể trọng hai nhưng hao tổn dưỡng lượng lại đạt tới toàn thân hao tổn dưỡng lượng hai mươi năm mau c h ả y lượng càng là chiếm trái tim chuyển vận hp một mươi năm cho nên trong một ngày đi qua các ngươi đại não huyết dịch nước là hai thăng nếu như nói nao tín hiệu có thể sử dụng công suất điện đến biểu thị lời nói đại khái tương đương với hai mươi năm nói ý vị này đại nao có thể làm việc t ỉ n h có rất nhiều so với các ngươi trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều về phần đại nao cấu thành cùng cơ bản công năng kết cấu ta liền không nói với các ngươi có hứng thú có thể chính mình đi giải ta muốn cùng các ngươi nói là nên như thế nào điều động tồn tại ngươi trong đại nao linh lực nghe được câu này giang phong con mắt trong nháy mắt bắn ra hai đạo q u a n mang hắn có thể xác thực cảm giác được mình lập tức liền muốn đi vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực cái này khiến hắn vạn phần mong đợi người khác biểu hiện cũng cùng giang phong không sai b i ệ t lắm từng cái nín thở ngưng thần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bản đen nhìn thấy các học sinh phản ứng đường huệ anh mỉm cười nói tiếp đầu tiên muốn biết rõ ràng cái gì là linh lực đối với người bình thường tới nói bọn họ nhắm mắt lại là cái gì đều nhìn không thấy nhưng nếu như ngươi trở thành chức nghiệp giả có được linh lực như vậy làm ngươi nhắm mắt lại lúc liền có thể thử nghiệm tưởng tượng chính mình đi xem phía trước vật thể nơi này có một cái trọng điểm đường huệ anh nói dùng dậy bồng trùng điệp gõ hai lần bằng đen là tưởng tượng chính mình đi xem phía trước vật thể mà không phải tưởng tượng dùng con mắt đi xem đơn giản một điểm tới nói liền là tưởng tượng đại nao tiếp nhận phía trước truyền đến tin tức sau đó tại trong đại não sinh ra hình tượng m u ô n có một loại mánh liệt muốn đi xem k i ế n dụng nhìn nói đường huệ anh đột nhiên đập hai lần bục giảng ai bảo các ngươi hiện tại nhắm mắt lại nghe được đường huệ anh tiếng khiển trách vừa mới nhắm mắt lại đồng học toàn bộ mở ra đến xấu hổ gãi gãi cái mũi một bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng bất quá nhìn lấy các học sinh vẫn như cũ có chút nóng lòng muốn thử biểu lộ đường huệ anh cũng biết mình không để bọn hắn thử một chút lời nói bọn họ khẳng định không có cách nào tiếp tục trên tâm hướng xuống nghe thế là liền cầm lấy danh sách hô hà chính dương đến diệm hạ tùng đến các ngươi bục gián tới vâng hai người nói xong cùng đi bên trên một giảng dùng một loại vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía đường huệ anh các ngươi muốn lập tức liền cảm nhận được linh lực cũng rất không có khả năng bất quá ta có thể cho các ngươi chế tạo một cái tương đối thích hợp hoàn cảnh nói xong đường huệ anh tay trái kim quang loại lên một bản màu xanh sầm thanh khế xuất hiện tại trong tay nàng tốt d à i giang phong có thể rõ ràng nhìn thấy đường huệ anh trong tay quyển k i a thanh khế muốn so vệ đạo quyển kia dày bên trên gấp mười lần thậm chí còn không thôi vậy theo vệ đào trong miệm thanh khế càng dày thực lực càng mạnh thuyết pháp vị này đường lao sư thực lực rất mạnh a tối thiểu nhất cũng là một vị kinh nghiệm cực phong phú giàu thánh k tại giang phong cảm khái lúc đường huệ anh trong tay thánh khế đột nhiên chính mình lật ra trang sách không gió mà bay cấp tốc lật lên chạm tới tiếp lấy chỉ gặp đường huệ anh giơ tay lên trong miệng thì t h ầ m kiên định chỉ một thoáng một cỗ đập vào mặt cảm giác thiêng liêng thần thánh tràn ngập toàn bộ phòng học thậm chí ngay cả trung gian cái tia thanh lơ lửng thánh kỵ sĩ chi kiếm đều phát ra yêu ớt tiếng kiếm reo phản phất tại đáp lại cái gì giống như tốt hiện tại nhắm lại các ngươi con mắt đường huệ anh nói xong một lần nữa khép lại chính mình thanh khế nhìn về phía hà chính dương cùng diệm hạ tùng vâng hiện tại ta lấy dạng đồ vật trong tay các ngươi thử nhìn một chút dùng đại não nhìn gặp bọn họ đường huệ anh một bên nói một bên như làm ảo thuật đem một tấm huy chương nắm bắt tới tay bên trên nhắm hai mắt hai người gật gật đầu sau đó liền chiếu vào đường lao sư vừa rồi nói như thế qua đại nao tiếp nhận phía trước t r u y ề n đến tin tức t r ư ơ n g bảy mươi điên q u ồ n g ám chỉ hạ cám lúc này hà chính dương cùng diệp hạ tùng trong đầu chỉ có hạ cám tuy nhiên bọn họ dùng sức biểu đạt muốn xem kiến dục nhìn nhưng trong đầu vẫn là chỉ có một vùng tăm tối đề cao chuyên chú độ tiếp tục muốn đầy đủ điều động các ngươi đại não nghe được đường huệ anh lời nói hai người hít sâu một hơi lần nữa dùng lực tưởng tượng đứng lên lại qua một hồi lâu hà chính dương chỗ chán đột nhiên toát ra tinh mịn mồ hôi một đôi lông m ả y cũng cơ hồ chật đến một chỗ nhìn thấy hà chính dương biểu hiện đường huệ anh hơi kinh ngạc hỏi hà chính dương ngươi cảm giác được cái gì hai gõ má dần dần bắt đầu phiếm hồng hà chính dương gian nan mở miệng nói ta ta cảm giác đại nao giống như đang sôi trào tại sưng lại hình như là một loại bị cái gì để ép cảm giác rất tốt bảo trì lại loại cảm giác này nghe được đường huệ anh trả lời ban đầu vốn có chút kinh hoàng hà chính dương một chút dễ chịu rất nhiều dùng lực hô hấp hai cái ổn định lại tâm tình mình hiện tại thử nghiệm dùng khống chế ma lực phương pháp di động cỗ này ngươi cảm nhận được c áp lực hà chính dương đúng theo trên giảng đ à i hà chính dương gương mặt càng ngày càng đỏ giang phong thậm chí cảm thấy mình đều nhanh muốn nhìn thấy trên mặt hắn mau mạch mạch máu cảm giác khống chế linh lực là kiện thẳng nguy hiểm sự tình a ý tưởng này để giang phong thu từ bản thân cũng muốn thử xem tâm tư quyết định trước không tìm đ ư ờ n g chết đường lao sư ta không biết nên như thế nào mới có thể di động nó nếm thử mấy lần đều tuyên cáo thất bại hà chính dương bất đắc dĩ mở miệng hỏi tham ừng dừng lại đi ngươi làm rất tốt hô hà chính dương nghe xong lập tức thở phảo cũng chậm rãi mở hai mắt ra t lúc này hà chính dương đỏ bừng hai mắt để trong phòng học hắn học sinh đều hít sâu m ộ t hơi nhao nhao bắt đầu suy đoán hắn vừa rồi đến tột u cùng kinh lịch cái gì một bên khác diệp hạ c tùng cũng mở to mắt mọi người phát hiện hắn hai mắt mặc dù không có đỏ thành hà chính dương như thế nhưng cũng là vằn vệ t i ế n máu hà chính dương cùng diệp hạ c tùng tựa hồ cũng cảm nhận được các bạn học trong ánh mắt dị dạng nhao nhao nhìn về phía đường huệ anh tựa hồ là nghĩ ra được giải đáp không có việc gì đây là bình thường biểu hiện nghỉ ngơi một hồi liền tốt các ngươi ngồi trở về đi vâng đã lao sư đều nói không có việc gì. hai người cũng liền để xuống tâm hướng phía chính mình châu ngồi đi đến thật đúng là có ý tứ một giới học sinh vừa mới có một cái lần thứ nhất sử dụng thánh quang hoa liền có thể khống chế ở ma lực hiện tại lại tới một cái lần thứ nhất minh tưởng liền có thể cảm ứng được tinh thần lực không hổ là khi tiến vào chức nghiệp giả đại học trước liền có thể chính mình tấn thăng làm thanh kỵ sĩ tiểu thiên tài nhóm chờ hai người ngồi xuống đường huệ anh mới mở miệng nói tin tưởng mọi người vừa rồi đều hiểu rõ một chút cái kia chính là lần đầu tiếp xúc linh cảm lúc không bình thường khó khăn cho dù ở ta sử dụng chân tinh thuật vững chắc vừa rồi hai vị đồng học tinh thần lực điều kiện tiên quyết bọn họ vẫn là hoàn thành rất lợi hại gian、nan. cho nên hy vọng các vị đồng học không muốn mù quáng nếm thử chờ đến chương trình học đằng sau ta sẽ từ từ nói cho các ngươi biết nên như thế nào điều động chính mình linh lực hô còn tốt vừa rồi chính mình không tìm đ ư ờ n g chết giang phong nghe xong đột nhiên thở phào thực sự linh lực về điểm này mỗi người điều động nó phương thức đều không quá đồng dạng cho nên liền sẽ biến giống như là lỗ thai trời sinh có thể cảm động qua dạy lỗ thai không có thể cảm động một dạng cơ hội không có cách nhưng có chút cơ sở ta vẫn là có thể t r ư ớ c cùng các ngươi nói một chút tỉ như trọng yếu nhất một điểm cái kia chính là huyết dịch cũng là linh lực muốn khống chế linh lực đầu tiên ngươi liền phải muốn khống chế dòng máu của ngươi ta biết cái này nghe rất khó nhưng nó xác thực có thể bị thực hiện nói đường huệ anh nâng từ bản thân tay phải mà liền tại tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung quá khứ cũng hiếu kỳ đây là ý gì lúc liền thấy đường huệ anh tay phải trong nháy mắt biến báo đỏ thậm chí ngay cả trên tay nàng mạch máu nhúc nhích đều có thể rõ ràng trông thấy đây chính là khống chế với dịch về sau trên lớp ta sẽ từ từ dạy các ngươi nên làm như thế nào nói xong đường huệ anh tay run một cái tay phải liền lại khôi phục thành bình thường bộ dáng t ố t linh lực trước hết giảm đến nơi này tiếp xuống ta và các ngươi nói một chút tổn trự ở trái tim chỗ khí cảm tinh thần lực cũng chính là ma lực trước giải thích một chút tại sao phải đem đại nao chỗ linh lực cùng nơi trái tim trung tâm ma lực tách ra miêu tả bởi vì nếu như không đưa chúng nó tách ra lời nói các ngươi đem rất lợi hại khó lý giải bởi vì vì chúng nó tuy nhiên cùng thuộc tinh thần lực nhưng phát huy hiệu dụng lại hoàn toàn khác biệt tựa như linh lực công dụng chủ yếu ở chỗ tinh thần hệ dị năng tỉ như cảm giác ép buộc ám chỉ chờ một chút mà ma lực công dụng làm theo tác dụng tại bên ngoài cơ thể tỉ như h u áp làm ngươi ma lực đủ cường đại lúc ngươi toàn lực phát ra khí chẳng đem biến làm cho người e ngại một số người nhỏ yếu căn bản không dám tới gần ngươi nhìn lấy dưới các bạn học tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt đường huệ anh cười cười hỏi có phải hay không cũng muốn thử xem làm sao càng hào cảm hơn ứng ma lực mọi người cùng tề gật đầu bao quát mới vừa rồi bị tinh thần lực dậy vào một hồi hà chính dương cùng diệp hạ tùng có thể vậy liền để các ngươi thử một chút đi đường huệ anh gật gật đầu nhìn về phía trên giảng đài danh sách n g h ĩ a t hải đến khương đồng vương đến lên đây đi chờ hai người đi đến đ ụ c giảng đường huệ anh nói ra hai người gật gật đầu cùng một chỗ nhắm mắt lại chờ đợi đường huệ anh kế tiếp chỉ thị hiện tại bắt đầu tưởng tượng trong phòng học đang đổ mưa nhất định phải kiên định nói với chính mình trong phòng học hiện tại liền là tại hà mưa đ â trong quá phòng học trời mưa theo hai người bắt đầu minh tưởng phòng học cũng hoàn toàn lâm vào trong trầm mặc thẳng đến lượng phút trôi qua đường huệ anh mới chậm rãi mở miệng nói mở mắt đi đồng thời mở to mắt hai người đều có chút mê man không biết mình đến có tính không lừa gạt đến chính mình hiện tại tại mở to mắt tình hồ dưới tiếp tục ám chỉ chính mình trong phòng học đang đổ mưa cái này cái này cũng được giang phong đơn giản kinh hãi cổ có mở mắt nói lời b i ể u đặt hiện h ư u mở mắt l ừ a gần mình liền lấy giang phong chính mình tới nói nhắm mắt tình huống dưới hắn cảm thấy mình có lẽ còn có chút thời cơ có thể ép buộc chính mình tin tưởng căn bản không có khả năng chuyện phát sinh nhưng mở mắt ra tình huống dưới liền thực sự rất khó khăn trên giảng đài hai người ý nghĩ cùng giang phong không sai bị lắm tại mở mắt tình huống dưới bọn họ hoàn toàn không biết nên làm sao ám chỉ chính mình đây quả thực là điên cuồng ám chỉ đều không dùng a cứ như vậy lại qua hai phút đồng hồ đường huệ anh hỏi bọn hắn nói có cái gì đặc biệt cảm g i á sao hai người lên nhau đều lắc đầu nói không có chương bảy mươi mốt xin lỗi ngay từ đầu cảm giác không đến là rất bình thường sự t ì n h đây cũng là ta tiếp xuống muốn dạy các ngươi nội dung t ố t trở về ngồi xuống đi để hai vị học sinh trở lại chính mình chỗ ngồi sau đường huệ anh tiếp tục đi học còn lại nội dung cơ bản cũng đều là vây quanh linh lực cùng ma lực cái này khiến ở cấp ba lúc cơ bản vẫn tại rèn luyện cơ nhục giang phong cảm thấy vô cùng mới mẻ cùng thú vị cứ như vậy một tiết k hóa thời gian trôi qua rất nhanh tại đường huệ anh tuyên bố tan học lúc toàn bộ đồng học đều lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thân sắc rất nhiều người thậm chí lần thứ nhất như thế cấp thiết muốn nghe đến lao sư nói ta lại nhiều dạng hai phút đồng hồ câu nói này chờ đường huệ anh rời đi phòng học các bạn học cũng nao nhau thu thập xong túi sách cùng bút ký cùng một chỗ hướng phía tan học khóa phòng học đi đến trên đường tiết tình bước nhanh đuổi kịp giang phong có một câu không một câu cùng giang phong trò chuyện lên tiên h mà đang đối thoại bên trong giang phong thỉnh thoảng thăm dò để tiết tình không ngừng t ê khổ giang đ ồ n g học ta sai ta thật sai ta chỉ là muốn tại ngày đầu tiên cho các bạn học lưu lại tương đối sâu trạm trổ tượng cho nên mới động điểm tiểu tâm tư về sau lại phát hiện ngươi thật giống như rất lợi hại thông minh cho nên liền muốn thử cùng ngươi trao đổi một chút thực ta thật không hiểu ý à ngươi tin ta á. nhìn lấy tiết tình một bộ thảm như vậy bộ dáng giang phong nhún nhún mai nói ngươi xác thực không hiểu ý nhưng khẳng định nắm giữ chút phương diện này năng lực riêng là vừa rồi xong tiết học ta không sai biệt lắm đã có thể xác định một sự kiện đó chính là ngươi hẳn là có thể quan sát người k h á c khí tràn g trạng thái đúng hay không nghe được giang phong vấn đề tiết tình sửng sốt một cái một đôi mắt chừng lao đại giang phong nhún nhún mai nói ra ngươi nói thẳng có hay không có là được ngươi cái dạng này sẽ để cho ta cảm thấy ngươi lại đang biểu diễn tiết tình vội vàng k h o tay không không không ta cảm thấy giang đồng học ngươi đ ố i ta hiểu lầm giống như có chút sâu ta là thật bị ngươi kinh hài đến xin hỏi ngươi vì sao lại làm ra dạng này suy đoán vừa rồi khi đi học ta quan sát một chút ngươi phản ứng phát hiện tại lao sư giảng giải linh lực cùng ma lực lúc ngươi phản ứng so với chúng ta tới muốn tự nhiên rất nhiều giống như đã sớm tiếp xúc qua cái này tri thức lại thêm chi mấy lần trước đối ngươi thăm dò ta phát hiện ngươi đ ố i ta làm ra phản ứng đại phương hướng bên trên là đúng chỉ không cách nào làm ra càng tinh tế phản ứng cho nên ta đã cảm thấy ngươi tâm thuật hẳn là nhìn mặt mà nói chuyện tăng thêm lời nói hướng dẫn cùng một chút xíu siêu phản năng lực hoa nga tiết tình vô vô tay ngươi quả nhiên hảo lợi hại nhìn lấy tiết tình vô cùng sùng bài ánh mắt giang phong lại chỉ là nhún n h ú n vai nhưng ta vẫn như c ũ không xác định ta có hay không hoàn toàn đ o á n đúng cho nên ta sẽ tiếp tục quan sát ngươi tiết đồng học ta giờ k h ắ c này tiết tình chân vô so hủy khuất trong giọng nói thậm chí mang theo chút giọng nghẹn nào nói ra ai khó trách mụ mụ luôn luôn để cho ta không muốn tùy ý thăm dò người khác riêng là thăm dò người thông minh cảm khái xong tiết tình đi đến giang phong trước mặt túi đầu nói ta thừa nhận ta ngay từ đầu thật là muốn trêu cận ngươi một chút ở chỗ này ta chân thành xin lỗi ngươi ừ n ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi giang phong g ậ t gật đầu bất quá ngươi cái này đột nhiên chuyển biến nguyên nhân liền là muốn hỏi ta làm sao không chế ma lực cũng không hoàn toàn là á tiết tình đâm đâm ngón tay tốt ta ta xác thực rất nhớ biết rõ đường ngươi không chế ma lực bí quyết bởi vì ta thật siêu cấp không am hiểu cái này giang phong nghe xong cười t ă n g hắng một cái nói nói đến ngươi khả năng không tin thực ta cũng thấy ta không bình thường không am hiểu không chế ma lực câu nói này nghe vào tiết tình trong hai tự nhiên là cảm thấy giang phong tại qua loan à n g thế là liền mở miệng nói thực năng lực ta tựa như ngươi đoán như thế cụ thể một điểm tới nói chính là ta có thể nhìn thấy đối phương khí chàng nhan sắc từ đó đến suy đoán hắn đối ta vấn đề phản ứng đây là cha ta cha dạy dỗ ta hắn là một tên mục sư mục sư vậy ngươi vì sao lại lựa chọn trở thành một tên thánh kỵ giang phong hơi kinh ngạc cái này sao nguyên nhân rất lợi hại phức tạp a về sau nói cho ngươi tốt ta đã đem ta bí mật nói cho ngươi hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi không làm bí quyết đi ta vừa mới liền nói à ta thật rất lợi hại không am hiểu khống chế ma lực cũng không hề nói dối ngươi có thể dùng lấy ta khí tràng năng lực đến nghiệm chừng a có thể ngươi vừa rồi rõ ràng trước tiên liền khống chế lại này đoánh quang đậu p h n g dài a cái này sao giang phong sờ s ờ cảm hồi đáp ta cũng không rõ ràng trở về sau lại học nhiều một chút nếu như ta có phát hiện mới lời nói sẽ nói cho ngươi biết t ố t nhanh đi bên trên tiết sau khóa đi nói xong giang phong bước nhanh hướng phía trước đi đến theo phía trước mặt đồng học nhìn lấy giang phong bóng lưng tiết tình thở dài phảng phất một cái đấu bại gà chống túi thấp đầu chậm dãi theo sau sau đó chương trình học mới mẹ trình độ mặc dù có chút so ra kém ngay từ đầu ma lực hóa nhưng cũng đều đều có niềm vui thú có quan hệ với thánh quang tín ngưỡng có quan hệ với siêu phàm thảo dược tri thức có quan hệ với phụ ma học còn có các loại siêu phàm đồ vật tương quan tri thức n g à y kế giang phong thu hoạch cự đ ạ i cảm giác mình rốt cục càng tiến một bước bước vào siêu phàm lĩnh vực ban đêm lúc ăn cơm giang phong hẹn lên trình nguy ngang cùng lưu hành trí qua căn tin ba người đánh xong cơm tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống liền bắt đầu trò chuyện lên cuộc sống đại học ngày đầu tiên nhưng còn không có trò chuyện hai câu t i ế t tình liền bưng bàn ăn ngồi vào giang phong bên cạnh hướng phía có chút ngạc nhiên trình nguy ngang cùng lưu hành trí lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười sau đó cúi đầu ăn cơm chính nguy ngang cùng lưu hành trí đều là xức sở sau đó cùng nhau nhìn về phía giang phong ánh mắt bên trong rõ ràng biểu đạt cái này tình hu giang phong hướng hai người giới thiệu nói a dạng này a chị nguy ngang nói xong bưng lên bàn ăn vừa muốn nói gì liền bị giang phong một phát bắt được cười nói yên tâm không phải ngươi tưởng tượng như thế chúng ta trò chuyện chúng ta chính là về sau nói chuyện trời đất tiết tình thỉnh thoảng sẽ nối liền hai câu cảm thấy hứng thú đề tài bốn người trò chuyện cũng là có chút vui sướng chờ cơm nước xong xuôi giang phong bọn họ t ạ i về nam sinh túc xá trên đường lúc chị nguy ngang cùng lưu hành trí cũng là rất có ăn ý cái gì đều không hỏi dù sao bọn họ đều không phải là loại kia ư thích ồn ào tính cách tại túc xá nghỉ ngơi một hồi giang phong đi vào kính xuân vườn bên trên sau cùng hai tiết h ó a sau cùng hai tiết hóa là giảng giải các chức nghiệp chiến đấu kỹ năng cùng phong cách chiến đấu lao sư tên là đ ặ n g tuấn là một cái nhìn không bình thường ánh sáng mặt trời sáng sủa ba mươi tuổi nam tử mà tại hắn đem thanh khế triệu hắn đi ra thời điểm quả thực đem giang phong giật mình đó là một bản màu đỏ tươi thanh khế đại biểu cho vị này đặng lao sư am hiểu chiến đấu trọng yếu là hắn bản này thanh khế so với buổi sáng đường lao sư quyển kia lục s ắ c muốn cặn dày có thể bảo hoàn toàn đại biểu cho hắn phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng thực lực cương đại cho nên nói đâu đối phó thợ săn lúc như thế nào dự phán bọn họ di động quỹ tích là phi thường trọng yếu không phải vậy các ngươi mãi mãi cũng chỉ có theo ở phía sau hít bụi phần nói xong cùng thợ săn chiến đấu tâm đắc đặng tuấn mắt nhìn thời gian nói ra đúng các ngươi hẳn là đều nghe nói qua trong nội viện sẽ có thi đua à. nghe qua các học sinh cùng kêu lên hồi đáp ừ n nay còn lại cái này chút thời gian ta liền đến cùng các ngươi nói một chút liên quan tới trong trường trận đấu một số tương quan công việc chương bảy mươi hai công bình đi xuống b ụ c giảng đặng tuấn đi dạo tản bộ nói ra mặc kệ là trong nội viện trận đấu vẫn là cùng hãn viện đấu đối kháng đều phải chờ tới các ngươi đại nhị lúc mới sẽ bắt đầu nhưng lúc trước các ngươi trước tiên cần phải đánh tốt cơ sở đầu tiên một điểm ở trong trận đấu là có thể mặc hộ giáp cùng vũ khí mà lại không phải thống nhất ăn mặc chỉ nếu như các ngươi có thể lấy được trang bị mặc kệ là mua vẫn là mượn đều có thể dùng để tham gia trận đấu câu nói này để d ư ớ i đ à i đồng học có chút ngoài ý m u ố n nhao nhao phát ra nhỏ bé tiếng kinh hô giang phong cũng đồng dạng giật mình dù sao câu nói này ý vị đồ vật thực sự quá nhiều phải biết tại có thể thi vào hiến đại học sinh bên trong tuyệt đối không thiếu gia đình điều kiện cực ưu việt cái này nếu là trong nhà cho hắn thu được một bộ cực phẩm trang bị đó không phải là ndt người chơi mở vô s o n g nhìn thấy dưới đ à i các học sinh giật mình biểu lộ đặng tuấn k h o á t k h o á t tay nói các ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá sở dĩ sớm như vậy nói cho các ngươi biết đ i ề u ấy chính là muốn để cho các ngươi trước chuẩn bị đứng lên tại đại nhất hai cái này học kỳ bên trong các ngươi hết thể học tập biểu hiện đều sẽ bị ghi lại ở sách mỗi tuần làm một lần thống kê người ưu tú đem đạt được vinh dự phân khen thưởng mà vinh dự phân có thể đổi cái gì các ngươi l á o sư cũng đã cùng các ngươi nói qua a dưới các bạn học cùng nhau gật đầu một năm thời gian chuẩn bị à giang phong một chút liền minh bạch đặng tuấn y tứ về phần trường học vì cái gì an bài như vậy đạo lý rất đơn giản tuy nhiên các ngươi còn trong trường học nhưng đã các ngươi đã thành chức nghiệp giả trường học không có ý định coi các ngươi là làm học sinh đến đối đãi cho nên nhiều khi trong trường học đều không có công bình cái này nói chuyện hoặc là nói chính là muốn dạy dỗ các ngươi cái thế giới này lúc đầu cũng không có cái gì công bình dù sao các ngươi về sau tại đối mặt bất t r ậ n tới cường đ ị c h lúc đối phương cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì kỵ sĩ tinh thần đem chính mình so n g ư ơ i tốt trang bị cởi xuống cùng n g ư ơ i đánh cái này mang ý nghĩa các ngươi tùy thời đều phải làm cho tốt đối mặt các phương diện vũ khí trang bị đều so người tinh xảo đ ị nhân hiểu chưa đối mặt đặng tuấn trần trùi giải thích giang phong cũng là có thể tiếp nhận dù sao ở cấp ba lúc vệ đảo liền thường xuyên cho hắn quán thâu dạng này tư tưởng nhìn lấy các bạn học nhao nhao gật đầu đặng tuấn một lần nữa ấy trở về bục giảng cao r ộ n g giảng đạo nhưng có một chút các ngươi có thể yên tâm hiện đại xuất phẩm trang bị vậy cũng là đỉnh cấp hàng tốt cho nên chỉ muốn các ngươi có thể trong năm ấy gom góp một thân liền nhất định có thể tránh cho đang chiến đấu lúc phát sinh trang bị bị nghiền ép tình huống keng keng keng khi đặng tuấn nói xong câu đó tiếng trung tan học vừa vặn văng lên thế là đặng tuấn liền cầm lấy giáo tài triệu một đám học sinh phất phất tay như vậy các ngươi liền hào hào cố lên nha. Hoà. đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn a ngồi tại giang phong bên cạnh nhiếp khải đột nhiên thở dài ra một hơi nói lúc đầu áp lực không lớn giống như giang phong thuận miệng về câu nhìn lấy giang phong không quan trọng biểu lộ nhiếp khải đột nhiên tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói xem ra ngươi vẫn chưa hiểu tình huống làm sao muốn dựa vào vinh dự phân trong vòng một năm đổi tề một thân trang bị căn bản không giống vừa rồi đặng lao sư nói nhẹ nhàng như vậy ta đã sớm theo mấy cái học t r ư ờ n g h i ể u b i ế t qua trong một năm có thể đổi bốn đến năm kiện đều xem như học sinh ưu tú phổ thông một điểm có khả năng liền ba kiện đều đổi không đến đ ệ liền lại càng không cần phải nói nói xong nhiếp khải nhìn xem chung quanh đồng học nhỏ giọng nói với giang phong nhưng ngươi biết chỉ là lớp chúng ta liền có mấy cái siêu cấp phú nhị đ ạ i sao ồ giang phong xứng sở cái này ta còn thực sự không hiểu biết qua hạ hạ xem ở ngươi cùng ta đồng dạng tản ra nghèo khó khí tức p h â n thượng cùng ngươi chia sẻ một số tình báo lần trước cùng chúng ta cùng một chỗ cái kia hà chính dương cha hắn là bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn thiếu tá trong nhà có ba u i ta nói sau lưng ngươi nói người lúc thanh âm liền không thể nhỏ trước sao an vị tại giang phong hai người bọn họ đằng sau hà chính dương nhịn không được mở miệng nói phi người nào phía sau nói người ta chính là nói cho ngươi nghe các ngươi những này đáng giận giai cấp tư sản nghiếp khải xoay người đầy v ẻ khinh bị nói ra hà chính dương trận mắt chừng một cái nói ra ai chủ quan hôm qua lại bị ngươi bộ đến lời nói nay n à y gọi lời nói khách x á o à cái này không phải liền là tùy tiện tâm sự kết quả trò chuyện một chút phát hiện chúng ta căn bản không phải một cái giai cấp nhà yên tâm ta cũng liền bắt ngươi đơn cử lệ nói cho một chút chúng ta giang phong đồng học hắn hiện tại tình cảnh c a m đoan về sau không khắp nơi nói ai nguyễn thánh quang chỉ dẫn ngươi ta đi trước nói xong hà chính dương vô vô giang phong bà vai cẩn thận chớ bị hắn lời nói khách sáo ra h ỏ này giảo hoạt không giống cái thánh kỵ sĩ ta cái này gọi cẩn thận thánh kỵ sĩ làm sao lại biến thành giảo hoạt nói xong nhiếp khải lại lần nữa nhìn về phía gia n g p h o n g tóm lại đâu giống chúng ta n g h è o như vậy người ta hải tử có thể hay không có thể chết túi tại dùng vinh dự phân đổi trang bị bên trên nhất định phải phải nghĩ biện pháp từ khắc đường đi đi làm điểm trang bị thì như đâu giang phong hỏi t ỷ như xã đoàn a xem như kỵ sĩ đoàn hình thức ban đầu đi ta hôm qua nghe qua chỉ cần thông qua chắc thí xã đoàn liền có cơ hội mượn đến trang bị đến lúc đó trận đấu liền có thể có tác dụng lớn giang phong gật đầu nhìn lấy hắn nói ra người cái này cả ngày hôm qua thăm dò được sự t ì n h có thể đủ nhiều a nhang neo h à i t ử sớm biết lo liệu việc nhà nha ta làm chuyện gì đều ưa thích trước tiên đem tình huống thăm dò rõ ràng mới lo trước khỏi họa a người cái này không đi làm tiềm hành giả thật sự là đáng tiếc quân tình bảy chỗ liền thiếu loại người như người mới giang phong nói xong đứng người lên bất quá vẫn là cảm ơn người chia sẻ cho ta những tin tình báo này ta hội chú ý nghiếp khải nghe xong mỉm cười cảm ơn cái gì làm cùng một trận doanh người chúng ta vốn là nên hô bang hỗ trợ nha giang phong gật, gật đầu không có phản bác sau đó trong một tuần giang phong dần dần quen thuộc trong đại học đi học tiết ấu mỗi ngày đều qua không bình thường phong phú cảm giác bất luận cái gì một tiết khóa hắn đều có thể học được rất nhiều siêu phạm tri thức giang đồng học cùng đi ăn cơm chưa sao Vừa sáng tiết thứ tư khóa vừa kết thúc tiết tình chạy đến giang phong trước mặt nhiệt tình mời đạo được a đi thôi giang phong đứng người lên đáp ứng nói đi qua một tuần này thời gian giang phong cùng tiết tình quan hệ xem như hơi hòa hoan c o v ít, chủ yếu là tiết tình luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện tại giang phong bên người hai người muốn không quen thuộc đứng lên cũng khó khăn chương bảy mươi ba trôi đi bẻ cua trên giảng đài kể xong như thế nào hiệu suất cao chuyển vào ma lực chương trình học bộ phận sau đường huệ anh xuất ra một k h ỏ a thánh quang hạt giống hoa tử nhìn về phía dưới đài học sinh nói ra còn lại nửa tiết khóa làm chắc thí nghiệm chứng một chút các ngươi cái này tuần lễ tiến bộ có bao nhiêu rốt cục vẫn là tới sao dưới đài học sinh vẻ mặt nghiêm túc bọn họ đều còn nhớ rõ đặng tuấn câu k i ê m mỗi tuần làm một lần thống kê mà trận này chắc thí hẳn là liền sẽ quyết định bọn họ có thể theo ma lực khóa bên này đạt được bao nhiêu vinh dự phân khương Tiếp nhận đường lần a o sư t r thứ nhất sáu cánh hoa khương đồng phương hút khẩu khí bắt đầu hướng giữa ngón tay thánh quang hạt giống hoa tử chuyển vận ma lực cảm nhận được ma lực thánh quang hoa cấp tốc nở rộ nhìn lấy cánh hoa một đoá lại một đoá bắt đầu nở rộ khương đồng phương vội vàng khống chế lại ma lực để nó không muốn quán chú quá nhanh có thể cho dù hắn dùng hết toàn lực vẫn là tại cánh hoa nở rộ đến mười bốn đoá thời điểm mới rốt cục thành công để nó dừng lại nhìn lấy kết quả này đường huệ anh không phát biểu cái gì đánh giá tiếp tục nói lần thứ hai năm giây bên trong đạt tới ba mươi hai phiến khương đồng phương biểu lộ cứng đờ nhưng vẫn là cấp tốc gật gật đầu lần nữa bắt đầu hướng thánh quang hoa bên trong quán chú ma lực ba mươi phiến bốn mươi phiến năm mươi ai dưới đài giang phong thở dài biết khương đồng phương vẫn không thể nào khống chế lại tốc độ cao lưu động ma lực đi qua một tuần này các loại lý luận cùng luyện tập giang phong không sai biệt lắm đối khống ma có một bộ chính mình lý giải đối với ma lực tới nói t bên, bên trong cần thiết kỹ xảo độ cao có thể nghĩ ma khương đồng phương lần này rõ ràng là lật xe đường huệ anh như trước vẫn là không có gì đánh giá chỉ là đối khương đồng phương gật gật đầu có thể về chỗ ngồi đi đem biến trở về hạt giống thánh quan hoa trả lại đường lao sư khương đồng phương thở dài trở lại trên chỗ ngồi hắn biết mình lần khảo nghiệm này xem như thi rớt tào thần minh tào thần minh vừa dự định an ủi khương đồng phương hai câu liền nghe đến đường huệ anh gọi tên hắn thế là vội vàng ứng một tiếng đi đến bục giảng so với khương đồng phương biểu hiện tào thần minh muốn hơi cường một điểm nhưng cũng cường hữu hạn xuống tới lúc cũng tương tự ủ rũ tiếp lấy liên tiếp lại đi tới mấy cái biểu hiện tốt nhất liền số hà chính dương đem cánh hoa sai sót giá trị không chế tại mười lăm trong vòng dẫn trong lớp một tráng t ố t lên giang phong nghe được chính mình tên về sau giang phong đi đến bục giảng tiếp nhận đường lao sư đưa tới thánh quang hạt giống hoa tử đ ư ờ n g huệ anh sáu phiến giang phong suy nghĩ nhất động khống chế ở vào trái tim chỗ ma lực nghĩ đến tay phải dũng mánh lao tới để thánh quang hoa nảy m ầ m nở rộ nhìn lấy giang phong trong tay không nhiều không ít vừa vặn sáu mảnh kim s ắ t cánh hoa thánh quang hoa đường huệ anh lần thứ nhất lộ ra nụ cười chín phiến đường huệ anh cho ra một cái cùng hắn đồng học không giống nhau yêu cầu giang phong chỉ là l ă n g một chút t i ế p lấy liền bắt đầu khống chế ma lực đi đến chú ý một hai ba tại mảnh thứ ba cánh hoa mở ra lúc thánh quang hoa liền đã không còn động tĩnh rất tốt đường huệ anh cho ra một cái đánh giá t i ế p lấy suy tính một chút nói ra sáu giây bên trong bốn mươi lăm phiến t n g h e xong đường lão sư nói ra yêu cầu dưới đài học sinh nao nao hít vào một hơi bọn họ có thể quá rõ sáu giây từ chín phiến một hơi mở ra bốn mươi lăm phiến ma lực là có bao nhiêu k h ó khống chế này hoàn toàn cũng là một con dã thu a giang phong cũng không nghĩ tới đường lão sư sẽ cho hắn cao như vậy độ khó khăn trắc nghiệm nhìn trong tay thánh quan g hoa liếc một chút giang phong mới bắt đầu đi đến quán chú ma lực theo thánh quan g hoa cấp tốc nợ rộ giang phong thể nội ma lực cũng là càng chạy càng nhanh nhưng giang phong cũng là không tính quá mức bối rối vẫn như cũ có thể cảm giác được dòng ma lực động tốc độ còn tại chính mình có thể trong phạm vi khống chế Thẳng đương ế n cánh hoa mở ra 38 khoảng cách, Giang mở mới rốt cục thần sắc biến huệ n Giang Phong trong Thánh tay n cùng g Hoa cánh cuối lượng, anh t hồi châu đập đó lần lấy tản thưởng. Thánh tay Tà a ngồi đi ngươi làm rất tốt về vị trí trên đường giang phong mắt nhìn tay trái mình thực hắn cũng là tại nhiều lần thí nghiệm sau mới phát hiện mình đang sử dụng thánh quang hoa lúc khống l à m năng lực sở dĩ có thể phát huy xuất sắc như vậy nguyên nhân cũng là cái kêu bản ám kim sắc thanh khế nếu như nói tại đem ma lực hướng thánh quang hoa bên trong quán tâu h lúc hắn cảm giác là tại trên đường cao tốc chạy lời nói này đang sử dụng ám kim sắc thanh khế lúc hắn cũng là tại núi lái trên đường vẫn là thu danh sơn năm phát liên tục kẹp trôi ngoặt loại cấp bậc kia đường núi mà giang phong hiện tại chẳng khác nào trước tiên ở thu danh sơn luyện trình một chút gần nửa năm kỹ thuật lái xe sau đó mới trở lại trên đường cao tốc cùng người khác trận đấu độ khó khăn một chút liền giảm xuống rất nhiều. n g ầ n đầu giang phong phát hiện tiết tình hẽ miệng tựa hồ m u ố n m u ố n nói với mình thứ gì cẩn thận nghiên cứu một hồi nàng khẩu hình giang phong mới hiểu được nàng nói là ngươi còn dám nói ngươi sẽ không có ma nhưng không đợi giang phong trả lời đường huệ anh liền hô lên tiết tình tên đến tiết tình đứng thanh sau lập tức đi đến b ụ t giảng mà nàng biểu hiện cũng đúng như chính nàng nói tới như thế nàng thật sự là cực độ không am hiểu khống chế ma lực sai sót giá trị trực tiếp liền vượt qua bốn mươi xuống đài lúc nàng cả người đều chỗ này sau cùng các loại tất cả mọi người thi kiểm tra xong đường huệ anh thu hồi thánh quang hạt giống hoa tử nói ra t u t hôm nay chắc thí liền đến nơi đây cảm thấy mình biểu hiện không thế nào tốt đồng học chính mình thêm ít sức mạnh nhiều cố gắng một chút vừa dứt lời t r u n g ta n học liền vang lên cầm lấy giáo tài đường huệ anh lưu lại một câu vẫn còn không biết rõ làm sao không chế ma lực đồng học có thể đi thỉnh giáo một chút giang phong t ố t tan học đi kết quả là khi đường huệ anh vừa rời đi phòng học một đám đồng học phần phật một chút liền vây đến giang phong bên cạnh cảnh tượng này trường cấp ba ta gặp qua nhìn lấy từng t r ư ơ n g tràn ngập tò mò mặt giang phong không nhịn ở trong lòng nghĩ đến chương bảy mươi b ố chắc thí sau đó mấy cái tiết h ó a cũng tương tự đều có chắc thí bất quá đều là quyển mặt chắc thí Tỷ như c một mươi năm hỏa diễm phong xà lớn nhất e ngại loại kia kỹ năng a chấn động xạ kích b chế tài chi truy xê hỏa cầu thuật jemocon cái này để giống như không nói qua a giang phong nhớ lại một chút hỏa diễm phong xà giới thiệu có thể tầng trời thấp phi hành bên ngoài thân nhiệt độ rất cao t i lấp xong đáp án giang phong tiếp lấy nhìn hạ một đạo đề rất nhanh giang phong đáp hoàn chỉnh cái để bài để bước xuống quay đầu nhìn lại lại phát hiện nếp khải chính cắn bút nhứ mày tốt xấu là có thể thi được yến đại nhân nhớ như thế ít đổ không nên cùng ăn cơm một dạng đơn giản nhưng giang phong rất nhanh phát hiện hắn sai bởi vì trong phòng học xa không chỉ nếp khải một người n h ư mày người k h á c vọng thiên vọng thiên vào đầu vào đầu thậm chí còn có người nhắm mắt minh tưởng miệng lẩm bẩm tựa hồ là đang khẩn cầu thánh quang chỉ dẫn đám gia hỏa này chẳng lẽ tất cả đều là mãng tiến yến đại buổi chiều khảo thí là liên quan tới tín ngưỡng thánh quang mà tại ngắn ngủi này trong một tuần giang phong liền đối với thánh quang có một cái hoàn toàn mới hiểu biết từ viên cổ thời đại bắt đầu vô số siêu phàm từ này mỗi cái trong lĩnh vực thu hoạch được lực lượng những lực lượng này nhiều đời siêu phàm người truyền thừa cùng tổng kết cuối cùng minh sát sáu loại bản nguyên lực lượng. chúng nó theo thứ tự là thánh quang ám ảnh tự nhiên tử vong trật tự hỗn loạn thánh quang vĩnh viễn cùng ám ảnh tương đối có ánh sáng chỗ tất có ảnh tồn tại cái này đại biểu cho thánh quang là một loại lực lượng mà lại nó chưa bao giờ tự xưng là chính nghĩa nhưng từ nhân loại đạt được loại lực lượng này cũng bắt đầu lời đồn nó lúc nó vẫn đại biểu cho ấm áp thiện lương thần thánh hòa bình hy vọng cho nên sử dụng thánh quang chi lực nhân đại nhiều tự hạn chế mà thương xót bởi vậy phát triển ra đến thánh quang giáo phái cũng là một mực mà chống đỡ tín đồ yêu cầu nghiêm khắc lấy sưng từ dạy bọ thánh quang tín ngưỡng cái này bài học tô hoa thành trong mi lúc đầu nhân loại thu hoạch được thánh quang lực lượng lúc nhưng đến đó đến thánh quang chi lực người đều bị người bình thường trở thành thần sứ những này thần sứ lại căn cứ từ chính mình siêu phạm năng lực mà chia làm lưỡng phái pháp sư phân biệt là thánh quang pháp sư cùng ảo thuật pháp sư mới đầu thần sứ cùng một chỗ tạ o phúc nhân loại nhưng song phương rất nhanh liền có người khác nhau bởi vì bọn hắn phát hiện bọn họ truy cầu đồ vật căn bản không giống nhau t h á n h quang pháp sư cho rằng bọn họ hẳn là tương ứng t h á n h quang tác động toàn tâm toàn ý vì nhân loại mang đến ánh sáng cùng hy vọng mà áo thuật pháp sư tinh tiến lại cần chính mình không ngừng nghiên cứu thế là lưỡng phái người mỗi người đi một ngả t h á n h quang pháp sư thành mục sư áo thuật pháp sư liền trở thành thuần túy pháp sư về sau mục sư thành lập cung cấp cho dân chúng cầu nguyện giáo đường thành là người bình thường trong lòng đại biểu cho quan minh tín ngưỡng mà các pháp sư làm theo độc lập ra ngoài thành lập lạ giản tiếp tục nghi lại về sau mấy vị vương quốc tối cường chiến sĩ quy y thánh quang đem thánh quang cùng chiến kỹ tìm tòi kết hợp từ mà xuất hiện nhóm đầu tiên thánh kỵ sĩ lực lượng bản sự cũng không đáng sợ đáng sợ là chủ nhân hắn những lời này là tô lão sư dùng để giải thích vì sao thánh quang bản chất là một loại lực lượng bởi vì cũng không phải là chỉ có thiện lương từ bi mọi người mới có thể sử dụng thánh quang chi lực có thể nói chỉ cần ngươi cho là mình là đúng cũng kiên định ở trên con đường này đi thẳng xuống dưới liền cũng có thể sử dụng thánh quang chi lực cái này tại rất nhiều phản lịch trong tổ chức đều có thể nhìn thấy chỗ để làm một tên thánh kỵ sĩ ngươi nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều không phải vậy tại tuân phản đạo đức xem mà sinh ra cảm giác ấy náy lúc thanh quang cũng sẽ tùy theo mất đi hiệu lực đối với dạng này người tô thanh hoa biểu đạt ra xuất phát từ nội tâm c h ắ n g ghét bởi vì những người này luôn luôn hô to thanh quang phản bội ta nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết cũng không phải là thanh quang phản bội bọn họ mà chính là bọn họ vứt bỏ thanh quang khi những người này ở đây vô pháp dùng thanh quang đạt tới mục đích lúc l i ề n bắt đầu nghi vấn thanh quang từ đó mất đi thanh quang c h i ế u cố bắt đầu qua tin tưởng khác lực lượng cho nên tín ngưỡng thánh quang khóa tại giang phong lý giải bên trong cơ hồ có thể cùng tư tưởng phẩm đức k hóa vẽ ngang bằng mục đích chính là muốn dẫn dắt người đi đến một đầu tràn ngập thiện lương cùng hòa bình đường cuối cùng trở thành giống ngủ ở cao thượng như vậy người dạng này chương trình học tự nhiên là không có cái gì cụ thể khả o t h í nhưng giang phong tin tưởng bọn họ ngày bình thường mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cho điểm có lẽ là một cái trong lúc lơ đáng cử động ban đêm đặng tuấn cho các nàng trong cuộc thi cho rất có điểm lý luận xung ý tứ một cái để bài bên trên là lý luận phái chiến đấu kỹ xảo đối mặt chiến sĩ tấn công lúc trước tiên phải làm thế nào ứng đối đối phương thợ săn có được có thể tìm hành động vật đồng bọn lúc nên xử lý như thế nào b ị pháp sư băng thương thuật trúng đích sau nên áp dụng thế nào phương pháp trị liệu những này để đặng tuấn khi đi học đều có nói qua cho nên giang phong đáp đứng lên so sánh với b u ổ i chưa còn muốn trôi chạy chỉ chốc lát sau liền tràn ngập cả cái đ ề bài lại nhìn về phía người khác phát hiện bọn họ biểu hiện cũng cùng buổi sáng hoàn toàn khác biệt từng cái múa bút thành văn biểu hiện trên mặt cực kỳ hưng phấn thật giống như chân thân chỗ bài thi bên trong miêu tả tình huống bên trong một dạng theo một ý nghĩa nào đó bọn gia hỏa này cũng là lệnh khoa lợi hại a giao rơi bài thi cái này tràn ngập khảo thí một ngày xem như vẽ lên cái dấu c h ấ m trọn giang phong cong lên túi sách vừa định về túc xá liền thấy một đám người chậm dai hướng hắn tới gần cầm đầu chính là tiết tỉnh giang đồng học ta nghe nói căn tin bữa ăn khuya ăn thật ngon nha giang phong tự nhiên minh bạch bọn họ là đến hỏi khống ma kỹ xảo nhưng hắn thực cũng nói không nên lời cái như thế về sau dù sao tinh thần lực loại vật này thực sự rất khó khăn dùng ngôn ngữ để miêu tả thế là giang phong nhìn lấy mọi người nói thực chủ yếu vẫn là luyện nhiều khống ma loại chuyện này vẫn có thể làm đến quen tay hay việc n i ế p khải nghe xong trực tiếp đi tới nói ra ta luyện thời gian cũng không ngắn nhưng vẫn là làm không được thu phóng tự nhiên có thể lại theo nói nói ngươi là làm sao để ma lực không tràn ra sao giang phong ngấm lại hồi đáp đơn giản tới nói chính là các ngươi không nên để ma lực cưỡng ép phanh lại mà chính là hẳn là để nó rẽ ngoặt cái gì tất cả mọi người một mặt một bức chương bảy mươi lăm kỵ sĩ bảy nghệ tại n g h e xong giang phong bộ kia khống ma như đua xe lý luận về sau sở hữu đồng học đều như có điều suy nghĩ rời đi chỉ còn tiết tỉnh còn lưu tại nguyên chỗ còn có cái gì muốn hỏi sao giang phong nhìn về phía nàng hỏi tiết tỉnh n g ẹ o đầu nhìn nói với hắn không phải đã nói mời ngươi ăn bữa ăn k h u y ế sao giang phong cười một tiếng gật đầu nói được này đi thôi trên đường tiết tình lại thử nghiệm chiếu giang phong thuyết pháp khống chế ma lực rẽ ngoặt trôi đi nhưng thử một hồi lâu nàng lại cảm giác mình giống như một mực đang lái xe khắp nơi gặp trở ngại hô không được rất khó khăn tiết tình thở ra một hơi chậm rãi ở ngực có chút căng đau cảm giác không vội vàng được khống chế ma lực là cái thuần thủ công muốn nhiều luyện chậm rãi liền sẽ tốt tiết tình lắc đầu ai ngơi ư dạng này thiên tài sao có thể minh bạch chúng ta những này tiểu trong s u ấ t k h ẩ nếu như nói khống ma tựa như ngơi hình dung lái xe vậy ta hiện tại đại khái liền tay lái ở đâu cũng còn không tìm được giang phong nhịn không được cười ra tiếng tựa như đường lão sư nói như thế không muốn coi ma lực là làm một loại nào đó ngoại vật nó là ngươi một phần thân thể mỗi ngày nhiều tìm chút thời giờ hiểu biết nó để nó trở thành ngươi một loại bản năng về sau tái sử dụng nó liền sẽ dễ dàng nhiều chỉ có thể nói đạo lý ta đều hiểu ai tính toán chứ không muốn a ăn cái gì ăn cái gì thương quả a hôm nay trong phòng ăn bữa ăn khuya là đồ nướng cách xa xưa liền có thể n gửi được một cỗ nồng đậm mùi thịt đi canteen bên trong học sinh số lượng không ít phần lớn đều là vừa tan học hoặc là chuẩn bị lại đi thư viện hoặc là huấn luyện phòng chính mình thiên luyện cầm tệ mình thích nướng vật giang phong cùng tiết tình tìm trung gian không vị ngồi xuống tiết tình trong bàn ăn cơ hồ đều là thịt xin ê thịt bò thịt dây nướng ngũ hoa nhục xuyên chờ một chút b à y đ ầ y một bàn mà liên tại nàng chuẩn bị ăn như gió có u ố lúc nàng đột nhiên nhìn thấy giang phong chậm rãi cầm lấy một chuỗi nương cá kìm cắn một cái trên mặt liền tràn đầy hưởng thụ thân s ắ c đối với giang phong tới nói so với ăn thịt đến hắn càng ưa thích cắn cá riêng là cá kìm cá kìm chất thịt tinh tế tỉ mị căng đầy thật dài thân cá và vỡ không có chút nào lười b i ế n cảm giác lại ăn đến trên bụng có dầu bộ phận càng giống l à ăn vào cả t r à n g tối đ ỉ n h phong để cho người ta không khỏi dừng lại tốc độ nhai k ỹ nước chậm chỉ vì để trong miệng cái này một khối nhỏ chân quý mở biến mất chậm một chút chậm một chút nữa lộc cộc nhìn lấy giang phong ư u nhã tướng ăn cùng thỏa mãn biểu lộ an thị chủ nghĩa tiết tình mánh liệt n u ố t nước miếng một cái đột nhiên đứng người lên chạy đến lấy bữa ăn điểm lại cầm hai chuỗi cá kìm trở về mỗi lần nhìn n g ư ờ i ăn cái gì đều cảm thấy t h ơ m qua tiết tình một bởi vì thật ăn thật ngon đi giang phong tiếp tục thưởng thức chính mình mỹ vị lấy ra một cái xương cá tiết tình lắc đầu không chỉ có nhìn ngươi ăn thời điểm mới sẽ cảm thấy đặc biệt hơn ai đúng ngươi đi nhìn qua vinh dự phân có thể đổi đồ vật sao không có giang phong lắc đầu đối ở hiện tại vinh dự phân vẫn là không giang phong tới nói sớm nhìn những đổi lấy đó vật cũng chỉ có trông mà thèm phần mà thôi cho nên hắn dứt khoát không nhìn ngươi liền không có lòng hiếu kỳ sao cắn miệng thịt cá tiết tình lấy điện thoại cầm tay ra chỉ một cái áp nói với giang phong đây là hiến đại giáo viết áp vinh dự phân có thể đổi đồ vật bên trong liền có thể nhìn tuất ta biết gặp giang phong tiếp tục căn cá không có muốn cùng mình nghiên cứu thảo luận khen thưởng đồ vật ý tứ tiết tình cũng liền yên lặng thu hồi điện thoại di động bắt đầu l ộ t xuyên chắc thí ngày tuy nhiên kết thúc nhưng vinh dự phân muốn tại tháng mới có thể kết toán cấp cho cho nên muốn đổi lấy thứ gì chuyện này giang phong tạm thời còn không có ý định qua suy nghĩ t â n nhất tuần giang phong đang đi học lúc phát hiện trong khóa học cho so với đầu tuần nhiều một ít những này thêm ra đến nội dung bị các lao sư cùng xưng là kỵ sĩ bảy nghệ cái này bảy nghệ phân biệt là bơi lội phi lao kích kiếm kỹ thuật đi săn dịch kỳ t h ư a ca đây là từ trước đây thật lâu liền lưu truyền tới nay thánh kỵ sĩ cơ bản tố dưỡng tuy nhiên rất nhanh thức thời thay đổi qua một số nội dùng nhưng tổng thể vẫn là một dạng phải biết thánh kỵ sĩ cho tới bây giờ cũng không chỉ là trong chiến tranh cỗ máy giết chóc bọn họ càng là trong mắt người bình thường phong độ nhẹ nhàng mặc giáp quý công tử trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra làm lòng người sinh hướng tới mị lực cái kia ta hối hận một bước có thể chứ một chương bàn cờ trước c ố nguyên bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi giang phong đương nhiên giang phong mỉm cười gật gật đầu nhìn lấy giang phong như thế có phong độ thân sĩ biểu hiện c ố nguyên bạch ngược lại có chút xấu hổ đi lại thở dài nói bất hối ngươi đem ta hoàng hậu ăn đi tính toán tính toán ta nhận thua một ván nữa lần này ta tuyển, tuyển cờ nhảy mới đầu thánh kỵ sĩ huấn luyện đánh cờ là vì đoán luyện bài binh bố trận năng lực như thế nào tại tiến công đối phương đồng thời lại có thể thủ tốt chính mình trận địa đây là một cái tướng quân bất cứ lúc nào đều nên ưu tiên nhất cấp cân nhắc vấn đề vất quá đến tình báo hệ thống cường đại như thế hiện đại đánh cờ dần dần trở thành các thánh kỵ sĩ một loại tinh thần chuyển thừa mặt bàn đánh cược vừa mới bắt đầu bên trên tài đánh cờ nội dung lúc cấu nguyên bạch biểu hiện không bình thường đột xuất một tay cờ tướng liên bại mười sáu người danh tiếng nhất thời có một t r ă n h hai thằng đến lần thứ hai khi đi học tự nhận độc cô cầu bại hắn tìm tới giang phong cũng hỏi ra một cái hắn hối hận đến nay vấn đề đến một bàn chỉ một bàn giang phong liền đem cấu nguyên bạch giết đánh tới bởi vẹn vẹn mười phút không đến cấu nguyên bạch liền bị hoàn toàn sắp chết không không có khả năng một văn nữa cái này b ả n ta phải nghiêm túc nhưng phần này nghiêm túc cũng chỉ để hắn nhiều chống đỡ hai phút đồng hồ liền cái vợ nhận thua trong nháy mắt thua liền hai thanh để cấu nguyên bạch minh bạch giang phong mức độ cao bao nhiêu nhịn không được hỏi ngươi chỗ nào học cờ tướng há khi còn bé ra da, da của ta dạy trước kia từ trước đến nay hắn dưới cứ như vậy làm thánh kỵ sĩ gia tộc trưởng tử cấu nguyên bạch từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận kỵ sĩ bảy nghệ huấn luyện đang đánh cờ phương diện này phụ thân hắn càng làm ờ i một vị nổi danh cờ tướng đại sư đến dạy hắn cho nên từ nhỏ hắn liền xuống lượt cùng tuổi vô địch thủ một mực lấy kỳ thánh tự cho mình là ừng cứ như vậy a giang phong gật, gật đầu ta Cảm giác được ở ngực m ở ộ trong t khó chịu n u y ê n lúc nhất thời các loại cờ vây đại sư tên xuất hiện tại cấu nguyên bạch trong đầu ông ngoại của ta chương bảy mươi sáu kích kiếm ha ha thiệp quang nhảy qua qua tại rộng lớn lập tức giữa sân giang phong cưới một tấc hát sắc ngựa cao to đứng tại trướng ngại vào trước theo giang phong ra lệnh một tiếng bị giang phong gọi là t h i ể m quang hắc mã nhảy lên một cái nhẹ nhõm phóng qua qua làm tốt lắm giang phong sờ sờ t h i ể m quang cổ k h ắ p khuôn mặt là nụ cười t h i ể m quang cũng nâng lên đầu lắc lắc biểu đạt ra cao hứng tâm tình hôm nay là n g u y ệ t mã thuật chất thí cũng là sau cùng một trận chất thí chờ trận này thi xong sở hữu học sinh vinh dự phân liền sẽ đang bị thông kê đi sau b n g xuống qua cười t h i ể m quang chậm rãi đi vào chuồng ngựa bên cạnh giang phong lật xuống lưng ngựa sờ sờ thiển quang mà nói hôm nay làm rất tốt đi nghỉ ngơi đi thiển quang cũng dùng mặt từ từ g a phong gọi hai tiếng lộ ra cực kỳ thân mật thuật c dạy bọn họ cái này tiết k hóa là đặng tuấn là một tên am hiểu chiến đấu thánh kỵ sĩ thuật cưới ngựa đồng dạng cũng là hắn chuyên tình một trong tiết k hóa thứ nhất lúc đặng tuấn liền hướng bọn họ giới thiệu thuật cưới ngựa đã lâu lịch sử cũng trình bày hiện đại thuật cưới ngựa tầm quan trọng quả thật phổ thông mã thất đương nhiên không bằng chiến xa tạ nhưng cái thế giới này thế nhưng là có siêu phàm tọa kỵ cái này nói chuyện từ đặng tuấn trong miệng giang phong thậm chí nghe nói còn có l o n g kỵ sĩ dạng này trong truyền thuyết tồn tại để hắn không khỏi sinh lòng hướng tới nhưng ở muốn cưới rồng trước đó đem cưới ngựa trước l như thế nào cùng mã thất câu thông cũng là phi thường trọng yếu huấn luyện một trong chờ thuật cưỡi ngựa khóa kết thúc giang phong đi trước phòng t ắ m t ắ m rửa sau đó trở về căn tin chuẩn bị hưởng dụng nữa t r ư a từ bên trên hai tuần bắt đầu t r ì nguy h n ngang cùng lưu hành trí cũng không cùng hắn cùng đi căn tin bởi vì bọn hắn hệ cạnh tranh xa so với giang phong bọn họ kịch liệt nhiều dù sao bọn họ tất cả đều là còn không trở thành thanh kỵ sĩ dự bị trước nghiệp giả cả đám đều dồn hết đủ sức để làm muôn cái thứ nhất tấn thăng từ đó cho lão sư cùng trường học lưu lại khát sâu ấn tượng đương nhiên khen thưởng cũng là thiếu không vừa ngôi xuống tiết tình giống như cái đuôi nhỏ đồng dạng xuất hiện tại giang phong bên cạnh thói quen đáp lời nói lao đặng nói rằng buổi t r ư a tiết khóa thứ nhất vinh dự phân liền sẽ phát hạ đến ngươi cảm thấy ngươi có thể có bao nhiêu giang phong dùng đúa gõ một chút nàng đầu nói gọi đặng lao sư ô tiết tình xoa xoa đầu quỷ khuất nói tất cả mọi người gọi như vậy nhà giang phong không để ý tới nàng chỉ nói nói tôn trọng lao sư là cơ bản lễ phép biết rồi tiết tình cầm lấy một mảnh bánh mì cắn một cái lần nữa nhìn về phía giang phong cho nên ngươi cảm thấy ngươi có thể có bao nhiêu vinh dự phân nhìn thấy chẳng phải sẽ biết có cái gì tốt、đoán. nói xong giang phong thổi hai cái nhiệt khí l o a n tuyết c a n này trước mắt hoàng ngư mặt đã sớm đoán được giang phong hội trả lời như vậy tiết tình lại đổi đề tài xế chiều hôm nay cận chiến chương trình học luyện kịch kiếm ngươi lần trước đáp ứng tốt theo giúp ta luyện tập hô lại thổi miệng nhiệt khí giang phong quay đầu hỏi tiết tình lần trước để ngươi luyện hoa văn này dây luyện sao đương nhiên luyện tiết tình lập tức gật đầu được nay buổi chiều liền thử một chút n g ư ơ i phản ứng lại còn là không cất bước nổi ta cũng sẽ không lại như lần trước như thế thủ hạ lưu tỉnh yên tâm ta lần này nhất định có thể né tránh tiết tình một mặt tự tin đến xế chiều tiết thứ nhất cận c h i ế n giờ dạy học giang phong phát hiện toàn lớp người khác có chút không quan tâm cả đám đều đang không ngừng soát tân yến đại áp muốn nhìn một chút chính mình vinh dự phân đến có bao nhiêu ai táo bạo a giang phong cảm khái một câu tìm cái trâu ngồi xuống ngồi tại trước mặt hắn n g h i ế p khải sau khi nghe được quay đầu lại nói với hắn ngài l à ổn thỏa bưng cẩn đương nhiên không hoảng hốt sao có thể hiểu chúng ta những này lạc hậu sinh tâm tình ta nửa tháng trước liền nhìn chúng một đôi dương kim thạch chế tạo ánh sáng đúc chín hoa gấp trở lấy phân đổi đây n g u y thánh quang chỉ rất ngươi lắc đầu giang phong mở ra chính mình siêu phàm học, bút ký tại một tháng này học tập bên trong các lao sư cùng sách vợ không ngừng soát tân hắn với cái thế giới này nhận biết hắn không đi qua địa phương chưa nghe nói qua sinh vật không biết đến chàng cảnh thực sự rất rất nhiều bởi vậy hắn cũng càng phát ra ý thức được siêu phạm c h i thức tầm quan trọng bên ngoài thám hiểm lúc nhiều một phần tình báo liền nhiều một chút ưu thế có lẽ nhiều nhớ kỹ một cái quái vật đặc tính thời khắc mấu chốt liền có thể cứu hắn một cái mạng nương theo lấy chuông vào học đặng tuấn cầm hắn hoa kiếm đi vào phòng học mắt nhìn dưới đài học sinh hắn c ư ờ i hỏi tâm đều tung bay đúng không không có, Mọi người cùng âm thanh hồi đáp. Không có liền tốt hôm nay chúng ta không lên lý luận bộ phận trực tiếp qua huấn luyện phòng nói xong liền quay người đi ra phòng học các học sinh nghe xong liền n h a u n h a u thu thập xong chính mình đ ổ vật theo sau trên đường không ít người đều cố nén lấy điện thoại di động ra lại đổi mới một chút hiến đại áp xúc động bởi vì bọn hắn biết cái này vẫn là thời gian lên lớp lấy điện thoại di động ra thế nhưng là tối kỵ đi vào luyện kiếm phòng tất cả mọi người quen thuộc đi trước đến chính mình tủ quần áo đem đồ phòng hộ thay đổi cũng mang lên chính mình bà thanh kiếm từ trước đây thật lâu bắt đầu kích kiếm cũng là một hạng mười phần có thưởng thức tính thân sĩ vận động một đường chuyển thừa xuống phân biệt phát triển ra hoa kiếm trọng kiếm cùng đội kiếm ba cái kiếm trùng bên trong hoa ki So với hoa kiếm cùng trọng kiếm, bội kiếm trận đấu là thoạt nhìn là lớn nhất loại loạn đương nhiên tại cái này loại loạn cũng không phải là một cái nghĩa xấu nói là bội kiếm kỹ xào tính cao sở dĩ giang phong sẽ thích bội kiếm là bởi vì vô luận là cấp biển vùng cạ di bê vẫn là số dầu cái này lượng bộ phim bên trong đều có thể nhìn thấy nó thượng hạ phi vũ thân ảnh cảm giác một chữ xuất sắc chờ phân tổ vừa kết thúc la dương nhìn lên trước mặt giang phong than nhẹ một câu nguyễn thánh quang bảo hộ ta kích kiếm cái này vận động có thể nói là có thể nhất thể hiện thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá câu nói này vận động một trong trận đấu đối với phản ứng tốc độ động tác tốc độ cùng tốc độ di chuyển đều có cực yêu cầu cao mà đối với thường xuyên cùng giang hàn nhị cái này phong hành giả h u ỳ n giờ dần nở đối luyện giang phong tới nói lớp học hắn đồng học động tác thực sự lộ ra quá chậm cho nên một vòng đối chiến xuống tới giang phong liền lấy nghiền ép tư thái thu hoạch được toàn thắng nhìn thấy la dương cùng giang phong đối lập đứng vững một bên mọi người nhịn không được ở trong lòng vì la dương cầu nguyện hai câu từ khi học đồ vật bắt đầu càng ngày càng nhiều trong lớp học sinh liền càng phát ra hiện giang phong yêu nghiệt bất luận là động thủ vẫn là động não giang phong đều có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn vào tay c ũ n g đánh hắn người khóc cha hô mẹ cái này khiến một đám có thể thi được thẩm phán ban các thiên tài cấp độ nhưng bởi vì một tháng này hắn đối thánh quang nhận biết càng ngày càng nhiều cho nên nói hắn điểm tiên phu tới sổ đối chiến lao sư bây giờ tại màu nâu cổ lao thánh khế bên trong hy sinh này một tờ giang phong thiên phú cột đã được thắp sáng ba nghiên cứu chúng nó phân biệt là dự cảm cầu phúc cùng tấn công mạnh bên trong dự cảm tác dụng vì phản xạ thần kinh hai tại đem thắp sáng về sau giang phong trụ cột thuộc tính bên trong liền lại thêm ra phản xạ thần kinh cái này một hạng đang bị điểm ba tầng dự cảm tăng thêm dưới hiện tại giang phong phản xạ thần kinh cụ thể trị số v m ộ mươi hai nhảy lên trở thành hắn cường thế thuộc tính một trong mà lại giang phong suy đoán đã phản xạ thần kinh ra hiện tại hắn trụ cột thuộc tính màn hình bên trong như vậy hắn lần sau thăng cấp lúc nó có phải hay không cũng đồng dạng sẽ hưởng thụ thăng cấp lúc thuộc tính hiệu quả gấp b ộ i nếu thật là dạng này này này thiên phú cột giá trị liền xa so với hắn tưởng tượng bên trong cao hơn ra rất nhiều hạng thứ hai cầu phúc hiệu quả là giang phong đang sử dụng thánh quang thuật về sau hội trả về năm phần trăm ma lực tại thắp sáng cái thiên phú này về sau giang phong thanh m ạ n nạ liền bày biện ra một con số ba trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi sáu đây đối với giang phong khống lam năng lực tới nói có cực trợ giúp lớn thì như hắn hiện tại liền có thể rất rõ ràng so sánh mười điểm ma lực thánh quang thuật cùng mười lăm điểm m p thánh quang thuật hiệu quả có khác nhau lớn bao nhiêu từ đó về sau liền có thể căn cứ người khác thương thế đến quyết định dùng bao nhiêu ma lực vì hắn trị liệu cái này đem vì hắn tiết kiệm đại lượng m p đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn trước tiên cần phải luyện đến có thể như thế khống chế tinh chuẩn ma lực mới được hạ thứ ba tấn công mạnh hiệu quả liền tương đối đơn giản thô bạo mỗi một tầng đều có thể vì giang phong mang đến một điểm lực lượng giá trị đề bạt mà lại nó cùng m ặ c trang bị lúc trụ cột thuộc tính giá trị đằng sau đổi theo một không giống nhau nó là trực tiếp đề cao trụ cột thuộc tính bản thân nói cách khác có thể hưởng thụ thăng cấp gấp đ ộ i hiệu quả bây giờ giang phong hết thể có chín điểm thiên phú bên trong ba điểm cho dự cảm một điểm cho c ầ u phúc còn lại năm điểm toàn bộ phân phối cho tấn công mạnh đây chính là năm điểm lực lượng giang phong từ khi trở thành thánh kỵ sĩ về sau、so、đến mỗi ngày đều kiên trì cường độ cao đoán luyện đến bây giờ cũng bất quá đề cao ba điểm có thể thấy được trụ cột thuộc tính chân quý trình độ cũng, cũng là bởi vì cái này ba cái thiên phú tăng thêm để giang phong tại thiên tài tụ tập thẩm phán trong ban cũng ý nguyên lộ ra yêu nghiệt vô cùng giang phong công kích hữu hiệu mười lăm hai giang phong chiến thắng ai thở dài la dương lấy tấm che mặt xuống hướng giang phong đưa tay phải ra nói cảm ơn ngươi không để cho ta thua quá khó nhìn vươn tay cùng hắn n ắ m nắm giang phong lắc đầu nói không là ngươi hai lần đó công kích xác thực rất nhanh tin tin la dương nói xong ngồi qua một bên mở ra tự bế hình thức bởi vì kích kiếm trận đấu có ba cái kiếm chủng cho nên ba cái kiếm chủng quy tắc tranh tài cũng, cũng không giống nhau nhưng mặc kệ là tại này loại quy tắc giới nhanh cùng chuẩn vĩnh viễn là kích kiếm trận đấu hạch c n giang g phong, trận trận phong.、So、phong cổ vũ tiết tình một câu đạo nhưng vẫn là thua rồi tiết tình quệt mồm nói ra kiếm cảm giác thời cơ cảm giác khoảng cách cảm giác cùng tiết tấu cảm ngươi cảm thấy ngươi thiếu nhất cái nào ngay xong giang phong vấn đề tiết tình suy nghĩ một hồi hồi đáp kiếm cảm giác chính mình thiếu cái gì đều không xác định cùng ngươi so ra ta chính là cái gì đều thiếu nha làm sao biết cụ thể thiếu ở nơi nào tiết tình cái này một cái cầu vồng cái dám đập vô cùng tốt để giang phong đều có chút không đành lòng tiếp tục h ớ n nàng liền trực tiếp công bố đáp án nói ngươi trước mắt thiếu thốn nhất cũng là thời cơ cảm giác vừa rồi trong trận đấu cấu nguyên bạch dò dỉ ra một đống sơ hở ngươi lại một lần đều chưa bắt được chính ở bên cạnh uống nước cấu nguyên bạch kém chút phun ra ngoài một mặt không cam l ò n g bay đầu lại nói với giang p h o n g ta làm sao lại một đống sơ hở không tin có muốn thử một chút hay không giang phong liếc nhìn hắn một cái hỏi cái này c ấ nguyên bạch lại uống miếng nước che giấu một chút xấu hổ nói ta ta thực cũng là hỏi một chút ta sơ hở ở đâu về sau tốt đổi về sau tốt đổi nha phúc t r u n g quanh còn tưởng rằng có náo nhiệt nhìn người nghe xong cấu nguyên bạch lời nói nao h n h a o cười ra tiếng cười cái gì cười có bản lĩnh các ngươi cùng hắn đánh a cấu nguyên bạch chừng người t r u n g quanh một vòng muốn bất hỏa ta đánh cũng được bài t r ứ rơi rang phong tên yêu n g h i ệ t này cấu nguyên bạch thống hợp thực lực tại trong lớp tuyệt đối là thay đ ộ i thứ nhất cho nên hắn mới có tự tin nói như vậy nhưng người chung q u n h lại không chút nào thu liêm ý tứ ngược lại cười càng lớn tiếng thanh này c ấ nguyên bạch khí quá sức đành phải không nhìn bọn họ ta i đâu cấu xem h nguyên bạch vừa định phủ nhận nhưng nhớ lại một chút phát hiện mình giống như thật có thói quen này còn có cũng là n g ư ơ i động tác quá lớn mỗi lần đều là lên trước bước không xuất thủ trở lại đến khe hở với ta đâm ngươi hai ba về để ta cấu nguyên bạch lại muốn phản bác nhưng sợ hãi lại bị giang phong một câu chặn trở về cho nên đành phải vồ mạnh hai lần tóc nói ta xem video qua chờ cấu nguyên bạch rời đi giang phong một lần nữa nhìn tiết t ỉ n h hiện tại biết n g ư ờ i sai qua bao nhiêu xuất thủ thời cơ ta ta cũng xem video qua tiết t ỉ n h nói xong cũng nhanh như chấp chạy giang phong lúc này đặng tuấn thanh em đột nhiên văng lên đến giang phong vội vàng đứng thẳng người ứng một tiếng tới cùng ta đánh một trận đặng tuấn quất ra bên hông hắn hoa kiếm nói với giang phong a không chỉ là giang phong sở hữu học sinh đều cùng nhau sửng sốt liền tại xem video hai người cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên tiếng kinh hô đặng tuấn k h ỏ miệng khẽ nâng cười nói đừng hoảng hốt thử một chút ngươi thân thủ mà thôi t h u ậ nói n gật gật xong đặng tuấn mang mặt nạ đi đến giang phong trước mặt dọn xong tư thế hoa kiếm là hoàn toàn đâm tới vũ khí chỉ có mùi kiếm đâm chúng mới có hiệu kiếm cắn hoành kích thì không hiệu hữu hiệu, hiệu đánh t h ú n g bộ vị chỉ có thân thể vòng thứ nhất giang phong chuẩn bị toàn lực phòng ngự đặng lao sư tiến công muốn biết tiên tri một chút lao sư tốc độ đến có bao nhanh nhưng đang đại biểu hội hợp bắt đầu máy móc tiếng vang lên lúc đặng tuấn lại bảy biện tư thế không hề động để cho ta trước công ạ minh bạch lao sư ý tứ giang phong thử hướng phía trước bước ra một bước nhỏ ngay sau đó tại hắn đồng học đều coi là giang phong là muốn trước thăm dò một chút thời điểm Giang Phong đại đột một nhiên không cái biểu ư ớ c bất trợt lần hướng Đặng giang phong đèn xanh sáng lên nói rõ đặng tuấn đạt được bị đâm t r ú n g giang phong có chút xứng sở tuy nhiên hắn biết đặng lao sư mức độ khẳng định sẽ rất cao nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà có thể dễ dàng như vậy liền hóa giải chính mình cái này đột nhiên nhất kích đâm rất không tệ lúc này đặng tuấn đột nhiên nâng lên một nửa mặt nạ khen giang phong một câu tiếp tục chờ giang phong một lần nữa đứng về vị trí của mình dọn xong tư thế theo tất một tiếng vang lên vẫn như c ũ bảo chỉ phòng ngự tư thái giang phong nhìn thấy đặng lao sư mãnh liệt hướng phía bên mình bước ra một bước trong nháy mắt giang phong trong đầu phân tích lên mỗi cái đặng lao sư có khả năng hướng mình phát động công kích phương hướng cũng tùy thời chuẩn bị phòng ngự một giây sau đặng tuấn bỗng bỗng nhiên Giang Phong đại ộ n g t h thị lực cực、đại、biểu đặng tuấn đèn đỏ sáng lên nói cách khác lần này giao phong giang phong đặt được hoa nga sở hữu đang quan chiến đồng học đều hoan hô lên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới giang phong có thể từ đặng lao sư trong tay cầm xuống một phần hơn nữa còn nhanh như vậy xinh đẹp phán đoán đặng tuấn lại hái lên một nửa mặt nạ ngươi quả quyết cùng tỉnh táo đều bị ta thật bất ngờ tự tin như vậy biết ta một kiếm này đầm không t r ú n g ngươi sao giang phong lấy xuống mặt nạ gật đầu nói đúng ha ha ha đặng tuấn cười to hai tiếng rất tốt ta thưởng thức ngươi phần tự tin này như vậy tiếp tục đi một lần nữa mang tốt mặt nạ hai người đứng về vị trí của mình tất vòng thứ ba bắt đầu lại là đặng tuấn trước một bước tiến công thậm chí ngay cả kiếm lộ đều cùng trước đó một lần hoàn toàn giống nhau cái này để giang phong có c h ú t mộng lại tới một lần lao sư hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy a nhưng ở kích kiếm trong trận đấu làm sao có thời giờ để hắn suy nghĩ nhiều như vậy đã nghĩ không ra nguyên nhân giang phong liền quyết định lần nữa dùng đồng dạng phương thức phản kích nhưng lại tại hắn muốn đi cản đặng lao sư kiếm lúc tỷ số khí đột nhiên tất một tiếng vang lên đến đại biểu cho giang phong đèn xanh sáng a giang phong sửng s t hắn vẫn như cũ rất lợi hại xác định vừa rồi một kiếm tiền là tuyệt đối đâm không trừng hắn cho nên hắn hoàn toàn không hiểu chính mình là thế nào thua. đằng sau đằng sau nhìn lấy giang phong mê mang t h ầ n sắc t i ế t tình nhịn không được hô đằng sau đằng sau giang phong càng ngậu lúc này tiết tình tiếp tục nói bổ sung đặng lao sư lợi dụng hoa kiếm thân kiếm tính dẻo dai ở giữa không trung rẽ một cái đâm trúng sau lưng ngươi giang phong nghe xong không khỏi há to mồm tâm lý chỉ còn lại có một cái ý nghĩ cái này cũng được thế nào không nghĩ tới đi cái này gọi vung kiếm đặng tuấn nửa hái mặt nạ cười nói lao sư ngươi cái này thao tác quá mức nhà giờ khác này giang phong thật có loại manh mới bị lao đại treo lên đánh tạm giác hạ <cười> hạ đặng tuấn cười hai tiếng ta chỉ là muốn nói cho ngươi trong đối chiến cái dạng gì tình huống đều có thể phát sinh phải tùy thời lưu cái tâm nhãn ta ngược lại thật ra m u ố n lưu tại kích kiếm loại này trong điện quan g hỏa thạch liền quyết ra thắng bại trận đấu làm sao có thời giờ cho giang phong suy nghĩ tượng còn có loại này tào thao ta c đơn giản không thể tưởng tượng có được hay không tốt tốt tiếp xuống ta không cần chiêu này lại đ ế n đặng tuấn nói xong lần nữa mang tốt mặt nạ ở sau đó trong thời gian đặng tuấn lại dùng các loại động tác cùng chuyển đổi công ảm thủ trác thí một lần g a n ò n g cuối cùng điểm số dừng lại tại năm hai theo sau cùng một điểm bị cầm xuống giang phong cởi xuống mặt nạ thở dài ra m ộ t hơi tuy nhiên chỉ so với bảy cái hội hợp nhưng hắn lại cảm thấy so cùng hắn đồng học đánh hai tiết khóa còn mạnh hơn đặng tuấn đi tới xoa xoa giang phong tóc cười văn g nói có thể có thể so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc năng lực phản ứng về sau cuối tuần không có lớp liền tới t ì m ta ta nhiều dạy ngươi m ấ y chiêu đương nhiên không riêng gì kịch kiếm đây là thiên vị nhìn lấy giang phong mê mang ánh mắt đặng tuấn giải thích nói hai ngày này lão nghe thợ săn viện bên kia ra cái tiểu cái vật bọn họ trong nội viện lão sư thổi gọi là một cái hung ta cái này đương nhiên cũng phải vì sang năm trận đấu làm nhiều điểm chuẩn bị vòng tiếp theo trọng kiếm trận đấu nói xong đặng tuấn thật giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng lại ngồi trở lại vị trí của mình bắt đầu chế i tội nhìn lấy người chung quanh hướng mình quăng tới phảng phất nhìn con mồi đồng dạng ánh mắt giang phong sửa sang một chút kiểu tóc trả lời làm gì muốn đánh mọi người vội vàng cười ngượng ngùng hai tiếng nghiêng mặt qua nhưng tâm lý đánh bại giang phong tín nghiệm lại là đều kiên định không ít lúc này tiết tình lặng lẽ chuyển đến giang phong bên người nhỏ giọng nói xem ra lão sư là muốn đem ngươi coi làm trong lớp chất xúc tác lạc giang phong nghiêng nàng liếc một chút nói ra liền ngươi thông minh nhất có muốn hay không ta đơn độc cho ngươi thôi hóa một chút không cần không cần chúng ta luyện thành tốt tiết tình nói xong cũng chạy đi、Hô. khít thở sau â u một hơi, cảm đột thụ được trong tăng hơi, phòng học đột nhiên i được lực, lớn g áp n phong tại trong lòng nghĩ đến. Ta đây là thành bộ ta. Trưng Vinh phân g giao dịch. Vinh dự phân soát tại Ta ta. đi là đây ra. a bộ dự khi tan học đặng tuấn chân t r ư ớ c vừa rời đi phòng học nếp i khải liền không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra soát một chút tiếng đại giáo viên áp cũng cao giọng hô có thể rốt c ụ c soát ta cũng nhìn một chút qua ta ta liền hai mươi mốt phân cái này có thể thay cái cái gì ngươi vậy mà hai mươi mốt ta mới mười tám a đây cũng có ít cái này đừng nói đổi g à y liền g i y đệm đều đổi không nổi a say ta cũng kém không nhiều 20 phân, căn bản sáu i gì trang đ mươi sáu nhìn lấy vinh dự phân bên cạnh sổ tự giang phong lông mày nhảy nhót kết hợp vừa rồi tiếng kêu rên đến xem chính mình gái này điểm số cao tựa hồ khoa c h ư a A. t i yên lặng đưa điện thoại di động đóng lại ngầm đầu giang phong phát hiện một đám người ánh mắt đã tiếp cận hắn người bao nhiêu nghiếp khải đoạt hỏi trước giang phong liếc nhìn hắn một cái hỏi người xác định mới biết nghe được giang phong câu trả lời này nghiếp khải trong nháy mắt trần trờ cái này rõ ràng cũng là giang phong phân còn cao hơn bọn họ rất nhiều không muốn kích thích đến bọn họ ý từ à. nhưng trần trờ qua đi nghiếp khải vẫn là không nhịn được hỏi nói đi cho ta thống khoái 66. cáo tử bên cạnh nghe chúng nhân sau khi nghe được cũng nhao nhao phát ra tuyệt vọng tiếng gầm phải biết bọn họ phần lớn đều chỉ có hai mươi phân tả hưu cũng chính là bị siêu chỉnh một chút ba lần cái này là từ nhỏ tại tán dương âm thanh bên trong lớn lên bọn họ chỗ không trải qua cảm giác bị thất bại quá thất bại đây cơ h ộ là trong phòng học tất cả mọi người tiếng lòng c ố nguyên bạch nguyên bản nhìn lấy chính mình cao đến bốn mươi ba vinh dự phân vẫn rất kiêu ngạo nhưng vừa nghe đến giang phong phân nhất thời có loại đùi gà đột nhiên không thơm cảm giác ta liền biết ngươi phân khẳng định rất cao tại đại đa số người đều mở ra tự bế hình thức lúc tiết tình ngược lại là không có cảm giác gì dù sao nàng sớm liền nghĩ đến giang phong vốn là tại mỗi cái hạng mục bên trên biểu hiện tốt nhất tổng hợp phân cao hơn bọn họ rất nhiều cũng bình thường nàng nhưng cho tới bây giờ không ôm cái gì may mắn tâm lý ngươi cầm mấy phần giang phong nhìn đi tới tiết tình liếc một chút hỏi hhh ba mươi lăm ừ n không tệ đối với tiết tình cái này điểm số giang phong thật cũng không quá n g o à i ý muốn tuy nhiên nàng cực độ không am hiểu k h n g m à nhưng ở siêu p h à m c h i thức phương diện nắm giữ trình độ thậm chí còn cao hơn giang phong đây cũng không phải nói nàng học so giang phong còn tốt mà chính là nàng vị mục sư kia phụ thân từ nhỏ đã dạy bảo nàng những n à y cho nên nàng so giang phong muốn nắm giữ càng nhiều khóa ngoại c h i thức đồng thời nàng cũng rất vui với cùng giang phong chia sẻ những n à y cho nên giang phong mới biết được nàng siêu p h à m c h i thức phương diện điểm số khẳng định rất cao mặt k h ắ c cận chiến cùng thuật cưỡi ngửa các phương diện tiết tình tuy nhiên so ra kém mấy cái thê đội thứ nhất nhưng cũng không kém qua xa cho nên tổng hợp cầm tới cái này điểm số hoàn toàn hợp lý giang phong liền ép cấp bậc điểm số để tất cả mọi người mất đi tiếp tục thảo luận vinh dự phân hưng thú nhao nhao rời đi phòng học chuẩn bị qua qua bên trên tiết sau khóa ngay tại giang phong cũng chuẩn bị cùng tiết tình cùng rời đi phòng học lúc hà chính dương đột nhiên đi tới nói với giang phong có thời gian trò chuyện hai câu sao giang phong đầu tiên là kinh ngạc liếc hắn một cái tiếp lấy gật đầu nói được ca tiết tình n g h e xong liền nói đến vậy ta đi trước ca các ngươi chậm trò chuyện chờ tiết tình đi ra phòng học hà chính dương mở miệng nói trước cung cấp cho ngươi một cái đề nghị không nên quá sớm dùng vinh dự phân đổi đội trang bị chờ đến đại nhị đổi lại cũng không mượn giang phong ồ nói thế nào siêu p h à m trang bị có đủ loại đặc tính nhưng cũng không phải là mỗi loại đặc tính đều thích hợp ngươi phong cách chiến đấu a giang phong trong nháy mắt liền minh bạch hà chính dương ý tứ cho nên ngươi nói là tốt nhất tại đại nhất lục lọi ra chính mình phong cách chiến đấu sau đó lại chọn lựa thích hợp bản thân trang bị thật sao không sai hà chính dương gật gật đầu ừ n không t ệ đề nghị sau đó thì sao ngươi không phải chỉ là để muốn tới đây cho ta x á c h cái đề nghị đơn giản như vậy à? vâng ta còn muốn cùng ngươi làm cái giao dịch giao dịch không sai giao dịch ta hy vọng đến sang năm lúc nếu như ngươi đổi lấy xong chính mình cần muốn trang bị sau còn có vinh dự phân còn thừa l ợ i nói có thể bán cho ta một số bán cho ngươi giang phong có c h ú t mộng vinh dự phân có thể mua bán sao ừ m ta đã nghe qua vinh dự phân thuộc tại cá nhân vật phẩm có thể giao dịch bất quá giới hạn tại đồng cấp sinh ở giữa giang phong nghe xong nhịn không được vô một cái hà chính dương bà vai nói có thể a nghĩ không ra ngươi cái này mày dẫm mắt to t trong lòng cũng có chút ít cựu a nhìn không ra nhìn không ra nói xong lại nghĩ tới cái gì giống như hỏi n i ế p khải không phải nói ngươi gia cảnh rất không t ạ sao vì cái gì đến ta cái này đến mua hà chính dương bị giang phong nói có chút tiểu xấu hổ móc ra cái kia khối đồng hồ quả q u y ế t mắt nhìn thời gian hơi hóa giải một chút tâm tình mình mới hồi đáp tại đến đến trường trước đó cha ta liền minh s á c nói với ta trong nhà sẽ không cho ta cung cấp bất luận cái gì vật chất bên trên trợ rút muốn cái gì để chính ta qua nỗ lực như thế thiết huyết bất quá ngươi cầm tới vinh dự phân hẳn là cũng không tham a còn lo lắng không đủ xài cho dù là đang thẩm vấn phán ban thê đội thứ nhất bên trong hà chính dương cũng tuyệt đối là số một số hai tại tổng hợp phương diện tài nghệ có thể nói hắn gần với giang phong hà chính dương lấy phòng n g a vạn nhất nhà được bất quá đã ngươi người trong nhà không cho ngươi cung cấp vật chất bên trên trợ rút vậy ngươi định dùng cái gì đến cùng ta giao dịch đâu tại lên đại học trước ta vẫn là tích lũy một ít gì đó dựa tệ bảo thạch thảo dược cách điều chế ta đến lúc đó có thể cho ngươi liệt kê một cái danh sách ngươi từ bên trong tuyển l i ệ n tốt tiếp lấy không đợi giang phong nói chuyện hà chính dương lấy điện thoại di động ra cho giang phong phát một cái tin tức nói ta chuyển cho ngươi một cái tư nhân thị trường giao dịch ép s i t e cùng một cái có thể sử dụng tài khoản bên trong có đủ loại siêu phàm đồ vật bao quát ta có thể giao dịch với ngươi những cái kia đến lúc đó ngươi có thể căn cứ giá thị trường đến quyết định dùng bao nhiêu vinh dự phân cùng ta đổi chuẩn bị với đầy đủ a một con rồng xem ra ngươi rất sớm trước đó liền có quyết định này a giang phong thuận tay mở ra hà chính dương phát tới website vừa nhìn vừa nói xem như thế đi từ ngươi mỗi hạng chương trình học đều biểu hiện rất lợi hại đột xuất bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi có thể thu được vinh dự phân hẳn là sẽ xa so với chúng ta nhiều đồng dạng cũng chỉ có ngươi mới có thể hội có dư thừa vinh dự phân n à y đã ngươi minh bạch điểm ấy đến lúc đó ta tràn giá quá ác ngươi sẽ không trách ta chứ t r ự điện thoại di động giang phong ngẩm đầu nhìn về phía hà chính dương hỏi đương nhiên không có vấn đề đây là h ẳ là ngay xong hà chính dương chứng trạc đàng hoàng trả lời Giang Phong hướng cười đưa hắn trương a y a nói, tốt, này quyết định n tốt, quyết h v ậ như tám a mươi giá trên trời trang bị ban đêm trở lại túc xá giang phong nằm ở trên giường mở ra hiến đại rờ tờ giờ giờ áp đã về sau hắn có khả năng sẽ làm vinh dự phân phương diện sinh ý vậy dĩ nhiên trước tiên cần phải hào hào điều tra một chút thị trường điểm tiến vinh dự phân đổi lấy này một tờ từng d â linh lang đẩy dây siêu phản đồ vật xuất hiện tại giang phong trước mặt nhìn thấy cái kia gọi một cái hoa mắt bị trên màn hình bản giáp Bố giáp, vì giáp vì hoa m、so、ở trong lòng cảm khái một tiếng giang phong tiện tay hấn mở một kiện tự mình nhìn so sánh thuận mắt màu trắng bạc áo giáp mắt nhìn nó giới thiệu tên sắp bạc không giáp chất liệu sắt bạc thép thép dày 1 5 t m ly bộ ngực 1 1 0 1 3 0 cm nhất định chế trọng lượng 18. 8 kg kỹ càng giới thiệu sắt bạc thép có được xuất sắc phòng ngự lực có thể hữu hiệu tới đánh chém cùng đấm tới lớn nhất đặc điểm là có được g h é t ma thuộc tính dùng nó chế tạo ra đến khải giáp có thể hữu hiệu giảm xuống nhận ma pháp thương tổn ma kháng khải giáp sao rất lợi hại thực dụng a cảm giác có chút động tâm giang phong mắt nhìn giá cả trong n g á y mắt s ử sốt vinh dự phân một m a ắ t như vậy sao giang phong kem chút liền phun cái này vinh dự phân nhu cầu liền hắn đều muốn hai tháng tài năng mua một kiện mà những cái kia chỉ lấy được hai mươi vinh dự phân học sinh chẳng phải là muốn các loại sáu tháng tài năng đổi một kiện khó trách lần trước nhiếp khải nói phổ thông học sinh lượng học kỳ đều có thể liền ba trang bị đều đổi không đến thật đúng là không phải nói mọ a không biết cái này sắc bạc giá thị trường là bao nhiêu a bộ áo giáp này sở dĩ có thể mở cao như vậy vinh dự phân sắc bạc mang đến g h é t ma siêu phàm thuộc tính tự nhiên là trọng yếu nhất một điểm cho nên giang phong không khỏi đối cái này tài liệu sinh ra một số hứng thú mở ra hà chính dương phát cho hắn giao dịch qua mạng đứng giang phong đưa vào số tài khoản leo lên qua cũng rất m a u tìm đến cột ở bên trong đánh xuống ba chữ s ắ t bạc thép một giây sau liên tiếp giao dịch tin tức bị soát đi ra nhìn về phía đầu thứ nhất giang phong một đôi mắt chừng so vừa mới nhìn đến s ắ t bạc hung giáp cần thiết vinh dự tiến hành cùng lúc còn một lớn một kg năm vạn nói cách khác nếu như cái này s ắ t bạc hung giáp nếu như là thuần s ắ t bạc thép chế tạo lời nói chỉ là thành bản liền đem gần trăm vạn n g h è o khó hạn chế sức tưởng tượng của ta giang phong tuy nhiên vẫn luôn biết t r ư ớ c nghiệp giả không bình thường đốt tiền nhưng đóng đó tại chức nghiệp giả hàng xa xỉ cửa hàng cũng thời khắc nhắc nhở lấy hắn điều này nhưng chỉ là một kiện áo giáp liền m u ố n trăm vạn vẫn là có mạnh mẽ trùng kích hắn tiêu p h i xem đồng thời hắn lần nữa ý thức được yến đại tài to lớn khí chi tô trăm vạn trang bị liền đặt ở này để học sinh đổi thu thập một chút tâm tình giang phong lại xem hắn bộ vị trang bị phát hiện vinh dự phân yêu cầu so với áo giáp đến đều muốn hơi ít một chút nhưng cũng ít hữu hạn chỉ cần là mang siêu phàm thuộc tính cơ bản đều tại một trăm vinh dự phân tả hữu bồi hồi đ ó lại yến đại giáo viết áp giang phong tâm tình tại phân tích một đợt sơ đã không có ngay từ đầu như vậy trần kinh dù sao chức nghiệp giả trên thế giới này vốn là số ít n g ư ờ i bảy mà siêu phàm trang bị tại chức nghiệp giả nội bộ cũng thuộc về số ít thực phẩm làm hy hi hữu bên trong hy hi hữu giá cả vốn là nên có cấp bậc này nói thật ra điểm một thân trang bị cộng lại thực còn không có một cố định cấp xe đua quý đâu tỉnh táo lại hậu giang phong ngược lại cảm thấy giá tiền này có chút không mặt bài mới là thật ai nói như vậy ta hiện tại cũng coi là thu nhập một tháng mấy chục vạn thành công nhân sĩ cũng không biết những cái k i a dùng vinh dự phân đổi đội trang bị có thể hay không mang cách trường học ngày mai đi hỏi một chút tốt dối người một cái giang phong lại mở ra hà chính dương cho hắn giao dịch tia thị trường áp dự định nhìn xem bên trong có bao nhiêu mới lại đồ vật cái này xem xét liền thấy dạng sáng hai giờ giang phong ở cái này trong chợ nhìn thấy rất nhiều hắn đang giáo khoa trên sách mới vừa biết biết do đến siêu phàm đồ vật bên trong lấy các loại dược tề cùng cách điều chế làm chủ ăn có thể tăng cường tinh thần lực thuốc, 12 vạn nhất chi phẫn Quấy vạn rời, dược thuốc ủ y cách đ i ề c h tạo ra một h uống n g ư ơ i Trong hai n g t h vạn nhất t bạo chi n đi, đi ng hiện giai đoạn vẫn là muốn lấy tăng thực lực lên làm chủ những n à y l o ẹ i l o ẹ i đồ vật chờ tốt nghiệp về sau còn muốn cũng không muộn muốn xong giang phong nhắm mắt lại chìm chìm vào giấc ngủ đại khái là bởi vì vinh dự phân tăng thêm giang phong có thể tiếp nhận đơn độc chỉ đạo song trọng kích thích tiếp xuống trong một đoạn thời gian thẩm phán lớp học sở hữu học sinh nỗ lực trình độ đều đề cao mạnh từng cái so với hắn hệ những cái kia còn không có tấn thăng làm thánh kỵ sĩ người còn muốn liều thời gian tháng năm bên trong hạ ve cùng gieo vàng con ít âm thanh dần dần lên cơ thểm điện tại mã chàng chạy hai vòng giang phong trở lại phòng thay đồ vừa tắm rửa xong đi ra liền nghe đến c hôm nay đường lão sư rốt c ụ c muốn dạy cho chúng ta làm sao sử dụng thánh quan hệ kỹ năng giang phong một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc một bên hồi đáp vốn chính là sớm tối sự tình à về phần kích động như vậy sao cùng ngươi không có cách nào trò chuyện ngươi cái này phật hệ tâm tính tại sao không đi khi võ tăng khai giảng đều bốn tháng a bốn tháng ta là mỗi m ngày các loại hàng tháng trông mong cuối cùng là cho trông lau khâu tóc giang phong mặc vào ngắn tay áo thun trả lời trước đó bốn tháng không đều tại đặt nền móng nha bất quá mới mở chương trình học lời nói thu hoạch được vinh dự phân con đường có phải hay không cũng sẽ nhiều mấy cái c ố nguyên bạch nghe xong nhãn tình sáng lên có đạo lý nhưng rất nhanh lại thở dài ai bất quá lớn nhất máu kiếm lời khẳng định là n g ư ơ i n g ư ơ i ma lực cơ sở đánh như thế vững chắc học kỹ năng đoán trừng lại còn nhanh hơn chúng ta rất nhiều à. lao tử không phục a dựa vào cái gì giang phong lường hắn một cái nói không phục đánh một chầu a văn đấu vũ đấu tùy ngươi tuyển ai lại nói chúng ta rất lâu không tiếp theo b ả n a đợi lát nữa tan học nếu không nhà ta bạch tuyết còn không có cho ăn đồ ăn đâu a y đầu trò chuyện tiếp hà nói xong c ấ nguyên bạch liền cũng như chạy trốn chạy lắc đầu giang phong mặc quần đóng lại cửa tủ đi ra ngoài chính như cố nguyên vật nói trong mấy tháng này hắn khống ma năng lực để bạt cực lớn bây giờ đã có thể hoàn toàn chính xác khống chế thánh quan g h o a hoa cánh số lượng đây là trong lớp người khác vô pháp làm đến trong này trừ giang phong lúc đầu khống ma kỹ thuật liền cao hơn bọn họ bên ngoài cũng bởi vì giang phong điểm đầy một cái mới thiên phú thần thánh trí tuệ nó tác dụng là để giang phong ma lực hạn mức cao nhất gia tăng ba mươi điểm nhưng giang phong điểm x o n g cái thiên phú này về sau đột nhiên liền cảm thấy mình khống lam năng lực để bạt một số cũng không biết là cái thiên phú này ẩn tàng hiệu quả vẫn là ma lực càng nhiều càng tốt khống chế Đợt, ngày phiếu đề cử c ứng t h một đợi l tiến tiếng hậu giang phong bước nhanh đi đến một dạng đường huệ anh hai mắt nhắm lại tại đường lao sư trên lớp nhắm mắt lại sớm đã là chuyện thường ngày cho nên giang phong không chút suy nghĩ liền nhắm lại tại học tập kiến thức mới cạn trước đối ngươi tiến hành một lần tiểu t i ể u chắc t h í đường huệ anh nói xong đối giới đ ạ i học sinh nói ra toàn bộ đứng lên tùy tiện trao đổi một chút chỗ ngồi các học sinh nghe xong lập tức bắt đầu chấp hành toàn bộ đổi được cùng nguyên lai、like、không cùng vị trí hai long gật gật đầu đường huệ anh lại nhìn nói với giang phong như vậy bắt đầu hàng thứ hai toàn thứ ba ngồi là ai nhắm hai mắt giang phong gật gật đầu bắt đầu khu động hắn linh lực trải qua mấy tháng huấn luyện giang phong hiện tại tuy nhiên còn không đạt được đường trong miệng lao sư loại kia không cần mở mắt ra liền có thể hoàn toàn thấy rõ thế giới cảnh giới nhưng thông qua linh lực đến phân phân biệt đồng học khí chàng vẫn có thể làm đến d i ệ p hạ tùng khóa chặt lại hàng thứ hai tòa thứ ba khí chàng hậu giang phong hồi đáp kế tiếp hàng thứ năm tòa thứ hai quan tư m i ể u hàng thứ ba tòa thứ nhất từ chính rất tốt quả nhiên ngươi đã trải qua sơ bộ nắm giữ linh lực phương pháp sử dụng như vậy hiện tại bắt đầu cảm ứng một chút phòng học m ộ n phía nhìn xem có hay không có chỗ đặc thù giang phong gật gật đầu bắt đầu dùng linh lực thăm dò cả ở giữa phòng học mà liền tại linh lực đạt tới đến bục g i ả n lúc một cốt như, như giật điện cảm giác đột nhiên đánh tới toàn thân giật mình giang phong liền vội vàng hỏi là trong bục g i ả n sao đ ư ờ n g huệ anh cảm nhận được cái gì một loại cùng ta linh lực cộng minh cảm giác mạnh phi thường đồ vật miêu tả rất lợi hại chính xác đ ư ờ n g huệ anh nói xong trở về bục giảng từ ngăn kéo móc ra một khối hát s ắ t hình t o i hát thủy tinh dưới đài đồng học đều là lần đầu tiên nhìn thấy vật này nhao nhao bắt đầu suy đoán đó là cái gì giang phong thử dùng ngươi linh lực cùng nó sinh ra liên hệ thử một chút tuy nhiên liên quan tới dùng linh lực cùng đồ vật sinh ra phương thức liên lạc giang phong còn không phải rất quen thuộc nhưng vẫn là chiếu vào đường lão sư lời nói nếm thử dùng linh lực qua kiện hàng cái tia tản ra đặc thù khí tràng hình t o i hát thủy tinh rất nhanh giang phong linh lực liền hoàn toàn bao trùm khối kia hình thoi hát thủy tinh nhưng cùng lúc cũng cảm giác được chính mình linh lực đụng vào một loại nào đó rất lợi hại cứng rắn đồ vật đường lao sư ta linh lực hoàn toàn thẩm thấu không đi vào vậy bây giờ thử một chút đem người thánh khế triệu hắn đi ra giang phong nghe xong quả quyết làm theo tay trái kim quang lõi lên thuộc về hắn quyển kia ám kim sắc thánh khế liền ra hiện trong tay hắn ám kim sắc dưới đài tốt mấy cái học sinh lên tiếng kinh hô nhao nhao lộ ra không thể tin ánh mắt từ khai giảng đến bây giờ đây là tiết thứ nhất cần bọn họ triệu hồi ra thánh khế khóa cho nên đây là toàn bộ đồng học lần thứ nhất nhìn thấy giang phong t h á n h khế trong lúc nhất thời hiệu công việc mấy người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người nếp i khải không khỏi nhìn về phía một mặt c h ấ n kinh hà chính dương hỏi ám kim sắc thế nào hà chính dương nhìn về phía nếp i khải không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cho đến bây giờ gặp qua ám kim sắc t h á n h khế sao chưa thấy qua nếp i khải lắc đầu vấn đề hắn nhan sắc t h á n h khế ta cũng chưa từng thấy qua mấy quyển a chúng ta trường cấp ba liền ra ta một cái thánh kỵ sĩ này có cơ hội kiến thức người khác cái t i ế t như thế cùng ngươi nói đi phụ thân ta tại bạch ngân kỵ sĩ đoàn đợi lâu như vậy gặp qua ám kim sắc thanh k ế cũng chỉ có hai quyền Ngưu n hà chính dương nhất thời ngẹn lời thô ngẹn nửa ngày mới lên tiếng bị ám kim treo lên đánh ta vi diệu hà chính dương nghe xong không tại cùng chú ý nguyên nói vô ích lần nữa nhìn về phía trên giảng đài giang phong trong tay ám kim sắc thanh thế nếu để cho phụ thân biết ta cùng một cái ám kim sắc thanh khế người nam giữ là cùng giới lời nói nhất định sẽ làm cho ta cùng hắn giữ gìn mối quan hệ đi sau l ư n g trận trận tiếng kinh hô giang phong đương nhiên cũng cũng nghe được nhưng t ừ vệ giáo quan nói cho hắn biết hắn thanh khế cực kỳ hy hữu lúc là hắn biết về sau sau này mình khẳng định sẽ có loại đ á i ngộ này cho nên tâm tính cũng chỉ là nho nhỏ tung bay một chút cũng không bay quá cao đường huệ anh đầu tiên là t r ừ n g liếc một chút phía dưới học sinh để phòng học trở lại yên tĩnh sau mới tiếp tục nói với g a phong hiện đang thử dùng ngươi linh lực qua cùng thanh khế cấu thông linh lực không thể không nói giang phong thật đúng là không nghĩ tới có thể làm như vậy hắn vẫn cho là duy nhất có thể khu động thánh khế cũng là ma lực nghĩ không ra linh lực vậy mà cũng được mang theo cự đại lòng hiếu kỳ giang phong thử nghiệm không chế chính mình linh lực tuân h ư ớ n g thánh khế mà liền tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt giang phong đại não đột nhiên trống rỗng ngay sau đó đại lượng tin tức tràn vào trong đầu hắn để hắn nhất thời lại có chút c h o n g váng c ư ơ n g ép đứng vững thân thể giang phong dùng lực xoa xoa đầu mình không đợi hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra hắn liền giật mình phát hiện đến chính mình trong đầu vậy mà thêm ra mấy loại thanh quang phương pháp sử dụng thế nào có phải hay không đạt được kinh hỉ nhìn lấy giang phong kinh ngạc biểu lộ đường huệ anh liền biết hắn thành、công. vâng đường lão sư đây là thánh quang chỉ dẫn sao không sai sở dĩ trước đó không để cho các ngươi làm như thế là sợ các ngươi tinh thần không thể thừa nhận dạng này t r ù n g kích hiện tại thời cơ đã thành t h ủ tự nhiên nên để cho các ngươi tiến hành nếm thử thế nào còn có thể tiếp tục sao giang phong vẫy vẫy đầu nói ra có thể Tốt, hiện tại ngươi dùng thánh quang bao vây lấy linh lực thử lại lần nữa cùng trong tay của ta khối này quan g hoàn thủy tinh thành lập một lần liên hệ giang phong vậy mà trong nháy mắt liền minh bạch đường lão sư nói là có ý gì cũng bắt đầu dùng vừa rồi lĩnh ngộ được kỹ xảo dẫn dắt đến thánh quang bao trùm chính hắn linh lực lần nữa tuân hướng đường lao sư trong tay khối kia quang hoàn thủy tinh lần này giang phong linh lực vẫn như cũ đụng vào khối kia cứng rắn bình t h ư ớ n g nhưng ở thánh quang trợ giúp dưới hắn linh lực lần này lại là có thể chậm rãi đi đến t h ầ m thấu tuy nhiên thật sự là rất chậm rất chậm mà tại hắn học sinh thị giác bên trong bọn họ chỉ thấy đường lao sư trong tay khối kia quang hoàn thủy tinh bên trên thêm ra một cái kim sắc điểm sáng cũng vô cùng chậm tốc độ dần dần k h u ế c tán ra tới loại tình huống này đại khái tiếp tục một phút đồng h ồ sau giang phong ng hô hô thở dốc hai cái giang phong gian nan mở miệng nói đường lao sư ta linh lử giống như dùng hết lúc này đường h ệ anh trong tay khối kia quang hoàn thủy tinh cũng thay đổi về nguyên lai bộ dáng nàng cười nói với giang phong mở mắt ra đi làm lần thứ nhất đ ế m thử tới nói người biểu hiện đã có thể xưng hoà n mỹ tờ s tăng thêm hoàn thành chương tám mươi hai tâm lý kiến thiết linh lực hoàn toàn tiêu hao giang phong đặt mông ngồi dưới đất đây là một loại so thể lực bị tiêu hao sạch sẽ lúc càng nguy hiểm hơn cảm giác cả người phản phất từ chân đến đỉnh đầu tâm đều bị móc sạch một tia đều không thể động đậy đường huệ anh để hắn cứ như vậy ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi tiếp tục rút hắn học sinh lên nếm thử nhưng mà cũng không phải là toàn lớp sở hữu học sinh đều đã có thể giống giang phong như thế trưởng không chính mình linh lực tiếp xuống lên sân khấu trong mấy người đại đa số đang dùng linh lực cùng thanh khế c â u thông lúc liền trực tiếp thất bại bởi vì bọn hắn linh lực căn bản tiến vào không thanh khế hơi đỡ một ít mấy cái tuy nhiên thành công dùng linh lực cùng thanh khế bắt được liên lạc nhưng không có đến đến bất kỳ thánh quang c h i thức phản hồi ngược lại trực tiếp bị một cỗ mạnh mẽ tinh thần lực đánh ngã xuống đất hạ tràng so hao tổn biến nào k h ô n lường lực giang phong còn thảm sau cùng thành công từ thánh khế ở bên trong lấy được gợi ý chỉ có hai người theo thứ tự là hà chính dương cùng tiết tình tuy i ế t Tình t nhiên tại khống chế ma lực phương diện dối tinh dối mù nhưng lại không bình thường am hiểu khống chế linh lực đối với điểm ấy giang phong k i a không ngạc nhiên chút nào dù sao nàng vốn là tiếp t h ụ qua tinh thần lực phương diện huấn luyện thậm chí còn đủ có thể xem thấu nhân tình tự năng lực nhưng sau cùng đang dùng thánh quang bao vây lấy linh lực hướng quang hoàn trong thủy tinh thẩm thấu lúc hai người lại đều thất bại mãi cho đến dùng hết linh lực đều không thẩm thấu thành công sau cùng vẫn phải cùng giang phong cùng một chỗ cảm thụ thân thể bị móc sạch cảm giác về sau các loại tất cả mọi người khôi phục t đ ư ờ ở cấp ba lúc vệ giáo quan liền đã nói với hắn quan hoàn kỹ là thánh kỵ sĩ thực dụng nhất phụ trợ kỹ năng nhưng cũng là khó khăn nhất học hội kỹ năng một trong mà rất rõ ràng vệ đào tại trong đại học cũng không có học hội bất luận cái gì quan g hoàn kỹ vệ đào tại lúc lên đại học thi được là thánh quan g hệ chỉ là vì luyện tập khống ma cùng học hội các loại thánh quang pháp thuật liền hoa chỉnh một chút thời gian ba năm sau cùng một năm vẫn phải học tập thánh kỵ mang tính tiêu chí kỹ năng thánh thuật thuật, cũng chính là mọi người thường nói vô địch trong lúc đó hắn thử qua chọn môn học quang hoàn học nhưng bởi vì thời gian thực sự thật chặt hắn cái gì cũng không học hội liền đã tốt nghiệp cái này khiến vệ đạo biết rõ chính hắn không phải cái gì có ngày phú thánh kỵ sĩ cho nên cũng liền không đem chính mình này một bộ lý giải cùng tri thức dạy cho gian p h o n g sợ sẽ là bắt hắn cho dạy lời ra phần sau tiết khóa đường huệ anh cơ bản đều tại tự thuật quang hoàn học nguyên lý cùng tác dụng giang phong tuy nhiên vẫn như cũ cảm giác đầu có chút c h ậ m nhưng vẫn là lên dây có tinh thần múa bút thành văn đem đường lao sư nói đ ồ vật toàn bộ nhớ kỹ chờ sau khi tan học đường lao sư vừa rời đi phòng học tiết tình ngồi vào giang phong bên cạnh hữu khí vô lực đầu lĩnh rửa vào trên bàn nói xong tại am hiểu nhất lĩnh vực bên trên cũng bị ngươi vượt qua ta thật là khó chịu có nhiều khó chịu giang phong vừa sửa sang lại bút ký một bên hỏi tiết tình nghiêng mặt qua lẩm bẩm hồi đáp cần ngươi mời ta ăn một bữa cơm để đền bù ta tâm linh bị thương khó chịu t a không giang phong nói xong cóng lên b a hướng phía phòng học đi ra ngoài đối với cái này trong dự liệu trả lời tiết tình cũng không có gì tốt thất vọng chỉ là thói quen thở dài m ộ t hơi sau đó chậm rãi đuổi theo đại khái là bởi vì tiến nhanh nhập học cuối kỳ cho nên không riêng gì đường lao sư bắt đầu dạy cấp độ càng sâu đồ vật hạn chủ nhiệm khóa lao sư cũng nhao nhao bắt đầu dạy mới đồ vật đến sau cùng một tiết chiến thuật giờ dạy học đặng tuấn vừa vào giáo sư liền cảm nhận được toàn lớp học sinh nóng rực ánh mắt tại quá khứ trong vòng m ấ y tháng nếu như đang thẩm vấn phán ban là một cái yêu thích nhất lao sư điều tra này đặng tuấn hẳn là sẽ không chút huyền n i ệ m bình đăng thứ nhất không có cách nào trong lớp đại đa số người đều là một đám nhưng vừa đến chiến thuật khóa liền từng cái theo đánh máu gà giống như có khi tan học sẽ còn t ố t năm top ba hẹn xong qua huấn luyện phòng đánh một trận nhưng từ khi lần thứ nhất giang phong tại cận chiến đài một trọi ba về sau liền rốt cuộc không ai tìm hắn cùng đi đều giết qua người không có ngay tại chúng học sinh vô cùng chờ mong hôm nay sẽ lên cái gì nội dung lúc đi đến bục giảng đặng tuấn đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề thanh này tất cả mọi người hỏi sửng sốt từng cái hai mặt n h ì nhau n còn cho là mình nghe lầm khắc mắt lớn chừng mắt nhỏ các ngươi không nghe lầm ta hỏi liền là trong các ngươi có ai giết qua người không có đặng tuấn cao dọ quát chỉ một thoáng trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh Rút đi. Đảng mới trong cái n g ư làm thế giới này có rất nhiều đối với xã hội yên ổn tồn tại cự đại uy hiếp bắt đầu mà tại tao nội chiến hoặc là đội bắt chiến bên trong các ngươi đều có rất lớn xác suất cần đem mục tiêu đánh chết tại chỗ giang phong không khỏi nuốt ngủm nứt bọn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đột nhiên nói nặng nề như vậy đề tài giết người có lẽ trong phòng học người chỉ ở trong game thử qua một đao hạ xuống đối phương thanh máu biến mất biến thành một cái hộp xuất hiện tại trước mặt ngươi trên giảng đài đặng tuấn tiếp tục nói nhưng chính là dết dạng này tội ác t ẩ y trời người cũng không phải một chuyện dễ dàng bởi vì các ngươi là người không phải cầm thú tại đối mặt cũng giống như mình thân thể máu t h ị t lúc giết hại đem mang đến cực lớn tâm lý áp lực càng là các ngươi nói đặng tuấn vung chặt một chút trong tay đang thủ kiếm bởi vì nhiều khi đều cần ngươi nhóm cận thân vật lộn dùng lưỡi dao sắc bén ám sát chặt cắt thân thể được nhân đến lúc đó các ngươi liền đem muốn trực diện huyết đ ụ c băng liệt dòng máu dâng trào tin tưởng ta đây tuyệt đối là các ngươi không muốn nhìn thấy hình ảnh cảm thụ được trong phòng học càng phát ra khẩn trương cùng nghiêm túc bầu không khí đặng tuấn đem đan thủ kiếm thu nhập vào kiếm biết ta vì cái gì đột nhiên muốn cùng các ngươi nói những ngày sau bởi vì tiếp xuống ta muốn dạy các ngươi liền là chân chính sát nhân chi thuật ta hy vọng các ngươi có thể ở một bên học tập lúc một bên làm việc tốt lý kiến thiết dù sao ta có thể biện pháp để cho các ngươi luyện tập như thế nào giết người đều nghe rõ sao cách một hồi lâu toàn bộ nhân tài thất linh bắt lạc đáp lại nói nghe rõ đặng tuấn biết nhật lên nói ra c đặng, đặng tuấn đại Nói khái n g học, với ta là nhìn quen dạng này trang diện cũng không có muốn khuyên bảo bọn họ những học sinh này ý tứ ngược lại xuất ra một khối thịt heo ném tới tất cả mọi người trước mặt trên một cái bản chương tám mươi ba ở lại trường tuy nhiên nhân thể đối với kim loại tới nói là mềm mại nhưng là muốn nhất đao đâm vào đi cũng không được dễ dàng như vậy sự tình các ngươi nhìn trong tay của ta cục thịt méo này trên đài đ n g tuấn nghiêm túc giảng giải như thế nào hiệu suất cao đâm xuyên một miếng thịt c ũ n g cấp tốc đem vũ khí rút ra nhưng đối với giới đài các học sinh tới nói đây đại khái là bọn họ từ khai giảng đến bây giờ đến nay lớn nhất không quan tâm một tiết hóa dạng này trạng thái một mực tiếp tục đến trung t a n học vang lên đ n g tuấn mới nhìn bọn họ nói ra mê man g đi đây chính là các ngươi cái tuổi này nên làm sự tình nhưng không muốn mê man quá lâu đừng quên các ngươi đến vì cái gì muốn trở thành chức nghiệp giả t a n học c h ờ đặng tuấn sau khi rời đi các học sinh tất cả đều tại đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu tiếp lấy mớ cái này đến cái khác đi ra ngoài giang phong chân trước vừa phóng ra phòng học bên cạnh liền vang lên tiết tình thanh âm n g ư ờ i đối đặng lao sư nói có ý nghĩ gì nha sớm thành thói quen tiết tình đột nhiên ra hiện tại thân bên cạnh giang phong ngẫm lại hồi đáp cảm thấy rất có đạo lý ai hỏi ngươi cái này tiết tình vừa nói vừa vây quanh giang phong khác một bên tiếp tục nhỏ giọng nói thực ta lựa chọn trở thành thánh kỵ sĩ chỉ là bởi vì ta từ nhỏ đã rất lợi hại sùng bái một tên nữ thánh kỵ sĩ cho nên mới dứt khoát kiên quyết đi đến con đường này nhưng h tiết tình do dự một hồi mới lên tiếng ta căn bản là không có cách tưởng tượng ta có thể thân t h ủ giết chết một cái người này này thật đáng sợ nghe tiết tình có chút không biết làm thế nào ngưỡng khí giang phong an ủi cho nên đặng lao sư mới sẽ như vậy đã sớm nói cho chúng ta biết điều ấy để cho chúng ta sớm bắt đầu làm tâm lý kiến thiết ta loại chuyện này chúng ta một ngày nào đó sẽ đủ phải đặng lao sư hẳn là không hy vọng chúng ta đến lúc đó bởi vì nhất thời sợ hai hoặc là do dự ngược lại ném tính mạng mình muốn một hồi lâu tiết tình mới ngẩng đầu lên nhìn về phía giang phong hỏi vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao nghe được vấn đề này giang phong trong đầu không khỏi hiện lên mấy cái hình ảnh cuối cùng hồi đáp nhiều khi không phải ngươi có thể làm được hay không mà chính là ngươi không thể không làm đến tiết tình n g á y mắt mấy cái hiếu kỳ nói cảm giác ngươi thật giống như có cố sự a n à y đến nhiều như vậy cố sự giang phong lắc đầu cười một tiếng ta đề nghị ngươi sau này trở về từ rết cá bắt đầu luyện tập sau đó từng bước để b ạ n độ khó khăn cái này đối ngươi tâm lý kiến thiết hẳn là sẽ có nhất định trợ giúp giết cá ta chưa từng giết ta nếu không ngươi dạy dạy ta ai ngươi đ ư n g đi nhanh như vậy a chờ ta một chút hoàn toàn mới chương trình học mang đến càng thêm khẩn trương nhanh chóng học tập tiết đấu tại rất nhiều người còn chưa ý thức được tình huống d ư ớ i nghỉ đông liền lặng lẽ tiến đến nghỉ đông ngươi chuẩn bị trở về nhà sao mở xong trước ngày nghỉ sau cùng một tiết ban hội khóa sau niếp khải hỏi giang phong không trở về chờ từng tới năm lại nói giang phong tuần lễ trước liền làm tốt năm nay nghỉ đông không trở về nhà quyết định không có cách thành k í n h v ầ n g sáng luyện tập tiến độ thực sự quá chậm nếu như về nhà lời nói không có quang hoàn thủy tinh ra chỉ hắn căn bản không có cách nào tiếp lấy hướng x u luyện tuy ế nói h nghỉ đông l trường lục di phương còn có chút bận tâm giang hàn lôi học kỳ sau liền muốn thi cấp ba có thể hay không đem tâm chơi giã nhưng giang phong dùng một câu ta đến chỉ đạo nàng bài tập mẹ ngươi còn lo lắng sao liền thuyết phục nàng nghe được giang phong quyết định ở lại trường trong lớp nguyên bản mấy cái tâm tư còn có chút dao động người trong nháy mắt liền hạ quyết định ở lại trường nhất định phải ở lại trường dù sao vốn là cùng giang phong tranh l ệ n h liền không nhỏ bây giờ người ta lựa chọn ở lại trường chính mình trở về lời nói sợ là liền cơm tất nhiên đều ăn không ngon tiến đại nguyên bản liền không bình thường ủng hộ học sinh ngày nghỉ ở lại trường cho nên xin ở lại trường quá trình vô cùng đơn giản chỉ cần lấp cái đồng hồ là được tuy nói ngày nghỉ ở giữa lao sư không nhất định tại nhưng đại đa số công trình đều là cho phép học sinh tự do sử dụng mà đây cũng là đại đa số học sinh lựa chọn trường học lý do nghỉ đông ngày đầu tiên hoàn thành sớm đoán luyện giang phong bảy giờ liền đến đến v ầ n sáng ký luyện tập thất mở cửa lại phát hiện bên trong lại có người đến so với hắn đến trả sớm Chào buổi sáng. giang phong triều còn tại làm linh lực luyện tập hà chính dương lên tiếng kêu gọi c h à o buổi sáng cấu nguyên b ạ c h hướng giang phong gật đầu ra hiệu tiếp lấy giang phong liền đi tới một bên cũng bắt đầu ngày khác thường linh lực luyện tập học kỳ mặt một tháng cuối cùng bên trong tại đường huệ anh dạy vào dưới giang phong bọn họ biết linh lực cũng giống n ụ c thể như thế là có thể đoán luyện mà đoán luyện phương pháp cũng là không ngừng sử dụng nó cùng mức độ lớn nhất áp dụng nó áp suất linh lực là vì để nó biến càng tinh khiết hơn, hơn linh lực xuyên tấu lực liền càng mạnh tính hạ tâm nhắm mắt lại giang phong bắt đầu chậm rãi đem chính mình linh lực h u y ế t tạt ra đến đại khái tám giờ thẩm phán đám người cơ bản đã toàn bộ đến đông đủ đã đều lựa chọn nghỉ đông ở lại trường đương nhiên sẽ không có người còn tồn lấy ngủ nướng tâm tư nhưng ngay tại giang phong bọn họ chuẩn bị tự chủ luyện tập lúc luyện tập cửa phòng đột nhiên lại bị kéo ra mọi người cùng nhau quay đầu cũng chừng tóm ắ t đường lao sư tất cả mọi người cùng một chỗ hoảng sợ nói đường huệ anh cười xem bọn hắn liếc một chút nói ra các ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong đến trả sớm không tệ ta liền ăn xong điểm tâm tiện đường tới xem một chút đều nhìn ta làm gì nên luyện cái gì luyện cái gì a mọi người đầu tiên là xứng sờ một hồi lâu tiếp lấy mới cùng một chỗ được kỵ sĩ lên nói cảm ơn lao sư n g h ị đông ở lại trường loại sự tình này lao sư đương nhiên không có nghĩa vụ bồi tiếp đường lao sư lúc này sẽ tới tự nhiên là bởi vì không yên lòng bọn họ về sau trong một ngày giang phong bọn họ còn liên tục gặp được đi dạo đi ngang qua đặng lao sư mới từ thư viện trở về thuận tiện xem bọn hắn tô lao sư cùng tới đốt chính mình yêu ngựa thường lao sư các loại một mực đến nhanh lúc ăn cơm chiều nếp i khải mới đột nhiên phát ra một câu cảm khái hiện tại thật tại thả nghỉ đúng sao dẫn tới mọi người cười ha, ha. lúc này đang hướng căn tin đi học sinh rất nhiều p、so、người t lựa không đi căn tin sao khi giang phong hướng phía đám người phương hướng ngược đi đến lúc tiết tình lại như cái đuôi nhỏ đồng dạng ra hiện tại hắn bên cạnh vừa hỏi em gái ta đến yên kinh ta phải trở về cùng người trong nhà cùng nhau ăn cơm giang phong vừa đi vừa hồi đáp ngươi còn có mội m ộ i a cho tới bây giờ không đã nghe ngươi nói ai ngươi cũng không có hỏi qua a vậy ngày mai có muốn hay không ta làm bản địa hướng dẫn du lịch lái xe mang các ngươi tại yến kinh khắp nơi đi dạo ta nhưng biết rất thật tốt chơi địa phương giang phong lắc đầu cảm ơn ngươi h ả o ý nhưng em gái ta học kỳ sau liền phải thi cấp ba ta trở về còn được thật tốt phụ đạo nàng bài tập đâu sợ là không có thời gian chơi t i ế c tình nghe xong không khỏi lộ ra một cái ghét bỏ ánh mắt nói ra làm sao còn có ngươi như thế ma quỷ ca ca em gái ngươi khó được tới một lần yến kinh ngươi liền để nàng đợi trong nhà học tập giang phong bạch nàng liếc một chút về câu em gái ta cùng ngươi cũng không đồng dạng nàng đặc biệt thích học tập ước gì một mực đợi trong nhà đọc sách đây ta không tin người muốn tin hay không nhanh đi căn tin đi ta đi ngày mai g ạ o nói xong giang phong t r i ề u tiết tình vung tay lên hướng phía cửa trường học đi đến ts hôm qua ngủ thiếu hai chương hôm nay bổ sung chương tám mươi b ố lễ vật về đến nhà giang phong móc ra chìa khóa mở cửa lôi lôi ta trở về á giang phong một bên đổi dày một bên hô rất nhanh một trận gấp rút tiếng bước chân liền từ trong phòng truyền tới k người trở về á chạy ra khỏi phòng giang hàn lôi khắp khuôn mặt là cao hứng nhìn lấy hồi lâu không thấy m u ộ i m u ộ i giang phong xách xách trong tay túi n h ự a nói ra mang cho ngươi phần mộ từ bánh kem tới ăn đi t ố t vậy ta qua tẩy cái tay giang hàn lôi nói chạy tới phòng t ắ m lúc này giang phong tiến lên một bước đột nhiên đưa tay phải ra hỗn lượn ngón trỏ đối bên cạnh bàn một khối không có cái gì địa phương gõ một chút ai nha theo một tiếng kêu thảm nguyên bản cái gì đều không bên cạnh bàn đột nhiên hiện ra giang hàn nhị thân ảnh chính ôm đầu một mặt bị khuất nhị ca ngươi làm sao phát hiện tạ h giang phong cười nói đều nói đồng dạng chiêu thức không muốn đối ngươi nhị ca dùng lần thứ hai. vô dụng trước đó một lần cuối tuần về nhà lúc giang hàn nhị liền dùng chiêu này tân học tật phong bộ hoảng sợ hắn kêu to một tiếng nhưng bây giờ có thể thuần thục vận dụng linh lực giang phong đã ủng có nhất định tìm kiếm ẩn thân mục tiêu năng lực nhìn lấy giang phong đắc ý bộ dáng giang hàn nhị vào cái đầu buồn b ự c n ó i kỳ quái ta biết nhị ca ngươi đã sẽ dùng linh lực nhưng chúng ta đám người cũng đều sẽ a nhưng bọn hắn căn bản phát hiện không ta giang phong đem chứa bánh kem túi ngựa bỏ lên trên bàn cười một tiếng ngay từ đầu ngươi là dấu rất tốt nhưng ở ta nói ra mộ tư bánh kem thời điểm ngươi linh lực hơi sóng động một cái này mới khiến ta bắt lấy ngươi mặt khác vì phạt ngươi lại mu hôm nay mộ tư bánh kem không có ngươi phần nghe xong không bánh kem ăn giang hàn nhị lập tức xin khoan dung nói khác nhà nhị ca ta không phải muốn hoảng sợ ngươi làm u ố n là muốn giúp nhị ca ngươi làm linh lực huấn luyện nghĩ không ra nhị ca nhanh như vậy tìm đến ta nhị ca thật lợi hại nhị ca đệ nhất thế giới lợi hại giang phong bị tiểu nha đầu nói d ỡ n gậy nhẹ một chút nàng cái chán nói ra tính ngươi sẽ nói đại ca đâu lúc này mới từ phòng tắm bên trong tẩy xong tay đi tới giang hàn lôi hồi đáp đại ca vừa rồi nhận cú điện thoại nói đơn vị có việc liền ra ngoài hắn để cho chúng ta trước ăn c ô n chiều không cần chờ hắn đại ca gần nhất thật đúng là càng ngày càng bận rộn a đối với giang khải công tác giang phong chỉ biết là hắn bên trên hai tháng đã tiến vào quan phương bên trong thể chế sau đó liền biến càng ngày càng bận rộn giang phong hỏi hắn đang bận cái gì hắn mỗi lần đều chỉ trả lời hai chữ khai hội đã giang khải nói không cần chờ hắn ăn cơm giang phong đại khái cũng hiểu không đến cái m ộ ư ơ i giờ tối m ộ ư ơ i một điểm hắn sợ là về không được cho nên liền nói được vậy chúng ta ăn trước đi nhị nhị r ử a tay qua thốt giang hàn nhị đáp ứng một tiếng chạy hướng phòng tám đồ ăn giang khải ngược lại là đã đều tốt tràn đầy cả bàn dương、so、nhiên ngươi chở ta một chút giang phong nói xong đi đến cạnh ghế xa lon một bên từ chính mình trong túi sách quất ra một cái hình chữ n h ậ t hộp quà cầm hộp quà trở về bên cạnh bản giang phong đưa nó đưa cho giang hàn lôi nói cất kỹ đây là ngươi khen thưởng tạ tạ nhị ca giang hàn lôi cao hứng tiếp nhận hộp cũng không kịp chờ đợi hỏi ta bây giờ có thể mở ra sao ừ m mang ra đi giang phong kẹp lên một bông hoa đồ ăn gật đầu nói thuần thục giang hàn lôi liền đem giấy đóng gói hoàn chỉnh tháo ra cũng mở hộp ra xuất ra bên trong một đầu làm sắc vòng tay thật xinh đẹp a nhìn trong tay như như bảo thạch vòng tay giang hàn lôi kìm lòng không được cảm thản nói đầu này vòng tay là giang phong tại đi dạo hiến đại giáo viên áp là nhìn thấy tại vinh dự phân đổi lấy logo bên trong cũng không chỉ là có đủ loại kiểu dáng siêu phàm trang bị hắn cùng loại d ư tề vật phẩm trang sức đạo cụ chờ một chút cũng không ít bên trong còn có chút là chế tạo hệ học sinh tự mình làm. phong tới cái này trên bình đài đến như giang phong đưa cho giang hàn lôi đầu này vòng tay cũng là trong trường học một vị bảo thạch khoa học tỷ tác phẩm trừ đẹp mắt bên ngoài nó còn có một cái thú vị hiệu quả cái kia chính là hướng nó phía trên thổi khẩu khí nó sẽ xuất hiện mang đến băng lãnh xúc cảm nhìn chúng về sau giang phong liền dùng hai vinh dự phân giá cả đưa nó mua lại cái này khiến cái kia bán đi vòng tay học tỷ cao hứng một hồi lâu bởi vì tại h i ệ n đại bên trong người người đều thiếu vinh dự phân sẽ rất ít có nhân hoa vinh dự phân đi mua đối tự thân năng lực không có tăng lên độ vật nhìn lấy giang hàn lôi yêu thích không bông tay bộ dáng giang phong cảm thấy mình cái này hai điểm vinh dự phân cũng coi như không có phí c ô n g hoa một bên giang hàn nhị cũng làm mãnh liệt khen tỉ tỉ vòng tay đẹp mắt hô hào muốn tỉ tỉ tranh thủ thời gian đ e o lên nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí đưa tay lên mang tốt giang hàn lôi thử nghiệm nhẹ nhàng lên trên thổi khẩu khí cảm nhận được chỗ cổ tay rét lạnh xúc cảm giang hàn lôi mắt cười còn người đều hiếp lại nàng vui vẻ thành dạng này cũng không phải là bởi vì cảm giác này rất thú vị mà là bởi vì cái này khiến nàng có loại chính mình là ma pháp sư cảm giác nhưng ăn cơm ở giữa vẫn là hội thỉnh thoảng qua thổi một chút vòng tay biểu hiện trên mặt đường đề cập cao hứng biết bao nhiêu ban đêm phụ đạo giang hàn lôi làm bài thi lúc giang phong nói ra nếu là ngươi học kỳ sau có thể ổn định tại niên cấp t ố t năm ta liền lại tặng cho ngươi cái tốt hơn lễ vợt là cái gì nha giang hàn lôi kích động hỏi trước giữ bí mật chờ ngươi thi được niên cấp trước năm ta sẽ nói cho ngươi biết trước năm a giang hàn lôi nghĩ một hồi nói ra trước m ộ ư ơ i được hay không Nếu không? trước tám liền trước năm không cho phép có kẻ mặc cả t ố ta ta sẽ cố gắng nói xong giang hàn lôi liền bắt đầu dụng tâm làm bài sau cùng các loại đem hai cái tiểu nha đầu đều cho dỗ ngủ lấy giang phong mới nghe được trong phòng khách t r u y ề n đến động tĩnh biết là đại ca trở về nhìn lấy giang phong từ trong phòng đi tới cũng cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại vừa đem h ẹ ở sở tồn nhét vào túi giang khải nhỏ giọng hỏi đều ngủ giang phong gật gật đầu vất vả ngươi không có ý tứ a đi xử lý một điểm chuyện t h ậ n yếu giang phong lắc đầu biểu thị không quan hệ cũng hỏi ăn cơm xong sao ta cho ngươi chừa chút đồ ăn tại nhà b ế t giang khải gật gật đầu cười nói chính bị nói đây sau đó thời gian bên trong chứ mỗi ngày không phải về túc xá mà chính là về giang khải bên này bên ngoài Cái này nghỉ đông đối với Giang này nghỉ đông Phong tại trắc nghiệm c ngày không học n chương trình học bên trên giang phong đã so sánh toàn diện hiểu biết qua một lần cái thế giới này trắc nghiệm giai cấp vừa tấn thăng làm t r ứ c nghiệm giả người đều là từ nhất giai bắt đầu cũng được xưng là sơ giai về sau lịch duyệt đạt tới mát trị số lúc liền sẽ thăng cấp so như bây giờ cấu nguyên b ạ c h cũng là nhất giai cấp một thành kỵ sĩ tiếp lấy mỗi m ộ ư ơ i cấp tăng lên một giai cũng chính là đến cấp m ộ ư ơ i lúc vì nhị giai đạt tới nhị giai sau liền xem như so sánh thành thục chức nghiệp giả có thể bắt đầu đơn độc xác nhận một số siêu phàm ủy t h á t hoặc là tổ đội qua thăm dò không biết lĩnh vực chờ đến cấp ba mươi cũng là một tên lão luyện chức nghiệp giả đồng thời cũng được xưng là trung giai chức nghiệp giả trung giai chức nghiệp giả là sở hữu chức nghiệp công hội bên trong cơ thạch hệ chống đỡ lấy toàn bộ chức nghiệp công hội vận hành dựa theo tô lão sư thuyết pháp trở thành trung giai chức nghiệp giả về sau thăng cấp liền biến cực kỳ chậm c h ạ m tư chất bình thường thậm chí khả năng một năm đều thăng không đồng nhất cấp cho nên rất nhiều người đều là tại giai đoạn này vượt qua cả đời mà nếu như ngươi có thể đạt tới cấp 50 trở thành cao giai chức nghiệp giả là sẽ trở thành các đại chức nghiệp công hội tinh anh giai cấp loại người này đã thuộc về không bình thường lừa thưa có tồn tại thực lực bọn hắn mạnh cơ hội là trung giai các chức nghiệp giả vô pháp tưởng tượng nhưng cao giai chức nghiệp giả còn không phải cuối cùng tại trong bọn họ một chút thiên phú chắc tuyệt người sẽ còn hướng lấy s á cấp khởi xướng trùng kích sau cùng những cái kia có thể thành công đột phá năm mươi chín cấp đạt tới cấp sáu mươi người bọn họ liền không lại được xưng là chức nghiệp giả mà chính là có chính mình chuyên trúc xưng hảo tỷ như quan g minh sứ giả hữu ở chạy trốn tuyệt trần trúc đạt lam ác ma liệt thủ lì đạn n ộ p h o n g địa ngục b à o hao dồn các loại những n à y cơ hồ đều là hớt ổ hai vang dội nhất mấy cái tên bọn hắn cũng đều có được chính mình truyền kỳ cố sự nhưng những n à y cách hiện tại giang phong còn quá xa xôi trước mắt hắn vẫn chỉ là cái tại học tập c h ứ c nghiệp kỹ năng tiểu thái địa mà thôi ngay được cấu nguyên bạch thăng cấp tin tức mọi người n h o nhao đưa lên chúc mừng mà giờ k h ắ c này cấu nguyên bạch trong mắt chỉ có giang phong chỉ một chút một cái học kỳ chính mình rốt cuộc thành công siêu việt hắn một lần đây quả thực khó hắn muốn khóc lúc này giang phong hợp thời đi đến cấu nguyên bạch trước mặt nói ra chúc mừng a cấu nguyên bạch c h i ề u giang phong gật gật đầu thực ta có một vấn đề muốn tỉnh giáo một chút cứ việc nói ta nhất định biết gì trả lời đó giờ k h ắ c này cấu nguyên bạch đơn giản có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác không có cách từ nhỏ tại tiếng vỗ tay cùng khen ngợi âm thanh bên trong lớn lên hắn lúc nào làm qua lâu như vậy lão nhị nghe được giang phong muốn hướng mình tỉnh giáo hắn đơn giản thoải mái toàn thân lỗ chân lông đều mớn m nhìn lấy dùng hết toàn lực ngăn chặn chính mình vui sướng cấu nguyên bạch giang phong không nhịn ở trong lòng cảm khái một câu ai nhìn e m đứa nhỏ này cho nghẹn làm ta đều có chút tội ác cảm giác âm thầm lắc đầu giang phong mở miệng hỏi là ngươi lịch duyệt đầu một đạt tới mát trị số liền trực tiếp thăng cấp đúng không ừ n chú ý nguyên bạch gật gật đầu thực hôm trước thanh tiến độ không sai biệt lắm liền ấy cho nên muốn lấy trong hai ngày này hẳn là sẽ thăng cấp không cần làm chuyện đặc thù gì sao giang phong lại truy vấn đặc thù sự tình chú ý nguyên bạch ngẫm lại lắc đầu nói không ta vừa rồi cũng là đang luyện tập thành k í n h v ầ n g sáng lúc đột nhiên liền thăng cấp không làm cái gì đặc biệt sự tỉnh a giang phong nhưng gật gật đầu cảm ơn ngươi giải đáp đối ta rất có ích lợi khách khí khách khí đồng học nha hô b ă n g hỗ trợ là hẳn là cảm ơn cố n g u y ê n bạch giang phong lặng lẽ rời đi luyện tập phòng tìm tới cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh triệu hồi ra chính mình ám kim sắt thanh khế xem ra thật đúng là có thể là ta phần độc như ta giờ phút này ám kim sắt thanh khế bên trên tờ thứ nhất hồng lan quả cam tam điệu thanh năng lượng tất cả đều là mát chỉ số thực sự một tuần trước giang phong lịch duyệt giá trị lên đầy nhưng cũng không thăng cấp cái này để giang phong rất kỳ quái tiếp theo tại kiểm tra thánh khế quá trình bên trong giang phong phát hiện chỉ cần đem chính mình linh lực quán thâu đến thánh khế bên trong liền có thể đụng chạm lấy lịch duyệt đầu cũng đem lịch duyệt đầu bên trong những tranh sắc đó năng lượng hút vào từ đó để cho mình thăng cấp đây là một loại rất lợi hại huyền diệu cảm giác thật giống như có người nói cho hắn biết làm như vậy liền sẽ nhận được dạng này kết quả một dạng mà liền tại giang phong quyết định muốn đem lịch duyệt đầu bên trong năng lượng hút vào lúc trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ không đúng ta tại sao phải thăng cấp lúc trước thí nghiệm bên trong giang phong liền biết thăng cấp là đem hắn hiện hữu sở hữu trụ c ộ thuộc t tính mang đến tăng thêm gấp bội vậy cũng là trụ c ộ thuộc t tính càng cao thăng cấp hiệu quả càng tốt sau đó lại từ chức nghiệp khóa bên trong biết càng ở sau thăng cấp càng khó đó không phải là nói nếu như hắn tại không thăng cấp tình huống dưới nỗ lực đề cao mình trụ c ộ thuộc t tính loại kia hắn trụ c ộ t thuộc tính đầy đủ cao lúc lại tăng cấp mang đến tăng thêm chẳng phải mạnh hơn người khác ra rất nhiều càng nghĩ càng thấy đến không có tâm bệnh giang phong quả quyết quyết định không thăng cấp nhưng mà hắn một mực không xác định là chỉ có một mình hắn dạng này vẫn là tất cả mọi người dạng này bất quá thực trong lòng hắn là nhận định hắn là chỉ có một mình hắn dạng này không phải vậy các lao sư nhất định sẽ làm cho bọn họ không cần vội vã thăng cấp trước để bạn thân thể của mình tố chết như thế tài năng tại thăng cấp lúc thu hoạch được lớn nhất tích lợi mà bây giờ cấu nguyên bạch trả lời thì là hoàn toàn xác minh hắn suy đoán hắn xác thực rất đặc thù khép lại ám kim sắc thanh k ế giang phong dựa vào trên tảng cây thở dài ra một hơi ta còn thực sự là cái đại hậu kỳ a đầu tiên là hắn thánh khế hấp lực cực máy liệt nếu như có thể luyện tập thỏa đáng lời nói kỹ năng hiệu quả hội mạnh hơn người khác tiếp lấy lại là có thể ngăn chặn chính mình lịch diệt đầu không thăng cấp từ đó đạt thành tiền hậu kỳ bị ổi phát dụng hậu kỳ thuộc tính nổ tung hiệu quả v ệ giáo quan đã nói với hắn ám kim sắc thánh khế cực đặc thù mỗi một bản đều có được chính mình đặc biệt năng lực mà năng lực này phải dựa vào người sử dụng chính mình qua phát hiện mà liền trước mắt bản này ám kim sắc thánh khế biểu hiện ra ngoài hiệu quả giang phong không sai biệt lắm đã có chút xác định nó tự hồ chính là muốn đem mình làm làm hậu kỳ anh hùng đến bồi dưỡng chẳng lẽ ta bản này thá chương 86, cách thành công xa nhất người từ qua hết năm đến nghỉ đông kết thúc lại đến khai giảng thứ hai tuần thời gian phi tốc chạy qua trong khoảng thời gian này thẩm phán trong lớp cơ hồ tất cả mọi người lên tới một giai cấp một duy chỉ có giang phong thánh khế một tờ đều không gia tăng ngay từ đầu tất cả mọi người còn cảm thấy là giang phong rốt cục có khiếm q u y ế t nhưng theo thời gian càng ngày càng dài bọn họ ngược lại bắt đầu cảm thấy càng ngày càng không thích hợp dù sao sự tình gia khác thường tất có yêu chú ý nguyên bạch đã nói bóng nói gió giang phong nhiều lần muốn hỏi hắn lịch duyện đầu đến còn kém bao nhiều thăng cấp nhưng giang phong mỗi lần đều cười trả lời hắn nói nhanh thăng nhanh thăng. nhưng cái này một nhanh liền lại là một tháng trôi qua giang phong vẫn không có muốn thăng cấp ý tứ cái này khiến chú ý nguyên b ạ c h không che giấu nữa trực tiếp phát điên nói với giang phong vì cái gì ngươi thăng cái cấp đều như thế yêu người ta vì cái gì a nhìn lấy tâm tình chậm trần cực lớn chú ý nguyên b ạ c h giang phong cảm giác tội lỗi càng phát ra máy liệt hắn nhưng là một đường chứng kiến chú ý nguyên b ạ c h từ vừa mới bắt đầu vượt qua hắn vui sướng đến nụ cười dần dần biến mất cùng hiện tại sụp đổ phát điên cái này một hệ liệt biến hóa đều khiến giang phong cảm thấy mình cái gì cũng không có làm liền đem một thiên tài tâm tính cho hoàn toàn cả sụp đổ đương nhiên giang phong một mực không thăng cấp điểm này trừ đồng học đều biết bên ngoài mấy vị lao sư tự nhiên cũng phát hiện hai ngày trước giang phong qua đặng tuấn này bên trên đơn độc phụ đạo lúc đặng tuấn cố ý tìm thời gian nghỉ ngơi hỏi giang phong nói có bí mật nhỏ giang phong nghe xong đầu tiên là sức sở mà liền tại hắn nghĩ đến muốn trả lời thế nào lúc đặng tuấn lại khoát tay nói không cần suy nghĩ nên trả lời thế nào ta ta không phải đến để ra nghi vấn ngươi nói xong ngón tay hướng phía dưới chỉ chỉ, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào nơi này chính là hiện đại cái dạng gì thiên tài yêu nghiệp chúng ta chưa thấy qua vậy lao sư ngại ý là giang phong có chút không khỏi hỏi nhiều dựa vào chính mình. đ n g tuấn dùng ngón tay trò chỉ chỉ đồ mình vô số lần kinh nghiệm giáo h u n nói cho chúng ta biết những lao sư này không muốn ý đồ qua đốt cháy giai đoạn cũng không cần ý đồ qua dạy các ngươi dạng này quái tài làm như thế nào tiếp tục đi xuống dưới mới là đúng bởi vì kết quả thường thường đều là đem các ngươi bồi dưỡng thành nhà ấm bên trong đ ô n g hoa lãng phí các n g ư ơ i n g u y ê n bản tiềm lực nhìn lấy giang phong sửng sốt biểu lộ đ n g tuấn tiếp tục nói dựa vào chính mình nỗ lực cùng trí tuệ mạnh lên muốn xa so với ngươi muốn muốn cái gì liền có thể được cái gì đồ vật muốn tới cẳng có thu hoạch vô số nhà tập cùng trường học đều thử qua dùng chính mình đỉnh cấp tư nguyên qua bồi dư nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đều thất bại tuy nhiên như thế bồi dưỡng được người đến là so với bình thường chức nghiệp giảm ạ n h hơn một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một số nghe đến đó giang phong đột nhiên nhớ tới hà chính dương có lẽ phụ thân hắn không cho hắn cung cấp bất luận cái gì vật chất bên trên c h ợ giúp cũng là xuất phát từ điểm này nói xong những này đặng tuấn lại đổi đề tài nói giống như ngươi có được chính mình bí mật nhỏ học sinh ta cũng đã gặp không ít bọn họ cả đám đều cảm thấy mình là thiên tuyệt người là nhất định sẽ thành tựu một sự nghiệp lấy lừng nhưng có một câu ta không biết ngươi có từng nghe chưa lời gì giang phong hỏi cách thành công xa nhất người thực chính là thiên tài cái này giang phong trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không rõ đặng tuấn mỉm cười đây cũng là chúng ta làm giáo dục người tổng kết nhiều năm tâm đắc nguyên bản ta không nên sớm như vậy cùng ngươi nói những này nhưng ta luôn cảm thấy ngươi là thông minh học sinh cũng là tư tưởng thành thục học sinh cho nên không nhịn được muốn cùng ngươi nói hơn hai câu giang phong lập tức cung kính nói lao sư mời nói thực là rất đơn giản một cái đạo lý bởi vì là thiên tài luôn luôn khuyết thiếu cảm giác nguy cơ nhân loại có thể nói trời sinh liền là một loại phạm tiện sinh vật chỉ có số người cực ít có thể làm được tự mình khu động chủ động qua sáng tạo giá trị phần lớn người đều cần bị buộc lấy tín lên hoặc là nói bức ép một cái khả năng còn có thể phóng xuất ra điểm giá trị không bức lời nói đời này cũng là cái rát rưởi nhàn hạ sinh hoạt vô nao tán dương những này đều sẽ để các thiên tài mất đi tiến lên cảm giác c áp bách người một khi vì chính mình tìm tới một cái dù cho hoàn toàn không lo gì nhưng lại có thể thuyết phục chính mình trốn tránh lý do như vậy ở trước mặt đối khó khăn lúc liền cơ hội nhất định sẽ trốn tránh mà những cái được gọi là các thiên tài liền trời sinh đều nắm giữ một cái hoàn m ị trốn tránh lý do ta đều là thiên tài đều đã lợi hại như vậy vì cái gì còn nếu như vậy bức bách chính mình đâu có đạo lý giang phong nhẫn gật đầu không ngừng đồng ý một câu gặp giang phong tán đồng chí n h mình lời nói đặng tuấn lại hỏi biết ta ngày đó vì cái gì đột nhiên muốn tìm ngươi so kiếm sao vì cũng là thúc giục một chút bên cạnh ngươi những thiên tài kia ta giáo qua rất nhiều giới thẩm phán ban học sinh đều không ngoại lệ trong lớp mỗi một một học sinh đều có cực cao thiên phú nhưng m ỗ i đến đại nhị năm thứ ba đại học lúc trong lớp chắc chắn sẽ có không ít học sinh bị hắn hệ những bọn họ đó trong mắt ban phổ thông học sinh kéo xuống ngựa ai đặng tuấn thở dài cho nên năm nay ta thật rất lợi hại may mắn trong lớp có ngươi như thế một cái tiểu yêu nghiệt ngươi thiên phú so với bọn hắn bất cứ người nào cũng cao hơn lại còn có để cho ta không bình thường thường thưởng cái này bước trong lớp những một đường đó xuôi gió xuôi nước các thiên tài cũng không thể không l i ề u mạng đuổi theo ngươi t ỷ như toàn bộ thẩm phán ban học sinh toàn bộ lựa chọn nghỉ đông ở lại trường loại chuyện này tại ta giáo học sinh nhai bên trong thế nhưng là một lần đều chưa thấy qua lao sư ngài cái này cũng khoe t a có chút xấu hổ đặng tuấn không nói giang phong còn thật không biết mình vô hình ở giữa vậy mà tại lôi kéo toàn bộ ban chạy về phía trước đi tới vô vô giang phong bạ vai đặng tuấn dùng hết sức chăm chú ánh mắt nhìn lấy giang phong nói kiên trì cùng nỗ lực vĩnh viễn là chân quý nhất phẩm chất ta thường xuyên nghe được học sinh nói cái gì so ngươi còn thiên tài người vẫn còn so sánh ngươi càng nỗ lực như vậy ngươi nỗ lực còn có cái gì dùng nhưng cũng tiếc là hơn chín thành thiên tài đều làm không được liệu mạng nỗ lực bởi vì bọn hắn phải đối mặt r ụ hoặc càng nhiều cho nên cũng càng thêm dễ dàng trở nên lười biếng trầm luân tại một số ngộng đẹp ở trong mà ta đối với ngươi nói những này cũng là hy vọng ngươi là cái tia có thể tới hết thể dụ hoặc thiên tài như thế ngươi liền có thể trở thành cách thành công gần nhất đám người này nhớ kỹ một câu thiên phú h không lão sư ngài lời nói để cho ta được ích lợi không nhỏ ta hội nhớ kỹ ngài nói mỗi một câu cũng thời khắc nhắc nhở chính mình thu hồi đoạn này nhớ lại giang phong nhìn lên trước mặt phát điên chú ý nguyên bạch nói ra đã ngơi quan tâm ta như vậy thắng cấp vấn đề muốn không giúp một chút ta giúp ngươi giúp thế nào chú ý nguyên bạch hỏi qua sân huấn luyện đánh với ta một khung nói không chừng đánh xong ta lại đột nhiên mộ nghe xong giang phong lời này chú ý nguyên bạch bản năng lui một b ư ớ c dài cảnh giác thượng hạ dò xét một bên giang phong nói ngươi muốn làm gì muốn cho ngươi giúp ta thăng cấp à? ta chú ý nguyên bạch thực rất nhớ một miệng đáp ứng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra tính toán ta không nghỉ vào đẳng cấp ưu thế khi dễ ngươi chờ ngươi cũng thăng cấp lại nói nói xong liền nhanh như chấp chạy tiếp lấy giang phong vừa nhìn về phía vây xem người khác bọn họ cũng lập tức tan tác như chim ô n g liền một người muốn giữ lại xuống tới cho giang phong bồi luyện người đều không ách giang phong chép miệng hạ mười ba tâm lý không khỏi nghĩ đến t đối với thẩm phán ban học sinh tôi nói đại lượng siêu phàm học tri thức tuy nhiên nhớ lại rất lợi hại đau đầu nhưng khẽ cắn môi vẫn có thể nhớ kỹ không ít tối thiểu nhất khảo thí cầm cái đạt tiêu chuẩn vấn đề không lớn nhưng thánh kỵ sĩ quang hoàn học lại là để rất nhiều người học liền đầu đều nhanh muốn sở không được cái gọi là quang hoàn thực cũng là ma pháp trận một cái hữu hiệu ma pháp trận nhất định phải có ma pháp hạch mà ma pháp hạch bao quát nội ma pháp vòng cơ sở ma chú cùng bên trong trận đồ các loại đối thẩm phán ban đại đa số học sinh tới nói chỉ là nhớ kỹ những n à y bên trong trận đồ liền đã thiêu hủy tám mươi tế bào não nhưng như thế vẫn chưa đủ ngươi nhất định phải còn được rõ ràng giữa bọn chúng đáng thức độ khó khăn đơn giản có thể so với bao nhiêu h à m số cái này còn vẹn vẹn chỉ là ma pháp hạch trừ cái đó ra ngươi vẫn phải học hội biểu tượng mang tinh bên ngoài trận đồ dùng để làm ma pháp dẫn phù văn đại biểu nhật nguyện tinh thần hoa văn thế dùng để niệm tụng cầu nguyện đồng theo giang phong trong miệng nghiệm tụng o gia p h quang hoàn tên hắn ở vào đại não trong máu linh lực trong nháy mắt băng bốc lên tại thánh quang vào cố này linh lực liền phản phất biến thành kim sắt thánh thủy đồng dạng chậm rãi chạy vào giang phong dưới chân ma pháp trận bên trong hoán lại lấy khắc xong ma pháp trận cố này kim sắt thánh thủy rất nhanh liền gặp được trên ma pháp trận bảy biện sáu khối quan g hoàn thủy tinh cảm nhận được sáu khối quang hoàn thủy tinh khí tràn về sau giang phong nắm ám kim s ắ c thánh khế trái tay nắm chặt lại kim s ắ c thánh thủy liền cấp tốc hướng chúng nó rung mánh lao tới không đến năm giây sáu khối v ầ n g sáng màu đen thủy tinh toàn bộ biến thành đại biểu thánh quang màu vàng k i m nhạc đồng thời trên sàn nhà ma pháp trận cũng buộc phát ra một cỗ trướng mắt q u a n mang b ả o hộ theo giang phong quắc khẽ một tiếng ma pháp trận hoàn toàn thành hình cũng lấy giang phong làm trung tâm vận chuyển lại Tốt, tại lúc cạnh này vẫn đứng bên đứng mà quanh hắn quan học sinh cũng đ ề u động hoàn toàn không thể tin được giang phong vậy mà thật thành công phải biết trong bọn họ đại đa số người cũng còn liền làm sao để linh lực rót vào ma pháp trận biện pháp đều không tìm được đâu người vẫn là cá nhân đây là đại đa số thẩm phán ban học sinh ý nghĩ giờ phút này thành công để thành kính quan g hoàn vận hành giang phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc bình thường luyện tập lúc mỗi khi hắn đem linh lực dùng hết hắn liền sẽ hãm vào thân thể phản phát bị móc sạch trạng thái nhưng lần này khác biệt làm khu động thành kính quan hoàn hắn có thể nói là một điểm linh lực đều không lưu nhưng làm quan hoàn tránh thất hình thành thời điểm hắn không chỉ có không cảm thấy tinh thần lực tiêu lao ngược lại còn cảm giác được nó chính đang từ từ khôi phục dùng linh lực cảm thụ được dưới chân chính đang từ từ xoay tròn vầng sáng màu và nóng giang phong đ ố n g nhiên vung lên nắm tay phải dùng l ự c hô thành rốt cục thành lúc này nếp i khải nhấc tay nói đường lão sư cái kia ta có thể đi vào giang phong quang hoàn bên trong qua cảm thụ một chút sao đương nhiên có thể đường huệ anh mỉm cười gật đầu tiếp lấy nếp i khải lại nhìn giang phong liếc một chút cái sau cũng gật đầu biểu thị đồng ý thế là nếp i khải cẩn thận từng ly từng tí phóng ra một bước dẫm vào giang phong thành kính quang hoàn bên trong trong nháy mắt, Niếp khải cũng cảm giác được một c ố không thuộc về hắn thánh quang chi lực bao trùm hắn cũng tại hắn mặt ngoài hình thành một tầng phảng phất như khải giáp đồng dạng hậu thuẫn đây chính là thành tính quang hoàn hiệu quả sao cảm thụ được trên thân tầng này thánh quang khải giáp Niếp khải quay đầu nói với hà chính dương đến n g ư ơ i đánh ta nhất quyền thử một chút lúc này hà chính dương cũng tại hiếu kỳ thành tính quang hoàn hiệu quả đâu cho nên cũng không nói n h ả m nhiều trực tiếp dọn xong tư thế cho Niếp khải đến nhất quyền Niếp khải không nghĩ tới hà chính dương nói đánh là đánh liền phòng ngự cũng không kịp ở ngực trực tiếp răn răn chắc chắc chúng vào nhất quyền người nha đến thật à, giống như, không phải rất thương nếp i khải sơ sơ ở ngực cảm giác hà chính dương vừa rồi quyển kia giống như không có trực tiếp đánh vào bộ ngực mình bên trên giống như mà hà chính dương cũng là một mặt kinh ngạc hắn vừa rồi xác thực hết sức rõ ràng cảm giác được quả đấm mình bị tầng kia thánh quang khải giáp cho tháo bỏ xuống đại bộ phận l ự ợ c đạo đây chính là linh lực thực chất hóa hà chính dương thì thảo nói ra v y ngươi vừa mới dùng mấy phần khí lực càng phát ra cảm giác thần kỳ nếp i khải hỏi hà chính dương đạo hà chính dương tám điểm ngươi liền không sợ đánh chết ta đúng không làm trong lớp thay đổi thứ nhất học sinh khá giỏi hà chính dương tại thăng cấp sau thế nhưng là có thể nhất quyền đánh ra một trăm hai mươi khăn nam nhân dù cho chỉ dùng tám thành lực vừa rồi một quyền kia cũng đầy đủ đem không có làm ra phòng ngự phản ứng nhiếp g khải x ư ơ n g ngực đánh nát đá. là n g ư y i để cho ta đánh người nhất quyền a hà chính dương rất là vô tội nói ra ta nhiếp g khải bỗng nhiên giơ lên quyền đầu nhưng tưởng tượng chính mình rất có thể đánh bất quá đối phương liền vẫn là thả tay xuống một mặt rộng lượng nói ra tính toán ta không cùng người so đo ai chờ chút nhiếp g khải bỗng nhiên giật mình đó không phải là nói tầng này từ thành kính quan hoàn chế tạo ra hộ giáp trực tiếp tháo bỏ xuống ngươi cơ hồ sở hữu lục đạo ta thật không có chút nào đau cái này hiệu quả cũng quá bá đạo đi một bên khương đồng phương cũng không nhịn được nói ra đúng à hà chính dương ngươi mới vừa rồi là nói đùa nếp i khải đi t h ứ c ngươi căn bản vô dụng tám thành lực nếp i khải nghe xong cũng không khỏi gật gật đầu cảm thấy khương đồng phương l ờ i nói có đạo lý có thể hà chính dương lại là lắc đầu không nói tám thành lực cũng là tám thành lực ta không cần thiết lựa các ngươi lần này tất cả mọi người đều kinh hãi thành kính quan g hoàn hiệu quả vậy mà có thể hoàn toàn tháo bỏ xuống hà chính dương nhất quyền tám thành lực đạo ta không tin ta cũng muốn thử một chút chú ý nguyên bạch lúc này đi đến nếp khải trước mặt nói ra Được ộ t i tiếng ớ tới, h ư c về sau chú ý nguyên bạch nói h ì xong chân trước hướng phía trước đập mạnh nắm tay phải hung hăng đánh phía nếp khải ở ngực ẩm một tiếng về sau chú ý nguyên bạch dương mắt hỏi nếp khải nói thế nào chật chật chật nếp khải lắc đầu chưa ăn cơm sao、Tốt. người cũng đừng hối hận chú ý nguyên bạch nói xong lại là nhất quyền đánh vào nếp khải ở ngực lần này hắn là thật một chút cũng không lưu lực khúc khúc ho khan hai tiếng nếp khải xoa xoa ở ngực nói không tệ quyền này coi như có chút l ự c đạo cái này chú ý nguyên bạch không thể tin mắt nhìn quả đó mình đây chính là chính mình toàn lực nhất kích vậy mà chỉ đổi đến coi như có chút l ự c đạo loại này đánh giá mà l i ê n tại chú ý nguyên bạch kinh hãi nói không ra lời lúc một bên đường huệ anh rốt cục mở miệng cười nói xem ra ngươi vẫn là không ý thức được ngươi bây giờ thế nhưng là tại lấy phạm nhân chi khu hướng một tên tránh thức thánh kỵ sĩ làm già khiêu chiến chương tám mươi tám mới thiên phú phàm pháng phất nhân chi khu.、Bốn、chữ này liền pháng phất một Bốn liền trọng quyền cái đúng á n h h vào c ý u y ê n ngực. Đúng bạch ở vậy à giang phong sử dụng thế nhưng là thánh quan g hệ kỹ năng là đạt được thánh quan gia g chỉ siêu phàm năng lực nếu như vẹn vẹn bằng quả đấm mình liền có thể đánh vỡ người chức nghiệp giả kia cùng thể trạng tráng kiện người bình thường còn khác nhau ở chỗ nào đường lao sư một câu nói kia để chú ý nguyên bạch nghĩ rõ ràng cũng làm cho quanh hắn quan học sinh đều nghĩ rõ ràng cái kia chính là giang phong đã trước bọn họ vừa bước một bước vào tránh thức thánh kỵ sĩ lĩnh vực cho nên bọn họ không hề xoan suýt nao nhau, nhau bước vào giang phong quan hoàn lĩnh vực bắt đầu thể nghiệm thành kinh quang hoàn hiệu quả、h Các vị, thể nghiệm quang hoàn thời điểm thuận tiện giúp ta làm mấy cái chắc thí chứ sao lúc này ở vào trung ương giang phong mở miệng nói ra được a mọi người cùng kêu lên đáp lại nói thế là tại giang phong các loại thí nghiệm phía dưới hắn không kém đối hiểu biết chính mình trước mắt thành kính quang hoàn các loại số liệu trước mắt hắn quang hoàn hiệu quả lấy hắn làm trung tâm đại khái có thể bao trùm hai mươi năm mã khoảng cách phạm vi đồng thời cũng không phải là chỉ cần có người đứng tiến hắn quang hoàn phạm vi bên trong liền tự động hưởng thụ thánh quang hộ giáp hiệu quả mà chính là cần giang phong chức dùng linh lực bao phủ hắn hắn có thể hưởng thụ được loại này ra trì mặt khác cũng là quang hoàn sinh ra sau tuy nhiên không hề tiêu hao linh lực nhưng duy trì quang hoàn lại cần tiêu hao đại lượng ma lực mỗi một giây ba điểm đây đối với hiện tại ma lực giá trị chỉ có hơn bốn trăm giang phong tới nói quả thực là đang dùng bơm nước bơm rút hắn ma lực tại ma lực bị tiêu hao chỉ trước đó giang phong thu hồi thành kính quang hoàn cũng bắt đầu suy nghĩ đạo không biết đ ổ i thế vì mặt trăng lại sửa đổi một chút cơ sở ma chú có thể hay không để cho ma lực tiêu hao hàng thấp một chút hoặc là trực tiếp đem cơ sở ma chú đổi thành mặt hồ ân đáng giá n ế m thử muốn xong giang phong hướng đi đường lão sư bắt đầu cùng nàng theo nghiên cứu thảo luận chính mình loại ý nghĩ này áp dụng khả năng thầy trò triển khai thảo luận lúc chung quanh người khác giống như là nghe được khẩn cô chú đồng dạng đầu đau mất nước nghe giang phong miệng bên trong tung ra cái này đến cái khác chính mình giống như học qua lại hình như không học qua từ ngữ bọn họ đơn giản muốn choáng đồng thời cũng khắc sâu hơn minh bạch giang phong tiến độ vì cái gì có thể vượt qua bọn họ nhiều như vậy n g h e xong giang phong miêu tả đ ư ờ n g huệ anh gật đầu nói ngươi có thể có dạng này cách nghĩ rất tốt nói rõ ngươi điều chỉnh ống kính vòng nguyên lý hiểu biết xác thực không bình thường khắc sâu tiếp tục giữ vững ngươi sẽ phát hiện quang hoàn tính d ẻ o cường ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng cảm ơn đường lão sư giang phong đi tới một bên từ chính mình trong túi sách móc ra một bản so từ điện còn dày hơn cơ sở ma chú học lật xem mà hắn vừa không thấy một hồi cũng cảm giác được một đạo gắt gao nhìn chằm chằm hắn ánh mắt bất đắc dĩ thở dài giang phong quay đầu nhìn lấy bên cạnh tiết tình hỏi muốn hỏi cái gì tiết tình lắc đầu lấy tay nâng cầm lên nói ra không muốn hỏi cái gì đã cảm thấy ngươi đọc sách bộ dáng rất đẹp à. Cho nhưng i nàng g nói n lời đ cũng sách, một, tương tự minh bạch chính mình so với giang phong vẫn là kém quá xa vấn đề này không phải trả lời ngươi rất nhiều lần cùng một cái ma pháp trận không có khả năng thích hợp hai người chính ngươi quan hoàn nhất định phải dựa vào chính ngươi suy nghĩ ta có thể dạy ngươi trên sách đều có cho nên đáp án chính là nhiều nhìn sách nghe được giang phong từng chữ nói ra trả lời chính mình tiết tình đại t h ắ n một đại khẩu khi nói ta nhìn a thế nhưng là thật tốt khó hiểu a giang phong vậy đã nói do ngươi nhìn còn chưa đủ nhiều ta lần trước không phải cho ngươi liệt kê một cái thư tịch danh sách nhà phía trên sách đều xem hết ừng nhìn xem hết hơn phân nửa tiết tình ánh mắt né tránh hồi đáp một đại nửa giang phong nhìn c h ầ m c h ầ m tiết tình truy vấn tốt a không nhiều như vậy một nửa nhưng vừa nói xong tiết tình liền bị giang phong không tin ánh mắt b ư c cho đầu h ằ n nói được rồi một phần ba đều chưa xem xong thực sự rất khó khăn mà lại một bản so một bản dày giang phong lắc đầu thở dài nói không muốn lao cảm thấy khó ngươi trước tiên cần phải học sẽ phát hiện trong sách n i ệ m vui thú dạng này tài năng học được so sánh nhanh trong sách n i ệ m vui thú tiết tình trận mắt chừng một cái ta chỉ cảm thấy nó muốn ta chết giang phong nghe xong đành phải n ú n n ú n vai nói vậy ta cũng giúp không ngươi rồi nói xong liền tiếp tục bắt đầu đọc qua trong tay cơ sở ma chú học được rồi ta nhìn ta nhìn đúng vậy nha tiết tình một bên nói một bên đem trong túi sách một bản kỳ dày vô cùng phù văn học cho móc ra hai người đọc sách bộ dáng rơi vào k h ắ c đồng học trong mắt cũng ngao n g a o dừng lại trong tay mình động tác nghĩ đến mình tới hiện tại liền cơ sở quang hoàn học cũng còn nhìn không hiểu bọn họ cảm thấy dạng này tiếp tục nữa khẳng định sẽ chỉ bị giang phong vùng càng ngày càng xa cho nên bọn họ buông xuống quang hoàn thủy tinh cũng cắn răng bắt đầu đọc sách quả nhiên thấm gương lực lượng là cường đại a trên giảng đ ạ i đường huệ anh vui mừng gật gật đầu ban đêm trở lại t h ố c xá giang phong thói quen lật ra màu nâu cổ lao thanh khế kiểm tra chính mình thuộc tính trưởng thành nhưng ngay tại hắn lật đến đại biểu cho hy sinh một trang này lúc phát hiện mình thiên phú cổ sáng lên mới ngăn chứa giang phong trong nháy mắt liền đến hứng thú nhìn về phía mới ngăn chứa chính giữa phú hiệu quả lãnh tụ chi lực đẳng cấp 05. hiệu quả đề cao ngươi quan g hoàn hiệu quả phạm vi cường hiệu quan g hoàn đẳng cấp 05. hiệu quả đề cao ngươi quan g hoàn tăng thêm hiệu quả quan g hoàn nắm giữ người đẳng cấp 05. hiệu quả mở ra quan g hoàn lúc thân thể ngươi năng lực sẽ nhận được biên độ nhỏ để bạn quan g hoàn tinh thông đẳng cấp 01. hiệu quả là bởi vì ta nắm giữ quan hoàn kỹ năng cho nên mở ra mới thiên phụ hạ nhìn lấy bốn cái toàn bộ cùng quang hoàn có quan hệ giang phong trong nháy mắt minh bạch điểm ấy xem ra còn lại những cái k i a tối lấy ngăn chứa cũng cần mình tại học hội hắn kỹ năng sau tài năng giải khai mới mở ra bốn cái thiên phú bên trong hấp dẫn nhất giang phong khẳng định không ai qua được quang hoàn tinh thông vô luận là bọn nó cấp chỉ có thể thêm một lần vẫn là chỉ có dấu chấm hỏi hiệu quả giới thiệu đều biểu dương ra nó đặc thủ tính nhưng đang nghiên cứu qua đi liền giang phong phát hiện mình tự hồ là muốn đem tại nó phía trên ba cái thiên phú đều điểm đầy về sau mới có thể thắp sáng cái này quang hoàn học trung cực thiên phú muốn mười lăm điểm thiên phú a giang phong cảm khái thở dài bây giờ đã qua ban đầu này đoạn hắn điên cuồng hấp thu thánh quang học tri thức giai đoạn điểm thiên phú tăng cực chậm hiện tại hắn giữ lại dự bị chỉ có ba điểm mà thôi xem ra phải nghĩ biện pháp hơn trường nắm một điểm thánh quan g hệ kỹ năng muốn s o n g giang phong khép lại màu nâu cổ lao thanh k h ế hắn tạm thời còn không có ý định đem điểm thiên phú đầu tư tại quang hoàn cái này nhất hệ bên trên muốn đợi các loại học hội hắn kỹ năng sau mới thiên phú cột này nói không chừng sẽ có kinh hỷ càng lớn chờ lấy hắn chứng trường trường chỉ hệ thời gian tháng năm bên trong hạ thiền cùng g e o vàng con ít gâm thanh dần dần lên trong nháy mắt giang phong tại yến đại năm thứ nhất liền sắp hết tại hắn tháng ba học hội thành kính vầng sáng về sau đại khái là bởi vì tiến độ vùng trong lớp hắn quá nhiều người cho nên đường huệ anh cũng không thể không mở cho hắn khải tiểu táo nhưng ở dạy trước đó đường huệ anh hỏi trước giang phong một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng cái k i a chính là giang phong quyết định tiên chủ tu cái nào hệ mọi người đều biết thẩm phán ban tại thánh kỵ sĩ trong nội viện sở dĩ như thế c thủ cũng là bởi vì nó chỉ lấy khi tiến vào đại học trước liền trở thành thánh kỵ sĩ học sinh mà tại đại học trước liền trở thành thánh kỵ sĩ vì chính là bọn họ có càng cao thiên hơn phú cùng so với hắn học sinh càng nhiều thời gian học tập cho nên bọ có thể học đồ vật cũng liền càng nhiều so sánh lên bọn họ đến thánh kỵ sĩ viện hãn hệ học sinh liền không có nhiều như vậy lựa chọn tỉ như thi vào thần thánh hệ cơ bản trong bốn năm cũng là cùng chết thánh quang hệ trị liệu cùng thủ hộ kỹ năng không thời gian cũng không tinh lực đi học càng nhiều đây cũng là hiến đại qua nhiều năm như vậy tổng kết ra giáo dục chuẩn tắc cùng dạy cái gì cũng biết một điểm còn không bằng dạy chuyên tinh một hạng về phần tinh thông toàn hệ thánh kỵ sĩ kỹ năng loại c h u y ệ n này này nhất định phải là phải có cực cao thiên phú học sinh mới có thể làm đến tại đường huệ anh cẩn thận cùng so sách giáo khoa càng thâm nhập giới thiệu giang phong đối với thánh kỵ sĩ tam đại hệ thống kỹ năng đều có phong phú hơn hiểu biết nhưng muốn đơn giản đến nói chuyện ba cái hệ cũng rất tốt khái quát thần thánh hệ am hiểu trị liệu trường trị hệ am hiểu tiến công phòng ngự hệ am hiểu chống cự giang phong đang suy nghĩ đến, đến đại ế n đ nhị liền muốn tham gia một v một quyết đấu tình hồ dưới vẫn là lựa chọn trường trị hệ dù sao hắn là cái ưa chủ động xuất kích người tại quần phong bạo vũ trong công kích tìm tìm đối phương dò dỉ ra sơ hở mới là hắn thích nhất phong cách chiến đấu lựa chọn chủ tu trường trị hệ về sau giang phong liền bắt đầu một thân một mình tu luyện cho tới bây giờ giang phong đã trải qua sơ bộ học hội thập tự quân đả kích cùng manh mục chi quang hai cái kỹ năng thập tự quân đ ả kích hiệu quả rất đơn giản cái kia chính là trong công kích dung nhập thánh quang chi lực từ đó để uy lực công kích tăng lên gấp b ộ i kỹ năng này có thể nói là đem đơn giản thô bạo bốn chữ này giải thích phát huy vô cùng tinh tế tuy nói không có gì l o ẹ i l o ẹ i hiệu quả nhưng ở trường trị nhất hệ kỹ năng bên trong thập tự quân đ ả kích tuyệt đối là thực dụng nhất mấy cái kỹ năng một trong manh ngục chi quang hiệu quả là triệu hồi ra một đoàn k i a sáng trói mắt làm cho đối phương lâm vào tạm thời mù một chiêu này đang quyết đấu lúc dùng để chế tạo cơ hội là cho dù tốt dùng bất quá mà lại nghe đường lao sư nói manh mục chi quang kỹ năng này luyện đến cực hạn lúc coi như đối phương nhắm mắt lại cũng không cách nào tránh thoát qua bởi vì nó đã biến thành phương diện tinh thần một loại công kích bất quá hai cái này kỹ năng giang phong đều nắm giữ còn không phải rất lợi hại hoàn toàn thập tự quân đả kích lúc linh lúc mất linh còn không bình thường không ổn định manh mục chi quang thì càng xuất sắc giang phong lần thứ nhất dùng ra kỹ năng này lúc lóe mủ không là người khác chính là chính hắn dù cho đến bây giờ giang phong sử dụng manh mục chi quang lúc cũng được bản thân nhắm mắt lại cái này rất rõ ràng không phải một cái hợp cách người sử dụng nên có bộ dáng dùng đường lao sư lời nói tới nói Muốn chờ hắn luyện hắn chờ đồng ế n người đứng ở bên cạnh hắn, mà hắn vẫn như cũ có thể làm được muốn mù người nào liền mù người nào mới xem như hoàn toàn nắm giữ kỹ năng này. một đám mà làm mù mù mới xem thể được đ giữ ở cũ có lóe lóe kỹ thời như giang phong sở liệu tại hắn học hội hai cái này kỹ năng lúc thiên phú cột liền xuất hiện mới ngăn chứa đối ứng chính là thập tự quân đà kích cùng manh mục chi quang thập tự quân đà kích tương quan thiên phú và nó kỹ năng bản thân một dạng đơn giản thô bạo hết thể liền một cái cường hóa thập tự quân đà kích đẳng cấp năm hiệu quả biên độ nhỏ để cao thập tự quân đà kích chỗ tạo thành thành q u a n t ư ơ n g tổn đối với dạng này đơn giản thô bạo cường lực hiệu quả giang phong thực rất nhớ một khẩu khí đem năm điểm toàn bộ điểm đấy nhưng lại có chút không n ữ a giang phong có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong học hội hai cái kỹ năng một là bởi vì hắn học tập thiên phú s ắ c thực cao hai cũng là hắn đọc qua thánh quang hệ thư tịch càng ngày càng nhiều mà liên quan tới thánh quang sách nhìn càng nhiều giang phong điểm thiên phú liền tích lũy càng nhanh bây giờ đã có mười điểm đáng tiếc tại đối mặt nhiều ngày như vậy phú muốn chút tình h ù n g dưới vẫn là có vẻ hơi không đủ dùng mặt khác tại thánh quang học tri thức càng phát ra phong phú về sau giang phong đang dùng linh lực cùng hắn ám kim sắc thánh khế câu thúc lúc nhìn đồ vật cũng càng ngày càng nhiều vậy thì giống như là một đạo lại một đạo thánh quang học vấn đề mà muốn giải khai chúng nó. tiến tới là như thế nào linh hoạt phân phối hắn ma lực cùng linh lực cái này khiến giang phong minh bạch đường lão sư ngay từ đầu nói với bọn họ lời nói ma lực cùng linh lực đều là tinh thần lực một loại biểu hiện cho nên đã phải hiểu như thế nào phân biệt chúng nó lại phải hiểu khi nào nên đưa chúng nó d u n g hợp lại cùng nhau sử dụng tại học hội thập tự quân đà kích cùng manh mục c h i quan quá trình bên trong giang phong đối với linh lực cùng ma lực sử dụng càng phát ra thuần thục đường huệ anh cũng thừa cơ dạy hắn càng nhiều các loại tinh thần lực phương pháp sử dụng bên trên tiết khóa thứ nhất lúc đường huệ anh liền dạy qua bọn họ linh lực công dụng rất nhiều là sấp xỉ vạn năng tinh thần hệ dị năng bao quát cảm giác ép buộc nhưng theo giang phong linh lực càng ngày càng mạnh nương theo lấy nguy hiểm cũng theo đó mà đến tuy nhiên đường huệ anh ba lần bốn lần khuyên bảo hắn tuyệt đối không nên tiêu hao linh lực đi làm luyện tập cũng không cần nếm thử dùng linh lực đi làm hắn hiện tại còn làm không được sự tình có thể kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa có một lần giang phong tại minh tượng luyện tập lúc vì tốt hơn nắm giữ manh mục chi quang hắn dùng linh lực cùng thanh khế cầu thông thời gian hơi lâu một chút nhưng ngay tại hắn dự định chặt đ ứ t cùng thánh khế liên hệ lúc hắn đột nhiên phát hiện một cái phi thường mấu chốt thánh quang tiết điểm thế là liền dự định lại chống đỡ một chút chờ thăm dò tiết điểm này nguyên lý liền rút lui nhưng chính là như thế hơi khe chống hắn phía sau cổ liền m á n h liệt sản sinh một cổ hàn lưu trực tiếp đại não thay này giang phong hoảng sợ không nhẹ vội vàng chặt đ ứ t cùng thánh khế liên hệ nhưng này cổ hàn lưu vẫn là để hắn đầu đau mớn nước tinh thần một lần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ nếu không phải bên cạnh đường huệ anh kịp thời phát hiện dùng nàng cường đại linh lực chấn an g i a phong g i a phong cũng không biết sau cùng lại biến thành cái gi có thể nói cơ hồ làn hữu lấy giang phong lỗ thai nghiêm khắc phê bình hắn nửa giờ mà giang phong cũng liền liền cam đoan hắn cũng không dám lại nhớ tới này cỗ cơ hồ phá hủy hắn toàn bộ đại não luồng khí lạnh đến nay còn để giang phong lòng còn sợ hãi nhưng không biết vì cái gì giang phong luôn cảm thấy này cổ hàn lưu không hề chỉ là một loại tàu hỏa nhập ma biểu hiện ngược lại là muốn mang đến cho hắn thứ gì thế là giang phong liền đem cái nghi vấn này nói cho đường huệ anh đường huệ anh nghe xong xoắn suýt thật lâu mới nói với giang phong nói thật ta không nên ở thời điểm này liền đem những này nói cho ngươi nhưng ta lại sợ ngươi không chiếm được bác h n tại tràn đầy lòng hiếu chương o cho nên, n tại ta g i biết đáp á trước đó, n ư hướng ơ i đến ta chín đoan, tuyệt sẽ k mươi phi lao ta tưởng tại khi đi học nói qua huyết dịch là linh lực cơ sở mà nếu như nói huyết dịch là ấm áp sinh mệnh như vậy ngươi cảm nhận được này c ổ hàn lưu cũng là băng lánh sinh mệnh mà cái này c ổ hàn lưu cũng tương tự thuộc về linh lực luôn khí lạnh cũng là linh lực nghe xong câu nói này giang phong tựa hồ có chút minh bạch tại sao mình lại có loại kia luồng khí lạnh cũng là muốn mang cho hắn cảm giác gì không sai mà lại là mạnh phi thường linh lực nếu như ngươi có thế để cho ngươi trong mạch máu tràn ngập luồng khí lạnh ngươi linh lực liền đem đề cao đến một loại bất khả tư n g h ị bước nhưng ngươi cảm thấy dạng này lực lượng hội không có đại giới sao đường huệ anh nhìn chăm chú giang phong hỏi không đợi giang phong mở miệng hỏi là dạng gì đại giới đường huệ anh liền trực tiếp giải đáp nói nếu như ngươi vô pháp k h ố chế cái này cổ hàn lưu như vậy nó liền sẽ từ từ thôn phệ ngươi tinh thần thẳng đến ngươi ý chí bị hoàn toàn ma diện đến lúc đó ngươi liền không, còn là ngươi. Ta liền không còn là ta. luôn cảm thấy có loại không khỏi cảm giác quen thuộc ta cho nên ta mới có thể liên tục đối với các ngươi cường điệu tuyệt đối không muốn đang tiêu hao linh lực tình huống dưới làm bất luận cái gì luyện tập bởi vì như vậy liền sẽ cho đến này cổ hàn lưu thời cơ dù hoặc các ngươi thời cơ nói xong đường huệ anh đột nhiên câu câu khỏe miệng cười nói để cho ta đoán một chút dù cho vừa rồi này cổ hàn lưu kém chút phá hủy ngươi tinh thần nhưng ngươi nhưng như cũng không cảm thấy nó là mang theo ác ý ngược lại cảm thấy nó muốn mang cho ngươi đến chút gì đúng không cái này giang phong nghe xong con mắt trong nháy mắt chừng lão đại nhìn lấy giang phong một bộ tâm sự bị đoán đúng bộ dáng đường huệ anh lời nói thâm thiế nói ra nhớ kỹ ác ma xưa nay sẽ không cầm một cây đ a o buộc ngươi đi làm cái gì nó sẽ chỉ xuất ra một cái mê người táo sau đó dùng mùi thơm chậm dai hướng dẫn lấy ngươi làm xong nó muốn ngươi làm sự tỉnh ác ma giang phong kinh ngạc nhìn về phía đường l ã o sư cái này là ác ma dụ hoặc sao đường huệ anh lắc đầu vâng cũng có thể là không phải nhưng ở thực lực ngươi đủ cường đại trước đó tuyệt đối không nên cùng nó có bất kỳ tiếp xúc hiểu chưa ta biết giang phong trịnh chọn gật đầu nói trừ linh lực bên ngoài trong khoảng thời gian này giang phong đối với ma lực trưởng khống cũng có tương đối cao để bạn bây giờ giang phong tâm lý trạng thái đã từ lừa gạt mình trong phòng học tại hạ vũ tiến hóa đến tin tưởng mình làm cho trong phòng học trời mưa tuy nhiên hai loại cảnh giới đều không thể để phòng học thật bắt đầu mưa nhưng tâm tính đã hoàn toàn khác biệt tại đường huệ anh cẩn thận d ạ y b ả o dưới giang phong đã có thể sơ bộ làm đến đem ma lực ngoại phóng cũng đối chung quanh sinh vật tạo thành ủy áp hiệu quả cái này khiến nguyên bản liền nữa thích đi theo giang phong đằng sau tiết tình thay đổi là một tấc cũng không rời nguyên nhân dùng nàng lời nói tới nói cũng là giang phong chung quanh không có con mối về sau theo giang phong đối với ma lực hiểu biết càng ngày càng sâu cũng dần, dần minh mạch nó bản chất thực ma lực cũng là đem chính mình khí tràng khuyết tản mà tại hắn khí tràng phạm vi bên trong là hắn có thể làm đến rất nhiều thật không thể tin sự t ì n h về phần cụ thể có thể làm được cái gì đường lao sư trả lời hắn là mỗi người ý niệm cùng thể chất đều sẽ ảnh hưởng đến khí tràng thuộc tính có ít người am hiểu y áp có ít người am hiểu chế tạo huyết thuật có ít người thậm chí có thể tại chính mình khí tràng bên trong để thời gian trôi qua tốc độ giảm bớt cái này khiến giang phong đối với thánh kỵ sĩ lý giải lần nữa tiến hóa cũng càng ngày càng minh b ạ c h bọn họ thật là cùng pháp sư đồng xuất một mạch tại trên bản chất thánh kỵ sĩ cùng pháp sư đều là dùng ma lực đến cùng r i ê n phần mình tín ngưỡng người yêu thành lập liên hệ t h á n h kỵ sĩ sử dụng thánh quang chi lực pháp sư làm theo sử dụng á o thuật cùng nguyên tố chi lực nhưng ở linh lực cùng ma lực cơ sở vận dụng lên cả hai thực làm u ố n thông mục đích đều là muốn để cho mình khí tràng biến càng cường đại hơn loại này nhận biết bên trên cải biến đối với giang phong tới nói mười phần trọng yếu bởi vì cái này khiến hắn hiểu được ma lực cùng linh lực không chỉ có chỉ là dùng để cùng thánh quang thành lập liên hệ công cụ càng là thuộc về chính hắn siêu phàm năng lực manh mục chi quang đẳng cấp năm hiệu quả tại xứ mục tiêu mù đồng thời g i a tăng vi lượng tinh thần thương tổn manh mục chi quang tương quan tiên phú cũng chỉ có một cái hiệu quả để giang phong cũng tương tự mười phần động tâm tại hắn biết t r ư ớ c nghiệp giả có thể cảm giác khí tràng tình hô d ư ớ i đâm m ủ cái này một hiệu quả thực cũng không thể làm cho đối phương hoàn toàn mất đi thu thập tin tức năng lực hắn còn có thể thông qua linh lực đến cảm giác chính mình khí tràng nhưng nếu như hơn nữa đối với trên tinh thần thương tổn này manh mục chi quang k h ô n g chế hiệu quả liền hội tăng cường rất nhiều ai rất lâu không lâm vào loại này lựa chọn khó khăn chứng ai nhìn lấy màu nâu cổ lao thanh khế bên trên thiên phú cột giang phong dài thở dài sau đưa nó khép lại chuẩn bị đợi đến lần tiếp theo trong nội viện trận đấu tiến đến trước mới quyết định xế chiều hôm nay tiết thứ nhất là phi lao khóa l ú cũng, cũng, cũng chính là loại này có thể cự ly xa sát thương con mồi vũ khí trợ giúp nhân loại đánh bại cũng đào thải các loại viễn cổ thời đại cự đại manh thú cũng cuối cùng leo lên đỉnh chuôi thực vật cùng người bình thường không giống nhau lắm gia phong bọn họ làm chức nghiệp giả đang luyện tập ném mạnh tiêu thương lúc cần luyện đồ vật hội càng nhiều đây là bởi vì chức nghiệp giả có thể sử dụng tiêu thương làm đến rất nhiều người bình thường căn bản là không có cách hoàn thành sự tỉnh đơn cử đơn giản ví dụ tới nói người bình thường lực lượng căn bản không thể nào làm được ném mạnh ra một cây đem người đinh ở trên tường tiêu thương hoặc là đều không nói đem người đinh ở trên tường khoa trương như vậy sự t ì n h chỉ cần mục tiêu mặc một thân tòa giáp cũng đủ để ngăn lại n g ư ờ i mấy chục mét có hơn toàn lực ném đến một cây tiêu thương cho nên cổ đại trong chiến tranh tiêu thương đại đa số thời điểm là dùng đến n h i ề u loạn phương trận hình đâm chúng đối phương thuẫn bài sứ vô pháp sử dụng vật h í tốt thời điểm đ â m chúng trùng điệp khiên phòng vệ sứ vô pháp tách ra tổng tới nói cũng là làm làm một loại chiến lược vũ khí đang sử dụng nhưng chức nghiệp giả lại đem tiêu thương cái này vũ khí uy lực khai phát đến cực hạn một tên trung gia i chiến sĩ cách trăm mét có hơn liền có thể dùng đặc chế tiêu thương đem ba bốn người giống mức quả xuyên đồng dạng toàn bộ đinh ở trên tường uy lực cực khoa t r ư ờ n g tổ kế tiếp tại vòng thứ nhất ném mạnh sau khi kết thúc giang phong tử trong túi láo móc ra một cái lạp bập ở phía trên viết những gì một bên nhiếp khải phát hiện sau có chút hiếu kỳ liền lại gần mắt nhìn từ động lượng nguyên lý fm vô m b khi ép các loại nhất định lúc cùng vê thành có quan hệ trực tiếp nhưng là gia tăng chỉ có thể lại tại công tác khoảng cách kéo dài đến thu hồi được mà không thể làm người chủ quan kéo dài a con mắt ta Niếp khải kêu thả một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác mãnh liệt rụi mắt một bên vỏ một bên quát ngươi có đ ộ ợ c đi đầu quân cái tiêu thương đều có thể liệt công thức giang phong một bên lấp bên trên ép vua một bên hồi đáp luyện tập cũng phải để ý khoa học a động tác tốc độ nhân tố quyết định phân tích cùng ném mạnh động tác có quan hệ chủ động cơ bảy cùng hiệp đồng cơ bảy co vào lực chạy lấy đà nhưng không đợi giang phong nói xong Niếp khải liền bị lấy lô h a i chạy trốn Ai? khoa A. Ngươi cái tin này không học là tỷ h e o như g ném n m ạ kết t h cấu thẩm p nguyên ban ném mạnh khóa lao sư、Lý、Tinh i n g thành cái này, cái này mạch cùng á khương đồng phương tạo thành kích kiếm tổ cũng là hy sinh hắn hạng mục luyện tập thời gian chuyên công kích kiếm ngoài ra còn có tiêu thương tổ linh lượng tổ thuật cưới ngựa tổ các loại tóm lại cũng là nhất định phải nghĩ biện pháp tại cái nào đó đốt đánh vỡ giang phong bây giờ đại mãn q u à n cục diện thực sự toàn lớp người tại thăng cấp thời điểm đều cảm giác được thân thể của mình năng lực có tăng lên trên diện rộng không hẹn mà cùng cảm thấy lấy sau、so、tại thân thể đối kháng tính so đấu bên trong chính mình ngược cái không thăng cấp giang phong đây còn không phải là tùy tiện sự tình nhưng mà giang phong tuy nhiên để ép đẳng cấp nhưng thiên phú cột tăng thêm lại là đền bù không ít hắn cùng các bạn học ở giữa c h í c h lệnh mà lại liền xem như tại thân thể đối kháng tính trong trận đấu cũng hoàn toàn không phải thuần dựa v à mãng nhìn lấy một đám người đối với mình n h a răng n ế c miệm bộ g á n g giang phong lắc đầu móc ra hắm laptop nói ra ai đều nói chỉ dựa vào mãng là t h ắ n g không nhiều động nào gân a các vị tại đặng tuấn bảy mưu đ ặ t kế phía dưới giang phong hiện đang dễu cợt giá trị càng ngày càng cao dù sao cũng là liệu mạng kích thích đám này thiên tài để bọn hắn thời khắc nghĩ đến muốn làm sao giết chết a không đúng siêu việt hắn từ đó càng không ngừng nỗ lực nhìn lấy giang phong đặc biệt nhìn thêm chính mình vài lần cố nguyên bạch khí trong l ô mũi đều nhanh phút lửa tại hắn lý giải bên trong tiêu thương cũng là thuần hợp lực khí còn không có thăng cấp sang sông phong cũng không phải đối thủ của hắn cho nên đã từng ngông lời nhất định sẽ tại hạng mục này bên trên đánh bại giang phong nhưng bây giờ người ta sửng sốt tại tốc độ, độ chính xác cùng cường độ bên trên tất cả đều vượt qua chính mình cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dựa vào cái gì a lao sư không nói thăng cấp về sau thân thể các hạng năng lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng sao vì sao liền loại này thuần dựa vào khí lực hạng mục đều thắng không ta đây là thăng cái giả cấp đi ai nha tiểu cố đ ồ n g học nhìn ngươi bộ dáng giống như rất lợi hại không phục a muốn hay không cùng ta học làm sao đầu tiểu thương a lúc này giang phong đi đến cố nguyên bạch chật chật lắc đầu mặt đôi trước mắt cái này chính mình nói cũng nói không thắng đánh cũng đánh không lại xác tinh cố nguyên bạch chỉ có thể co rúm hai lần vẹ miệng lựa chọn đi đường gặp cấu nguyên mặt chạy giang phong vừa nhìn về phía hắn người nói các ngươi đâu muốn hay không học thực sự cái này đem gần một năm ở chung bên trong thẩm phán ban đồng học đều biết giang phong là cái lấy giúp người làm niềm vui tốt lớp trưởng cũng từ trước tới giờ không che lấp chính mình học tập tâm đắc cùng luyện tập bí quyết có thể nhiều khi đi đối với giang phong phương pháp bọn họ là thật chỉ có thể nói một câu không học được không học được cũng t h ỉ như hiện tại nếp i khải ngược lại là muốn đáp một câu ta muốn học có thể vừa nghĩ tới giang phong bí quyết cũng là cái t i ê tiểu bổn bổn bên trên các loại công thức nhất thời liền mất đi rút khí nhìn lấy sở hữu đồng học mang theo xấu hổ mà không thất lễ diện mạo nụ cười nhau nhau rời đi giang phong cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài ta nguyện ý học lúc này tiết tình đột nhiên từ giang phong sau lưng xuất hiện nói ra đối mặt trong lớp khó được nguyện ý học giỏi người kế tục giang phong không nói hai lời liền móc ra trong túi g á o laptop ném cho tiết tình đều ở phía trên người tốt nhất nghiên cứu đi tiết tình đưa tay sau khi nhận được vừa lật ra liền bị phía trên lít nha lít nhít công thức dọa cho nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác hô hít một hơi không khí mới mẻ nàng tuy nhiên không phải cái mã p u so với trong lớp người khác cũng càng hiếu học hơn nhưng ở cùng giang phong ở chung lúc nàng vẫn là thường xuyên sẽ có ta cùng hắn thật sự là cùng một cái chủng loại sao dạng này n g h i hoặc nắm lỗ mũi lật vải trang về sau tiết tình nhịn không được hỏi giang phong nói có hay không thô sơ bản a cái này còn không thô sơ sao không phải đều viết rất rõ ràng chỗ nào xem không hiểu tiết tình liền chỉ laptop bên trên một đầu công thức hỏi t h như đầu này là có ý gì giang phong hơi quét mắt liền hồi đáp cái này vê đâu cũng là tiêu thương tốc độ xuất thủ a là vê cùng mặt bằng cái góc h là tiêu thương xuất thủ điểm tới mặt đất độ cao nó như vậy hiện tại hiểu không nghe song giang phong hỏi mình hiểu không thiết tình liền thói quen lắc đầu nói không hiểu thay vào phía trên công thức nhìn n h a có phải hay không liền có thể nhìn ra gia tăng về hiệu quả muốn lớn xa hơn gia tăng á sừng hiệu quả mặt khác á sừng lớn nhất vì bốn mươi lăm độ chỉ là tại lý tưởng trạng thái giới thực tế ném mạnh lúc vẫn phải tính cả không khí lực cản cùng phụ trợ lướt đi tác dụng còn có ném mạnh lúc địa nghiêng sừng tồn tại ai ngươi chạy cái gì ta giải thích với ngươi đây ta dạ dày nga ăn xong ta lại đến theo ngươi học lưu lại câu nói này t i ế t tình liền bay nhanh rời đi hiện trường bất đắc dĩ thở dài giang phong thu hồi lạp tộc cảm khái nói buổi chiều tiết khóa thứ nhất mới vừa lên xong liền đói vẫn được cuối tuần giang phong như thường lệ tại đặng lão sư cái này mở đến t r ư a tiểu táo tại tiến hành xong đan thủ kiếm sau khi luyện tập đặng tuấn nhìn lấy giang phong hỏi nghe đường lão sư nói ngươi tại nàng này học rất không tệ à nắm giữ kỹ năng tốc độ rất nhanh đều là đường lão sư dạy thật tốt giang phong cười trả lời Ừm. đặng tuấn nghe xong gật gật đầu xem ra xác thực học không tệ này thành nhấn hệ kỹ năng bắt đầu học sao học nhưng còn không có học hội có t r ư ớ khó đang dạy giang phong trước đó đường huệ anh liền nói cho giang phong thánh ấ n là thánh kỵ sĩ trọng yếu nhất kỹ năng một trong nếu như có thể học tốt lời nói hội mang đến cho hắn phi thường lớn đ ể bạt mà cường đại như thế kỹ năng học tập độ khó khăn tự nhiên cũng rất cao nếu như nói thánh quang thuật cần là giang phong sử dụng ma lực thông qua thánh khế trợ giúp đến tướng thánh quang c h i lực dẫn ra trị liệu mục tiêu lời nói như vậy thánh ấ n cũng là cần giang phong sử dụng ma lực thông qua thánh khế trợ giúp đến đem thánh quang c h i lực dẫn vào trong cơ thể mình nhưng cái này cũng không hề là cho mình soát một thanh thánh quang thuật đơn giản như vậy mà chính là muốn để thánh quang dung nhập huyết dịch của mình bên trong cũng cùng lực linh dung, giao lại tuy nhiên đường lão sư nói cho hắn biết muốn khu động linh lực kéo theo thánh quang tại trong máu lưu động nhưng giang phong dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể để này cỗ tiến vào huyết dịch của mình thánh quang hơi dịch chuyển về phía trước động một điểm tiếp lấy chỉ cần giang phong hơi nghỉ ngơi một hồi nó liền sẽ từ từ từ từ, từ tiêu tán cái này khiến giang phong vô cùng phiền muộn chương chín mươi hai khải địch chi tháp tắm rửa đổi thân quần áo sạch ta dẫn ngươi đi chỗ tốt ngay tại giang phong thần s ắ c xoắn suýt thời điểm đ ạ g tuấn đột nhiên hướng về phía hắn hô a quà thì sao giang phong có chút không khỏi hỏi qua ngươi liền biết tranh thủ thời gian thế là giang phong liền không hỏi thêm nữa quay người đi đến phòng tắm tẩy xong thay đổi bộ quần áo sạch giang phong đi theo đặng tuấn đi vào thánh kỵ sĩ trong viện một tòa giống như là hải đăng kiến trúc trước ừ m tiểu hỏa hôm nay không phải khai phóng ngày a ngươi tới làm gì hải đăng cửa vào một cái vũ trang đầy đủ thánh kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía đặng tuấn hỏi mang một học sinh tới cảm thụ một chút phân c h ụ c ta liền tốt nói xong lại đem giang phong kéo đến bên cạnh nói nhanh gọi lục lao sư hắn nhưng là trường trị hệ biết đánh nhau nhất lao sư lục lao sư tốt giang phong lập tức lên tiếng kêu gọi ồm chiết thánh nghe xong hơi kinh ngạc mắt nhìn giang phong thân xác rất là khoa đây là gặp gỡ cái gì tuyệt thế hạt giống tôi ta để n g ư ơ i như thế dốc hết vô liếng hắc hắc chờ tiểu t ử này đại nhị ngươi liền nhất định có thể từ trong miệng người khác nghe được tiền hắn ha ha ha được vậy ta liền đang mong đợi nói xong lục chiết thánh xoay người lại là q u ó t t h ẻ lại là thâu mật mã lại là theo vân tay một hồi thao tác về sau đèn cửa tháp này phiến nhìn vô cùng nặng nề cửa đá mới bị mở ra đi thôi đặng tuấn vô vô giang phong b ả vai dẫn đầu đi vào đèn trong tháp lúc này giang phong trong đầu còn có chút ngộng vị tiết lục lao sư rõ ràng là làm thủ vệ đứng ở chỗ này nhưng nơi này chính là yến đại a cả nước an toàn nhất địa phương một trong lại còn cần đặc biệt phái thánh kỵ sĩ canh giữ ở cái này đèn này t h á p đến tội cùng là cái dạng gì tồn tại mang theo dạng này nghi hoặc giang phong đi theo đặng tuấn đi vào đèn trong tháp không đi hai bước liền nghe đến sau lưng chuyển đến cửa đá bị nhốt thanh âm Lao sư, ngay ơ i này đến n tột c ù là. n g tại giang phong muốn hỏi đặng lao sư cái này đến là địa phương nào lúc lại đột nhiên cảm giác được t r ú n g quanh vậy mà tràn ngập thánh quang chi lực lúc này đi ở phía trước đặng tuấn mở miệng nói nơi này là khải địch chi tháp bình thường chỉ có sinh viên năm bốn mới có thể đi vào đến nhưng ta hôm nay cho ngươi phá ví dụ xem như ngươi một mực đang giúp ta thúc giục đ á m kia thiên tài khai thưởng còn tại cảm thụ thánh quang chi lực giang phong nội vàng cảm ơn đặng lao sư h ỏ i tiếp đặng lao sư nơi này vì sao lại có nồng đậm như vậy thánh quang khí t ứ c đặng tuấn biết miệng lên cười nói nồng đậm sao khắc gấp gáp như vậy dưới phán đoán đi theo ta đi theo đặng lao sư đi về phía trước một hồi về sau giang phong phát hiện bọn họ cũng không có hướng hải đang phía trên đi mà chính là càng chạy càng h ư ớ n g xuống đồng thời giang phong phát hiện càng đi xuống thánh quang khí tức liền càng nồng đậm trên đường đi giang phong ở phòng hầm nhìn thấy đủ loại bích họa cùng đèn treo có thể là bởi vì lâu dài tắm rửa tại thánh quang chúng quan hệ những n à y đèn cùng vẽ nhìn đều không bình thường c ố có thần thánh cảm giác để giang phong lại có loại muốn ngừng chân hướng chúng nó hành lễ xúc động cũng là cái này đi vào dưới thất tầng về sau đặng tuấn đẩy ra một cái cửa đá quay đầu nói với giang phong tại vừa rồi đặng tuấn đẩy ra cửa đá trong nháy mắt giang phong cũng cảm giác được bên trong có một cỗ nồng đậm thánh quang khí tức đập vào mặt đây là phía trên mấy tầng đều không cách nào so sánh một loại nồng đậm người đi vào trước đặng tuấn tránh ra một bên nói với giang phong giang phong đầu tiên là lan một chút tiếp lấy mới hít sâu một hơi nện bước ki vừa đi vào phòng giang phong cũng cảm giác được gian phòng này không khí vậy mà đều biến s ề n s ệ t đứng lên thế là giang phong dùng lực hút khẩu khí nhưng lại cảm thấy hút vào đến phảng phất không phải không khí mà chính là nồng đậm đến cùng cực thánh quang năng lượng cỗ năng lượng này trong nháy mắt liền thông qua giang phong đường hô hấp tràn vào trong thân thể của hắn cũng mang đến cho hắn một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua sàng khoái cảm giác cảm thụ được trong thân thể đồng thời hưng phấn lên ma lực cùng linh lực giang phong cảm thấy nếu như mình tại trong phòng này sử dụng thánh quang hệ kỹ năng lời nói hiệu quả nhất định sẽ tăng lên gấp bội mà lại tự thân tiêu hao cũng hội giảm mạnh thế nào cảm giác như thế nào Lúc nói xong đặng tuấn vượt qua chỗ rẽ tiếp tục đi vào giang phong sau khi thấy cũng là lập tức đuổi theo kịp tại đặng tuấn lại đẩy ra một cái ngọc chế đại môn về sau nam tòa sinh động như thật thánh kỵ sĩ pho tượng thu vào giang phong tầm mắt cái này ngũ tôn thánh kỵ sĩ pho tượng hình thái khác nhau trung gian tôn này kỵ sĩ tay cầm bảo kiếm mắt nhìn phía trước khi nhìn rõ về sau giang phong phát hiện này thanh bảo kiếm cũng không phải là điêu khắc phẩm mà là một thanh tạo hình không bình thường đặc thù song thủ đại kiếm hoa lệ trình độ viễn siêu giang phong tại bất kỳ một cái nào trong phòng học thấy qua sở hữu bảo kiếm tiếp lấy giang phong vừa nhìn về phía mặt khác bốn tòa pho tượng bên trái tòa thứ nhất kỵ sĩ pho tượng tay trái cầm kiếm tay phải gi mặt khác ba tòa pho tượng nắm giữ vũ khí cũng không giống nhau đằng sau tôn này kỵ sĩ cầm trong tay tiêu thương hiện lên ném mạnh hình mặt phải tôn này cầm trong tay một tay truy hiện lên thủ hộ tư thái sau cùng nhất tôn làm theo cầm trong tay s o n g thủ phủ hiện lên n h ạ y bổ hình năm tòa pho tượng cảm giác thiêng liêng thần thánh cực mạnh để giang phong k ì m lòng không được liền hướng chúng nó được lên kỵ sĩ lễ cái này năm vị thánh kỵ sĩ đều là hiến đại truyền kỳ nhân vật coi như thực cũng có thể nói là người học trường bọn họ tại đệ nhị thế chiến đôi kháng thú nhân xâm lấn trong lúc đó đều làm ra chắc tuyệt cống hiến lần sau có cơ hội lời nói ta hội nói cho ngươi nói bọn họ người trước đi đi qua xem cẩn thận nhìn xem tuy nhiên không biết đặng lao sư muốn tự mình nhìn cái gì nhưng giang phong vẫn gật đầu lấy khiêm tốn nhất tư thái đi đến ngũ tôn kỵ sĩ pho tượng phía dưới chờ chút cái này đây không phải nước giang phong vốn cho rằng cái này ngũ tôn kỵ sĩ pho tượng là kiến tạo ở một tòa hồ nước phía trên nhưng đến gần xem xét mới phát hiện cái này không phải cái gì hồ nước toa này từ ngọc thạch chế tạo xúc trong ao tất cả đều là ánh vàng rực rỡ thánh quang năng lượng nồng đậm đến ngưng tụ thành trạng thái d ị thánh quang năng lượng ạ đây cơ hồ đã vượt qua giang phong tưởng tượng phạm vi hoàn toàn không cách nào lý giải nó là thế nào hình thành <cười> Hùng vĩ đặng i đ tuấn đi đến trận mắt mồm hốc gật i hỏi. lại Giang tin hỏi. a vừa quay n Phong bên cạnh từng hùng Phong không trong này g Há chỉ thể h Láo có vĩ. là đó t đầu, sư, tất thánh cả đều u là n q a gật năng lượng Đặng Tuấn g sao? gật đầu đây là yến đại đệ nhất lại một đời truyền thừa thánh quang lao bên trong lần chứa vô số trung quang vinh thánh kỵ sĩ tiền bối linh hồn mục đích cũng là đem bọn hắn tín nhiệm nhiều đời truyền thừa tiếp thật không thể tin giang phong cảm khái xong lần nữa nhìn về phía này phản phất dòng sông không ngừng lật ra gợn sóng thánh quang lao không khỏi hỏi đặng lao sư nói ta có thể đem tay vươn vào qua cảm thụ một chút sao tay đặng tuấn lắc đầu không không không ta mang n g ư ơ i qua đây là muốn để ngươi cả người đều ngâm vào qua chương chín mươi ba ác ma nói nhỏ ngâm vào đi giang phong kinh ngạc há to mồm không sai đây là luyện tập thánh ấn hiệu suất cao nhất phương pháp tóm lại n g ư ơ i đi vào trước cảm thụ một chút đi nháy hai lần con mắt giang phong nhìn xem thánh quang ao lại nhìn xem đặng tuấn liền trực tiếp như vậy đi vào sao vẫn là muốn tời sạch đặng tuấn lắc đầu không cần thoát ngươi còn thật sự cho rằng đó là nước ca tranh thủ thời gian đi vào k h á c l ẻ mà l ẻ mề nghe được đặng lao sư đều nói như vậy giang phong cũng, cũng không do dự nữa đưa chân phải ra chậm rãi tiến nhập thánh ánh sáng trong ao thật là kỳ lạ cảm giác khi giang phong đ u ổ i phải không nhập thánh ánh sáng ao lúc hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì l ự cản c ngay sau đó một cỗ ấm áp cảm giác liền thông qua đ u ổ i phải truyền lại đến toàn thân hắn cái này thoải mái dễ chịu cảm giác để giang phong trực tiếp yên tâm tiến vào thánh quang trong ao thánh quang ao so hắn tưởng tượng muốn càng sâu một điểm chính mình một m chín hai thân cao vậy mà đều cần đứng thẳng tắp tài năng n ô đầu ra lúc này bên cạnh ao đặng tuấn hô ngươi theo cột điện một dạng sử tại này làm gì đâu cả ngươi đều ngâm vào thánh quang bên trong quá a đúng a đây không phải nước a tự dếu cười cười về sau giang phong liền ngồi xếp b thùng thùng thùng thùng khi giang phong cả người đều không nhập thành ánh sáng trong ao hắn lập tức cảm giác được c h u n g quanh hoàn toàn an t ĩ n h lại t i ê n t ì n h đến hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập hơi cảm thụ một hồi cái này cảm giác kỳ diệu giang phong liền triệu hồi ra chính mình ám kim sắt thánh khế chuẩn bị bắt đầu luyện tập thánh ấ n nhưng lại tại giang phong vừa muốn hướng thánh khế bên trong đưa vào ma l ự c lúc hắn đại nao đột nhiên ông một tiếng tiếp lấy thần thức liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong hô hô lần nữa khôi phục ý thức lúc giang phong phát hiện mình đang đứng tại một cái tàn phá trong t h ư n trang chung quanh đều là chút bị thiêu hủy phòng ốc cùng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì giang phong lâm vào mê mang nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều lâu cách đó không xa một trận hải t ử khóc nhỉ non âm thanh cắt ngang hắn suy nghĩ thế là giang phong cũng mặc kệ hiện tại là tình huống như thế nào liền lần theo tiếng khóc tìm đi qua xuyên qua hai gian bị thiêu hủy nhà lá giang phong nhìn thấy bên cạnh giếng một cái chính gào khóc tiểu nữ hải tiểu trên người cô gái có nhiều vết thương bắp chân càng là càng không ngừng chạy xuôi theo máu tươi giang phong sau khi thấy vội vàng dự định triệu hoán thanh khế dùng thánh quang thuật vì tiểu nữ hải trị liệu có thể tay trái mở ra một hồi lâu đều không thể đem thanh khế cho triệu hoán đi ra chuyện gì xảy ra? Vô p h á A có thể á n h u a giang g i phong vừa muốn rời khỏi liền nghe đến một bên khác trong phòng nhỏ truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu thang thiết thế là giang phong đành phải trước rừng bước lại dùng lực giật xuống chính mình tay hào giúp tiểu nữ hải đuổi phải đơn giản băng bó một chút cũng đưa nàng ôm đến một chỗ không người trong phòng nhỏ đưa nàng giấu dưới giường nói ngoan không khóc ca ca lập tức quay lại tìm ngươi ngươi chờ ta ở đây được không nữ hải nức nở hai lần gật gật đầu ta cam đoan lập tức quay lại ngươi nhất định phải ngoan ngoan tránh tốt giang phong nói xong liền hướng phía vừa rồi phát ra tiếng kêu thảm phòng nhỏ chạy tới trốn ở một khối đá đằng sau giang phong nhìn từ đằng xa đến cái k i a tổn hại trong phòng nhỏ tình huống chỉ gặp một cái gần cao ba mét quái vật da xanh biết chính cười gắn hướng đi phòng nhỏ nơi hẻo lánh mà tại nơi hẻo lánh chỗ. một đôi phu thê ôm thật chặt chính mình hài tử run lời bẫy thú nhân nhìn lấy này mang tính tiêu chí đại giang nanh giang phong hoàn toàn kinh sợ mình tới đi vào địa phương nào có thể giang phong cái này ý niệm mới v ừ a n ữ n g liền thấy này thú nhân giơ lên trong tay lưới búa to đáng chết mắt thấy này người một nhà liền muốn táng thân búa dưới giang phong vội vàng nhặt lên một khối đá dùng hết toàn lực đưa nó hướng phía này thú nhân đầu c o n n h ắ qua keng thạch đầu chuẩn xác trúng đích thú nhân đầu khôi cũng gây nên nó chú ý giang phong cũng không tiếp tục cẩn giấu trực tiếp đi đến cái kia trước mặt thú nhân cũng đối với hắn quát quốc a đây súc sinh ngao lúc này thú nhân vô ngực một cái giơ lên dịu lại phải hướng này người một nhà trên thân chặt rơi vào đường cùng giang phong chỉ có thể hướng phía thú nhân toàn lực xông vào quá khứ cùng sử dụng lực vung ra bản thân quyền trái nhìn thấy giang phong xông lại thú nhân lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười tráng kiện tay phải vung lên vững vàng tiếp được giang phong quyền đầu ngay sau đó liền nghe đến một trận ẩm ẩm giòn vang cảm nhận được tay trái mình xương cốt hoàn toàn bị bóp nát giang phong hét thảm một tiếng toàn tâm đau đớn để hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu v ạ n m ẹ o chật chật chật nhìn cái này đáng thương hải tử bị thánh quang vứt bỏ đây thời khắc nguy cơ giang phong trong đầu đột nhiên vang lên một cái lanh lảnh thanh âm muốn muốn bảo vệ này người một nhà sao muốn muốn giết chết tên thú nhân này sao muốn lực lượng sao muốn lời nói liền hô to tên của ta đi tới đi kêu gọi ta ca ngợi ta sùng bái ta tại cái này âm thanh vang lên đến trong nháy mắt giang phong não bên trong lập tức hiện lên các vị lao sư đều thường xuyên căn dặn bọn họ một câu đừng đi lắng nghe ác ma nói nhỏ cảm thụ được toàn thân lạnh lẽo cảm giác giang phong xác định cái này cùng các vị lao sư miêu tả trạng thái giống như lúc trong lịch sử nhận ác ma mê hoặc mà thu được lực lượng cường đại chức nghiệp giả nhiều vô số kể nhưng sau cùng bọn họ đều bị xóa đi nguyên bản nhân tính thành từng cái chỉ biết là cô m á y giết chóc nhìn lấy chung quanh tạm dừng hết thảy giang phong tại trong đầu đáp lại nói là ngươi dợ trò quỷ ngươi là ai không không không ta có thể cái gì cũng không làm ta chỉ là đến giúp đỡ ngươi ngươi chẳng lẽ không muốn lực lượng sao không muốn giết chết trước mắt cái này lục sắc đại khối đầu sao đó cùng uống rượu độc giải khát khác nhau ở chỗ nào a trời ạ nhìn xem cái này bị những cái tia người vô tri quán tâu h sai lầm khái niệm hải tử chẳng lẽ cái gọi là thánh quang liền nhất định đại biểu chính nghĩa sao nếu như là lời nói nó hiện tại lại ở chỗ nào vì cái gì không đến giúp t r ợ ngươi thì sao tại sao phải nhìn lấy ngươi tiếp nhận thống khổ như vậy đâu tay trái bị bóp nát cảm giác rất thương a chính như cái thanh âm kia nói mặc dù bây giờ chúng quanh hết thẻ đều đình chỉ nhưng tay trái này cỗ toàn tâm đau đớn vẫn còn tại dậy vỏ lấy g a phong khắc khặc kiệt bây giờ có thể giút ngươi chỉ có ta tới đi kêu gọi tên của ta ngươi biết ta là ai nhanh chỉ cần hô lên tên của ta ta liền ban cho ngươi sức mạnh vô thượng chương chín mươi b ố truyền kỳ lan đối mặt cái gọi là lực lượng dụ hoặc giang phong khinh thường phun ra một chữ ai này lanh lảnh thanh âm cũng không t ứ c giận thở dài tiếp tục nói hiện tại người trẻ tuổi không tốt hốt du nha nói xong giang phong trước mắt cái kia thú nhân lại lần nữa động tại bóp nát giang phong quyền trái về sau nó lại cúi đầu xuống gần sắt đến giang phong trước mặt nói cái gì từ biểu lộ đến xem đoán chừng hẳn là cái gì c h á o phúng lời nói ngùng ố c giang phong ở trong lòng khinh bị một câu về sau tay phải lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế q u ấ t gia thú nhân trên cánh tay trái cột một cây truy thủ sau đó hung hăng cắm vào nó cổ từ vừa mới bắt đầu giang phong liền biết tại không có vũ khí cùng thánh quang c h i lực tình hố u n g d ư ớ i chính mình khẳng định đánh không lại tiên h sinh thần lực thú nhân nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy này thú nhân giết chết trong góc kia người một nhà cho nên hắn tại cực trong thời gian ngắn muốn ra hai cái kế hoạch tác chiến một là trước tới gần thú nhân sau đó dùng ma lực đem chính mình khí chàng khuyết tán ra thử một chút có thể hay không tại khoảng cách gần dùng hắn mang theo uy áp thuộc tính khí tràng đối không quen ứng đối tinh thần công kích thú nhân tạo thành nhất định áp chế hai là hy sinh chính mình tay trái nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội rút ra này thú nhân trên cánh tay trái cột dao găm sau cùng không nghĩ đến cái này thú nhân đã vậy còn quá phối hợp trực tiếp đệ thấp thân thể của mình cho còn đang suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào giang phong một cái cự đại thời cơ này giang phong tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí trực tiếp rút ra dao găm liền cho hắn nhất kích trí mệnh cổ bị cắm xuyên thú nhân liệu mạng che vết thương nhưng tối dòng máu màu đỏ vẫn là không ngừng từ hắn giữa ngón tay chạy ra tất cũng không kể thân thể nó cường tráng đến đâu cổ vẫn là vết thương trí mạng cho nên không qua mấy giây về sau nó liền mặt mũi tràn đầy không cam lòng ẩm vàng ngã xuống đất hô hô t h ở lượng câu chửi t h ề giang phong nhìn lấy này chừng to mắt một nhà ba người hỏi không có sao chứ nam tử ngây người một hồi lâu nóng mới lên tiếng không không có việc gì cám ơn ngài giải quan đại nhân giang phong vừa muốn nói gì lại đột nhiên ngứng mày cấp t ố c rút gian này thú nhân trong cổ dao găm dọn xong tư thế chiến đấu nhìn về phía phòng nhỏ cửa tiếp lấy liền thấy hai cái thú nhân dẫn theo này giấu dưới giường tiểu nữ hải một chiếp một sau đi tới tiểu nữ hải lúc này đã bị hoảng sợ liền khóc cũng không dám khóc một đôi hoảng sợ con mắt chăm chú nhìn g i a n g phong này thú nhân đầu tiên làm ắ t nhìn đổ vào giang phong bên chân thú người thi thể tiếp lấy mới dẫn quát một tiếng nhìn về phía giang phong có thể nói đại chiến hết sức căng thẳng lúc này giang phong trong đầu cái k i a lanh lảnh thanh âm lại vang lên ừ n vừa rồi ngươi biểu hiện rất lợi hại xuất sắc ca nhưng bây giờ lại muốn làm sao đâu tay trái đã đoạn còn muốn đối mặt hai cái thú nhân ngươi còn cảm thấy mình có thể t h ắ n g sao lan giang phong vẫn như cũ chỉ có cái này một cái trả lời khác như thế kháng cự ta mà thánh quang có thể bàn cho lực lượng ngươi ta cũng giống vậy có thể cho ngươi vì cái gì không tuyển chọn ta đây cũng bởi vì ta đối với nó bạch đối với nó sáng những cái kia đều là mặt ngoài lực lượng bản thân cũng không có khác nhau nếu không thương lượng ta cho ngươi cái thử việc ngươi đến lúc đó dùng đến cảm thấy ta lực lượng không bằng thánh quang trong vòng ba mươi ngày không có lý do trả hàng thế nào lần này giang phong ngược lại là không nói lăn mà chính là cười hồi đáp ta tín ngưỡng cho tới bây giờ đều có phải hay không lực lượng mà chính là thánh quang ha ha, ha nói xong theo một tiếng bất trợn tới tiếng cười to giang phong cảnh tượng trước mắt đột nhiên t o á t ra một vết n ư ớ c tựa như pha lê bị đánh nát một dạng vết n ư ớ c sách đến như vậy n h a n h à. lanh lảnh thanh âm tức giận nói một câu tính toán dù sao cũng không nhất thời vội vã tiểu g i a hỏa ta rất vừa ý ngươi lần sau chúng ta lại đến h ả o h ả o tâm sự chờ lanh lảnh thanh âm nói xong giang phong t r u n g quanh thế giới hoàn toàn vỡ vụn từng mảnh từng mảnh hóa thành một phấn sau cùng chỉ còn lại có bạch quang phiêu p h ù ở một mảnh thuần trắng trong không gian giang phong nhịn không được dùng lực xoa bóp x ư n g núi nghĩ đến chính mình rõ ràng liền chỉ là muốn phao cái thánh q u a n tắm làm sao lại đụng tới nhiều như vậy ly kỳ cổ qu giang phong vừa dự định bắt đầu suy nghĩ lại gặp được tình huống như thế nào lúc năm cái ăn mặc khác biệt phong cách kỵ sĩ khải nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tiếp lấy bên trong một tên ăn mặc hát sắc kỵ sĩ khải nam nhân dẫn đầu nói với giang phong thật có lỗi à, là chúng ta muốn cùng ngươi câu thông một chút kết quả để này cô ám ảnh chi lực tìm tới thời cơ nhìn trước mắt nói chuyện nam tử giang phong cảm giác đến giống như có chút quên mắt không khỏi cau mày hỏi ngươi là ngươi vừa rồi hẳn là vừa thấy qua ta pho tượng dùng song thủ phủ cái kia a giang phong nhất thời sửng sốt trong cái thế giới này hắn mặc dù nhưng đã gặp vô số thần kỳ lực lượng nhưng lần này chính mình tự hồ nhìn thấy người đã trôi qua người giang phong giật mình thời điểm bên trái một người khác mặc một thân hồng sắc kỵ sĩ khải nam tử nói ra đơn giản tới nói chính là chúng ta linh hồn một mực nội c h ú ở đây chứng kiến lấy một nhóm lại một nhóm m i ế n đại học sinh trưởng thành nhưng ở trên thân thể ngươi chúng ta cảm nhận được một chú ý không bình thường đặc thù lực lượng cố lực lượng kia cường đại đến vậy mà có thể cùng chúng ta linh hồn sinh ra liên hệ cho nên chúng ta liền thử nghiệm muốn cùng ngươi tiến hành câu thông thuận tiện tiểu tiểu khảo nghiệm một chút ngươi nhưng không nghĩ tới trong thân thể ngươi vậy mà ẩn núp lấy một cô ám ảnh trí lực tại chúng ta muốn đi vào người tinh thần thế giới trước đó đoạt trước một bước xung vào còn đem chúng ta cho đóng ở bên ngoài nói xong năm người cùng một chỗ đối giang phong được cái kỵ sĩ l ạ nói thật có l ỗ i bởi vì chúng ta sai lầm m a n g cho ngươi đến không t i ể u phiền thoái trong lúc nhất thời cảm giác được lượng tin tức vô cùng to lớn giang phong triệu lấy bọn hắn k h o á t k h o á t tay nói có chút loạn có chút loạn có thể hay không từ đầu lặp lại lần nữa a n mặc hát sắc kỵ sĩ khải nam tử nghe xong cười một tiếng hướng phía giang phong đưa tay phải ra nói t ố t vậy trước tiên để chúng ta quen biết một cái đi ngươi tốt ta gọi thích tuấn viễn thích tuấn viễn nghe được danh từ giang phong trong nháy mắt kinh、sợ. đây chính là sách lịch sử bên trên lưu danh ngoan nhân đã từng một người xuất lĩnh lấy một chi tám trăm người tiểu đội đánh lui một vạn cự ma quân vừa rồi bởi vì hoàn toàn bị thánh quang ao cho kinh h ả i đến cho nên giang phong vô ý thức xem nhẹ cái này nằm tòa pho tượng đại biểu cho cái gì hiện tại cẩn thận còn muốn làm cho hiến đại đều đặc địa vì kiến tạo pho tượng tồn tại làm sao có thể là bừa bãi vô danh nhân vật đây tiếp lấy còn lại bốn người cũng nhao nhao làm lên tự giới thiệu có thể nói tên một cái tên đều đại biểu cho cận đại sử trong sách một đoạn truyền kỳ cố sự ta là năm nay vừa cân nhắc kiến năm thứ nhất đại học sinh giang phong không bình thường vinh hạnh có thể nhận thức đến các vị học trường. Học trường à. thích tuấn viễn cười cười rất lợi hại lâu không nghe được có người gọi chúng ta như vậy a nhưng không đợi thích tuấn viễn cảm khái xong bên cạnh cầm trong tay riêng u ấ n du t h ử a nhan trước tiên là nói về đến t ố t tự giới thiệu xong liền nói điểm chính sự đi chúng ta cũng không biết có thể cùng ngươi thành lập bao lâu liên hệ nhưng ta cảm giác mảnh này tinh thần không gian tựa hồ chống đỡ không quá lâu không sai cầm trong tay trường thương tôn minh gật gật đầu tới trước đến nói một chút vừa rồi xâm lấn ngươi tinh thần thế giới này cô ám ảnh c h i được đi nó tựa hồ rất nóng lòng muốn cùng ngươi tâm sự tại biết rõ ngăn không được chúng ta tình huống dưới còn muốn lợi dụng g ầ n ấy thời gian tới làm ra thấp như vậy kém d ụ hoặc ngươi gần nhất có làm qua cái gì hội tiếp xúc đến ám ảnh sự tình sao chương chín mươi lăm c h í n kỹ đem chính mình đã từng bởi vì linh lực tiêu hao mà bị luồng khí lạnh xâm lấn qua sự tình nói cho tôn minh về sau năm vị thành kỵ sĩ cùng một chỗ túi đầu trầm tư một hồi sau cùng bên hông treo một tay truy nhiếp ưng hồi đáp linh lực bị luồng khí lạnh xâm lấn là rất lợi hại phổ biến sự tình nhưng bởi vậy liền bị ám ảnh để mắt tới lại là không chút nghe qua có lẽ là nó cũng phát hiện trong thân thể nguyên này c ố kỳ lạ mà lại lực lượng cường đại s á t nhập sinh nồng hậu dày đặc t h ư ơ n g thú Ừm. nghe là kiện rất lợi hại phiền toái sự tình a giang phong không khỏi có chút đau đầu cảm k h á i nói đừng lo lắng n h ấ t ứng đi tới vô vô giang phong bà vai nhưng phảm là chức nghiệp giả cũng rất ít có hay không nhận qua những tên kia r ụ hoặc chỉ là trình độ khác biệt mà thôi nhưng ngươi lời nói hẳn là sẽ là chúng nó trọng điểm chú ý người yêu nhìn lấy giang phong cơ hồ phiền muộn hơn chết biểu lộ thích tuấn viễn cười nói ngươi hẳn phải biết có ánh sáng địa phương liền có ám ảnh nhưng ngươi vừa rồi trả lời để cho ta rất lợi hại ưa thích chúng ta thành kỵ sĩ tín ngưỡng cho tới bây giờ đều là thanh quang mà không phải lực lượng ừ n ta cũng rất lợi hại thích ngươi vừa rồi trả lời lúc này tay cầm xong thủ kiếm la phi ngang mở miệng làm năm tòa trong pho tượng ở giữa vị kia la phi ngang có so bốn người k h á c càng nhiều truyền kỳ cố sự hắn là bạch ngân kỵ sĩ đoàn bên trong trẻ tuổi nhất sĩ quan cấp giáo ánh sáng đầu này cũng đủ để chứng minh hắn năng lực chỉ huy tác chiến có bao nhiêu xuất chúng đồng thời cá nhân hắn chiến đấu năng lực cũng tài năng xuất chúng tương t ạ bạch ngân kỵ sĩ đoàn nội bộ thi đấu bên trong liên tục ba năm đoạt được thứ nhất thực lực có thể nói là thống trị cấp đối mặt dạng này một vị truyền kỳ nhân vật giang phong mười phần khiêm tốn tiếp nhận hắn khích lệ thực nguyên bản chúng ta cũng là định khảo nghiệm một chút người tín ngưỡng cho nên mới sáng tạo ra chúng ta lúc ấy chiến đấu hoàn cảnh nhưng không nghĩ tới lại bị ám ảnh nhanh chân đến trước không xem qua ngược lại là một dạng cũng đ ạ thành t mặt khác tôn minh vừa rồi cũng đã nói với ngươi bởi vì chúng ta tồn tại cho nên ẩn nút tại trong thân thể ngươi ám ảnh biết mình không bao nhiêu thời gian cho nên chỉ là tại chúng ta vì ngươi chuẩn bị tinh thần thế giới bên trong đối ngươi tiến hành một lần không bình thường thấp kém rụ hoặc nhưng dù cho chỉ là như vậy ngươi biết nếu như không phải chúng ta kịp thời sẽ rách mảnh không gian này tiếp xuống Thử v o n giang sao? g phong tự nhận vừa rồi trọng thương tình h ô n dưới chính mình khẳng định đánh không lại này hai cái thú nhân la phi ngang lắc đầu không là tiểu nữ h à i kêu hội chết thảm ở trước mặt ngươi n à y ngươi một nhà cũng sẽ chết thảm ở trước mặt ngươi ý vị này ngươi dù cho biết đây là giả tượng cũng vẫn là biết phẫn nộ cũng vẫn là hội thống hận chính mình nọ yếu phát triển đến sau cùng liền lại biến thành ở trong lòng trách cứ thánh quang vì cái gì không có trả lời ngươi kể từ đó ngươi tín ngưỡng liền sẽ sinh ra dao động giang phong nghe xong trong lòng không khỏi run lên thậm chí không dám tưởng tượng vừa rồi nếu quả thật trực diện những chuyện này chính mình còn có thể hay không thủ vững bản tâm Ám ả nghe h như cứ muốn vậy làm ì t ì tình bình làm lâm loại lần là lỗi liền vào này này dàng vào mới ám điểm sao? ta Giang ta ta cho Phong cho Có cảnh. chui chúng chỗ chống, chúng có nó có thể tùy thời tuyệt thường, tiến tinh thần thế thể tâm. không khỏi hỏi. Không, huống ảnh không có khả năng dễ dàng như để vậy liền tiến vào tinh thần thế giới. Điểm ấy có thể yên xin ngươi. Dưới ngươi giới, nên năng ngươi n g dễ được câu trả lời này giang phong mới buông lỏng một điểm không phải vậy có một cái giống như biến thái cuồng g i a hỏa mỗi ngày đổi lấy biện pháp làm tâm hắn hình dáng vậy liền thật quá át tâm nhưng đây cũng là để cho chúng ta kỳ q u i phương la phi ngang nhiễu n h ữ mày theo lẽ thường tới nói ám ảnh đại đa số thời điểm đều là tại thánh kỵ sĩ lớn nhất tuyệt vọng tình huống giới xuất hiện cùng sử dụng nó phương thức cho ra hy vọng cái này giống như là đưa về phía người chết chìm một cây thân tre nguy cơ hồ bản năng liền sẽ đi tóm lấy nó có thể lần này ám ảnh lại tại như vậy vội vàng tình huống giới đều muốn thử nghiệm đến dụ h o ặ c ngươi cái này thật rất kỳ quái giống như là nó chỉ là muốn cùng ngươi tiếp xúc một chút mà thôi tóm lại ngươi muốn coi chừng ám ảnh ở khắp mọi nơi cũng thời khắc đều muốn dẫn dắt đến ngươi hướng đi nó hy vọng nhất nhìn thấy c u c diện siêu phàm thế giới thật đúng là phiền phức giang phong hiện tại hận không thể cho kia cái gì ám ảnh lực lượng đến một bộ cấm nôn che đậy kéo hắt phần món ăn để nó cả ngày lẩm bẩm bức lẩm bẩm nhìn lấy giang phong đau đầu bộ dáng la phi ngang thần tình nghiêm túc nói bất luận như thế nào hy vọng ngươi có thể nhớ k ỹ một câu chúng ta là thánh kỵ sĩ thánh kỵ sĩ vinh còn lâu mới có thể để báo thủ dục vọng chi phối chúng ta ý chí ta hội ghi nhớ câu nói này giang phong hết sức chăm chú cam đoan đến vừa dứt lời màu trắng tinh không gian đột nhiên một trận lắc lư lập tức lốp tiếng vỡ vụn bên t a i không dứt lúc gặp lại ở giữa đến đáng tiếc vốn còn muốn cùng ngươi nhiều trò chuy la phi ngang nói xong trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn sáng chói bạch quang không biết về sau chúng ta còn có cơ hội hay không gặp lại đây là ngươi thông qua khảo nghiệm khen thưởng chúng ta hội đem chúng ta bình sinh đắc ý nhất chiến k ỹ i chạm trổ tại ngươi sâu trong linh hồn chờ ngươi về sau luyện đến lúc lại đối ngươi sinh ra một số trợ rút hy vọng ngươi có thể sử dụng phần này lực lượng tạo phúc nhiều người hơn giang phong nghe xong lập tức được cái kỵ sĩ l ê i nói cảm tạ ngài ta nhất định sẽ không cố phụ phần này lực lượng tiếp lấy mặt khác bốn tên thánh kỵ sĩ cũng ngưng tụ ra riêng phần mình màu sắc khác nhau q u mang có cơ hội lời nói lại đến cùng chúng ta nhiều tâm sự đi nói xong năm người đồng thời đem trong tay mình quang cầu đẻ vào giang phong trong thân thể nhìn lên trước mặt dần dần biến mất năm người giang phong đột nhiên nhớ tới tại cận đại sử trong ghi chép bọn họ cơ hồ tất cả đều là anh niên tạo thệ trong chiến tranh sớm liền hiến ra bản thân sinh mệnh quý báu năm vị học t r ư ở n g c ả m tạ các ngươi đã từng vì quốc gia chúng ta vì nhân loại làm ra công hiến hiện tại chúng ta đều qua rất tốt tin tưởng cái này t h ị n h thế chính như các ngươi mong muốn năm người nghe xong khẽ giật mình trên mặt đều lộ ra vui mừng biểu lộ vậy liền thay chúng ta tiếp tục bảo vệ cẩn thận cái này kiếm không dễ thình thế Nói xong, người một t giây sau quen thuộc một màn lần nữa phát sinh màu nâu cổ lao thanh khế bay tới trước mặt hắn tự động lật ra đến bắt đại phẩm chất tốt này một tờ lần này linh hồn hai chữ bộc phát ra kim s ắ t qua mang hóa thành giống như giang phong kim sắc phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn n g ư ơ i kiên định tín nhiệm đem trợ giúp ngươi đi càng xa thanh quang sẽ một mực chiếu sáng ngươi tiến lên đường vẫn là cái kia thanh âm quen thuộc nhưng lần này giang phong không lại đi hỏi nó là ai bởi vì hắn tin tưởng một ngày nào đó cái thanh âm này chính mình sẽ nói cho hắn biết nhưng ngay tại giang phong coi là cái kia từ linh hồn hóa thành kim sắc phân thân hội giống như kiểu trước đây hóa thành chùm sáng dung nhập thân thể của mình lúc lại phát hiện nó cũng không có làm như thế mà chính là chậm rãi đi đến bên tường giang phong nghi hoặc theo sau nhưng ngay tại coi là nó muốn dẫn lấy chính mình qua này lúc chương á i kia i từ l n hồn hóa thành kim sắc phân thân đột nhiên hóa thành nhập đoàn kim quang dung đột trăm mặt t kẹt kẹt kim kim mấy sắc chín mươi sáu thân tích lần này ta vậy mà có thể đùa ở lại đây sao kinh ngạc sau khi giang phong có chút muốn thăm dò một chút tòa thánh điện này nhưng lại sợ chính mình đi hai bước ý thức liền bị c h u y ể n đi chỗ lấy cuối cùng vẫn là quyết định lý do an toàn đi theo linh hồn phân thân chỉ dẫn đi vào này phiến tản ra bạch quan trong cửa lớn một trận chướng mắt bạch quan q u a đi giang phong từ từ mở mắt thấy rõ cảnh tượng trước mắt đây là nhà thờ sao nhìn trước mắt mấy chục trung đội trưởng ghế dựa cùng vẽ lấy các loại nhân vật màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh giang phong tự lẩm bẩm một câu quan sát một hồi bốn phía giang phong phát hiện cái này nhà thờ bên trong đèn đốt sáng trưng chỉ là trên tế đài liền thiêu đốt lên hơn ngàn c h i đại ngọn nến màu trắng ngọn nến làm tám hàng mỗi hàng ở giữa đều dùng các loại khác biệt hoa tư ơ i cách có chút hoa giang phong không nhận ra tên nhưng lại có thể ngửi được chúng nó mùi thơm nào ngạt hương khí để cho người ta p h ả n phất đưa thân vào trong biệt hoa bất quá tòa này nhà thờ tuy nhiên tu kiến mười phần t r ắ n g lệ nhưng hấp dẫn nhất đến giang phong chú ý lực vẫn là giữa không trùng phiêu đã từng đoàn từng đoàn bạch sắc qua mang chúng nó phảng phất là hải lý con cá tại nhà thờ bên trong bơi qua bơi lại n lỗ có mấy cái đi qua giang phong bên người cũng không ngừng lại thật giống như hắn không tồn tại mới đến giang phong cũng không dám làm quá đại động tác sau khi tự hỏi quyết định trước triệu hồi r a màu nâu cổ lao thanh khế nhìn xem nó có thể hay không cho mình một số nhắc nhở hoặc là dẫn đạo Ngay thợ ạ i lúc lao cổ màu nâu t pháo khế xuất hiện xuất t giang phong tay trái trong mắt nhìn trong tay màu nâu cổ lao thanh khế nghĩ đến những ngày trùm sáng đại khái đều là bị nó hấp dẫn nhìn lấy đem chính mình bao bọc vây quanh trùm sáng giang phong cũng không biết nên làm như thế nào đành phải trước lập ra màu nâu cổ lao thanh k h ế cũng tại hy sinh tờ kia đằng sau tìm tới hắn trong dự liệu linh hồn logo là một tên thánh kỵ sĩ trên người ngươi nhất định hội gánh chịu rất nhiều người tín nhiệm cùng sinh mệnh nhưng ngươi cũng sẽ có cảm giác bất lực thời điểm cũng sẽ có thất bại thời điểm khi những n à y thời khắc tiến đến lúc ngươi nhất định phải nắm giữ một cái cường đại mà kiên định linh hồn đến trèo c h ố n g ngươi tiếp tục đi lên phía trước mà không phải đọa lạc thành ma ngươi đã chứng minh ngươi có minh xác tín ngưỡng đồng thời mười phần kiên định bền bỉ như vậy linh hồn đã có cứu vãn người khác tại bên bờ vực lực lượng đi thôi đi trợ giúp những cái kia sinh ra g a o động linh h linh hồn hà nguyên lai、like、là dạng này giang phong lần nữa ngẩng đầu nhìn lại hiện tại hắn tựa hồ có chút minh bạch những này vây quanh hắn quang mang là cái gì tiếp tục nhìn xuống giang phong lại phát hiện chỉ còn lại có một đầu năng lượng màu trắng ránh không có vật gì khác nữa giờ phút này năng lượng đầu bên trong có lấy một phần ba năng lượng màu trắng tản ra nhàn n h ạ t quang mang để giang phong hơi nghi hoặc một chút đã xuất hiện tại linh hồn một t r ă n g này cái này năng lượng đầu hẳn là tượng trưng cho linh hồn chi là ca nhưng vì cái gì đã có một phần ba chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi năm vị học trường ở trong lòng làm ra suy đoán về sau giang phong lại thử nghiệm bắt đầu nghiên cứu cái này linh hồn chi lực làm như thế nào sử dụng cũng mặc kệ là đem linh lực hòa tan vào vẫn là dùng ma lực qua cùng nó cầu thông đều không có bất kỳ cái gì đáp lại thế là giang phong đành phải từ bỏ tại linh hồn một trang này bên trong tiếp tục tìm t ỏ i ngẩm đầu nhìn về phía những cái kia phiêu đãng tại chung quanh hắn linh hồn thử một chút xem sao giang phong muốn s o n g hít sâu một hơi sử dụng linh lực bao trùm một khoảng một mực đang l u ồ n lên nhảy xuống màu trắng trùng sáng một giây sau giang phong trong đầu chấn động trước mắt hình ảnh tràn cảnh trong nháy mắt thay thế thành một cánh rừng trong rừng rậm một người mặc vỡ vụn khải giáp nam tử chính ôm một tên nhìn thương thế mười phần nghiêm trọng cô gái trẻ tuổi lúc này nam tử ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng không c h u n g không ngừng tụng n i ệ m lấy ta bằng vào ta linh hồn hướng chư thần thần cầu xin cứu cứu ta trí hái ta nguyện ý vì ngại phụng hiến ta hết thảy cái này thấy cảnh này giang phong hoàn toàn động hắn đây là thu đến người khác hướng thần cầu nguyện ý n i ệ m à. vậy hắn thân phận bây giờ chẳng phải là khủ, khủ. lúc này nam nhân trong ngực n ữ hài ho ra lượng ngụt máu tươi sắc mặt biến càng phát ra chắn bệnh mắt thấy liền muốn không được tóm lại thử trước một chút có thể hay không cứu người đi thế là giang phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo tràn ngập thần thanh khí tức thánh quang thuật liền tràn vào nữ hải trong thân thể tại thánh quang thuật cường đại chữa trị lực bên trong nữ hải ở ngực cùng bụng hai đạo cực sâu vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục nhìn thấy trong ngực nữ hải bị thánh quang chỗ trị liệu khải giáp nam tử nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng ánh mắt trong nháy mắt khôi phục trong sáng cùng sử dụng tay phải trùng điệp nện gõ ngực trái mình hô ca ngợi thánh quang ngài cứu vanta trí ái cũng cứu vanta ta sẽ vĩnh viễn cảm tạ ngài ca ngợi ngài lại còn thật thành công giang phong bị chính mình cũng giật mình chính mình cái này hoàn toàn cũng là thần tích ta tỉnh táo phải tỉnh táo để cho ta hào hào vớt một vớt Bị chính mình hù đến giang phong hít sâu một hơi đầu tiên hắn cho là mình không phải nghe được nam tử này đối thần thần cầu mà chính là linh hồn hắn sinh ra dao động cho nên mới sẽ xuất hiện ở cái này nhà thờ bên trong lời như vậy liền cùng linh hồn tờ kia bên trên đi chợ giúp những cái kia sinh ra dao động linh hồn hôn nhau hợp nhưng mình có thể cách không dùng thánh quang thuật cho nữ hài kia tiến hành trị liệu cũng quá k h o a t r ư ơ n g cái này hoàn toàn cũng là thần mới có thể làm đến sự tình a chẳng lẽ nói là tòa này kim sắc thánh điện tác dụng đây là giang phong duy nhất có thể nghĩ đến giải thích chỉ có tòa này kim sắt thánh điện mới có thể giúp hắn làm đến loại này gần như thần tích sự tình nghĩ đến những chuyện này lúc giang phong đột nhiên cảm giác được chính mình linh lực bị rút sạch sau đó trước mắt hình ảnh liền lại trở lại nhà thờ bên trong hô hô t h ở dốc hai cái giang phong bôi đầu lĩnh bên trên mồ hôi lạnh dù sao vừa rồi hết thể đối với hắn mà nói đều thực sự quá rung động hơi chậm một chút thần giang phong lần nữa mở ra màu nâu cổ lao thanh khế cũng cấp tốc lật đến linh hồn này một tờ quả nhiên linh hồn chi lực tiêu hao hết rất nhiều nhìn lấy mấy cái có lẽ đã khoảng không rơi linh hồn năng lượng ránh giang phong xác định cũng là bởi vì hắn vừa rồi lần kia hành động chỗ tiêu hao hết hả đây là cái gì ngay tại giang phong ánh mắt từ linh hồn chi lực bên trên giấy lúc phát hiện nguyên bản tờ giấy trắng chỗ xuất hiện tại một đoàn giống như là đang thiêu đốt lấy hồng sắc ấn ký đồng thời tại ấn ký bên trên viết hai chữ phương linh chương chín mươi bảy linh hồn phương linh giang phong nhìn lấy ấn ký bên trên hai chữ lâm vào suy nghĩ chẳng lẽ là vừa rồi này cái chiến sĩ tên tò mò giang phong vươn tay tại cái tia hồng sắc ấ n ký bên trên b ú t ve một chút nhưng không đợi hắn lấy ra cảm giác gì đến đâu hồng sắc ấ n ký đột nhiên liền buộc phát ra một đoàn như hỏa diễm đồng dạng hồng quang ngay sau đó giang phong thần thức liền tiến vào một mảnh giữa bạch quang không phải đâu lại tới đã đếm không hết chính mình hôm nay hoán đổi mấy lần tràn g cảnh giang phong nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muốn m ộ t câu không đợi hắn bắt đầu thăm dò mảnh này thuần trắng lĩnh vực cái t i a như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lên hồng sắc ấ n ký liền xuất hiện ở trước mặt hắn cũng dần dần hình thành một cái nhân loại hình dáng chờ hình dáng dần dần thành hình. giang phong cũng rốt c ụ c thấy rõ hắn bộ dáng chính là vừa rồi cái kia ăn mặc vỡ vụn khải giáp chiến sĩ nói ra rất rõ ràng chiến sĩ nam đối với mình đột nhiên xuất hiện tại mảnh này thuần trắng không gian cũng lộ ra có chút chân tay luôn c uống nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến nguyên nhân cũng cấp tốc quỳ một chân trên đất dùng thành tín nhất thanh âm nói ra ca ngợi thanh quang là ngài đang triệu hoán ta sao ta là thật không có muốn triệu hoán người a thở dài giang phong rất nhanh liền ý thức được mảnh này thuần trắng không gian cũng là bản thân hắn chính mình vừa rồi trong lúc vô tình động tác tựa hồ là đem cái chiến sĩ này linh hồn cho triệu h o à n tới cái này khiến giang phong có chút xấu hổ bất quá nghĩ đến đã triệu đều gọi đến không nói cái gì chẳng phải là lúng túng hơn thế là giang phong suy nghĩ một hồi mở miệng nói phương ninh tôn sùng ngài ý chí quỳ một chân trên đất chiến sĩ lập tức đáp lại nói quả nhiên là tên hắn a không cần câu nệ như vậy triệu h ắ n ngươi tới đây chỉ là phải nói cho ngươi mấy ngày kế tiếp muốn càng càng cẩn thận thực là giang phong thực sự nghĩ không ra làm thánh quan người phát ngôn nên nói cái gì nghĩ tới n g h ĩ l u i cảm thấy dù sao hắn khẳng định tại nguy hiểm gì địa phương nhắc nhở hắn coi chừng một điểm tổng không sai mà phương ninh sau khi nghe được lại là trầm tư một hồi mới thần sắc khẩn trương đáp lại nói ngài là đang nhắc nhở ta ngày mai còn sẽ có càng nhiều thực nhân ma đột kích thật sao thực nhân ma cái tên này giang phong đang giáo khoa trên sách ngược lại là gặp qua không ít lần bọn gia hỏa này xấu xí mà tham lam thuộc về thiên tính liền phi thường t à ác sinh vật một trong thực nhân ma thân cao đồng dạng tại trường ba thước trời sinh liền phi thường cường tráng khí lực thậm chí so thú nhân còn một lớn cho nên bọn họ giải quyết vấn đề đều phương thức bình thường chỉ có một cái tia chính là nệ độ hộp mở không ra làm sao bây giờ thực nhân ma mở đàn, đàn nệ có hai đội binh lính liệt tốt trận hình trận ở phía trước làm sao bây giờ thực nhân ma trận trái chứng chứng nệm u a tô mì lão bản chỉ cấp bốn mảnh thịt làm sao bây giờ thực nhân ma ăn cả đàn, đàn nệ tóm lại là một đám hoàn toàn sẽ không dùng nao tử qua giải quyết vấn đề g i a hỏa gặp gỡ chúng nó thời điểm tuyệt đối đừng nghĩ đến dùng ngôn ngữ theo chân chúng nó câu thông cứ duy trì như vậy là được xong việc nhưng nếu như cảm thấy chơi không lại vậy thì nhanh lên chạy bị chúng nó bắt lấy lời nói chúng nó tên cũng là n g ư ờ i hạ tràng nhưng liền giang phong chỗ hiểu biết tới nói nhân loại trong quốc gia thực nhân ma là thuộc về chỉ cần phát hiện liền trực tiếp đánh g i ế t sinh vật nguy hiểm cho nên cái này phương ninh đến ở đ â u a trong thời gian ngắn nghĩ không ra trả lời thế nào giang phong chỉ có thể ra vẻ thâm trầm nói ra còn sẽ có càng nhiều nguy hiểm chú ý đề phòng nhiều hơn phương ninh nghe xong hồi tưởng một chút trước đó cùng thực nhân ma chiến đấu quan hệ song song hệ lên trước đó một mực hoài nghi m ổ một số chuyện cuối cùng mở miệng nói ta minh bạch ngài ý tứ thánh quang ở trên cảm tạ ngài chỉ dẫn ngươi minh bạch cái gì ngươi liền minh bạch giang phong cũng không biết hắn từ trong lời nói của mình hiểu biết ra có ý tứ gì tính toán nhiều lời nhiều sai vẫn là tranh thủ thời gian kết thúc trận này đối thoại đi ừ m chú ý an toàn hy vọng ngươi có thể giữ lại hữu dụng c h i thân về sau cũng có thể đem hết khả năng qua cứu vãn càng nhiều giống như ngươi cần muốn trợ giúp người cần tuân n g à i dạy bảo về sau thời gian ta nhất định sẽ nhiều làm việc thiện sự tình lời đồn thánh quang vẻ đẹp rất tốt như vậy qua chiếu cố thật tốt ngươi người yêu đi nói xong giang phong đem linh lực vừa thu lại thuần trắng tinh thần không gian liền biến mất theo thân thức lần nữa trở lại nhà thờ bên trong giang phong thở dài một hơi Vừa rồi hắn một đợt lần m à g phát h u nữa mắt nhìn màu nâu cổ lao thanh khê phía trên thả tên giang phong không sai biệt làm minh bạch linh hồn một trang này năng lực nói đơn giản điểm cũng là thu tiểu đệ a bất quá ta cái này có tính không nào hắn chức nghiệp công hội góp tường đâu không đúng thanh quang sự tình sao có thể gọi là đâu thành công thuyết phục chính mình giang phong gật gật đầu lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn bồi hồi linh hồn chúng nó cũng hẳn là giống như phương ninh đang đợi giúp mình thế là giang phong lần nữa sử dụng linh lực bao trùm một đoàn b ạ c h sắc qua mang nhưng lúc này đây chính mình thần thức nhưng không có thoát ly khỏi qua quả nhiên không có linh hồn chi lực lời nói là không có cách nào làm đến nhìn lấy cơ hồ gặp năng lượng màu trắng giang phong nhàu nhữ m ả y cũng không biết làm như thế nào bổ sung cái này linh hồn chi lực a chẳng lẽ còn phải đi tìm sư huynh bọn họ như thế anh linh mới được thử mấy lần cũng vô pháp lại cùng lên hắn chùm sáng thành lập liên hệ giang phong đành phải từ bỏ đem màu nâu cổ lao thanh khế cho thu、lại. khi thánh khế vừa biến mất nguyên bản vây quanh giang phong đ ả o quanh trùm sáng lập tức liền biến giống con ruồi không đầu khắp nơi loạn c h u y ể n đứng lên nhưng cuối cùng cái gì đều không tìm được về sau liền lại khôi phục lại nguyên bản bộ dáng tại nhà thờ bên trong bơi qua bơi lại quả nhiên bọn họ chỉ có thể cảm giác được thánh khế cảm giác không đến ta về sau giang phong lại tại nhà thờ bên trong quan sát một hồi lâu phát hiện không có cái gì khác đồ vật về sau liền dự định rời đi lại nói ta làm như thế nào trở về trước kia chính mình cũng là tự động bị cái này kim sắt thánh điện truyền t ố n g ra ngoài làm như thế nào chủ động ra ngoài hắn còn thật không biết suy nghĩ hồi lâu giang phong quyết định làm sao tới liền làm sao tới l ề thế là giang phong đi đến này phiến lúc đi vào cửa lớn màu vàng nóng bên cạnh đưa nó chậm rãi đầy ra cửa vừa mở ra nương theo lấy một cỗ trướng mắt q u a n mang giang phong ý thức lần nữa lâm vào trong bóng tối lần nữa mở mắt ra lúc giang phong phát hiện mình đã trở lại thánh quang trong ao có thể rốt cục trở về ngầm đầu nhìn mắt này nằm tòa pho tượng giang phong hơi hơi hướng bọn họ hành lễ tiếp lấy lần nữa triệu hồi ra chính mình ám kim sắc thanh khế lần này không có phát sinh bất luận cái gì kỳ quái giang phong linh lực toàn bộ khai hỏa cũng cảm giác không thấy đặng lao sư bên ngoài bất luận cái gì khí tràng cái này khiến giang phong không khỏ không biết về sau lúc nào tài năng lại có cơ hội nhìn thấy cái này nằm vị học t r ư ở n g cảm khái xong giang phong bắt đầu nắm chặt luyện tập t h á n h ấ n chương chín mươi tám cuối kỳ thi t h á n h quang ao hiệu quả s á c thực rất mạnh lần này giang phong tại đem t h á n h quang dẫn vào mạch máu lúc nhẹ nhõm rất nhiều nếu như nói trước đó là lái xe chạy tại sớm cao điểm hỗn loạn trên đường cái như vậy hiện tại cũng là mở tại hạn nhanh bốn mươi mã chống trải trên đường tuy nhiên vẫn như cũ mở không phải rất nhanh nhưng tâm lý cảm giác hoàn toàn không giống đơn giản thoải mái quá thật tốt sao thứ khoái cảm này tiếp tục một hồi lâu ngay tại giang phong coi là hôm nay là có thể đem thánh ấ n trực tiếp giải quyết lúc lại xấu hổ phát hiện mình ma lực không đủ mặc dù bây giờ giang phong khống ma năng lực đã cường rất nhiều nhưng cái này vẫn như cũ cải biến không cái kêu bản ám kim sắt thánh khế hấp lực cực mạnh đặc tính không dùng được kỹ năng gì giang phong hao tổn làm tốc độ đều so với hắn người phải nhanh hơn một số ai thở dài miệng một hơi giang phong nhìn trong tay ám kim sắt thánh khế thật sự là vừa yêu vừa hận sau cùng quyết định về sau mỗi ngày lại phân phối thêm hai giờ đi ra chuyên môn luyện tập khống ma thế nào ma lực tiêu hao hết nghe được giang phong thở dài đặng tuấn đi tới hỏi hắn một câu xấu hổ cười một tiếng giang phong gật đầu nói ừng một giọt không dư thừa này đi thôi cũng kém không nhiều nên rời đi được giang phong gật gật đầu lập tức từ thánh quang ao bên trong đi ra tới hắt nhìn thấy giang phong sảng khoái như vậy đạo tuấn không khỏi đi tới dùng lực vỗ một cái hắn phía sau lưng nếu không nói tiểu tử ngươi hiểu chuyện đâu bình thường người ngâm vào cái này ao vậy căn bản không bỏ được đi ra thực ta cũng không nỡ nhưng nói như vậy lao sư ngài liền phải tốn kém đi giang phong nhớ rõ khi tiến vào tòa này khải địch chi tháp lúc、Đảng、lao sư nói qua tên kia phụ trách thủ vệ lục lao sư nói qua phân chủ ta tuy nhiên giang phong không biết đặng trong miệng lao sư cái kia phân cùng mình vinh dự phân có phải hay không cùng một chuyện nhưng liền cái này thánh quang ao hiệu quả đến xem giang phong xác định đây tuyệt đối là một khoản hắn hiện tại khó có thể chịu đựng tiêu phí hài lòng gật gật đầu đặng tuấn ôm lấy giang phong cổ nói cũng đừng nói ngươi lão sư keo kiệt chủ yếu là cái này cái này a o ngươi phao một lần thể nội thánh quang c h i lực liền đầy đủ ngươi luyện một hồi lâu giang phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu cho nên mỗi khi có người đến phao một lần trong ao thánh quang tri lực có phải hay không liền sẽ ít một chút nói nhảm đặng tuấn bạch giang phong l i ế c một chút không phải vậy h cái đồ chơi này chân quý rất lợi hại năm thứ tư đại học rất nhiều vinh dự phân nhà giàu đều không bỏ được thao thế là giang phong v ộ i vàng lần nữa nói cảm tạ cảm ơn đặng lao sư cho ta cơ hội lần này không cần cảm ơn vẫn là câu nói kia sang năm viện hệ chiến đánh tốt ta còn mang ngươi đến thao đánh không tốt h thử nghe đặng tuấn tiếng cười lạnh giang phong lập tức bảo đảm nói ta sang năm nhất định đem hắn viện học sinh đánh đ ẩ y không là đem bọn hắn an bài rõ ràng ai cái này đúng đi thôi chờ một chút đặng lao sư giang phong nói xong xoay người đối này năm tòa pho tượng cung kính được một lần kỵ sĩ lễ sau đó mới đi theo đặng tuấn rời đi kh căn g tin g lao số h ba u g i a n là toàn bộ hiến đại bên trong duy nhất phải thu phí căn tin lý do rất đơn giản bên trong có siêu phà nguyên liệu nấu ăn làm thành thức ăn ăn hết về sau đối thân thể có ích lợi rất lớn mà lại vị đạo cũng phi thường tốt cũng là tiêu phí có chút cao có chút thức ăn thậm chí phải tốn vinh dự phân tài năng mua được ngồi năm đường xe trường học đi vào ba cửa phòng ăn giang phong vừa xuống xe liền thấy trình nguy ngang chào đón đồng thời không nói hai lời liền cho hắn soát một phát thánh quang thuật nhìn cho ngươi cho đắc chí lắc đầu giang phong mắt nhìn trình nguy ngang trong tay lục sắt thanh khế không khỏi có chút kinh ngạc hỏi ngươi lại là am h i ể u trúc phúc hệ ta còn tưởng rằng khẳng định là trường trị đây đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới trình u y ngang cười hai tiếng bất quá không quan trọng am hiệu cái gì đều như thế sang năm ta cam đoan dết tiến thẩm phám ban có thể ta xem c h o n g ư ơ i đi ăn cơm trước đi căn tin điểm thức ăn ngon chờ đồ ăn tất cả lên hậu giang phong nhìn lấy trình nguy ngang hỏi đại lưu thế nào à? còn kém khẩu khí đâu hẳn là cũng nhanh chí nguy ngang vừa nói vừa kẹp lên một khối mối u tiêu sư thịt đuổi thả vào bên trong miệng hoắt thịt này hương a coi như không tệ ngươi mau nếm thử gật gật đầu giang phong cũng gắp lên nếm thử nói là không tệ ai vậy các ngươi hệ hiện tại bao nhiêu người tấn thăng a chí nguy n g n g dựng thẳng lên ba ngón tay tính cả ta hết thẻ ba có thể a ưu tú vậy kế tiếp ba các ngươi làm sao bây giờ còn cùng chớ học sinh đi học chung sao chúng ta lão sư tựa như là nói hội cho chúng ta mở m â u ra bé sớm dạy cho chúng ta một điểm liên quan tới thánh kỵ sĩ đồ vật a cái kia còn rất tốt uống hai miệng đồ uống giang phong lại hỏi cái k i a năm các ngươi nghỉ hè trở về không đoan chừng không trở về được n a y nghỉ hè thời điểm ta giúp ngươi nhóm cùng một chỗ luyện thuận tiện các ngươi có vấn đề gì cũng tốt hỏi ta ha ha ha các loại cũng là ngươi câu nói này hả o huynh đệ chính nguy ngang nói chiều giang phong d ỗ i ra h i ế u trưởng c ư ờ i cùng hắn đánh một chút trưởng giang phong lại nói vậy ngươi nhớ kỹ nhiều giúp đỡ đại lưu khác đến nghỉ hè hắn còn không có tấn thăng vậy coi như xấu hổ Không không c mau ăn, mau ăn. trung n tuần tháng sáu tới gần nghỉ hè trước trong lớp bắt đầu đại nhất thứ hai học kỳ một lần cuối cùng khảo thí huấn luyện trong phòng đặng tuấn cười hì hì nhìn lấy đứng thành ba hàng toàn lớp học sinh hỏi học kỳ mà ta ngưỡng mộ trong lòng vũ khí hộ giáp có đủ hay không vinh dự phân đội a lời này nghe cơ hồ tất cả mọi người biểu lộ c ó lại hận không thể trả lời một câu đó là tương đương không đủ ha theo thời gian càng dài trong lớp người khác càng ý thức được lớp này giàu và nghèo t r ê n lệch quá lớn làm đầu lĩnh giang phong ổn định mỗi tháng đều có thể cầm tới sáu mươi phân trở lên mà ta đại đa số người thì là ổn định hai mươi hoặc chừng tích lũy tháng này bọn họ cũng biết mình cùng giang phong ở giữa t r ê n lệch càng lúc càng lớn nhìn lấy học sinh biểu tình một mực đặng tuấn ha ha cười nói cho các ngươi điểm thời cơ học kỳ m ặ sau cùng trận này trong cuộc thi ta cho các ngươi thêm một trận thực chiến khảo thí xem như vì sang năm trong nội viện chiến làm làm nền sau cùng thành tích cuộc thi bất kể như thế nào ta đều cho các ngươi tính toán gấp đôi vinh dự phân ca ngợi đặng lão sư sở hữu học sinh gần như đồng thời h ô có thể sĩ khí đều rất cao ngang nha này tuyên bố một chút quy tắc trong trận đấu tất cả mọi người không cho phép mặc bất luận cái gì trang bị quá trình bên trong c ó thể đem đối phương vào chỗ chết đánh dù sao có ta ở đây cam đoan sẽ không chết người từ ngực đặng tuấn cái này tùy ý khẩu khí để sở hữu học sinh cũng nhịn không được nuốt ngủ nước bọt chẳng phải thi cái thử nha vào chỗ chết đánh làm mớn náo loại nào chương chín mươi chín chính nghĩa thánh n n trận đầu ta ngẫm lại g i a phong c ố nguyên bạch lên sân khấu lược ra tư tác về sau đặng tuấn báo ra hai cái tên vâng c ố nguyên bạch hưng phản ứng một t h ầ n lập tức nhảy lên cận chiến này a thẳng tính tích cực rất cao a chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỉ giang phong vừa nói vừa đi theo nhảy lên cận chiến này đổi lại bình thường lời nói tại loại này gấp đôi vinh dự phân tình hôm giới gặp được chính mình c ố nguyên bạch hẳn là một bộ nhức cả chứng cùng cực biểu lộ mới đúng phá một chút lỗ mũi mình c ấ nguyên bạch một mặt tự tin nói ra hừ <cười> hừ đợi lát nữa đánh nhau ngươi liền biết có chút ý tứ giang phong cười cười triệu hồi ra chính mình ám kim sắc thanh khế vậy ta có thể cứ yên tâm đem ngươi vào chỗ chết đại nga c ố nguyên bạch đối giang phong l ắ c l ắ c ngón trỏ chật chật chật hôm nay cái này đem là ta lời kịch nhìn lấy trên đài còn chưa đánh liền tràn ngập mùi thuốc súng đặng tuấn hải lòng gật gật đầu thế là cũng không kéo dài trực tiếp nhảy lên cận chiến đài tuyên bố trận đấu bắt đầu tại đặng tuấn vừa dứt lời trong nháy mắt c ố nguyên bạch liền triệu hồi ra cái kêu bản bịa có khắc một cây bạch ngân trường thương hồng sắc thanh khế mọi người đầu tiên là xứng sờ một chút tiếp lấy lập tức cùng một chỗ kinh hô lên ngươi vậy mà lại th c ũ nhưng g tự liếc rất nhanh giang phong liền cảm thấy mình có chút mù quan tâm lại không phải người nào đều muốn đi đại hậu kỳ thăng cấp nhanh cái này đặc điểm vận dụng tốt thực cũng có thể cấp tốc tích lũy tương nguyên ai tốt ai hỏng vẫn phải nhìn cá nhân phát huy thế nào xem ở đồng học phân thượng cho ngươi một cơ hội đầu hàng bình thường bị giang phong trào phúng dẫn đầu tối cao cấu nguyên bạch bây giờ ép giang phong lựa cấp vậy nhưng nhất định phải nắm chặt thời cơ tranh thủ thời gian lấy lại danh dự giang phong nghe xong thở dài gật đầu nói thực ta thật có chút sợ Ừm. gặp giang phong thật phục mềm cấu nguyên bạch có chút kinh ngạc nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng đâu liền nghe đến giang phong câu nói tiếp theo nếu như ta tại thấp ngươi hai cấp tình huống dưới còn đem ngươi đánh nằm xuống ta thật rất sợ ngươi tâm tính hội nổ tùng a a ha ha c ấ nguyên bạch khỏe miệng co quắp hai lần à thú vị thuyết pháp hôm nay liền nhìn xem hai chúng ta người nào bỏ xuống xuống i nói xong cấu nguyên bạch mãnh liệt triều giang phong xông lại cũng trợ t quát một tiếng n ộ hỏa theo cấu nguyên bạch tụng nghiệm hắn nắm tay phải lập tức buộc phát ra một đoàn kim quang đây là trước mắt hắn duy nhất nắm giữ một cái thánh quan g hệ kỹ năng thập tự quân đà kích đối mặt đã lên tới cấp hai cấu nguyên bạch giang phong cũng không dám khinh thường lập tức liền mở ra thành kính v ò n sáng cũng phía bên phải rời ra một bước dự định tránh đi cấu nguyên bạch lần này công kích nhưng thăng cấp hậu thân thể năng lực lần nữa bạo tăng c ấ nguyên bạch tốc độ cực nhanh gặp giang phong u n tránh nắm tay phải lập tức thay cái đường quyền lại lần nữa hướng phía giang phong đ một tiếng vang trầm hậu giang phong liền lùi lại mấy bước hai tay chuyển đến tê liệt làm cho hắn hoàn toàn nghiêm túc không hổ là cấp 2 a xem ra cần phải toàn lực đối phó n g ư ờ i tại cấu nguyên bạch nắm giữ thập tự quân đả kích tình hồ g ư ớ i giang phong minh bạch biết chỉ dựa vào thành kính vầng sáng phòng ngự không cách nào ngăn trở cấu nguyên bạch công kích thế là giang phong lập tức nhanh chóng treo ở bên hông ám kim sắc thanh khế quát Chính sắc nghĩa. Theo、giang、Phong thanh Giang tụng niệm, quang kim quyền đối quyền kết quả là cấu nguyên bạch sau này rút lui năm sáu bước mới đứng vững nhìn lấy chính mình máu me đầm địa nắm tay phải cấu nguyên bạch một mặt thật không thể tin làm sao có thể cấu nguyên bạch hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này chính mình thế nhưng là một giai cấp hai a dựa vào cái gì l i ệ u quyền không đấu lại một cái một giai cấp không vẫy vây tay giang phong nhìn lấy cấu nguyên bạch này không thể tin biểu lộ giải thích nói khác không nghĩ ra ngươi hôm qua vừa thăng cấp đúng không xạo ta cũng là hôm qua vừa học hội chính nghĩa thánh h n nhìn cả người tản g a nhạc hào quang màu vàng kim nhạc g a n g n g c ấ nguyên bạch nhiều chuyện mở nửa ngày mới lên tiếng ngươi ngươi thậm chí ngay cả thánh nhấn đều học xong đúng vậy à vốn còn nghĩ giấu một tay đến đại nhị thời điểm lại dùng chiêu này quét ngang các ngươi nghĩ không ra lại bị ngươi sớm bước đi ra không tệ đáng giá khen ngợi nhìn lấy giang phong đối với mình giơ ngón tay cái lên cấu nguyên bạch đơn giản khí tóc đều muốn dựng thẳng lên đến vừa định lại trào phúng trở về hai câu liền thấy giang phong dọn xong điều khiển hô bất quá kỹ năng này quá ha ma ta liền t ố c chiến tốc thắng ha nói xong giang phong thân hình l o i lên đi vào c ấ nguyên bạch trước mặt n ộ hỏa so với c ấ nguyên bạch vừa rồi này dưới giang phong thập tự quân đả kích rõ ràng muốn càng thêm thuần c ố nguyên bạch phát động thập tự quân đả kích chỉ là trên tay toát ra một số kim u a n g mà giang phong phát động lúc thì là có một cái nắm đấm vàng hư ảnh hiện lên ở trên tay hắn ai mạnh ai yếu vừa nhìn thấy ngay a a a số âm thanh sau khi hét thảm nằm trên mặt đất lại nổi lên không thể c ố nguyên bạch bắt đầu hoài nghi nhân sinh qua một hồi lâu hắn mới trọng truy một chút cận chiến đài nói ra ta không phục lúc này đã giải trừ chính nghĩa thánh nhấn trạng thái giang phong liếc hắn một cái nói không phục lại nổi lên đến đ á n h a vừa vặn ta cũng không có nhiều ma lực nói không chừng liền để ngươi thắng c ấ nguyên bạch xì một t h à n h e o đoạn ma lực cũng không ta còn có thể đứng lên đến mà ta nhưng ta chính là khưng phục được được được học kỳ sau lại đánh qua mà ấ n ngươi tốc độ này đại nhị trong nội viện thời gian chiến tranh khả năng liền lên tới cấp ba đến lúc đó ta đoán chừng thật đúng là đánh không lại ngươi t h á n h quang a ta khưng phục cấu nguyên bạch lại truy một chút cận chiến n ạ i lúc này đặng tuấn đi đến cấu nguyên bạch bên cạnh nói ra khác khưng phục có nhận thua hay không nhận thua ta hiện tại liền giúp ngươi trị liệu nhưng cấu nguyên bạch lại là quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác không làm trả lời vậy ta coi như ngươi nhận thua a đặng tuấn nói xong triệu hồi ra chính mình thanh khế cho c ấ nguyên bạch xoát miệm thanh q u a n thuật thân thể khôi phục lại cấu nguyên bạch chậm dại đứng người lên học kỳ sau học kỳ sau ta nhất định đánh thắng ngươi nói xong cũng, cũng không quay đầu lại nhảy xuống cận chiến này giang phong tiến lên hai bước hướng về phía hắn bóng lưng hồ không có vấn đề ta c h ờ ngươi chờ cấu nguyên bạch đi tới một bên ngồi xuống giang phong vừa muốn cùng theo một lúc xuống dưới lại bị đặng tuấn cho cả lại chờ một chút ngươi trước khác xuống dưới ngay sau đó đặng tuấn triều dưới đài hắn học sinh hồ còn có ai muốn khiêu chiến giang phong đều có thể bên trên giang phong nghe xong xứng sở cái này đây là muốn xa luân chiến chính mình ý tứ a còn thật sự coi ta buồn c h ư ơ một trăm khiế hô hô kế tiếp là ai cận chiến trên đài đánh nằm xuống quan tư m i ệ u về sau giang phong nhìn lấy phía dưới mới vừa rồi còn nóng lòng muốn thử c h ú n g đồng học hô hắn không phải nói hắn ma lực không đủ nha cái này đều cái thứ từ a hắn trừ thành kính vầng sáng hắn thánh quan g hệ kỹ năng cũng chưa dùng qua đương nhiên không chút hao ma ai thành kính vầng sáng s á t thực lợi hại t h á n h quang a ta làm sao lại còn không có học hội trên đài giang phong mặc dù nhưng đã liền chiến bốn người nhưng ma lực s á t thực không tiêu hao bao nhiêu nguyên nhân cũng là đến khiêu chiến người khác cũng chưa tới cấp hai mà tại không có cấp hai tình huống dưới liền coi như bọn họ nắm giữ thập tự quân đà kích cũng vô pháp hoàn toàn công phá thành kính vầng sáng phòng ngự tăng thêm cho nên giang phong đánh bại phía trước bốn người tuy nhiên tiêu hao không ít thể lực nhưng ma lực vẫn còn với lại dùng một trận kế tiếp để cho ta tới đi mọi người ở đây lẫn nhau khiêm nhượng lấy kế tiếp người nào bên trên lúc hà chính dương chậm dãi đi đến cận chiến này nhìn thấy hà chính dương lên sân khấu giang phong khẽ cười nói ngươi có thể rốt cục lên chờ ta thật lâu sau hà chính dương mỉm cười chậm dãi đi đến giang phong đối diện đúng vậy a trừ c ấ nguyên mạch trong lớp ta muốn nhất giao thủ cũng là ngươi dưới chính yên lặng xem so tài cấu nguyên bạch nghe được giang phong nói như vậy tâm lý lại có chút ít vui vẻ cảm thấy mình được thừa nhận nhưng rất nhanh hắn liền xì một thanh phi ai muốn hắn thừa nhận sớm tôi đem hắn nhấn trên mặt đất truy hà chính dương cười cười có đúng không vậy thật đúng là ta vinh hạnh chờ hai người nói chuyện với nhau xong đặng tuấn mới mở miệng nói bắt đầu đi chờ đặng lao sư ra lệnh một tiếng hà chính dương lập tức liền triệu hồi ra chính mình khảm nạm lấy v i ề n bạc hát sát thanh khế hát sát thanh khế mặc dù không có giang phong ám kim sắt như thế hy hi hữu nhưng so với hắn thanh khế vẫn là thuộc về tương đối ít thấy Hát h sát ngươi h khế sở hữu sở i hiệu ngoài hiệu tại nhiều ả bảng am thẩm、phán. Mà thẩm lĩnh phán. phán thánh địch nhất cho hát thánh khế là là là sĩ bên năng, nên n vực vô trừ sát kỵ kỹ rất g vậy mà cũng cấp hai nhìn lấy hà chính dương biến dạy t h á n h khế giang phong lần nữa bị kinh hài đến hà chính dương thăng cấp cũng nhanh như vậy hắn thật đúng là không nghĩ tới bởi vì lúc trước hắn cũng không có triển lộ qua phương diện này thiên phú kinh hỷ có thể không chỉ như thế muốn tới lạc nói xong cùng hà chính dương chính diện phóng tới giang phong mạnh mẽ quên vùng ra tốc độ quá nhanh vậy mà để giang phong liền tránh thời gian đều không q u y ề ngay đầu tiệu trực tiếp n tại h thành kính u trên vầng sáng phòng ngự đánh vào trên mặt tiếp lấy n giang đ g i phong điều chỉnh tư thái, chỉnh quang hỏa thạch quyền thứ hai liền muốn c đ g dạng vẫn là mặt, đi n g t lấy treo ở bên hông thánh khấy lúc đột nhiên phát hiện thứ gì ưu tú a nhưng cùng ta chơi bộ này Khi hình ảnh nhất truyện giang phong nhìn thấy đứng tại đối diện chính tại kịch liệt ho khan hà chính dương mà trên mặt mình đau xót dám cũng đã hoàn toàn biến mất thật có ngươi vậy mà đứng a xa liền có thể dùng khí tràng ảnh hưởng đến ta ngươi cái này ma lực tu luyện so ta còn vững chắc ca hà chính dương khí tràng đặc tính chính là huyền ảo tại lên đài sau hắn vẫn lặng lẽ tản ra chính mình khí t r à n g thẳng đến đặng lao sư tuyên bố trận đấu bắt đầu hắn tại mở ra chính mình khí t r à n g huyền ảo đặc tính để giang phong rơi vào qua ma lực nhận phản áp chế hà chính dương giờ phút này ở ngực buồn b ự c hoảng khục một hồi lâu mới nói khục ngươi làm sao lại phát hiện nhanh như vậy chi tiết quyết định t h à n h bại tại ngươi hảo tưởng khí t r à n g bên trong dưới đài những tên kia biểu lộ thực sự quá cứng ngắc một chút liền nhìn ra sơ hở thì ra là thế nhớ kỹ lần sau cải tiến cải tiến còn cần tới đối phó ta đương nhiên hà chính dương chuyện đương nhiên gật gật đầu muốn bị đánh giang phong nói xong hướng phía hà chính dương tiến lên hà chính dương t r á n h thức đẳng cấp vẫn là một giai cấp một cho nên tại đánh sau mấy hiệp cuối cùng vẫn thua trận nhưng giang phong lần này tổn thất cũng phi thường to lớn vì phản chế hà chính dương huyền ảo khí tràng còn thừa không nhiều ma lực đã bị dùng xong hơn phân n ữ a còn lại những này cũng gần đủ duy trì một hồi thành kính vân sáng mắt nhìn đặng lao sư phát hiện hắn vẫn không có để cho mình xuống đài ý tứ giang phong cũng liền không nói chuyện đứng trên đài chờ lấy kế tiếp đối với thủ h ạ tới bất quá như trên học nhưng không biết giang phong hiện tại đã là nọ mạnh hết đà vẫn không có nhân chủ động lên sân khấu ngay tại đặng tuấn lắc đầu chuẩn bị điểm danh lúc. diệp hạ c tùng đẩy ra đám người xoay người bên trên cận chiến đài lưỡng học kỳ quá khứ bây giờ đã không có người còn dám khinh thị chỉ có một m sáu mươi lăm diệp hạ c tùng mỗi một cái cùng hắn tiến hành qua đối chiến người đều biết do hắn thân thể nho nhỏ bên trong lần chứa lấy lực lượng mạnh trên đài hai người đều không nói gì lời nói tại đặng tuấn một tiếng bắt đầu sau liền cấp tốc đụng vào một khối trận này giang phong không có mở ra thành kính vân sáng chỉ bằng kỹ xảo cùng lực lượng cùng diệp hạ c tùng l ư ợ n vòng nhưng tại không có kỹ năng ra chỉ tình hữu giới giang phong cùng diệp hạ tùng ở giữa t r a n lệnh đẳng cấp cuối cùng vẫn là thể hiện ra vô luận là bạo phát lực vẫn là lực lượng giang phong cũng không sánh bằng diệp hạ c tùng cuối cùng tại diệp hạ c tùng một cái xinh đẹp đấm móc phía dưới giang phong ầm v a n g ngã xuống đất diệp hạ c tùng vừa định muốn cho giang phong trị liệu lại bị đặng tuấn đưa tay ngăn lại tiếp lấy chỉ gặp đặng tuấn ngồi s ổ m giang phong trước mặt cười hỏi biết mình hiện tại lớn nhất khiếm khuyết ở đâu sao giang phong xoa xoa có chút chật khớp cái c ầ m nói ta một mực biết ta ma lực tiêu hao quá nhanh nhưng đặng tuấn lại là lắc đầu không không chỉ là vấn đề này còn có cái gì giang phong hỏi ngươi không phát hiện ngươi ma lực tiêu hao hết về sau tựa như một cái đợi làm thịt con kiểu nhỏ sao nga giang phong không khỏi có chút không phản b ắ t được mới vừa ở lớn nhất cùng diệp hạc tùng trong chiến đấu hắn s ắ c thực không có gì trói sáng biểu hiện hoặc là nói cảm thấy mình ma lực bị xa luân chiến hao tổn khoảng không thua cũng không mất mặt ngươi bây giờ lớn nhất khiếm khuyết cũng là quá mức ỉ lại thánh quang kỹ năng đối với tự thân đoán luyện một chút nhiều đương nhiên ta cũng không phải nói yêu cầu ngươi làm đến thập toàn t h ậ p mỹ đây đối với cái gì đều muốn học sinh viên đại học năm nhất tới nói gần như không có khả năng ta chỉ là hơi cho ngươi đ ể t ỉ n h một câu tuy nhiên thánh kỵ sắc thực cần dựa vào thánh quang đến tác chiến nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào hiểu ta tên ý tứ sao minh bạch mùa hè này ta hội h ả o h ả o tu luyện chính mình chỉ kỹ chương một trăm linh một nghiền ép ban đêm trở lại túc xá giang phong lấy điện thoại di động ra cho mụ mụ đánh cái video điện thoại điện thoại vừa tiếp thông nhìn lấy trong video mụ mụ vẻ mặt tươi cười bộ dáng giang phong nhất thời thở phào xem ra lôi lôi thì không tệ ừ n nàng nói nàng phát huy rất tốt hẳn là không có vấn đề gì lục di phương cao hứng hồi đáp vậy là tốt rồi người nàng đâu ta ở chỗ này đây lúc này giang hàn lôi khuôn mặt nhỏ đột nhiên xuất hiện tại mụ mụ bên cạnh ta vừa mới còn tại theo mụ mụ đánh cược nói ngươi nhất định không sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho ta hỏi thành tích quả nhiên bị ta đòn o chúng ngươi liền đối mội mội của ngươi như thế không có lòng tin a giang phong đúng a là đối ngươi thẳng không có lòng tin biết lao ca là cố ý đang nhạo báng chính mình giang hàn lôi không có nhận lời nói hỏi ngược lại ca ngươi năm nay nghỉ hè trở về sao giang phong mắt nhìn mụ mụ mới hồi đáp tháng chín trở về đi ta còn có chút việc học phải bận rộn nhưng không đợi giang hàn lôi nói tiếp lục di phương trước tiên là nói về nói ngươi bận bịu cũng đừng đặc địa nhín chút thời gian trở về mẹ nhìn ngươi vài chục năm xem sớm án ngươi này hoàn cảnh tốt liền h ả o h ả o tại này học không cần lo lắng chúng ta nghe được sao giang phong nghe xong không khỏi cười nói vẫn là mẹ khai minh tiến bộ chờ ta tốt nghiệp ngay tại yến kinh cho ngươi cùng cha mua phòng đem các ngươi cùng một chỗ nhận lấy cũng tỉnh ta tại cái này chịu đủ nghĩ nhà nỗi khổ cả ngày liền biết cầm phòng trợ hứng mẹ ngươi này y ế n kinh phòng là có thể nói mua liền mua sao sao có thể là hướng a ta đây là lập quân lệ trạng cam đoan làm đến loại kia giang phong cái này nói thật đúng là không phải lời nói xuông liền hắn tại hà chính dương phát cho hắn cái trang web web kêu bên trên nhìn thấy vật giá tới nói chức nghiệp giả tùy tiện thêm cái công hội làm một phiếu này kiếm tiền đều là người bình thường vô pháp tưởng tượng lục di phương không lại tiếp tục đem cái đề tài này sâu trò chuyện xung dưới đ ổ i đề tài hỏi ngươi không trở lại lời nói liền để lôi lôi qua đi chơi đi lần trước nghỉ đông nàng đến ngươi cái này chơi qua một lần tâm l i ề n giã mỗi ngày nói với ta h ế n kinh này này đều tốt ta nào có giang hàn lôi lập tức phản bác cũng là khí một số không đủ giang phong gật, gật đầu cũng tốt lần trước nàng tới cơ bản liền đang đọc sách hiện tại thi xong một thân nhẹ lần này ta cùng đại ca thay phiên mang nàng hào hào chơi đ ù a được vậy ta lại gọi điện thoại đại ca ngươi quá khứ muốn cùng ngươi cha nói hai câu sao giang phong vừa muốn nói tiếp liền nghe đến trong video chuyển đến giang học lâm thanh âm có cái gì dễ nói nhà hôm trước không phải vừa tán g u qua ngươi cái lao giả đáng chết cả ngày liền biết ôm cái truyền hình cũng không biết này phá trận bóng có cái gì tốt nhìn nghe quen thuộc đối thoại giang phong cười nói tốt mẹ ngươi đừng nói là cha ta tranh thủ thời gian điện thoại cho đại ca đi thôi vậy ngươi chú ý chiếu cố tốt chính mình à trời nóng lực cũng đừng lao thổi điều hòa không khí biết không yên tâm đi mẹ ta minh bạch quại điệu video điện thoại giang phong đổ vào trên giường lớn bắt đầu suy nghĩ an bài thế nào mùa hè này hai tháng sau tuất không tệ k h í chàng chậm rãi hình thành bảo trì lại ai không được quá phí linh lực tiến viên bên trong phòng huấn luyện một góc t r ì n h nguy ngang nắm lấy tóc mình lắc đầu nói bây giờ đã là viêm nhiệt tháng tám dựa theo trước đó ước định giang phong thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đến giúp chỉnh nguy ngang cùng lưu hành trí giải đáp một số nghi vấn chớ nhụ trí nha nhanh như vậy liền có thể khống chế chính mình khí t r ả n g người hiệu suất này thực đã so với chúng ta ban một số người đều cao vào một hồi đầu chính nguy ngang mười phần cảm khái nói ra ta luôn cảm thấy cái này cùng ta tưởng tượng bên trong thánh kỵ sĩ hoàn toàn không g i ố n g a đều nhanh cùng những pháp sư kiêm một dạng phí não tử giang phong một bên lật trong tay bên trong trận đồ phân tích một bên hồi đáp vừa mới bắt đầu tiết học đợi ta cũng nghĩ như vậy nhưng suy nghĩ kỹ một chút thánh kỵ sĩ vốn cũng không phải là dựa vào cậy mạnh đến chiến thắng địch nhân c h ư ớ c nghiệp cần phải động náo gân rất bình thường một bên đang xem v â n sáng học nhập môn lưu hành trí ngẩng đầu nói ta cũng học hưu gật đầu trắng lưu hành trí khi tiến vào nghỉ hè một ngày trước rốt c ụ c tấn thăng thành, thành thánh kỵ sĩ thanh khế là đại biểu am hiểu phòng ngự ngân s ắ c cái này rất lợi hại phù hợp hắn cho người ấn tượng nghỉ hè lúc mới bắt đầu hắn cảm thấy h ứ n g thú nhất cũng là giang phong để hắn thể nghiệm một lần thành kính v ầ n g sáng nhưng khi giang phong đem v ầ n g sáng học nhập môn quyển sách này cho hắn mượn về sau hắn liền đã thật lâu không ồn ào để giang phong dạy hắn đang lúc giang phong dự định hỏi lưu hành trí chỗ nào xem không hiểu lúc một người d á n g d ấ t thanh tú nam đồng học đi tới nhìn về phía giang phong lễ phép hỏi giang ca hôm nay có thể đánh với ta một trận sao từ khi tại trình trường trị hệ một đám học sinh liền bắt đầu mà quyền sát t r ư ở n g làm thánh kỵ viện học sinh bọn họ mục tiêu thứ nhất đều là muốn đánh tiến thẩm phán ban chứng minh chính mình không kém bất kỳ ai cho nên vừa nghe nói giang phong là thẩm phán ban học sinh đều khó tránh khỏi muốn cùng hắn qua hai chiều thử một chút thẩm phán ban học sinh đến mạnh bao nhiêu cuối cùng trình nguy ngang bọn họ hệ bên trong cái thứ nhất tấn thăng làm thánh kỵ sĩ tống anh chết t r ư ớ c kìm nén không được dục vọng tại giang phong đến cho trình nguy ngang giải đáp lúc tới hướng giang phong đưa ra muốn cùng hắn đánh một trận luyện tập thi đấu thỉnh cầu giang phong lúc ấy cho ra trả lời là muốn khiêu chiến liền mu đánh nhau loại chuyện này nào có luyện tập đánh nhau thời điểm vào chỗ chết đánh không có vấn đề à? giang phong trả lời để tống anh chết s ữ n g sờ một hồi lâu sau đó mới gật đầu hồi đáp đương nhiên không có vấn đề tiếp lấy giang phong liền cho sở hữu đến vây xem chừng trị hệ học sinh trình diễn một trận cái gì gọi là lấy thánh kỵ thân thể nghiền ép phạm nhân trận đấu trận đấu lúc mới bắt đầu tống anh chết đầu tiên là bị giang phong ám kim sắt thánh khế cho kinh hãi một chút nhưng rất nhanh lại phát hiện đối phương thánh khế tựa hồ cũng giống như mình dạy cái này khiến tống anh chết không khỏi sinh ra một loại nguyên lai thẩm phán đám người cũng là một giai cấp không nhà trên lệnh cũng không tính lớn có thể vừa mở đánh, tống anh chết liền bị giang phong thành kính v ầ n g sáng ép tìm tới bắc hắn huy quyền đánh về phía giang phong giang phong không tránh không né mặc cho hắn quyền đầu đánh vào trên mặt mình sau đó trở tay cũng là nhất quyền đánh vào trên mặt hắn một quyền này trực tiếp đánh tống anh chết máu núi văng khắp nơi nhưng tống anh chết cũng là kẻ hung hãn hắn hoàn toàn không giữ thể diện bên trên đau đớn lần nữa ngưng tụ lại lực lượng toàn thân lại nhất quyền đánh vào giang phong trên mặt đáng tiếc cái này vẫn như cũ phá không thành kính v ầ n g sáng phòng ngự giang phong cũng không khách khí chút nào lại đ ó n một quyền đánh vào tống anh chết trên mặt đối mặt như thế nghĩa ép tống anh chết phục vương bít lấy có nhận thua sau tống anh chết cho mình soát miệng thánh quang thuật sờ sờ rốt cục không chảy máu nữa cái mũi tống anh chết nói với giang phong cảm ơn ngươi để cho ta minh bạch chính mình cùng tránh thức thánh kỵ sĩ ở giữa t r ê n l ệ n h gần cờ đầu giang phong cười nói vậy ngươi cũng giúp ta một việc thế nào lại đánh với ta một trận lần này ta không khai quang vòng chương một trăm linh hai ta muốn đánh mười cái toàn bộ đại nhất trong lúc đó giang phong hoàn toàn bị các loại siêu phàm c h i thức hấp dẫn cho nên mỗi ngày phần lớn thời gian đều bị hắn dùng để duyệt cùng luyện tập thánh q u a n kỹ cái này mới đưa đến nghỉ hè trước bị đặng lao sư vạch hắn hiện tại khiếm khuyết là chiến đ thế là giang phong tại nghỉ hè trước liền quyết định hai tháng này phải chuyên cần luyện tập chiến kỹ thể luyện tập đối chiến người trước tiên cần phải có cái người yêu a giang phong một hơi tìm trong lớp hơn mười người ước cái nhưng bọn hắn cho ra trả lời đều là không rảnh nghỉ hè ta muốn học tập không sai đám này bình thường không có việc gì liền top năm top ba ước cùng một chỗ luận bàn một chút ra hỏa t ạ i ý thức đến chỉ dựa vào chiến đấu kỹ sao để bạn không cách nào đánh bại giang phong về sau đều lựa chọn ổn định lại tâm thần học tập tiểu mục tiêu là tối thiểu phải đem thành tính vầng sáng cho h ộ i cái này để giang phong có chút xấu hổ người khác đánh nhau thời điểm hắn lại muôn đánh cái ai cường giả luôn luôn dẫn trước người khác một cái phiên bản a c ả m khái thì c ả m khái việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề giang phong vốn là nghĩ đến tìm trình nguy ngang hai người bọn hắn đánh một nghỉ hè nhưng đúng vào lúc này tống anh chết đưa tới cửa đã muốn phong phú chiến đấu kỹ xảo đó là đương nhiên là cùng khác biệt phong cách người đánh thu hoạch sẽ khá lớn cho nên giang phong rất lợi hại sảng khoái liền tiếp nhận tống anh chết khiêu chiến v ề phần tại sao ngay từ đầu muốn t r ư ớ c mở thành kính v ầ n g sáng ngược hắn một hồi nguyên nhân rất đơn giản cái kia chính là muốn đem đại ca vị trước xác định rõ về sau nói chuyện cũng so sánh kiên cường quy tắc cái gì đều có thể hắn nói tính toán. tống anh chết đương nhiên không biết giang phong muốn nhiều như vậy còn tưởng rằng giang phong là không muốn dựa vào lấy vầng sáng kỹ khi dạy hắn chỗ lại cho hắn một cái công bình đối chiến thời cơ làm trong lòng của hắn còn có chút cảm động thế là hắn cũng không ra m ộ m tiếp nhận giang phong lại đối chiến một lần yêu cầu sau năm phút nằm trên mặt đất cảm giác mình sương ngực vỡ vụn tống anh chết thu hồi trước đó cảm động tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ cái gì cho cái công bình đối chiến thời cơ hắn cũng là muốn lại đánh ta một trận m à thôi cho ngã trên mặt đất tống anh chết xoát miệm thánh quán thuật giang phong đem hắn kéo lên một cái tới nói ngươi rất lợi hại giang phong câu này cũng không phải lời khách sá mà chính là cảm thấy tống anh chết xác thực rất có thể đánh dù sao trường trị hệ đại nhất học kỳ bên trong bởi vì không tấn thăng thành thánh kỵ sĩ cho nên tinh thần lực cùng thánh quang kỹ đều không cách nào luyện đại đa số thời điểm đều là đang luyện chiến đấu kỹ xảo nhưng mà giang phong tuy nhiên đẳng cấp giống như hắn có thể thiên phu tăng thêm liền quá mạnh bây giờ giang phong dự cảm đã điểm đấy phản xạ thần kinh cao đến một tám điểm tại tốc độ vô pháp hoàn toàn áp chế hắn tình huống dưới cơ hồ đừng nghĩ sợ đến hắn Ai? Ở trong l nhưng cũng không có giống trước đó đối chiến mở ra thành tính vầng sáng giang phong lúc như vậy tuyệt vọng cho nên hắn nghĩ một lát hỏi muốn hay không dùng vũ khí lại đánh một trận dùng vũ khí được a giang phong sảng khoái đáp ứng nói lên dùng vũ khí đối chiến trừ kích kiếm bên ngoài giang phong lần trước dùng vũ khí cùng người khác đánh nhau vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến trường cấp ba thời kỳ khi đó tại vệ giáo quan dạy bảo dưới bọn họ trên cơ bản là thập bắt loại binh khí đều luyện một lần muốn nói giang phong thích nhất vũ khí đây tuyệt đối là không truy mặc trúc đơn giản thô bạo là truy đại danh tử người khả năng nghe nói qua các loại kiếm pháp các loại đao pháp các loại thư pháp nhưng chủ y pháp liền thật rất ít dùng vệ giáo quan lời nói tới nói chính là dùng truy không có cái gì t r ư n g pháp càng không có gì ngươi tới ta đi đánh nhau cũng là làm một cú bởi vì truy loại vũ khí này trọng tâm phi thường cao cùng đao kiếm phối trọng hoàn toàn không giống cái này trực tiếp liền dẫn đến nó còn lâu mới có được đao kiếm linh hoạt như vậy ngươi vung mạnh ra ngoài là phi thường dễ dàng nhưng thu hồi lại sẽ rất khó hoặc là nói đang kịch liệt đối chiến bên trong cơ bản không có cách nào xoay tay lại cho nên vệ giáo quan mới gọi hắn là một cú bởi vì đại đa số thời điểm ngươi một truy này vung mạnh ra ngoài cơ bản cũng đừng ôm còn muốn thu hồi lại ý nghĩ hoặc là đối phương bị ngươi vung m ạ n h chết hoặc là cũng là ngươi lộ ra c ự đại sơ hở bị đối diện chém chết có thể nói là đem đơn giản thu bạo cái này khái niệm biểu đạt đến cực hạ vũ khí trong phòng tống anh chết nhìn lấy giang phong tay nâng một tay truy một mặt xoắn suýt bộ dáng hỏi làm sao sao thuyền không đến tiện tay giang phong lắc đầu không ta là sợ ta một truy này từ số g ư ớ i ngươi sẽ chết không dựng giang phong lời nói tống anh chết tiếp tục chọn lựa vũ khí mình tại lo lắng cho mình ra tay sẽ quá trọng tình huống giới giang phong suy nghĩ một hồi sau cùng lựa chọn đan thủ kiếm cùng diên t u ẫ n lớn nhất vì vũ khí mình trường cấp ba lúc trừ một tay trừ một tay giang phong luyện nhiều nhất chính là kiếm t h ẫ n loại này cả công lẫn thủ phương thức tác chiến để giang phong rất lợi hại là ưa thích tống anh chết lựa chọn là trường thương tại vừa mới đối chiến bên trong hắn đã giải đến giang phong năng lực phản ứng thật nhanh cho nên liền muốn thử xem có thể hay không dùng trường binh khí đến hạn chế một chút giang phong nhưng sự thật chứng minh năng lực phản ứng đủ mạnh người cũng là có thể tại đồng bậc trong chiến đấu chiếm được đại tiện nghi giang phong mỗi lần đều có thể tại thành công hiện lên tống anh chết công kích về sau lại dùng thuẫn cản sáng tạo ra thời cơ cận thân đông c ú n g hắn đánh hắn một điểm tính khí đều không tại vũ khí đối chiến trong phòng vẫn luôn sẽ có một vị tinh thông chiến đấu lại am hiểu trị liệu lao sư phụ trách chủ trì trận đấu dù sao đao kiếm không có mắt vạn nhất trực tiếp làm bị thương yếu hại phiền phức liền lớn lúc này chính nhìn lấy giang phong cùng tống anh chết đối chiến là mục sư viện t r ư ở n g trị l u ậ t hệ lao sư lứa một học sinh đã giao chiến ba lượn giang phong mỗi lần đều có thể đang phản kích bên trong không thương tổn đến tống anh chết lại làm cho đối phương minh bạch chính mình thua này phần thong rong để hắn rất là yêu thích lúc này chương ba vòng giao chiến vừa kết thúc giang phong cảm thấy tay cầm nghiền ép cũng không ý gì chính mình căn bản không có thu hoạch thế là hắn rất nghiêm túc nhìn về phía tống anh chết hỏi. lớp các ngươi còn có ngươi dạng này giàu có khiêu chiến tinh thần đồng học sao đang tổng kết vừa rồi trận kia chính mình chỗ nào không làm tốt tống anh chết thuận miệng hồi đáp đương nhiên là có à chúng ta chiều nào khóa sau đều sẽ đánh lên mấy trận vậy quá tốt cùng một chỗ gọi tới có cái cùng một chỗ đánh nhà luôn hai chúng ta đánh tới đánh lui quái không có ý nghĩa được tống anh chết gật gật đầu nhưng hắn vừa định móc điện thoại di động liền hồ nghi nhìn về phía giang phong hỏi chờ chút ngươi không phải là muốn một đánh chúng ta mấy cái à giang phong khoác k h o tay cái này ta còn thực sự không nghĩ tới bất quá đã n g ơ i sách nếu không chúng ta thử một chút trang tiếp tục giả bộ nếu không phải lão tử đánh không lại ngươi ta đã sớm nhất quyền tính toán thánh quang ở trên ta nhẫn cuối cùng nhận rõ hiện thực tống anh chết vẫn là lựa chọn thỏa hiệp mở ra h ẹ chặt bẫy ở bên trong đem bình thường thường xuyên cùng một chỗ đối luyện mấy người toàn diện một lần mấy người kia bị đi ra người nghe xong có cơ hội cùng thẩm phán đám người giao thủ n h a o nhau biểu thị lập tức đến trận mà cái này đánh cũng là hai tháng trong lúc đó giang phong kỷ lục cao nhất là một v ba lại nhiều hắn cũng gánh không được l ú chương m ớ một trăm linh ba tình thế bất luận là ngược người vẫn là bị ngược giang phong cùng tống anh chết một nhóm người hai tháng này đều thành dài hơn nhiều trường hương song thủ kiếm song thủ phủ nhóm vũ khí giang phong hai tháng này đều dùng mấy lần tuy nhiên chức nghiệp giả thể lực còn mạnh hơn người bình thường bên trên rất nhiều nhưng muốn giống bình thư trong tia dạng vùng hai cái mấy trăm cân đại chú ý khắp nơi trong quân đội rét cái thất tiến thất xuất là thật làm không được giang phong đã nghĩ kỹ chờ về sau đối đầu loại kia ăn mặc một thân cực phẩm khải giáp chính mình kiếm thư không tiến đao chặt không nát thời điểm liền quất ra cái búa cho hắn đến một chút có một câu nói xong đột ký cũng là đối hộ giáp trung cực đ ắ p lại nhìn lấy cận chiến d ư ớ i đài từng đôi nóng lòng muốn thử con mắt giang phong ghé vào hạng dây từng bên trên c ở i nhìn về phía bọn họ lời nói một lần cuối cùng giao chiến các ngươi cùng tiến lên thế nào cho các ngươi một lần ngược ta thời cơ hạ nhân lập tức hai mắt phát sáng cái này một cái nghỉ hè xuống tới nếu như muốn hỏi bọn hắn lớn nhất cảm thụ là cái gì bọn họ nhất định sẽ trả lời như vậy lao tử toàn thân trên dưới mỗi một cây xương cốt đều bị hắn cắt ngang qua. cho nên nghe xong giang phong như thế bành trướng yêu cầu tất cả mọi người nhao nhao xông lên lôi đài ách giang phong chép miệng một cái nhìn lấy dần dần bốn phía chúng nhân nói nha đều nghĩ như vậy đánh ta à mọi người tề gật đầu được vậy đến đây đi giang phong nói xong liền mở ra thành kính vầng sáng、Cắt. vừa nhìn thấy vầng sáng sáng lên tất cả mọi người x ụ ỵ t giang phong một tiếng sau liền lập tức tan tác như chim mông uy ngươi khi dễ như vậy bạn học ta ta về sau rất lợi hại khó làm người a huynh đệ dưới đ à i trình u y ngang nhìn lấy giang phong hô thật sao ta thế nào cảm giác bọn họ bây giờ nhìn người ánh mắt đều rất lợi hại kính sợ đâu giang phong nhảy xuống lôi đài cười nói câu kính sợ gọi là xa lánh có được hay không đều như thế nha giang phong nói cầm t h u ẫ n bài phóng tới một bên giá vũ khí bên trên có ta người huynh đệ này còn chưa đủ ai trình nguy ngang thở dài tính toán dù sao sớm muộn ta cũng là muốn đem bọn hắn đều đánh nằm xuống s ắ c thực không có gì khác nhau nghĩ như vậy mới đúng mà vậy ta tắm rửa về trước đi minh sau hai ngày ta phải bồi em gái ta đi ra ngoài chơi linh lực vấn đề ngươi liền chính mình suy nghĩ đi được này khai rằng gặp ừ n khai rằng gặp giang phong nói xong hướng phía phòng tắm đi đến về đến đại ca nhà giang phong vừa thay dép xong liền thấy giang hàn nhị nhảy lấy chạy tới hô nhị ca nhị ca buổi tối hôm nay có hải sản đ n á ồ cái gì hải sản á? giang phong hiếu kỳ hỏi đại ca hôm nay mang bọn ta qua bờ biển chơi ta đảo được tốt nhiều sò biển lợi hại như vậy này ta hôm nay liền hảo, hảo hưởng o h thụ một chút nhị nhị chiến lợi phẩm lúc này ngồi ở trên ghế salon xem tv giang hàn lôi n h ấ c tay hô còn có ta đây ta cũng đảo được tốt nhiều hảo hảo hai người các ngươi chiến lợi phẩm giang phong một bên nói vừa đi tiến nhà bếp trông thấy giang khải chính ăn mặc tạp dề đang bận việc cá rán vụ trộm cầm lấy một khối vừa nổ tốt cá đuối bỏ vào trong miệng cắn một cái bị nóng đến đường phong một bên thổi hơi vừa nói hô hô thương quá a đại ca ngươi cái này chủ nghệ là càng ngày càng cao q u e n tay hay v i ệ c nha ai ngươi đi đem trong ao ngâm rau cải trắng lấy ra cắt hết thảy tuân mệnh giang phong ứng một tiếng đi đến bên cạnh cái ao đem ngâm ở bên trong rau cải trắng lấy ra vẫy vẫy nước mắt nhìn hai cái tiểu nha đầu đều không theo vào nhà bếp giang khải nhỏ giọng nói với giang phong gần nhất nam tân thị giống như lại xảy ra chuyện nổ tung án, chết không vừa cầm lấy đao chuẩn bị thái thịt giang phong thân hình dừng lại thở dài mới nói cũng là kỳ quái cái này huynh đệ hội liền lợi hại như vậy sao quan phương như thế nghiêm trị đều không đem bọn hắn nổ tận gốc ai biết được nghe nói lần này giống như lại cùng dị tộc có quan hệ cũng không biết chúng nó từ từ đâu xuất hiện lại khác thường tộc giang phong bị kinh ngạc đều một năm huynh đệ hội không chỉ có không giải quyết tình huống ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng luôn cảm thấy có chút không ổ n à đều nghĩ như vậy đem sau cùng một khối nổ cá đôi vơ vét ra bỏ vào trong â m giang khải trà trà tay nhìn về phía giang phong nói hiện tại ta là thật có chút bận tâm ngươi ngươi cái này một khi tốt nghiệp khẳng định cũng phải đầu nhập và huynh đệ hội đấu tranh bên trong qua đám người kia thế nhưng là hàng thật giá thật người điên vạn nhất không có vạn nhất giang phong lắc đầu yên tâm đi ca ta sẽ không xảy ra chuyện ai lúc đầu ta còn muốn lấy ngươi thành chức nghiệp giả ca đi theo ngươi khắp nơi qua uy phong uy phong đâu hiện tại ta đảo ngược mà hy vọng ngươi trong phòng học hào hào học toán lý hóa khắc lội vũng nước đục này giang phong cười cười một bên thái thịt một bên hồi đáp cũng nên có người đi lội không phải sao được đại anh hùng ca vì ngươi kiêu n ạ o giang khải gật gật đầu ai hay là hy vọng ngươi trước khi tốt nghiệp quan phương có thể hoàn toàn diện trừ cái này đáng chết huynh đệ hội hy vọng như thế đi bất quá giang phong ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy hy vọng không lớn tại quan phương toàn lực vây quét phía dưới huynh đệ hội lại còn có thể sinh tồn lâu như vậy trong này đại biểu đồ vật quá nhiều lại thêm lại khắc thường tộc dạng này không ổn định nhân tố thở dài ra một hơi giang phong quyết định không hề suy nghĩ việc này đổi đề tài hỏi giang khải nói ngày mai tinh linh quán ngươi cùng đi sao giang khải cởi tạp dề treo tốt hối đáp sợ là không được căn bản mời không ra giả hiện tại thiếu người thiếu muốn chết ta một người muốn làm hai người sinh hoạt các ngươi chơi vui vẻ lên chút nói xong giang khải cầm qua cắt gọn rau cải trắng nói ra được còn lại ta đến làm ngươi ra ngoài bồi hai tiểu nhà đầu đi t ố t vậy ta liền đợi đến ăn nói xong giang phong liền đi ra nhà bếp ban đêm cơm nước xong xuôi giang phong chính nằm trên ghế s a lon suy nghĩ chuyện đang nghĩ ngợi đâu giang hàn nhị khuôn mặt nhỏ đột nhiên tiến đến trước mặt hắn làm sao rồi giang phong kỳ quái hỏi nhị ca ngươi có tâm sự phải không giang hàn nhị hỏi không có gì tâm sự liền phát ngẩn người mà thôi giang hàn nhị sau khi nghe được hướng phía giang hàn lôi hô t h nhị ca nói hắn không đang suy nghĩ tâm sự giang phong cùng giang hàn lôi đồng thời đau s ố c h ô n g ngồi thẳng thân thể giang phong ôm lấy giang hàn nhị nói ra nhị nhị chúng ta ra ngoài tản bộ có được hay không thốt giang hàn nhị gật gật đầu ngươi đây qua sao giang phong vừa nhìn về phía giang hàn lôi ta coi như là một cái thể lực c ạ n bã giang hàn lôi cảm thấy vẫn là ngồi ở trên ghế s a lon ăn chút cơm s a u hoa quả tương đối thích hợp chính mình muốn đi t ả n bộ cũng không phải chạy bộ giang phong dùng ngón tay trỏ đâm một chút giang hàn lôi cái chán liền ngơi dạng này còn tương đương chức nghiệp giả đâu pháp sư cũng không phải yếu như vậy không trải qua phong nha này vậy được rồi giang hàn lôi nói xong không tình nguyện đứng lên c h ư ơ n một trăm linh bốn nghỉ tại giang phong đồng hành quậy hai ngày sau giang hàn lôi lưu luyến không rời xoa xoa h ẹ ở sở tồn u về nhà giang phong thì là dự định thừa dịp trước khi vào học ngày cuối cùng cho mình thả cái giả tại y ế n đại bên trong khắp nơi dạo chơi rõ ràng đều tại cái này đợi một năm nhưng mình đi qua địa phương lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay bao quát khai g i ả n g lúc nhiếp khải liền ăn lợi qua hắn thích g i ả tháp cùng thiết giáp danh hắn cũng đến nay không qua đi dạo qua kế hoạch xong một ngày đường dây giang phong ngồi lên ba đường xe trường học bắt đầu một ngày tham quan hành trình hoa tốt một cái quỳnh lâu mà vũ hoa tốt một cái bạt địa ý thiên hoa tốt một cái giường cột chạm trổ hoa tốt một cái tính toán hoa liền xong việc đi dạo đại khái cho tới trưa giang phong dùng để ca ngợi từ n g ự kho không sai biệt lắm liền đã bị móc sạch thật sự là mỗi cái học viện lối kiến trúc đều hoàn toàn khác biệt để cho người ta không thể không sợ hai thán phục kiến đại vẻ đẹp xem ra hôm nay là đi dạo không h ế t ta nguyên kế hoạch giang phong là dự định tới chỗ nhìn một cái rồi đi nhưng mặc kệ là pháp sư học viện thần bí áo tho tháp vẫn là thợ săn học viện đặc biệt phong cách đi săn phòng nhỏ đều bị giang phong nhịn không được nhiều ngừng chân quan sát một hồi tính toán đi dạo không h ế cái, cái này lưu sau đến lần khiến l ạ tiểu u b giang phong không khỏi xương sở cảm giác nó giống như nghe hiệu chính mình lời nói nếu như đổi trước kia giang phong khẳng định hội cảm giác đến ý nghĩa này của mình rất lợi hại vô căn cứ nhưng ở được chứng kiến nhiều như vậy siêu phàm sự vật về sau một cái biết nói chuyện con dối m è o là tuyệt đối tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong chăm c h ă m giang phong một hồi lâu cái kia con dối m è o đột nhiên m ặ t hướng lấy hắn chậm rãi dạo bước mà đến tiếp theo tại giang phong kinh ngạc ánh mắt bên trong cái này con dối m è o dùng cực kỳ nhanh chóng độ theo hắn chân một đường leo đến trên bờ vai ừng con dối m è o đột nhiên tập kích làm giang phong một mặt một bước nhưng nhìn lấy con dối nấp tại trên bả vai hắn h à i lòng nhắm mắt lại hắn lại không tốt qua đuổi đi người ta thở dài tiếp nhận hiện thực giang phong vươn tay muốn đi sờ sờ nó nhưng ngay tại nhanh tay muốn đụng phải con dối đầu mẹo lúc con dối mẹo lại nghiêng đầu sang chỗ khác tránh chưa từ bỏ ý định giang phong thay đổi phương hướng lần nữa sờ s o ạ n có thể nhưng như c ũ sờ cái hoặc không mà liền tại giang phong chuẩn bị lần nữa qua sờ lúc con dối mèo đột nhiên mở mắt ra đối với hắn mèo một tiếng mèo âm thanh bên trong mang theo điểm bị khuất lại phối hợp thêm biểu lộ đơn giản lực sát thương mười phần tốt tốt tốt ta không sờ ta không sờ đúng vậy nha giang phong lập tức giơ hai tay ả n h chân r u n g nhìn lấy con dối m è o lần nữa nhắm mắt lại tiến vào chợp mắt trạng thái giang phong cũng chỉ đánh bất đắc dĩ hướng phía sớm định ra lộ tuyến tiếp tục hướng phía trước đi bởi vì trên bờ vai có như thế một bé đáng yêu con dối mẹo giang phong nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong trừ kinh ngạc bên ngoài còn có không ít hâm mộ cứ như vậy một mực tiếp tục đến lúc xế chiều tại giang phong dự định qua căn tin trước khi ăn cơm trên vai con dối m è o đột nhiên tỉnh lại cũng ngáp một cái bị truyền nhiễm lấy cũng ngáp một cái giang phong thuận thế dối người một cái sau đó nhìn về phía con dối m è o hỏi ngươi muốn cùng ta cùng đi cơm tối sao con dối m è o nghe xong lỗ thai động động, tiếp lấy nhảy lên nhảy đến mặt đất ai không muốn đi sao trong phòng ăn có cá a còn có lời vừa nói ra được phân nửa con dối mẹo ngay tại giang phong kinh ngạc cùng cực ánh mắt bên trong biến thành hình người mái tóc dài và nóng xanh biết đôi mắt nhọn thay nhọ giang phong tinh tinh linh biến trở về hình người tinh linh nữ hải cũng rối người một cái sau đó nói với giang phong trên người ngươi có rất lợi hại thánh khiết vị đạo ta rất lợi hại ưa thích cảm ơn ngươi để cho ta nghỉ ngơi một hồi nguyện ngả lộ ân chúc phúc ngươi ngươi ngươi là giờ y sao đây là giang phong lần thứ nhất nhìn thấy tránh thức giờ y cảm giác so với hắn trước nghiệp đến giờ y mang đến cho hắn thị giác rung động là lớn nhất vâng v ừ a tới trường này du học một năm tinh linh nữ hải sửa sang một chút tóc thật có lỗi buổi chiều lúc thất lễ trên người ngươi vị đạo để ta có chút tình không khăn tay tình không khăn tay ngươi là muốn nói kìm lòng không được đi giang phong cười hỏi hoa nga ta lại nói sai sao thật sự là h ả o bất ý tư ta tiếng t r u n g còn không có học rất tốt giang phong nghe xong cố nén ý cười xuất ra hắn trong túi láo l ạ p t o p ở phía trên vừa viết một bên đối tinh linh nữ h à i nói ra rét sợ xì là bình lưỡi âm là vểnh lên lưỡi âm rét sợ xì thời điểm đâu hình miệng là dẹp đầu lưỡi hơi dâng lên một điểm ngăn trở khí lưu thời điểm thì phải khoe miệng hướng phía dưới đầu lưỡi hơi hơi nít lên ngăn trở khí lưu dạng này phát âm liền sẽ khá tiêu chuẩn một điểm tinh linh nữ hai gật gật đầu cũng từ trong túi xuất ra một cuốn sách nhỏ bắt đầu、nhớ. cái này khiến nguyên bản định đem một trang này sẽ cho nàng giang phong lộ ra một vòng nụ cười chờ tinh linh nữ hài nhớ xong cất kỳ vốn nhỏ nàng triều giang phong đưa tay phải ra nói ra ta tiếng trung tên là trạch lệnh nhan rất vui vẻ nhận biết ngươi giang phong nghe xong biểu lộ khẽ nhúc đ í c h dung hoa r ư ợ u chiêu nhật người nào không hy vọng lệnh nhan cho ngươi đặt tên người rất có tài hoa lệnh nhan ý tứ cũng là mỹ lệ dung nhan thuộc về tương đối hiếm thấy từ ngữ cái này so giang phong tại trên internet gặp qua một số tỷ như lục xuất khí lâm lợi hại vương bá đạo gan dạng này người ngoại quốc tiếng trung tên cũng cao đến không biết nơi nào qua hoa trạch lệnh nhan rất lợi hại khoa trương hô một、tiếng. một hồi gật đầu nói đúng đúng đây là ta bác gái cho ta lấy chúng văn danh ta thích vô cùng nghĩ không ra ngươi cũng biết bài thơ này giang phong gật gật đầu câu ngươi rất lợi hại xem ra hẳn là học thật lâu tiếng trung ta sẽ đem ngươi ca ngợi nói cho ta biết bác gái nàng nhất định sẽ thật cao hứng vậy ta sẽ không phải giày ngươi ăn cơm a gặp lại nói xong nàng hướng phía giang phong phất phất tay lại biến thành miêu hình hình dáng chậm rãi rời đi a làm sao lần này là quýt mẹo a giờ ý còn có thể đổi ra thì sao cười lắc đầu giang phong quay người chiều nhà ga đi đến cảm giác hôm nay có thể lấy loại phương thức này bật hết còn thật là khiến người ta thể s á c tinh thần vui vẻ ban đêm trở lại túc xá giang phong lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hiến đại giáo v i ê n á p lập tức liền khai giảng lại thêm giang phong dùng một cái nghỉ hệ xác định chính mình phong cách chiến đấu giờ phút này hắn tích lũy l ư ơ n g học kỳ vinh dự phân rốt cục có thể phát huy được tác dụng ai vẫn là tiết kiệm một chút mua đi đều mua siêu phàm trang bị còn giống như là quá xa xỉ chút bây giờ giang phong hết thể có bốn mươi bảy tám điểm vinh dự phân trừ ra mỗi tháng khảo thí có thể được đến vinh dự hết sức giang phong bởi vì các phương diện biểu hiện xuất sắc còn cầm qua mấy vị lao sư tư nhân cho ra khen thường phân nhưng coi như như thế hắn muốn đổi c h ọ n vẹn siêu phàm trang bị vẫn là rất lợi hại khó khăn vẫn phải tiết kiệm một điểm theo hà chính dương làm giao dịch ôm dạng này cách nghĩ giang phong bắt đầu xem lên trường học gáp bên trong chuẩn bị logo chương một trăm linh năm cường kích bao tay muốn mua một thân trang bị khẳng định không phải một số lượng nhỏ một bộ này bên trong bao quát đầu khôi hộ hầu hung giáp giáp chân hộ thủ hộ hĩnh chiến o a miếng lóc vai cùng đai lương các loại như thế c h ọ n vẹn trang bị đều muốn toàn đội siêu phàm cấp bậc đương nhiên là nói chuyện về vông bất quá siêu phàm trang bị cũng có cường n h ư ợ c phân chia cao thấp tỉ như giang phong lần thứ nhất nhìn thấy món kia có được cao m à kháng s ắ t bạc hung giáp là thuộc về tương đối cao hồ sơ đối vinh dự phân nhu cầu tự nhiên cũng sẽ cao một chút nhưng liền xem như lần một điểm siêu phàm trang bị cũng sẽ không tiện nghi quá nhiều chính là ai n mèo rất mồng tơi a đưa điện thoại di động ném qua một bên giang phong nhắm mắt lại nghĩ đến ngày mai làm tiếp sau cùng quyết định nói không chừng sẽ có cái khai giảng đại lễ bao cái gì đâu đáng tiếc mộng tưởng là mỹ hảo hiện thực lại vô cùng tát khốc ngày đầu tiên phụ trách trong nội viện chiến sở hữu công việc đặng tuấn liền đơn giản tuyên bố ba ngày sau đánh top năm có thể tham gia cùng hãn viện trận đấu buổi chiều nắm chặt thời gian đem chính mình cần muốn trang bị đều qua đổi lấy tốt ai vô tình không có khai giảng đại lễ bao cũng coi như thậm chí ngay cả cái giảm sốc kỳ đều không giang phong vốn còn nghĩ có khả năng qua cái một tháng lại mở đánh đâu nghĩ không ra đã vậy còn quá nhanh chấp hành a kế hoạch đi tự lẩm bẩm một câu giang phong hướng phía trang bị đổi lấy điểm đi đến giang phong vốn nghĩ đổi một bộ kiếm vẫn nhưng làm sao vũ khí giá cả so khải giáp còn muốn đắt hơn nhiều cái này khiến hắn đành phải trước dùng hết thể chi truy làm vũ khí chính sách cũng là khổ ta những bạn học kia tại xem trường học gáp bên trong nhiều như vậy siêu phạm vũ khí về sau giang phong mới hiểu được lúc t r ư ớ c từ hiệu trưởng đưa cho hắn thanh này quang thể chi truy giá trị cao bao nhiêu đầu tiên là khôi phục ma lực cái này thuộc tính liền không bình thường hy hi hữu giang phong gần như chỉ ở một thanh đan thủ kiếm bên trên nhìn thấy cái này thuộc tính mà hắn cần vinh dự phân là mặt khác giang phong còn thông qua các loại vũ khí kỹ càng giới thiệu minh bạch quan g thệ chi truy nguyên lai、like、còn có một cái gọi là làm nghiền ép đặc tính có được loại này đặc tính vũ khí lại so với đồng dạng đại tiểu võ coi trọng bên trên rất nhiều nhưng lực công kích cũng sẽ mạnh hơn tính toán là một loại chỉ có đối thân thể của mình năng lực không bình thường có tự tin người mới sẽ qua s ứ dùng vũ khí không phải vậy coi như không bị người đánh chết cũng có khả năng bị vũ khí cho m ệ t chết dung hợp cái này hai đại thuộc tính là một thể quan g thệ chi truy tuyệt đối tính toán cái trước đại sắc khí giang phong ban đầu vốn không muốn lấy nó qua trận đấu sợ đem các bạn học cho truy ra cái nguy hiểm tính mạng đến nhưng bây giờ nha đ ừ n g trách ta các vị đều là nghèo khó sai đại không v u n g thời điểm ta chứa chút lực đầu khôi phương diện giang phong phát hiện vệ giáo quan tiện hắn ngân sắc đầu khôi là lam thép hợp kim mạn g ặ n g chế tác mặc dù không có cái gì siêu phàm thuộc tính nhưng bản thân cực cứng rắn lực phòng ngự vật lý có thể xưng siêu phàm cấp bậc cho nên hoàn toàn với hắn hiện tại dùng không cần lại dùng vinh dự phân qua đổi ta trang bị nha giang phong nguyên bản liệt kê một cái đồng hồ sau đó căn cứ trang bị giá cả tác dụng thích hợp độ các loại các phương diện làm các loại so sánh cùng chọn lựa nhưng ở hắn trông thấy một kiện tên là cường kích bao tay siêu phàm trang bị về sau liền trong nháy mắt phủ định rơi phía trước sở hữu lựa chọn. tên cường kích bao tay chất liệu quan g rượu áo kim thép thép dày một ly trọng lượng hai sáu kg kỹ càng giới thiệu từ đại sư cấp đoán tạo sư thân thủ chế tạo đem quan g rượu áo kim thép quan g rượu đặc tính khai phát đến cực hạn người mặc đem thu hoạch được cường kích cùng cường hóa hai l ạ i đặc tính tăng thêm cường kích tăng cường người mặc lực lượng cường hóa đề cao thập t ử quân đà kích hiệu quả đây là trang bị logo bên trong tối đỉnh cấp chủng loại một tròng gọi là chức nghiệp chuyên trúc trang liên lấy cái này cường kích bao tay nói cho thánh kỵ sĩ cũng là hai cái siêu phàm thuộc tính cho hắn chức nghiệp cũng chỉ thừa một cái mà lại căn cứ ghép s a trang bị giới thiệu cột bên trong chỗ miêu tả cái này chức nghiệp chuyên trúc trang bị đối với bản chức nghiệp kỹ năng tăng thêm không bình thường cao chỉ có tinh thông đoán tạo bản chức nghiệp người tài năng chế tạo ra tới đương nhiên cường lực như vậy trang bị vinh dự phân yêu cầu cũng cao dọa người cần chỉnh một chút ba trăm điểm so giang phong vừa mới nhìn thấy cái kia thanh hồi làm kiếm còn một quý nhưng nó vẫn như cũ để giang phong tâm động tới cực điểm dù sao có câu nói rất hay công kích cũng là tốt nhất phòng ngự ngồi xe trường học đi vào trang bị đổi lấy điểm tại hỏi t h a m biết có thể mặc thử trang bị hậu giang phong cầm tới công tác nhân viên mang tới cường kích bao tay cường kích bao tay chỉnh thể hiện lên màu trắng bao tay trung gian có một cái mâm tròn hình ma pháp trận tại trong ma pháp trận còn khảm nạm lấy một khỏa h ỏ a đá quý màu đỏ từ chế tác nhìn lại cái bao tay này xem xét cũng là đại sư tác phẩm chi tiết không bình thường tính xảo riêng là đốt ngón tay chốt đều khẳng có p h ở nôm ấ n cũng không biết là vì mỹ quan vẫn là có cái gì đặc thù tác dụng đưa tay bộ đeo lên giang phong có thể cảm giác được chính mình dù cho mang theo dạng này cương giáp bao tay ngón tay lại linh hoạt như cũ vô cùng không khỏi không cảm khái một câu không hổ là đại sư công nghệ tiếp lấy giang phong chỉ gặp bao tay trung gian hồng bảo thạch lấp lóe một chút một cỗ có mạnh mẽ năng lượng liền tràn vào trong cơ thể mình đây chính là cường k í c h à thế nào cảm giác là không là rất không tệ chớ nhìn hắn cần ba trăm vinh dự phân này đã không bình thường thay các người những n à y học sinh thấp niên cân nhắc không phải vậy tuyệt đối không dễ dàng như vậy giúp giang phong mang tới bao tay công tác nhân viên nói với giang phong là không tệ ta mớn cảm thụ được này cỗ bay thẳng trán lực lượng giang phong quả quyết đánh nhị quyết định thật sảng khoái công tác nhân viên cười gật, gật đầu tại trên máy vi tính thao tác nhìn lấy chính mình vinh dự phân giảm mạnh ba trăm điểm giang phong ngược lại không cảm thấy làm sao đau lòng dù sao về sau kiếm lại chính là có như thế một số lớn chi tiêu thừa hạ trang bị giang phong tự nhiên cũng liền không có ý định mua siêu phàm c h ắ p vá lung tung dùng một trăm điểm mua hắn chất liệu coi như không tệ các bộ vị tán thiện đọc thượng trang khải giáp h ồ n g gỗ giang phong đi ra trang bị đổi lấy điểm lấy điện thoại cầm tay ra cho hà chính dương gọi điện thoại điện thoại vừa tiếp thông giang phong trước tiên là nói về nói bảy tám điểm vinh dự phân có môn không người thật là có thừa a hà chính dương trong giọng nói khó được mang lên kính hỉ đương nhiên muốn ta muốn hết được vậy ta đem ta muốn đổ v ậ t h ệ chặt phát cho ngươi sau một giờ tiểu tùng đ ỉ n h giao dịch không có vấn đề trước đó hà chính dương cũng đã đem trong tay hắn bên trên tư nguyên danh sách phát cho giang phong để hắn từ đó chọn lựa cho nên giang phong một t ắ t điện thoại liền đem tự chọn đồ tốt đều phát cho hà chính dương sau một giờ hai người đều đúng giờ đi vào tiểu tùng đ ỉ n h chạm mặt hà chính dương xuất ra một cái hát sắc cặp da đưa tới giang phong trước mặt nói hàng đều ở đây nhìn lấy hà chính dương cẩn thận bộ dáng giang phong không khỏi đậu đen rau m u n ó i ngươi liền không thể thay cái bình thường điệm thuyết pháp à làm chúng ta tại phi pháp giao dịch giống như hà chính dương n g ắ m lại đ ổ i cái thuyết pháp nói há ngươi muốn đồ vật đều ở đây tính toán giang phong lời ư lại h ố n nắn hắn tiếp nhận trong tay hắn cặp ra chương một trăm linh sáu tịnh hóa đọa lạc chi hồn thu đến đồ vật giang phong đối hà chính dương điện thoại di động quét một chút mã hai triệu đem chính mình còn thừa bảy tám điểm vinh dự phân đều vạch đến hắn sổ x á c h dưới ngươi không nhìn một chút hàng sao hà chính dương câu hỏi giang phong lường hắn một cái còn có thể không tin được ngươi nếu là thật thiếu chủ tây đại không ngày mai đánh ngươi một trầu chính là hà chính dương cười ha hà nói ra hiện tại đánh nhau hai ta người nào đánh người nào còn chưa nhất định đây nha có thể a qua một cái nghỉ hè tăng tự tin chờ mong ba ngày sau kinh hỉ đi a đúng cả tạ ngươi cái này bảy tám điểm b i n h dự phân cái này đối với ta mà nói rất lợi hại quan trọng quan trọng liền tốt ngươi mạnh lên một điểm đến lúc đó ta đánh đứng lên cũng so sánh thoải mái hà chính dương lần này không có nhận lời nói hướng phía giang phong phất phất tay rời đi cầm cái dương trở lại túc xá giang phong mở ra sau khi nhìn thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề bảy đặt tốt m ộ ư ơ i sáu chim màu sắc khác nhau dược tề cùng đỏ lên một vàng hai khối bảo thạch tại siêu phàm thế giới bên trong bảo thạch một mực là loại bị rộng khắp vận dụng tại mỗi cái lĩnh vực đồ vật t ỷ như bảo thạch rèn luyện sau có thể khảm nạm tại trang bị càng thêm cố giả bộ chuẩn bị năng lực đem bảo thạch m à i thành bụi phấn có thể dùng đến v ụ trợ xem bói cùng triệu h á n đem bảo thạch bày ở ma pháp trận bên trong có thể tăng cường uy lực pháp thuật các loại tại như thế thông dụng tình huống giới bảo thạch tuyệt đối là siêu phảm trong lĩnh vực đồng tiền mạnh một trong trong chợ một khối chất lượng thượng thừa bảo thạch thường thường có thể đổi lấy bất luận cái gì người muốn, muốn đồ vật hoặc là trực tiếp bán đi giá trên trời bất quá giang phong cần cái này hai khối bảo thạch tự nhiên không phải phải dùng đến khảm nạm hoặc là xem bói hắn cần là bảo thạch bản thân ban đầu lực lượng không sai b ả o thạch cũng không phải là nhất định phải tại gia công sau mới có thể phát huy hiệu quả bởi vì nó bản thân liền là một kiện siêu phàm đạo cụ tỷ như giang phong đổi lấy cái này hai khối mặc dù chỉ là phẩm chất tương đối thấp nát b ả o thạch nhưng cái này cũng không hề chậm trễ chúng nó phát huy chính mình đặc tính đã quý màu vàng gọi là cương ngọc chỉ cần dùng linh lực cùng nó thành lập liên hệ người sử dụng khí tràng liền sẽ biến càng cường đại hơn h ơ nữa n còn có thể k h u y ế t tán đến càng xa p h ạ m v i loại hiệu quả này một mực có thể tiếp tục đến cương ngọc trung linh có thể bị rút sạch giang phong nhìn giới thiệu đã nói một khối thấp kém t á i cương ngọc chỉ có thể duy trì loại trạng thái này khoảng ba phút nhưng giá cả tại giao dịch qua mạng bên trên lại có thể bán ra bảy vạn giá cao là chân chân chính chính đốt tiền đồ chơi đ á quý màu đ ỏ gọi là ly hỏa hiệu quả là dùng ma lực vì nó bổ sung năng lượng sau ném ra liền sẽ nổ tung mà lại c ố này nổ tung không chỉ có thể nổ thương tổn mục tiêu còn có thể đối mục tiêu tinh thần tạo thành nhất định thương tổn cái đồ chơi này so toái cương ngọc quý hơn một khối m u ố n chính vạn ai càng k h ô n nhất trịch theo cái đồ chơi này so ra yếu bạo nhìn trong tay ly hỏa giang phong không khỏi cảm khái nói còn lại mười sáu chi dược tề bên trong có mười chi là dùng đến bổ ma xanh đậm một chi xanh đậm có thể trở về một trăm điểm ma lực giá trị giao dịch qua mạng bên trên giá cả đại khái là năm vạn nhất chi đồng dạng quý dọa người ngoài ra còn có ba bình có thể gia tăng lực lượng cự ma dược tề cùng ba bình có thể gia tăng cảm chi lực linh cảm cự ma dược tề tự nhiên không cần nhiều lời giang phong đã tại bạo lực mỹ học trên con đường này càng chạy càng xa linh cảm gia tăng cảm chi lực là dùng tới đối phó tiềm hành hoặc là ẩn thân chức nghiệp mua được xem như lo trước khỏi h o ạ n kiểm kê hoàn tất về sau giang phong đem hôm nay đổi lấy nguyên bộ trang bị đều mặc lên người phát hiện yến đại trang bị thật là đỉnh cấp hàng dù cho không phải siêu phàm trang bị mặc thể nghiệm cũng phi thường tốt hoàn toàn không ảnh hưởng hắn hành động thậm chí để hắn cảm thấy ăn mặc khải giáp làm thứ tám bộ tập thể dục theo đài đều được hài lòng tại trước gương nhìn một lát chính mình khải giáp hình tượng về sau giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế lật đến anh vũ trang vũ trang đầy đủ nhiệm vụ chính lóe ra nhàn n h ạ t q u a mang gần thời gian hai năm giang phong rốt cục làm đến một thân coi như r a dáng trang bị tối thiểu nhất dùng để hoàn thành nhiệm vụ này hẳn là dư xài hắn tin tưởng bản này màu nâu cổ lao thanh khế cũng sẽ không quá khó xử lúc ấy liền trường cấp ba thanh kỵ sĩ ban còn không có tiến chính mình lấy mình bây giờ cái này một thân không nói hoàn mỹ hoàn thành đi làm sao cũng nên tính toán thế là giang phong vươn tay tại vũ trang đầy đủ bên trên vớt ve một chút tiếp lấy liền thấy một k h o a quang cầu từ trang sách bên trong bay ra cũng hóa thành một đạo lưu quan g du nhập g n giang phong thể nội hoa hoa hoa cảm giác này muốn so lần thứ nhất mãnh liệt rất nhiều a nếu như nói giang phong lần thứ nhất hoàn thành cường kiện thể p h c e lúc, cái k i a đạo bay vào trong cơ thể hắn lưu quang nổ tung uy lực tính toán pháo kép lời nói vậy lần này lưu quang nổ tung uy lực cũng là lựu đạn cấp bậc giang phong thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng chính mình bắp thịt đang n g ngoại đang nhanh chóng trưởng thành đại khái qua một phút đồng hồ cái này loại này loại cảm giác sảng khoái, cảm giác mới chậm ba i ế n m tinh t n hóa i n g p đoạn lạc tri hồn đang đổi tìm thánh quang trên đường luôn có người chịu đựng không được gác ma dụ hoặc đoạn lạc thành lực lượng nô lệ qua tinh hóa bọn họ đi để bọn hắn linh hồn có thể yên nghỉ tinh hóa một tên đoạn lạc giả linh hồn trước mắt tiến độ một đoạn lạc giả cái này mới thí luyện để giang phong có chút xứng sở cái gì là đoạn l ạ c giả những cái kia bị ám ảnh năng lực hấp dẫn thánh kỵ sĩ sao giang phong ngẫm lại cảm thấy hẳn là không sai nhưng cái này một lát chính mình đi đâu qua tìm đoạn l ạ c giả cảm giác lại là cái không thể lại trong ngắn hạn hoàn thành nhiệm vụ a thế là giang phong liền không lại tiếp tục nhìn đem màu nâu cổ lao thánh khế lật đến thân thể của hắn số liệu này một mặt khi nhìn đến thân thể của mình số liệu trong n g a y mắt giang phong đột nhiên l ệ rơi đầy mặt lực lượng đồng dạng chỉ số ba mươi lam thể chất đồng dạng chỉ số ba mươi sức chịu đựng đồng dạng chỉ số ba mươi tinh thần lực đồng dạng chỉ số 38. bạo phát lực yếu trị số 28. động thái thị lực yếu 23. thính giác yếu 16. khiếu giác yếu 13. phản xạ thần kinh yếu 28. i m ị lực khí vũ bất phàm trị số 12. m a y mắn phổ thông trị số 4. rốt cục không phải nguyên một hàng yếu giang phong một mặt vui mừng cảm thấy mình rốt cục biến thành một cái nhận thánh quang tán thành người bình thường chờ chút vũ trang đầy đủ cái này song thí luyện vậy mà trực tiếp cho trừ mị lực cùng may mắn bên ngoài toàn năng lực mười khen thường sao đại nhất một năm này giang phong cơ bản ngay tại duyệt cùng luyện tập thánh quang kỹ cho nên dẫn đến tinh thần lực một hơi phản siêu một mực ở vào lão đại ca địa vị lực lượng bây giờ cái này nhất đại sóng tăng cường để giang phong cảm giác mình cường độ thân thể tựa hồ lại tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực thử nghiệm hướng về phía trước vung mấy cái quyền cảm thụ được trong cơ thể này cô phản phất nổ tung lực lượng giang phong đối tấm gương tà mị cười một tiếng xem ra có không ít người phải ngã nấm ca chương một trăm lẻ bảy áp chế chỉ một chút mười điểm lực lượng tăng thêm đây chính là cường kích i ệ u quả ạ tương đương mánh lửa nhìn lấy chính mình lực lượng thuộc tính mười hiệu quả giang phong giơ tay lên mắt nhìn khảm nạm lấy hồng bảo thạch cường kích bao tay không biết là cố định thêm m ộ ư ơ i điểm lực lượng còn là dựa theo một loại nào đó tỷ lệ đến thêm về sau nhiều chú ý một chút đi nhìn thấy cường kích hiệu quả mạnh như vậy về sau giang phong lại không khỏi muốn thử xem cường hóa đối với thập tự quân đ ả kích hiệu quả tăng thêm hội cao bao nhiêu thế là giang phong triệu hồi ra chính mình ám kim sắt thanh khế nhưng ngay tại hắn muốn đem ma lực đưa vào thanh khế lúc đột nhiên cảm giác trong tay thanh khế quang mang giống như so bình thường muốn ảm đạm một số đây là ý thức được một ít gì giang phong lập tức đem linh lực quán tâu đến thánh khế bên trong cũng rất vui vẻ nhận lịch duyệt đầu hiện trạng nó bắt đầu có chút áp chế không nổi giờ khác này giang phong mới hiểu được chính mình sở dĩ không có giống người khác như thế tự động thăng cấp xác thực là bởi vì ám kim sắc thánh khế ngăn chặn cố lực lượng kia mà bây giờ đột nhiên nhanh ép không được nguyên nhân giang phong nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến là mình vừa rồi n à y vòng thân thể trị số tăng vọt xem ra thân thể năng lực mạnh đến mức nhất định về sau thăng cấp liền lại biến thành nước chạy thành sông sự tình chỉ là ta thánh khế ngăn chặn thân thể thăng cấp dục vọng cho nên ta mới không giống như người khác tự động thăng cấp nghĩ đến điểm này hậu giang phong không khỏi quan sát tỉ mỉ một lần chính mình ám kim sắc thanh thế cảm thấy nếu như nó có miệng lời nói trước đó nhất định là tại đối thân thể của mình nói gấp cái gì mà gấp yếu thành dạng này còn không biết xấu hổ thăng cấp đang cấp ta luyện một hồi qua biết mình cách thăng cấp có lẽ không xa giang phong s ở s ở lỗ mũi mình nghĩ đến xem ra cần phải n ắ m chặt thời gian đem tính giác cùng khíu giác hai cái này thuộc tính bắt đầu luyện hai cái này thuộc tính vẫn luôn là giang phong khiếm khuyết thuộc tính thật sự là thánh kỵ sĩ huấn luyện hạng mục bên trong không có cái này lướt hạng cho nên cũng vẫn không được cái gì n ó luyện nếu như thăng cấp lúc hai cái này thuộc tính còn lạc hậu hắn thuộc tính một mảng lớn lời nói giang phong cảm thấy mình tuyệt đối sẽ có tổn thất một trăm i triệu cảm giác tối nay hỏi một chút đặng lao sư đi, xem hắn có thể hay không để cho ta thợ săn viện này có cái khóa nghĩ rõ ràng vấn đề này giang phong khép lại thanh khế quyết định qua huấn luyện phòng thí nghiệm thập tự quân đả kích cường hóa hiệu quả không phải vậy vạn nhất đem thuốc xá đập hư liền không tốt lắm trước khi ra cửa giang phong từ trong dương quất ra mấy cái chi dược tể cắm ở mang lỗ trên hai lưng mua trước đó giang phong liền hiểu biết qua loại thuốc này cái bình đều là dùng đặc chế cương hóa pha lên làm cho nên hoàn toàn không cần lo lắng lúc đối chiến hội bị đánh nát cái gì dùng thương nhân lời quảng cáo tới nói cũng là người người nát nó cũng sẽ không nát thời gian rất nhanh liền đi vào đặng lão sư nói ngày thứ ba trận đấu này một ngày này thẩm phán ban tất cả mọi người vũ trang đầy đủ đi vào trong phòng học từng đôi mắt đều không ngừng quan sát đến chúng quanh đồng học một thân trang bị giang phong vừa đi vào phòng học liếc mắt l i ề n thấy thụ chú ý độ tối cao cấu nguyên mạch trên người hắn này bộ khôi giáp xem xét cũng là x u ấ t từ đại sư tri thủ chi tiết cùng công nghệ đều không phải bình thường khải giáp có thể so sánh mà lại rõ ràng vẫn là xáo trang chỉnh thể cảm giác mạnh phi thường sách, sách, giang phong một bên tắc lưỡi vừa đi về phía cấu nguyên bạch thấy đối phương nghiêng đầu sang chỗ khác phản ứng chính mình giang phong thở dài nói ra ta nhớ được khai giảng thời điểm người nào đó hô hào liền xem như bị người đánh chết từ trên lôi đài lăn xuống qua bị đau thải cũng tuyệt đối sẽ không dùng trường học bên ngoài trang bị gặp cấu nguyên bạch vẫn như c ũ không để ý tới chính mình giang phong cũng lời lại trêu chọc hắn đi ngang qua bên cạnh hắn ngồi vào hà chính dương bên cạnh nhưng lúc này cấu nguyên bạch lại đột nhiên hô thật là thơm được thôi nghe được cấu nguyên bạch cái này bất trợt tới một câu toan lấp tất cả mọi người đầu tiên là xưng sở sau đó mới nao phình bụng c giang phong càng là mắt cười nước mắt đều kém chút biu đi ra đi tới rất là khoa trương đập cấu nguyên bạch bả vai mấy lần nói ra cố đồng học ngươi vì t h ắ n g ta thật sự là l i ề u nha một thanh đánh dụ n giang g phong tay c ố nguyên bạch nói ra ngươi liền đợi đến bị đánh đi ngươi giang phong cố nín cười ý hồi đáp có thể có thể ai đúng mạng hội hỏi một chút ngươi bộ này giáp cái gì đường đi a nhìn liền rất cao cấp a ta bộ này a c ố nguyên bạch ngồi thẳng thân thể trên mặt đắc ý nói ra ta bộ này gọi khải hoàn xáo trang là cha ta nhìn thấy ta nhanh như vậy lên tới một giai cấp hai khen thường ta nói là thích hợp nhất ta hiện tại mặc khải hoàn xáo trang giang phong tại tự mình biết biết trong kho một lần phát hiện cũng không có liên quan tới nó tư liệu lúc này diệp hạ tùng đột nhiên mở miệng nói ngươi bộ này khải hoàn s á o trang là mạnh đại sư chế tạo à. c ố nguyên bạch nghe xong giật mình hỏi thăm làm sao ngươi biết hắn bộ này khải hoàn khải giáp trên thị trường căn bản mua không được bởi vì đây là phụ thân hắn nhờ quan hệ tìm một vị phi thường nổi danh đúc giáp đại sư vì hắn l ư ợ n g thân mà làm mà vị này đúc giáp đại sư xác thực họ mạnh hả nhà ta cũng là làm đoán tạo s i n ý cho nên đối với phương diện này hiểu biết tương đối nhiều mạnh đại sư hẳn nối cách nào so với so sánh đặc thù cho nên ta mới liếp một chút nhận ra mạnh đại s a ta biết vẫn đang làm suy nghĩ hình dáng nghiếp khải đột nhiên vỗ tay một cái các ngươi nói là vị kia mạnh chính kỳ đại sư đi hắn tại đúc giáp trong lĩnh vực xác thực rất lợi hại nổi danh nhưng ta nhớ được hắn thu phí cũng đặc biệt cao a nghe đến nơi này giang phong nhịn không được giận dữ nói đáng giận lại là cái buồn nôn phú nhị đại p h i người mới buồn nôn cấu nguyên bạch trường giang phong liếc một chút đều vây quanh ở này làm gì đâu xuống tới xuống tới chuẩn bị khảo thí mọi người ở đây vây quanh cấu nguyên bạch bộ giáp này nghị luận ở mỹ lúc đạo tuấn đi vào phòng học hướng bọn họ quát vâng liệt tốt đội mọi người đi theo đặng lão sư đi vào một tòa sân thi đấu trong hậu trường mắt nhìn ăn mặc thân mang các loại khải giáp các học sinh đặng tuấn gật đầu nói cả đám đều chuẩn bị không tệ a xem ra đều h i ể u lần này trong nội viện chiến tầm quan trọng ngoài ra ta bổ sung nói rõ một điểm cái này học kỳ trong nội viện chiến liền chỉ là chúng ta người nối nghiệp này đối chiến nhưng đến học kỳ sau hắn hệ cùng các ngươi cùng một giới tiến đến học sinh liền cũng đã biết thua sẽ như thế nào các ngươi đều biết à. biết tất cả mọi người cùng một chỗ hồi đáp vậy là được làm cho các ngươi lần này tân sinh lần thứ nhất trong nội viện chiến hôm nay không chỉ là các hệ chủ nhiệm cùng thanh kỵ viện viện trưởng đến còn có ba vị phó hiệu trưởng cũng sẽ trình diện q u a n chiến cho nên đều biểu hiện tốt một chút nói không chừng liền sẽ có khen thưởng thêm hiểu chưa minh bạch được vậy liền để chúng ta ra sân đi đặng tuấn nói xong đẩy ra một phiến đại môn dẫn đầu đi vào sân thi đấu chương một trăm linh tám ndt người chơi đây là giang phong lần đầu tiên tới tòa này sân thi đấu so với huấn luyện phòng cách đấu t r ạ n g nơi này còn rộng rãi hơn rất nhiều cũng là chung quanh các loại hình thái khác nhau máy móc không biết là làm gì dùng n g n g đầu nhìn lại trên khán đài ngồi mấy vị khí chất phi phạm trung niên nam tử càng trung gian vị tia địa trung hải tiên sinh càng là lộ ra cường giả khí tức cùng tự tin đây chính là so mạnh lên đại giới à giang phong không nhịn ở trong lòng cảm khái nói không có cái gì khai m ạ c thức cũng không có cái gì giới thiệu chờ trên màn hình thả ra đối chiến đồng hồ sau đặng tuấn liền tuyên bố trận đấu bắt đầu giang phong nhìn nửa ngày đối chiến đồng hồ nghi hoặc đi đến đặng tuấn bên cạnh nhỏ giọng hỏi đặng lao sư đối với thư khiêu chiến tốt nhất giống không tên của ta à. a đặng tuấn đột nhiên nhớ tới tựa hồ hồi đáp quên nói cho ngươi trước hai vòng ngươi không cần lên không phải vậy cùng ngươi đối đầu vị căn bản không phát huy ra thực lực lộ ra hắn qua yếu liền không tốt lý do này theo a rất lợi ạ i có thư thư phục phục t biểu. Là là biểu tượng trận đấu bắt đầu chạm canh gác tiếng vang lên diệp hạc tùng vượt lên trước phát động tiến công bởi vì biết mọi người hôm nay đều sẽ thân thể mặc áo giáp cho nên trong lớp người cơ hồ không hẹn mà cùng đều lựa chọn một tay truy làm làm vũ khí đối mặt diệp hạc tùng vượt lên trước khởi xướng tiến công cố nguyên bạch lập tức triệu hồi ra hắn hồng s ắ c thanh khế ồ không t ệ lắm vậy mà hậu hội nhìn lấy cố nguyên bạch dưới chân sáng lên thành kính v ầ n sáng giang phong n h ị n không được nhỏ giọng tán dương một câu diệp hạc tùng tự nhiên cũng nhìn thấy cố nguyên bạch dưới chân thành kính v ầ n sáng nhưng hắn cũng không có quá mức để ý đang dùng một cái động tác giả thoảng qua cố nguyên bạch phòng ngự sau giơ lên trong tay một tay truy hung hăng đập chúng hắn phần eo từ cái búa bạo phát đi ra ánh sáng đến xem đây là một cái cường lực t ậ p tự quân đà kích ken trói hai tiếng kim loại và chạm qua đi chỉ gặp chủ động phát động công kích diệp hạ tùng lảo đảo rút lui mấy bước trên mặt còn lộ ra bị đau thần sắc giang phong thậm chí còn phát hiện hắn nắm chặt chiến c h ủ y hổ hẻm mở tay phải đang hơi hơi rung động chính là bị chấn động tê dại biểu hiện lại nhìn về phía bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng một truy cấu nguyên b ạ c h giang phong con mắt nhất thời trường lớn chỉ gặp cấu nguyên b ạ c h này thân thể khải hoàn sáo trang bên trên khảm một bên ngân tuyến phát ra c h ạ m lam sắc quan mang biến thành hai đầu sáng chói chói mắt lam long hoặc đây là vốn lương a đặng tuấn sợ hãi thán phục một câu sau đó lui bước đi vào giang phong bên cạnh nhỏ giọng nói ra t r ư ớ c nghiệp s á o trang giang phong không khỏi há to mồm ta thánh quang a quá phật đi chỉ là một cái cường kích bao tay liền để giang phong minh bạch trang phục nghề nghiệp chuẩn bị cường hãn bao nhiêu hiện tại con hàng này vậy mà mặc trọn vẹn đáng chết ndt người chơi đồ công sở để tiếp x u ố n g chiến đấu trong nháy mắt mất đi lo lắng diệp hạc tùng trong tay cái k i a thanh chiến chủ ý hồ hẻm mở rõ ràng cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền nhưng hoàn toàn không làm gì được cấu nguyên bạch khải hoàn s á o trang hai lần công hạm thủ sau liền bị căn bản không cần phòng thủ cấu nguyên bạch tìm tới thời cơ một truy nện ở ở ngực n ô chiến đấu lớn kết thúc cấu nguyên bạch thu hồi thành kính vầng sáng lập tức thân thể hai điều trên lam long cũng thay đổi về nguyên bản mân sắc cái này chi tiết nhỏ để giang phong cảm thấy trên người hán bộ này khải hoàn sáo trang hiệu quả có khả năng cũng là tăng cường thành kính vầng sáng phòng ngự lực ta chờ một lúc nếu như đụng phải hắn vẫn là trực tiếp đầu hàng tốt tại đặng tuấn đi lên chủ trì trận thứ hai quyết đấu lúc giang phong sau lưng tiết tình tiếp cận đến nhỏ giọng nói ra giang phong gật gật đầu sáng suốt lựa chọn vậy lên quyết miệng tiết tình tiếp tục nói quá phận tuy nhiên ta cũng là hỏi ta tra yếu điểm tiền tiêu vặt mua tốt hơn trang bị nhưng cái này c ấ u nguyên bạch vậy mà mua đồ công sở nhà hắn đến là có nhiều tiền a hiếu kỳ một chút đồ công sở đ ắ t cỡ nào tiết tình lắc đầu ta cũng không biết nhưng cấp bậc này trang bị đã không chỉ là tiền vấn đề cơ bản đều là tư nguyên trao đổi nhà hắn bối cảnh hẳn là thật không đơn giản quả nhiên là cái buồn nôn phú nhị đại à lúc này cấu nguyên bạch vừa vặn đi xuống đ à i nghe được giang phong lời nói nhịn không được chiều hắn so tài một chút quyền đầu làm gì có tiền không nổi à? giang phong khinh bị liếc hắn một cái sau đó vừa nhìn về phía cách đó không xa nếp i khải hỏi nhà hắn đến làm gì có mỏ nếp i khải buông b u n g tay ta cũng không biết bộ hắn nhiều lần đều không đem lời cho tới đoán chừng là cái gì thế ra tử để đi trong nhà có bảo thạch mỏ loại kia nôn lần này tất cả mọi người nhìn về phía cấu nguyên bạch ánh mắt đều mang lên hiếu kỳ cùng đối với tiền tài k i n h bỉ đồng thời còn hôn tạp đem diệm hạc tùng bán niệm bị thấp như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm c ấ nguyên bạch có chú dứt khoát vậy một chút hắn lợi cảm n g h i ê n g tóc mái nói ra lúc đầu muốn lấy phổ thông nhân thân phần cùng các ngươi ở c h u n g có thể đổi lấy lại là xa lánh hiện tại không trang ta chính là phú nhị đ ạ i ta n g ả bài đối mặt cấu nguyên bạch như thế không biết xấu hổ trả lời nếu không phải một đám trường học lãnh đạo nhìn chằm chằm giang phong bọn họ đã sớm hơi đi tới đánh hắn ai mọi người thở dài tiếp tục xem trên đài trận đấu đánh tới vòng thứ hai trận đâu lại là cấu nguyên bạch lên trước đài lần này đối thủ của hắn là hà chính dương nhìn thấy cái này phân tổ giang phong minh bạch thứ gì xem ra đặng lao sư là muốn cho mỗi một học sinh đều phân đến thực lực tướng xứng đôi đối thủ cứ như vậy cũng tương đối tốt phát huy thực lực mình hà chính dương lên sân khấu lúc giang phong chú ý tới hắn cái kia bạc h ắ c d a o nhau kim rực đầu khôi đi đến cạnh kỹ đại a nguyên lai hắn đổi lấy cái này đầu khôi cái này đầu khôi giang phong ở sân trường appv trong cửa hàng chú ý tới qua gọi là kỳ quái đầu khôi hiệu quả là tăng cường ma lực đặc tính cường độ cũng chính là để ngươi khí tràng lại càng dễ ngăn chặn đối phương hắn thật đúng là muốn đem chính mình sở trường phát huy đến cửa h ạ n a khai giảng lúc hà chính dương liền hiện ra qua hắn tại tinh thần lực phương diện thiên p h bây giờ một năm qua đi. tuy nhiên hắn tại thánh quan hệ kỹ năng bên trên không giang phong học nhanh như vậy nhưng linh lực cùng ma lực sử dụng s á c thực toàn lớp thứ nhất bằng không cũng không thể tại giang phong không phát giác tình huống dưới liền đem hắn kéo vào huyền ả o chật chật lần này ngươi cái này đại quy sắc muốn không dùng được đi đại khái là bởi vì thu d à u giang phong phát hiện tại rất muốn nhìn đến cố nguyên bạch bị đánh bại chương một trăm linh chín chương hai giai chiến đấu ngay từ đầu trên đài hai người đều không động chơi lên mắt lớn chừng mắt nhỏ nhưng quen thuộc hà chính dương người đều biết hắn huyền n o khí chẳng đã đem cố nguyên bạch bắt vào qua lúc trước thẩm phán ban đối chiến bên trong trừ giang phong bên ngoài mọi người lớn nhất sợ hai thực cũng là hà chính dương thật sự là hắn khí này từ trường lực quá không nói đạo lý coi như ngươi biết hắn sẽ dùng chiêu này ngươi cũng không tránh thoát càng buồn nôn hơn là coi như ngươi biết n g ư ờ i tại hắn huyền ảo bên trong trừ giang phong bên ngoài cũng không một người có thể phá xuất đến nguyên nhân rất đơn giản ma lực không sánh bằng a cho nên đại đa số người cùng hà chính dương đối chiến hạ t r à n g cũng là tại huyền ảo bên trong bị hắn cuồng loạn một hồi tại phương diện tinh thần bên trên bị hoàn toàn đánh tan cấu nguyên b ạ c h trong lúc đối chiến cũng không ít bị hà chính dương ngược đối với hắn dạng này không am hiểu ma lực m ã n phu tới nói chỉ cần bị hà chính dương kéo vào huyền ảo cái t i ê chính là một hồi máu ngược. cho nên giang phong mới phát giác được liền xem như cái kia thân thể ndt khải giáp cũng giúp không hắn nhưng lại tại giang phong nghĩ đến c ố nguyên bạch đợi lát nữa hội tại sao thua lúc trên người hắn bộ kia khải hoàn sáo trang bên trên khả một bên ngân tuyến đột nhiên tách ra sâu hào quang màu đỏ biến thành hai đầu hồng long ra hiện ở trên người hắn、Cắc. tiếp lấy chỉ nghe c ố nguyên bạch gầm lên giận dữ cả người liền từ vừa mới xi、si、ngốc vẻ mặt tránh ra tại c ố nguyên bạch tránh thoát huyền n o trói buộc đồng thời hà chính dương cũng nửa ngồi thân thể nôn ra một trận xem ra hẳn là bị ma lực phạt c ấ n nhận t u a hà chính dương giơ tay lên nói ra trong lớp mọi người thực lực gì cơ bản đều rõ ràng. hắn biết tại diệp hạc tùng đều không thể chính diện phá phòng tình huống dưới chính mình cũng không có gì phần thắng đồ công sở khủng bố như vậy giang phong lần này là thất phục c ố nguyên bạch bộ này ndt khải giáp vật phòng đã mạnh như vậy lại còn tự mang ma pháp phản chế hiệu quả cái này theo v ậ t học khác, khác nhau ở chỗ nào nôn cùng hà chính dương sau khi bắt tay c ố nguyên bạch đi xuống cạnh kỹ đài một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giang phong thật giống như đang nói dưới một người chính là ngươi giá hỏa này đối t á đoán nhiệm xem ra thật rất xấu a vòng thứ hai còn rất nhanh kết thúc tại vòng thứ ba lúc bắt đầu giang phong cũng là không chút huyền n i ệ m bị đặng tuấn kêu lên cạnh kỹ Đối c hắn i cái ế n ngược trong lớp 2 cái cường nhân cố nguyên、bạch. Nhìn trên này, mang nôm đã cố bạch. theo lớp phờ kính m t t r g trị hệ có h nhiệm kính ủ đoạn đồng nạn n mắt đầy đầy i cái này gì i cái a n phong lên, Hắn g gốc. g thật rốt cục lên, dấu thật là gốc. Ừ. Hắn có là dấu Ừm. địa phương đặc thù sao phó hiệu trưởng lục hâm lỗi có chút cảm thấy hứng thú hỏi này hiệu trưởng ngươi là không biết cái này đặng tuấn khen hắn vị này môn sinh đắc ý đó là khen một năm trước đó ta cũng liền nghe lời miệng không để trong lòng nhưng lần này nghỉ h ẹ thời điểm tiểu tử này tại thánh quang ký để vô dụng tình huống dưới liền đem ta hệ bên trong coi trọng nhất mấy cái tên tiểu tử toàn diện đẻ xuống đất truy một hồi thật là cái anh tại a năm nay thánh kỵ viện còn có dạng này người kế tục đâu lục hâm lỗi mỉm cười gật đầu nói lúc này bên cạnh một vị khác phó hiệu trưởng đ à o cảnh cùng vừa cười vừa nói ha ha ha lão l u c a ngươi đoạn trước không ở trường học cho nên mới không biết cái này giang phong cấp ba liền tấn cấp đến thánh kỵ sĩ là ta đi làm đặc biệt chiều vào trường học sau cũng là một mực đang thẩm phán ban đứng hàng đầu xác thực đáng giá bồi dưỡng nói đ à o cảnh cùng xích lại gần lục hâm lỗi bên thai nhỏ giọng nói trước đó ta còn ngầm đồng ý đặng lao sư mở cho hắn cái cửa sau cửa sau chẳng lẽ là đạo cảnh cùng biểu lộ hơi kinh ngạc lục hâm lỗi gật gật đầu tiếp lấy cười nói t u t xem so tài xem so tài ta ngược lại muốn xem xem hắn giải quyết như thế nào trước mắt cái vấn đề khó khăn này giang phong cố lên giang phong củng cố nguyên b ạ c h vừa đi bên trên cạnh kỹ đ à i tiết tình liền hai tay khép lại làm thành còi hình dáng vây quanh ở bên miệng hô nghe được tiết tình đột nhiên cố lên âm thành người khác đầu tiên là kinh ngạc nhìn tiết tình liết một chút tiếp lấy cũng lập tức q u á t lên giang phong cố lên giang phong ngươi là chúng ta cùng khổ học sinh hy vọng cuối cùng cố lên a đừng thua cho tiền tài lực l ư ợ thằng đến đặng tuấn triều lấy bọn hắn ép một chút tay đám người này mới rốt cục yên tĩnh xuống c ố nguyên bạch ngược lại là không để ý đến bọn họ t i ê n lặng triệu hồi ra chính mình hồng s ắ c thánh khế mở ra thành kính v ư n sáng ai xem ra ta hiện tại là hoàn toàn thành nhân vật phản diện nhưng không quan trọng ta chính là muốn thắng ngươi một lần c ố nguyên bạch nhìn chằm chằm giang phong nói ra không chúng ta chỉ là người nghèo kêu trên mà thôi nhân vật phản diện không đến mức đều tại quy tắc cho phép bên trong nhà bọn này suỵt nhà ngươi hỏa không mấy cái không mua trang bị chỉ là không có ngươi có tiền như vậy mà thôi c ố nguyên bạch nghe xong khỏe miệng hơi vện cười nói và ngươi mấy câu nói đó đợi lát nữa ta đánh ngươi thời điểm có thể nhẹ một chút ha ha, ha. giang phong lắc đầu người cái này thân thể s á o trang s á c thực lợi hại nhưng là muốn thắng ta cũng không có dễ dàng như vậy tốt vậy cũng chớ nói nhảm nhiều như vậy đánh đi nói xong cấu nguyên bạch liền dọn xong tư thế giang phong gật gật đầu cũng t r i ệ u hồi ra chính mình ám kim sắt thanh thế người quả nhiên còn không có thăng cấp a nhìn lấy giang phong mỏng như sách bài tập thanh thế cấu nguyên bạch hơi kinh ngạc lại có chút trong dự liệu hô đúng vậy a thực học kỳ này ta còn muốn cùng ngươi lĩnh giáo một chút thăng cấp tâm đất đây nhìn lấy giang phong bộ kia cười hì hì biểu lộ c ấ nguyên bạch cười nói có ý tứ thuyết pháp ngay xong giang phong cũng không hề cùng c ấ nguyên bạch trùy pháo quất gia bên hông quang thể chi truy nói ra vậy ta coi như lên à n g ư ơ i tốt nhất cắn chặt rằng ta một truy này nhưng có điểm không tốt l ắ m tiếp tới đi l i ê n để ta nhìn ngươi đến mạnh bao nhiêu c ố nguyên b ạ c h dọn xong phòng ngự tư thái một mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ nhìn phía trước như thế lưỡng vòng chiến đấu giang phong đã rõ ràng c ố nguyên b ạ c h bộ này giáp có bao nhiêu kiên cố cho nên làm tốt ngay từ đầu liền ra đem hết toàn lực dự định chính nghĩa thánh nhấn mở năm trăm tám kim sắc thánh khế giang phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút kim sắc thánh quang lập tức liền tràn ngập hắn mạch máu cả người hắn cũng bắt đầu bạo phát ra trận, trận kim sắc quang Mang. Thánh tiểu tử này đã hội thánh ấn kỹ nhìn trên đài t r ư ờ n g trị hệ chủ nhiệm đoạn đồng nạn vô cùng kinh ngạc nói ra phải biết có không ít học sinh đến năm thứ ba đại học đều không thể học hội thánh ấn kỹ hắn biết do muốn phải học được một chiêu này thiên phú tác dụng lớn xa hơn chăm chỉ h ả o tiểu tử p h o n g ngự hệ chủ nhiệm đồng thương cũng kích động quát một tiếng khó trách đặng tuấn coi hắn là cục c ư n g quý giá là có chút lợi hại à này thiên phú thật là cái đáng giá bồi dưỡng anh tài phó hiệu trưởng đào cảnh cũng hơi kinh ngạc hắn mặc dù biết giang phong đã qua phao qua thành q u a n hao nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nắm giữ thánh ấn kỹ vẫn là có tương đương cao thiên phú. nhìn l ấ y giang phong mở ra thánh nhấn trạng thái cấu nguyên bạch nuốt ngụm nước bọt làm lần trước lĩnh giáo qua giang phong một chiêu này hắn so trong lớp bất luận kẻ nào đều khắc sâu minh bạch cái này chính nghĩa thánh nhấn uy lực mạnh bao nhiêu nhưng lần này ta nhất định có thể ngăn cản hắn cấu nguyên bạch nắm chặt trong tay chiến chủ ý ổ hay mờ hắn đối với mình bộ này khải hoàn sáo trang có tuyệt đối tự tin nhưng ngay tại cấu nguyên bạch coi là giang phong muốn vọt qua lúc đến đ ợ i lại phát hiện trên người hắn này cố quang mang càng ngày càng thịnh sau cùng vậy mà ngưng tụ thành như hỏa diễn thiêu đốt thanh quang chính nghĩa thánh nhấn cấp thứ hai mờ